chương hai trăm linh ba có như thế hố đ ổ đệ sao chương hai trăm linh ba có như thế hố đ ổ đệ sao c ầ u đặt mua sư tôn ngài am hiểu nhất tìm kiếm linh dược còn xin trợ giúp liệt sơn tìm được thích hợp nhân tộc thức ăn đồ ăn liệt sơn cung k í n h nói nhưng ta cũng không biết thực vật thích hợp nhân tộc thức ăn à, phải biết rất nhiều linh dược chúng ta ăn hay chưa vấn đề phổ thông nhân tộc ăn liền sẽ trúng độc bỏ mình ngọc thọ khổ não nói không sao sư tôn cứ việc mang theo ta cũng như thế một dạng tìm đến nhấm nháp ta nhất định sẽ tìm được thích hợp nhân tộc thực vật liệt sơn ý chí chiến đấu sục sôi nói tốt ta người đi theo ta a dù sao cũng rảnh rỗi ngọc thỏ liền hoạt bắt mang theo liệt sơn bắt đầu tìm kiếm tiên linh thảo vị đắng nhưng mà ăn có thể khôi phục pháp lực nhặt lên một khoả linh thảo ngọc thỏ nói bẹp bẹp liệt sơn không nói hai lời đem một gốc tiên linh thảo nhét vào trong miệng tiếp đó khổ não lắc đầu ra hiệu cái này phổ thông nhân tộc chịu không được xích vân diệp ăn có một loại cảm giác nóng bỏng bẹp bẹp đoạn trường thảo hương vị kỳ thực cũng không tệ lắm ngọc thỏ đem đoạn trường thảo đặt ở trước muối người, người bẹp. bẹp bất quá có kị độc là không thể ăn la sinh quả mùi ngon bất quá không có tác dụng gì lớn bích ngọc thảo ẩn chứa chút ít linh khí trên đại thể cảm giác cùng c ỏ xanh giống ân nói một chút ngọc thỏ đột nhiên cảm giác có chút không thích ở bốn có phải là ít một chút hay không thanh âm gì a theo bản năng nhìn lại lại phát hiện liệt sơn đang tại phía sau mình mấy trăm mét địa phương x a miệng sùi bọt mép đâu bốn vội vàng bay đến thần nông trước mặt đồ đệ đồ đệ ngươi thế nào ngươi không sao chứ đồ đệ đồ đệ không thở hào hiền hắc tỉnh thở hào hệ cuối cùng ngọc thỏ lấy ra từ quảng hàn cung xăm đi ra ngoài linh dược nhét vào thần nông trong miệm mới đưa liệt sơn cấp cứu trở về sau một hồi lâu liệt sơn chậm rãi mở hai mắt ra h u á n nhìn xem ngọc thọ bốn sư tôn lần sau nói chuyện có thể hay không đừng t h ở mạnh đần đồ đệ đều theo như ngươi nói đoạn trường thảo có độc không thể ăn ngươi làm gì nhất định phải nếm thử ngọc thọ không có chút nào tự giác chỉ trích liệt sơn lại nói thì phía trước không biết dùng giả tiên do xét có độc không có độc sao ngọc thọ bất m ặ n nói liệt sơn nghe đến cảm thấy không đúng bốn giả tiên sư tôn giả tiên liệt sơn nghi ngờ hỏi giả tiên có thể dọ xét thực vật tinh chất và giải độc nữ o a nương, nương luyện chế hậu thiên linh bảo a ngọc t h ỏ thuận miệng nói liệt sơn bị s ư ớ n g sốt một chút bốn nghe tựa như là rất lợi hại bảo bởi bốn nhưng mà bốn ta có thứ này sao nhìn xem liệt sơn ánh mắt mê mang ngọc t h ỏ cũng cảm thấy có chút không đúng khí thế một yếu cái kia ta phía trước không có cho ngươi sao nhìn vẻ mặt vô tội ngọc t h ỏ liệt sơn lập tức bưng kín ngực kém chút không có lại đi qua bốn ta mẹ nó tâm tính sợ a có như thế hố đồ đ ạ i sao cho ngươi cho ngươi vị sư là cố ý không cho ngươi chính là vì đi phật loạn hắn làm cho nên động tâm nhận tính chất tàng đích kỷ không thể ngọc t h ọ vừa nói vừa lấy ra lấy một k i ệ ngọc roi hình n d á h thọ nói xong phất phất tay liền cầm sử tử hoạt bát rời đi liền sơn đến triều tiên sau khi rời đi nhìn thấy thực vật giống nhau như vậy nếm giống nhau như vậy thử trồng cuối cùng từ trong sàng lọc chọn lửa cây lúa thử tắc mạnh thục ngũ cốc mấy năm về sau họ khương bộ lạc chung quanh toàn bộ đều mọc đ ầ y năm loại thực vật chờ kỳ thành quen về sau liền lấy xuống thức ăn sau liền sơn vì cất giữ thuận tiện lại phát minh đem hạt giống phơi khô cất giữ phương pháp như thế hạt giống lưu truyền liền càng thêm thuận tiện dần dần hướng chảy những bộ lạc khác những cái kia bộ lạc nghe nói có họ khương bộ lạc không cần bất chấp nguy hiểm đi đi săn không cần bốn phía ngắt lấy trái cây chỉ cần cù cậy làm đồng ruộng liền có thể ăn no bụng thế là nhao nhao cả tộc quy thuật liền sơn danh ký cũng càng truyền càng lớn tất cả mọi người gọi hắn thần, thần kỳ nông phu hắn bản danh liền sơn đổ bị người quên đi vì ca tụ mỗi bộ lạc bên trong nhau nhau tu kiến thần n ô n g giống áo khoác ngắn tay mỏng lá cây đầu có hai sừng tay nâng ngũ g ố c thần nông cũng được xưng là ngũ g ố c ra nông hoằng ra thứ n à y về sau liệt sơn đổi tên là thần nông liệt sơn đem bộ lạc của mình quản lý hảo vẫn không vừa lòng bình thường du lịch khắp nơi mở rộng trồng trọt ngũ g ố c chi pháp vô số nhân tộc bởi vậy được lợi thần nông danh khi chuyển khắp toàn bộ nhân tộc đang tại phong diện bộ lạc phục hy nghe được liệt sơn danh tiếng trong lòng biết đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ xuất hiện liền thần nông bộ lạc khảo sát một phen liệt sơn sau đó tự mình đem đối phương mời được phong diện bộ lạc ch Nhân trong ộ c hư không cất dấu vô số bậc đại thần thông thần nghiệm theo địa vị lên cao nhân tộc thịnh sự bây giờ cũng là hồng hoàng thịnh sự một tòa chín trăm chín mươi chín m đài cao xây dựng tại phong diện bộ lạc bên trong ở giữa phục hy hòa thần nông mặc y phục hoa lệ đi tới trên đài cao phục hy hướng phía trước bước một bước nay ta phục hy Vì nhân tiếng ộ c nói vừa ra thiên đạo có cảm giác phục hy công đức viên mãn chân trời xuất hiện vô số công đức công đức sau khi xuất hiện một phân thành hai bảy thành rơi vào vô vọng thánh mẫu trên đầu công đức rơi xuống phục hy tu vi tăng lên nhanh chóng rất nhanh liền đạt tới truyền thánh cảnh giới đỉnh cao kiếp trước hồi ức cũng nhất nhất hiện lên ở trong đầu chỉ cảm thấy tăng h ả i tăng điển luân hồi v ạ n thế cuối cùng trở thành nhân tộc được chứng thiên hoàng chi vị một bên ẩn nộn ở hư không bậc đại thần thông nhìn đỏ mắt vô cùng nhưng công đức a bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp mong mà không được đ ts cầu đặt mua chương hai trăm linh bốn công đức ta chỗ này còn nhiều rất nhiều chương hai trăm linh bốn công đức ta chỗ này còn nhiều rất nhiều cầu đặt mua h ử mặt dương sơn đâu xuất cung đông hải nguyên thủy cung t â y phương tu di sơn ba cái địa phương đồng thời vang lên tứ thánh hư lệnh tứ thánh vụn trộm phát tiết tự thân bất mãn luân hồi vài vài năm tẩy đi kiếp trước khí thức cũng tẩy sạch không thiếu tu vi lão t ử sắc mặt tái xanh h ắ n thấy phục hy hoàn toàn là đang nhắm vào mình nếu không phải bởi vì luân hồi quá lâu cũng tuyệt đối không phải là bây giờ tu vi này bốn bất quá sau một khắc bốn người không hẹn mà cùng kinh hô vang lên bốn t đã thấy nguyên bản tu vi dừng bước tại c h u ẩ n thánh đỉnh phong phục hy lần nữa bị một đoàn công đức bao phủ bốn vô số ánh mắt tập trung vào vô đương thánh môi bốn người trên thân lại là bốn người đem thuộc về mình ba thành công đức nhường cho phục hy phục hy công đức lần nữa tăng vào bốn lần này liền trung banh bậc đại thần thông cũng ngồi không yên bốn đỏ mắt nhìn xem t ứ nữ n ư ơ n g liệt đây chính là công đ ứ c a không cần cho ta a nhân tộc chẳng lẽ muốn ra tới thánh nhân phục hy chẳng lẽ là muốn một bước lên trời a sớm biết lao tổ ta cũng chuyển sinh nhân tộc không hổ là hồng h o a n g nhân vật chính vô số tiếng nghị luận lần hai vang lên giờ khác này toàn bộ hồng h o a n g chín thành chín lực chú ý đều tập trung ở nhắm mắt tăng cao tu vi phục hy trên thân không biết bao nhiêu người theo bản năng nín thở bốn một k h ắ c đồng hồ sau bốn phục hy tu vi cuối cùng đ ạ t đến hôn nguyên điểm tới hạn ngay tại vô số người chuẩn bị ăn mừng thánh nhân lúc xuất thế đã thấy ông một thanh em vang lên bốn công đức dùng hết cuối cùng tu vi vẫn dừng bước tại điểm tới hạng phía trước cùng trước đây đế tuấn thái nhất tu vi tương tự bốn ai thật là đáng tiếc chỉ thiếu chút xíu nữa a thiên đạo chẳng lẽ là không tại cho phép thánh nhân xuất thế cái tiêu lưu lại hồng hoang còn có ý nghĩa gì trong hư không không chỉ một tiếng thở dài vang lên bốn một đám c h u ẩ n thánh càng là kinh nghi bất định nhìn xem thương k u n g c h u ẩ n thánh đại năng có có thể tại trong h ố n độn thời gian dài sinh tồn năng lực h ố n độn bên trong có vô cùng vô tận hỗn độn chi khí nhưng cũng ẩn chứa vô số cơ duyên cho dù là một cái tại bình thường vật phẩm có thể tại trong hỗn độn tồn tại vô số năm không bị làm hao mòn đ ặ t ở hồng hoang cũng là cướp bể đầu bà bối sở huyền kiếp trước tử tiêu c u n g ba ngàn khách hậu thế cũng chỉ có giải rác mười mấy cái thần thoại lưu danh trong đó đại bộ phận chết bởi từng tràng lượng kiếp chém giết còn lại một phần nhỏ chính là bởi vì thánh nhân quá c ư ờ n g thế đi đến hỗn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên đông hải nguyên thủy trong cung nguyên thủy thiên tôn cười lạnh liếc mắt nhìn tu vi dừng bước tại chuẩn thánh đại viên mãn không thể đột phá phục h i môn chứng đạo nằm mơ giữa ban ngày trừ phi đem người hoàng công đức lấy thêm một lần mặt dương sơn đ trong t đó một đoá phía trên đứng xem xét thần thánh vô cùng nữ tử nữ tử đứng phía sau một cái e lệ thiếu nữ còn có một cái cổ linh tinh quái đồng tử chính là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa mặt khác một đám mây màu thấp hơn nữ hoa vài thước phía trên đứng chính là nhân tộc tam tổ hai nam một nữ lại là lấy truy y thị tu vi cao nhất vì chuẩn thánh sau kỳ lập tức sẽ đột phá bộ dáng bái kiến thánh mẫu n ư ơ n mỗi mọi phục hy biểu lộ phức tạp nhìn xem nữ hoa mặc dù nhìn không thấu tu vi lại là cảm giác so với mình rời đi hoa hoàng cung thời điểm càng thêm sâu không lường được nữ hoa gặp qua huynh trưởng huynh trưởng mặc dù chuyển thế vì nhân tộc người ta tình huynh mội lại là không tăng biến nữ hoa nhẹ nhàng túi đầu đó là tự nhiên phục hy trọng trọng gật đầu nữ hoa phía d ư ớ i nhân tộc tam tổ cũng đối phục hy hơi hơi không người xem ở nữ hoa mặt mũi cho phục hy đi bán lễ hàn huyên đi qua nữ hoa nhìn phía dưới đám người lúc này mới chậm rãi mở miệng nói nhân tộc tuy là xuất phát từ tay ta lại sinh ra có hướng tới tự do bất khuất linh hồn thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên tân hỏa tương truyền nhân tộc bất diệt hôm nay nhân tộc nên có thánh nhân xuất thế nữ hoa tiếng nói vừa ra giống như là một cái sấm sét giữa trời quang lập tức đưa tới sóng to gió lớn ta đi nữ hoa nương nương muốn tạo thánh thật hay giả t thánh nhân còn có thể sáng tạo sao đông đảo bậc đại thần thông không dám tin nhìn xem nữ hoa bị trong lòng mình ý nghĩ sợ hết hồn nguyên thủy trong cung nguyên thủy thiên tôn mặt lộ vẻ cười lạnh tạo thánh giữa ban ngày đâu bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày nhân tộc bây giờ tuy là hồng hoang nhân vật chính trên danh nghĩa tiếp nhận nhân tộc cộng chủ còn hạn nhưng, nhưng cũng lấy bộ lạc làm trung tâm như thế tán loạn quản lý quy định căn bản là không có cách tụ lại hoàng đạo khí vận trừ phi là lấy đại công đức bồi dưỡng một tôn thánh nhân bốn bất quá vấn đề nữ hoa có cái k bốn nghĩ đi nghĩ lại nguyên thủy thiên tôn cảm thấy không đúng trên mặt cửa nhặt một chút từ cứng、lại. t nữ hoa còn giống như thật có a nhân tộc phong cổn bộ lạc nữ hoa vừa mới nói xong không đợi đám người lấy lại tinh thần đâu tay ngọc vung lên một đoàn m à u vàng công đức từ trên trời r i xuống quy mô của nó khoảng chừng vừa rồi phục hy công đức viên mãn thời điểm nhận được công đức mấy lần công đức rơi xuống phục hy đình trệ tu vi lần nữa kéo lên một giây sau t ử khí đông lai ba và dặm thiên hoa luật truy kim liên địch t u ô n ra một cỗ thánh nhân uy áp xuất hiện tại hồng hoang bên trong phục hy chính thức chứng đạo công đức bạn tọa chính là có nữ hoa nhét miệng lên dường như tự nói lại như nói cho người bên ngoài nghe đồng dạng bảng đại công đức còn tại đẩy tới phục hitu vi hôn nguyên nhất trọng thiên hôn nguyên nhất trọng thiên đ ỉ n h phong hôn nguyên nhị trọng thiên cuối cùng mãi cho đến hôn nguyên nhị trọng thiên đ ỉ n h phong lúc này mới ngừng tứ thánh thời khắc này biểu lộ cùng ăn phải con rồi giống như khó chịu mười lăm tôn thánh vị mười lăm tôn đứng xem bậc đại thần thông không rõ hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân khác nhau này lại cũng là nghị luận ở mỹ trước đây đạo tổ thiên đạo phía dưới thánh vị có chín có thể hay không chúng ta nghe sai thiếu nghe xong cái mười mười chín a tớ s cầu đặt mua chương hai trăm lẻ năm đáng chết con thỏ chương hai trăm linh năm đáng chết con thỏ c ầ u đặt mua ta vì p h ú c hy nhân tộc thiên hoàng hôm nay lấy chứng đạo hào nhân tộc đến uy thiên hoàng đại đế p h ú c hy mở hai mắt ra khi thế cường đại hướng về bát phương quét tới núp trong bóng tối bậc đại thần thông thần nghiệm đ ộ i vàng huyễn xuất thân hình không mình hành lễ bốn chúng ta gặp qua nhân tộc đến uy thiên hoàng đại đế từ đó nhân tộc ngoại trừ nữ hoa cuối cùng có thuộc về mình chủng tộc thánh nhân cũng lại không người dám xem thường nhân tộc h u n h trưởng nhưng đến nhân tộc tổ địa cùng tại nhân thị đồng mưu nhân tộc đại sự đợi cho đám người hành lý sau đó nữ hoa mở miệng nói n h â n tộc tam hoàng ngũ đế đều bị chư thánh an bài tại trong động hòa vân không được ra ngoài mặc dù tên là trấn áp nhân tộc khí vận bế quan tiềm tu thật là giam lòng ở trong đó bất quá một thế này nữ hoa cường thế n h â n tộc càng là tự thân thực lực cường đại cũng không còn thánh nhân có can đảm khoa tay múa chân hảo m ộ i m ộ i cũng muốn b ả o trọng phục h y gật gật đầu lại quay đầu đối với có chút nhìn trợn tròn mắt thần nông nói thần nông n h â n tộc tạm thời phó thác cho ngươi ta c h ờ ngươi công đức viên mãn một ngày thiên hoàng bệ hạ yên tâm thần nông nhất định không phụ trọng thác thân ông đối với phục hy vừa chắc tay lại đối nữ hoa cùng nhân tộc tam tổ hành lễ r a hiệu đám người lúc này mới riêng phần mình rời đi bốn chỉ là phục hy chứng đạo đưa tới dư ba còn xa xa không có kết thúc h ỗ n đ ộ n tử tiêu cung hồng quân sắc mặt tâm trầm vung tay lên trước mặt phía bên phải đại biểu thiên đạo thánh nhân vị trí lại thêm ra một cái bộ đoàn nhìn xem trước mặt tràn đầy mười lăm cái bộ đoàn hồng quân biểu lộ lại nhịn không được co u ắ c một cái thiên đạo phục hy vì sao có thể trở thành thiên đạo thánh nhân trong tử tiêu cung vang lên hồng quân thanh em bất mãn chậm chạp không có bắt được đáp lại hồng quân ở trong lòng yên lặng thở dài một cái làm thiên đ không cần phải nói ta đã biết cái k i a chuẩn lại chạy mất bốn đông hải đảo kim ngao phụ cận một chỗ không biết tên hòn đảo đáng giận cái k i a đáng chết con thỏ n h ư n đăng một đường lung la lung lay hướng về cái kia hòn đảo bay đi thỉnh thoảng một cái lặn xuống nước vào trong biển lại bay lên lại đi vào nhìn từ đằng xa giống như là một cái cá heo ở trong biển chơi đ ù a mặc dù đã trải qua mười mấy năm nhưng nguyên thần bên trên thương thế vẫn là không có khôi phục một cỗ kinh khủng sát khí vẫn gắt gao dày d i a tại nhiên đăng nguyên thần phía trên khó mà loại trừ trên hải đảo mười hai kim tiên tể tụ một đường duy chỉ có thiếu đi xuất thân long tộc bạch long chân nhân Kỳ quái. nhiên đăng lão sư tại sao còn không văn thủ đạo nhân kiểm lại một chút nhân số tò mò hỏi nguyên thủy thiên tôn mặc dù giảng nhiên đăng thu làm m u ố n hạ nhưng dù sao muốn bận tâm hồng quân mặt mũi là lấy mười hai kim tiên đều lấy lao sư xưng hô nhiên đăng trong mười hai người từ hảng văn thủ phổ hiền cố lưu tôn bốn người cùng nhiên đăng đi gần nhất quan hệ tốt nhất có chuyện gì giữa đường làm trễ bại a phổ hiền nói tiếp tử quảng thành tử lạnh dên một tiếng không nói gì thân là mười hai kim tiên đứng đầu xiển giáo kích trung tiên nhân quảng thành tử một mực cùng n h i n đăng không hợp nhau đối với nguyên thủy thiên tôn ra tay vận dụng đại lượng tài nguyên trước tiên trợ giúp nhiên đăng đột phá sự tình càng là bất mãn đã lâu nhưng đạo lý giống nhau quảng thành tử bất mãn nhiên đăng những người khác chẳng lẽ không phải bất mãn quảng thành tử là lấy cũng không có người cùng v a n quảng thành tử biểu đạt bất mãn đúng có hay không cảm thấy nhiên đăng lão sư gần nhất hành vi càng thêm cổ quái để cho người ta khó mà n ắ m lấy cụ lưu tôn đột nhiên mở miệng nói ra thật đúng là nhất là nhiên đăng lão sư đội quang thời điểm lơ lửng không cố định căn bản nhìn không thấu phổ hiển tràn đầy đồng cảm gật gật đầu có phải hay không nhiên đăng lão sư lại sắp đột phá rồi a liền từ hằng cũng không nhịn được hâm mộ nói một câu tiếng nói vừa ra, đột nhiên thấy được nơi xa một cái lung la lung lay thân ảnh mau nhìn nhiên đăng láo s ở i đám người vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy chân trời một cái thân hình phiêu giật bóng người đang cưỡi đội quang đang phi hành không hổ là nhiên đăng láo sư đội quang phương thức không phải là chúng ta có thể hiểu được nhìn thật kỹ phản phất t ẩ n chứa đại đạo một văn t h ủ tắt lưới chỉ là lời mới nói một nửa dạng chữ còn chưa nói x ó g t h a n h một cái hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người trong hố lờ mờ có thể gặp được một bóng người nửa người trên n ệ n vào trong đất chỉ còn lại hai cái đùi ở bên ngoài giật giật một cái bốn văn thù cũng lại nói không được nữa trận mắt hốc mồm nhìn xem hố to nhiên đăng láo sư. Hình. h ì như n h là vậy cụ lưu tôn đầu óc cũng có chút không đủ dùng ngày đó cùng ngọc t h ỏ một trận chiến thứ nhất ngã xuống chính là nhân đăng ngay sau đó chấp nhận linh giáo một đám đệ t ử bốn mười hai kim tiên lại là bởi vì đứng dựa vào sau t u vi cũng cao đều an toàn thoát đi cũng không biết ngọc t h ỏ cái kia sử tử hậu di chứng cường đại cỡ nào t ê từ hàng có chút đau răng nhìn xem trong hố nhân đăng mẹ nó cái c h u ẩ n thánh trước tiên đem nhiên đăng lão sư cho kéo lên a sau nửa cách giờ cuối cùng tỉnh táo lại nhiên đăng cùng mười hai kim tiên đi vào trên hải đảo một cái tự nhiên trong sơn động đáng giận con thọ Nhân đăng nghiến răng nghiến l ợ i sau n h ì này q u a một mươi hai kim tiên nội bộ mặc dù chia mấy cái phe phái nhưng vẫn là đã đặt thành trung nhận thức không biết lao sư có gì diệu kế quảng thanh từ đại biểu đám người hỏi ta gọi đến đây nhưng lại không có gọi cái tia xuất thân long tộc bạch long chân nhân tất nhiên là cùng long tộc liên quan cái tia địa hoàng thần nông có một nữ nhi mặc dù tuổi nhỏ chúng ta lại có thể sớm bố trí ám thủ n h ư n đang âm thanh quanh quẩn trong sơn động năm Nhân tộc Phục Hy chứng đạo, thần nông chính thức kế nhiệm nhân tộc cộng chủ vị trí. Chỉ là thần nông tại xử lý nhân tộc sự vật đồng thời, phần lớn thời gian đều dùng ở nếm thử thực vật bên trên, tính toán ở trong đó tìm ra có thể bệnh cứu người Phục Hy thức chủ Chỉ thời, thời thử thực thể thảo tộc. tộc trí. tại tộc vật vật tìm trị có cứu dược. đạo, đều đó kế vị ra là lý xử sự ở ở Tu vi cũng một Vi vào cũng c đường ăn hôm â n tiên chương Đợt, đặt Chết cấp cầu ẩm. mua, h k n con người Chương g phải chết phải của sao. của nay nữ hoa thừa dịp ngọc thỏ ra ngoài một người đi tới bờ biển chơi đ ù a một bên chơi lấy trong miệng còn g ặ m một cái hậu thiên nhân s â m q u ả bốn đi không bao xa thì thấy phía trước bên trên bờ biển thời tiết đột biến gió nổi mây phun cuốn lên cao mấy chục mét sóng lớn sóng biển c u ộ n c u ộ n lộ ra một đầu dài mấy chục trượng bạch long cái cây bạch long đang hướng về phía mấy chục cái nhân tộc dương nanh muốn vớt hai mắt hiện ra hầm quang mặt mũi tràn đầy dữ tợn một bộ muốn ăn thịt người b ộ dáng dừng tay nữ hoa thấy thế lập tức mở miệng chặn lại nói trong tay ăn một nửa hậu thiên nhân xâm quả rời khỏi tay lập tức đập vào bạch long trên đầu giống người nào dám quản tiểu ra nhàn sự bạch long tức giận quay đầu thấy được hình thể thon gầy nữ hoa nhân tộc tiểu nữ hoa chán sống phải không bạch long tu vi mặc dù không cao nhưng cũng có huyền tiên tu vi vừa vặn so nữ hoa cao hơn nhất cấp cường đại long uy mãnh liệt để cho nữ hoa sắc mặt chấp nhợt bất quá vẫn lưỡn thẳng sống lưng chỉ vào bạch long quát lớn, lớn mật ta chính là cộng chủ thần nông tri nữ nữ hoa là người phương nào, dám tàn sát nhân tộc? không sợ nhân tộc tam tổ cùng thiên hoàng bệ hạ trách tội sao thần nông nữ nhi bạch long nghe xong nữ hoa thân phận quanh quẩn trên không chung một vòng đang chuẩn bị liền như vậy thối lui đâu trong mắt đột nhiên hồng quang đại tác lần nữa lộ ra hung tướng nhân tộc bất quá một bảy kiến hôi thôi có thể trở thành ta đông hải tam thái tử t r i ệ u bính đ ồ ăn vinh hạnh của bọn hắn liền hôm nay chạy không được giới mất ta thích nhất nhân tộc tiểu cô nương hương vị triệu bính nói xong hướng huyết bùn đại khẩu mở ra hướng về nữ hoa bay đi dự định như thế nuốt sống nữ hoa nữ hoa cả kinh đang chờ động thủ đâu lại phát hiện triệu bính trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười tại chỗ xuất hiện một cái cực lớn mây hình nấm chịu bính trong nháy mắt tự bạo cũng dẫn đến sau l ư n g lính tôn tướng c u ộ n đều hứng chịu tới tác động đến còn không có phản ứng lại vẫn lạc tại trong bạo tạc chỉ còn lại có một cái tuần hải dạ xoa trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trên mặt đất đã nhanh bị nước biển lấp đầy hố to tam thái tử tuần hải dạ xoa kêu rên một tiếng vội vàng chạy vào vũng nước lại ngay cả một mảnh vẻ rồng cũng không tìm tới tam thái tử kêu khóc một hồi lại hung tợn liếc mắt nhìn bên bờ dọa sợ mắt lại bình yên vô sự mấy chục cái nhân tộc đáng chết nhân tộc tam thái tử ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi nói xong liền một đầu đâm vào trong biển, biến mất không thấy bốn. trong hư không một chỗ người bình thường đoán không thấy chỗ mười hai người ảnh đứng lơ lửng trên không chính là niên h đăng đạo nhân còn có ngoại trừ bạch lòng chân nhân bên ngoài mười hai kim tiên niên h đăng lão sư vừa rồi vì sao muốn âm thầm ra tay bảo vệ cái kia tuần hải dạ xoa còn có cái kia mấy chục cái nhân tộc phổ hiên mở miệng hỏi hử đều đã chết người nào trở về mật báo a niên h đăng cười lạnh một tiếng long tộc mặc dù suy thoái nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cũng đã đủ đáng chết con thỏ đau đầu một hồi đám người mới trợ hiệu ra hợp lấy niên đăng đánh lại là châm n g ò long tộc cùng nhân tộc quan hệ chủ ý bốn niên đăng lão sư thủ đoạn cao minh, chúng ta bội phục. Phổ Hiên tính thôi, chúng kịch Khẽ nhưng miệng nói đi liền đợi đến xem kịch vui là được rồi.、Khẽ、cười một tiếng, đến đang mở một xem một ta để được câu là bất ọ n người quay người độn quang rời đi Đông、hải、Long Cung. Long tộc vì tiên thiên tăng trong, đã từng cũng rời đi Hải quay huy đã tộc tộc một hoàng h là vì thời tiêm tộc. Bất hồng hoang đỉnh đại quá kể từ long phượng sơ kiếp sau đó long tộc thừa nhận lớn lao nhân quả cuối cùng vẫn là tổ long thân hóa c h ấ n thủ hồng h o a n g đông phương ất mộc thanh long lập thể long tộc vĩnh chấn tứ hải bảo đảm hồng h o a n g mưa thuận gió h ò a lúc này mới hao mòn hết đại bộ phận nghiệp lực tổ long sau khi chết long tộc hết mạch phi tốc thoái hóa vô số trong năm cũng chưa từng có c h u ẩ n thánh sinh ra không biết bao nhiêu tài hoa hơn người hạng người dừng bước tại đại la kim tiên không thể tiến thêm lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo mặc dù làm việc khiêm tốn nhưng thủy tinh cung xa hoa trình độ lại là không thua chút nào tại thiên đình lăng tiêu b ả o điện thậm chí chỉ có hơn chứ không kém bất quá hôm nay bình tĩnh vô số năm trong thủy tinh cung lại là hơi có vẻ hỗn loạn bệ hạ không xong không xong bệ hạ hai h ỏ a rồi một cái mặt như màu xanh phát giống như châu xa tuần hải dạ xoa chật vật chạy vào thủy tinh cung vừa chạy một bên hô lớn làm cản ồ nào như thế còn thể thống gì đang thưởng thức lấy bạn nữ ca múa đông hải long vương thấy thế lập tức giận tím mặt bệ hạ không xong tam thái tử điện hạ bị giết tuân hải dạ xoa gào khóc lớn đạo đông hải long vương nghe xong lập tức giật nảy cả mình vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên long tính bản dâm nga o quảng cả đời này từng có bao nhiêu hải tử liền đều không nhớ rõ bất quá chín thành chín cũng là huyết mạch h ô n tạm không bị long tộc thừa nhận có thể dạy phong thái tử không có chỗ nào mà không phải là long tộc thiên tiêu trong đó chịu bính tức thì bị long tộc trên dưới cho kỳ vọng cao bây giờ vừa nghe nói người đầu bạc tiễn người đầu xem bốn rốt cuộc là ai làm được nga o quảng mắt thử muốn nước mà hỏi cái kia nhân tộc cộng chủ thần n ô n g c h i nữ nữ hoa tam thái tử đang tại đông hải chơi đùa sau cùng nữ hoa phát sinh xung đột cuối cùng song phương giao chiến đồng q uy vô tận trung thành tuần hải dạ xoa dấu chịu bính ăn thịt người sự t ì n h lại là một lòng muốn đông hải lòng v ư ơ n g cho chịu bính báo t h ủ còn xin bệ hạ vì tam thái tử báo t h ủ a lẽ nào lại như vậy quả nhiên nga o quảng một phong khách tức giận liền trong tay yêu mến nhất ly thủy tinh đều vứt điện hạ tiểu nhân có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy tuần hải dạ xoa thấy thế ở trong lòng yên lặng hoài niệm nhà mình thiếu chủ n ị c h từ này không sớm một chút đi chết nhất định phải làm tức chết ta mới tốt thật sao ngao quảng tức giận chửi bới nói quy thừa tướng nhanh cho ta chuẩn bị bên trên hậu lễ ta phải đi gặp nhân tộc cậu chủ nói xong lại đối một bên đồng dạng lo lắng quy thừa tướng nói lao thần t ô n chỉ quy thừa tướng không dám nhiều lời vội vàng xuống chuẩn bị chỉ còn lại tuần hải dạ xoa nhìn một chút nội trận lôi đình đông hải long vương lại nhìn quy thừa tướng bóng l ư n g bốn cái kia chết không phải c o n của ngươi sao Đợt, tinh vệ lấp biển đoạn này ta phía trước cái kia bàn trội hơn cái này thực sự nghị không ra ngạnh hai chương mau chóng kết thúc bốn phía trước chỗ bình luận chuyện có người muốn nhìn si vưu nhân viên thiết lập nói cho ngươi tú c ầ u đ ặ t mua chương hai trăm linh bảy trước tiên đánh chết lại nói chương hai trăm linh bảy trước tiên đánh chết lại nói c ầ u đ ặ t mua hồng hoang nhân tộc một chỗ hoang dã nữ ba ba thần nông khiếp sợ đứng lên một mặt bi thống nhìn xem tới trước mặt báo tin nhân tộc tu sĩ cậu chủ còn xin nén bi thương tu sĩ kia vội vàng đỡ lấy thần nông đi ta đã biết đa tạ tới báo tin lắc lư hai cái thần nông lúc này mới đứng vững phất phất tay cảm tạ tu sĩ kia sau đó không nói hai lời liền dẫn một đám tùy tùng hướng về họ khương bộ lạc đội bốn kể từ thần nông trở thành nhân tộc cậu chủ sau đó họ khương bộ lạc cũng như trước đây phong cổn bộ lạc đ ồ n g dạng mỗi ngày đều có vô số nhân tộc mang nhà mang người đến đây đi nương nhờ đã phát triển thành nhân tộc bên trong số một số hai đại bộ lạc đến ngàn vạn mà tính nhân tộc ở hai nơi này cái khổng lồ bộ lạc bên trong bộ lạc bên ngoài vô biên vô tận đồng ruộng bên trong trồng trọt thần nông tìm được ngũ g ố c thu hoạch vô số nhân tộc tại trong đồng ruộng vất vả cần cù lao động lấy so với trước đây đánh cá đi săn đất cầy làm ruộng không chỉ có càng thêm an toàn ngay cả sinh thu đều so trước đó càng thêm có bảo đảm đi ngang qua họ khương bộ lạc thần nông cũng chưa đi đi vào ngược lại trực tiếp vòng qua bộ lạc thẳng đến bộ tìm nửa ngày mới tìm được một cái thân ảnh màu trắng chính là tại ốm bụng cười ăn nhiều ngọc thỏ sư tôn nữ hoa chết bởi l o n g tộc tay vừa thấy được ngọc thỏ thần nông nhịn không được bi t h ư ơ n g nói ngọc thỏ nghe xong liền lông đều dựng lên long tộc long tộc lẽ nào lại như vậy những cái kia răn ăn hùng tâm báo tử làm sao nói xong mang theo sử tử ngọc thỏ liền chuẩn bị rết hướng đông hải sư tôn tỉnh táo chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn thần nông thấy thế lập tức bị sợ rồi n h y một cái vội vàng ngăn cản ngọc thỏ cái kêu long tộc mặc dù xuống dốc mà dù sao tiên thiên tam tộc một trong tên là nhân tộc cộng chủ nhưng ngay cả nhân tộc tổ địa cụ thể ở đâu cũng không biết dưới tay tu vi cao nhất cũng chỉ có c h â n tiên huyền tiên hàng này khó xử đại dụng thần đông thả ta ra hôm nay không dạy dô giao hấn bọn này bỏ sát lật trời không thành ngọc thọ bảy phần tránh ra thần đông đang chuẩn bị đội quang bay đi đâu đột nhiên mấy chục đạo đội quang t ừ trên trời giáng xuống cầm đầu chính là một dâu tóc tất cả đỏ láo giả trên đầu treo lên hai cái phân nhánh sừng rồng chính là vội v à chạy tới đông hải long vương sau lưng đông hải long vương còn có quy thừa tướng từ khi tổ long thời kỳ liền vì l o n g tộc hiệu lực đại la kim tiên cường giả hai người sau lưng còn có mấy chục cái dơ lên tất cả lớn nhỏ đổ đầy quà tặng cái dương lính tôn tướng c ủ a lão long nga quảng gặp qua nhân tộc cộng chủ lần này đến đây chính là đặc biệt vì đạo vừa rơi xuống đất đông hải long vương liền cùng kính tiến lên hai bước vừa chắp tay đối với thần nông nói chỉ là lời mới nói một nửa trước mặt đột nhiên thoáng qua một cái bóng đen phanh một tiếng vang thật lớn bốn đông hải long vương chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức trời đất quay của bốn nói, nói nói xin lỗi、phanh. một tiếng lập tức hôn mê trên mặt đất một bên quy thừa tướng xem xét địa bộ này lập tức không nói hai lời rụt đầu một cái tại chỗ chỉ để lại một cái mai r ù a cứu mạng a long vương bị đánh chết còn lại lính tôn tướng c u ơ tạ i trong lúc b ố i dối cũng lập tức giải tán cái dương rơi lả tả trên đất không thiếu cái dương bị sốc lên lộ ra bên trong đựng tứ hải thủy tộc đặc sản linh quả linh tài đủ loại bảo bối ước chừng mấy chục cái dương lớn biến cô tới quá nhanh không đợi thần nông phản ứng lại đâu đông hải long vương bị ngọc thỏ một sử từ đập ngất đi bốn nhìn một chút trên đất cái dương lại nhìn nằm dưới đất đông hải long vương còn có rút vào vỏi quy thừa tướng sư tôn con rồng già này tựa như là nói xin lỗi a. t h ầ n ông yếu ớt nói thật sao ngọc thọ vô tội nháy mắt mấy cái h ử quản hắn có phải hay không trước tiên đánh một trận lại nói nữ hoa khả ái như vậy cũng hạ thủ được trước tiên cho đánh chết chờ đến âm tàu địa phủ ta lại nghe hắn nói xin lỗi ngọc thọ càng nói càng tức nhấc lên sử tử liền muốn mở đập trốn vào trong mai rủa quy thừa tướng nghe xong hồn đều dọa bay bốn ngoan ngoãn đông hải long vương cũng không thể cứ như vậy biệt khuất bị n ệ n chết ta nhân hoàng khoan động thủ đã khoan động thủ đã trong mai rủa chuyển ra quy thừa tướng thanh âm hốt hoảng chúng ta thật là nói xin lỗi a Long vương nghe lệnh ái bỏ mình sự tình rất là tức giận đã đem triệu bính từ long tộc xóa tên đời sau luân hồi triệu bính cũng sẽ không luân hồi long tộc sư tôn khoan động thủ đã xem trước một chút còn có cái gì nghe quy thừa tướng hung t h ú triệu bính cũng đã đền tội thần ô n g lúc này mới kéo lại trong giận g i ữ ngọc t h ỏ thượng tiên khoan động thủ đã khoan động thủ đã vừa vặn lúc này ngao quảng cũng tỉnh lại bốn dù sao cũng là trước lượng kiếp sơ kỳ đại la kim tiên cao thủ mặc dù long tộc chịu đến huyết mạch hạn chế từ long phượng đại kiếp sau đó cũng không còn cách nào sinh ra trần thánh nhưng bàn về thủ đoạn ngao quảng thật đúng là không sợ hãi bình thường chuẩn thánh sơ kỳ đại năng nữ oa sự t ì n h lão phu cũng cảm giác sâu sắc bi thương nhưng mà sự t ì n h phát sinh lão long nguyện ý truyền lệnh các đại giang hà biển hồ long tộc toàn lực bảo đảm nhân tộc lính thổ phong điệu mưa thuận lại không khô hạn thai hương đông hải long vương thành khẩn nói những thứ này có ích lợi gì nữ oa bỏ mình còn có thể phục sinh hay sao ngọc thọ vẫn là không có ngôi giận ý tứ ngao quảng lập tức rơi vào tình huống khó xử bốn trước mặt con thọ này ngược lại là không có gì chỉ là một cái đại la kim tiên thôi mặc dù thủ đoạn khá là quái dị bây giờ còn chóng đầu hoa mắt b mẫu chất bốn con thỏ đằng sau ít nhất chiếm hai t ô n thánh nhân a quảng hàn cung hai vị kia sợ không phải thổi hơi miệng ta long tộc liền không có bốn phải tiếp tục giả vờ cháu trai a bốn thượng tiên như có điều kiện gì nhưng cũng nói ra tiểu long nhất định làm theo không dám có hai lời chỉ là nữ hoa kêu nguyên thần vào âm t à o địa phủ lấy long tộc thế lực thật sự là không với tới a ngao q u ả n g một mặt ngượng nghịu địa phủ bây giờ chính là vu tộc đại bản g doanh cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa cũng không phải một đời t r ư ớ c tùy tiện một cái kim tiên nhanh đi đại náo một phen địa phủ bốn nữ hoa nguyên thần không có việc gì ngọc thỏ nghe xong lại là hai mắt tỏa sáng không có việc gì chỉ là địa phủ cái kia không sao không phải liền là địa phủ sao ta còn a ngọc thỏ biểu lộ hơi vùng vẫy một hồi lúc này mới vỗ độ ngực đối với thần nông nói đồ đệ yên tâm đi đi với ta một chuyến ta bảo đảm để cho nữ hoa phục sinh thần nông ba thần nông có chút hoài nghi nhìn xem ngọc thỏa bốn sư tôn ngươi nói chuyện thật sự đáng tin cậy sao tớ s c ầ u đặt mua chương hai trăm linh tám cá nhân liên quan hạnh phúc chương hai trăm linh tám cá nhân liên quan hạnh phúc c ầ u đặt mua còn có ngươi cái kia lao long cũng cùng ta cùng đi đối với thần nông nói xong ngọc thọ lại chỉ vào đông hải long vương đạo thượng tiên lão long biết rõ đông hải long vương nghe vậy khẽ run rẩy vội vàng đáp hồng hoang huyết hải bên bờ kể từ địa phủ thiết lập về sau trong ngày thường ít có người khói huyết hải cũng náo nhiệt bất quá ở đây vẫn là sinh linh cấm địa chỉ có tử linh mới có thể ở đây hoạt động đi đi mau đừng mất tích vô số vu tộc biến thành âm sai cầm trong tay tang h ồ n đồng câu hồn tác xua đổi lấy nhiều đội vong linh đi tới âm tạo địa phủ địa phụ thiết lập sau đó hồng hoang phía trên ầm tì cửa vào tổng cộng có năm nơi phân biệt từ ngũ p ư ơ n g ủy đế trấn thủ trừ cái đó ra chính là ưu minh huy Hồng hoang phía trong ê n sinh linh đâu chỉ ước ước vạn, chỉ h đâu ước cước dù là một p h ầ sáu, chết đi v o n linh cũng nhìn không khí cuối c bốn. tràn ngập nồng đậm mùi móc thanh phía trước chuyển đến huyết hải quần quận âm thanh ngọc thọ dưng bước khổ sở liếp mắt nhìn trước mặt huyết hải đồ lệ chúng ta khiêm tốn một chút cẩn thận mai phục đi qua đi hiểu rồi sư tôn Thần ông nhìn xem hung thần ác s á t một đám q u ỷ sai tràn đầy đồng cảm gật gật đầu sau l ư n g đông hải long vương cùng quy thừa tướng nghe xong lại là giống như là sấm sét giữa trời quang lập tức ngây ngẩn cả người bốn không phải bốn mai phục đi qua mẹ nó địa phủ quen hóa ra là tới làm t ậ c cùng quy thừa tướng liếc nhau một cái bốn ngao quảng cảm giác ra đầu cũng bắt đầu tê dại cái tia địa phủ dễ trêu sao thần bí nhất thánh nhân hậu thổ nhất là hung lệ thánh nhân minh hạ hai vị thánh nhân một cái tọa trấn địa phủ một cái tọa trấn huyết hải ai dám đến chỗ này phủ dương ai ngao quảng hận không thể tại chỗ liền chạy trốn suy nghĩ một chút con thỏ sau l ư n g giống như cũng đứng hai tôn thánh nhân phải đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao đi thôi bất quá hai người thận trọng dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh chuẩn bị vừa có không đúng liền trực tiếp chạy trốn lại đi một đoạn rốt cuộc đã tới huyết hải bên bờ nhìn xem hồng hoang bên trong nhất là dơ bẩn chỗ vô số huyết sắc sóng biển c u ộ n cuộn rất là h ù n g vĩ chỉ là huyết hải bên trong những cái kia kêu trên lu hồn cũng đã bị mang đến địa p h ủ thẩm phán đầu thai hoành đang lúc một đoàn người chuẩn bị đi hướng về quỷ môn q a n huyết hải bên trong đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn cực lớn sóng máu nhấc lên mấy ngàn dặm sóng biển bên trong, Đứng lại ấ y ngàn mà tính A tu la chúng, khôi giáp tinh lương, giáp mà tu khí khôi h A la lập lòe vũ t một cỗ sát t quang, phóng lên cỗ khí r ờ tại u huyền đầu quay đầu liền chuẩn vi binh tiên đi tiên tiếng, liền thấp nhất tốt, Thỏ tức to một không hô h cấp lập cũng Ngọc sướng bậc bị sĩ c là là mò. sở, y trốn l ạ tại lúc này một cỗ kinh thiên khí tức dâng lên một người dáng dấp tuyển mỹ quyến rũ động lòng người nữ tử không biết lúc nào xuất hiện ở đám người trước người tay ngọc dối ra giống như là vượt qua không gian trực tiếp muốn chạy trốn ngọc thọ x í c lên c ợ mờ nờ xong bị phát hiện bốn đông hải long vương ra đầu đều nổ một trái tim trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng kỳ hì con thỏ nhỏ huyết hại nghĩ rõ chuẩn bị vứt bỏ cái kia thường nga đến tìm tỷ tỷ sao một cái vũ mị ngọt ngào âm thanh văng lên ngọc t h ỏ không biết lúc nào biến hóa thành phổ thông lớn nhỏ bị nữ nhân kia ôm vào trong ngực nhẹ nhàng n u ố t ve nào có ta chính là ô ma tỷ tỷ cho nên sang đây xem tỷ tỷ ngọc t h ỏ vội vàng mở miệng khôn khéo nói nữ nhân kia không là người khác chính là tứ đại a tu la vương đứng đầu ô ma tu vi đã tới chuẩn thánh đ ỉ n h phong kỳ hì thần g oan muốn ăn cái gì tỉ tỉ để cho đi tìm ô ma vớt ven ngọc t h ỏ vừa cười vừa nói đang chuẩn bị chạy trốn đông hải long vương nghe xong cái này lời thoại lập tức ngây ngẩn cả người bốn t không đúng giống như không giống như là kẻ trộm bị phát hiện vốn có đãi ngộ a q uy thừa tướng cũng từ trong mai rùa lặng lẽ lộ ra ít đầu đánh giá ô ma trần thánh trần thánh bên trong trí c ư ờ n giả g một thân khí thế so với lúc t r ư ớ c tổ lòng cao thâm hơn khó l ư ợ n g vội vàng cho ngao quảng đánh một cái màu sắc nữ nhân này long tộc không thể chê vào ô ma tỉ ta muốn đi một chuyến địa phủ còn có chút việc phải làm ngọc thỏ dấy rủa mở miệm nói ra đi ta vừa vặn cũng trong lúc rảnh rỗi liền b ồ i đi một chuyến ô ma cười gật gật đầu vung lòng tay ra ngọc thọ rồi mới từ ô ma trong ngực chạy ra bốn huyết h ả i sóng lớn bên trên đứng mấy ngàn a tu la chiến sĩ nghe vậy c h ụ p ngực thi lễ một cái liền cùng kính lui ra một đoàn người bên trong nhiều một cái ô ma liền lần nữa hướng quỷ môn quan bước đi chưa tới nửa giờ sau đám người lúc này mới quỷ môn quan dài răng ra cú c hồn đội ngũ tại vô số quỷ sai ra roi phía dưới sắp xếp nhìn không thấy cuối đội ngũ theo thứ tự quá ải pham là có g á mồ nào hoặc đi ra đội ngũ trên ngang giả liền sẽ bị quỷ sai sách đi ra một trận đánh đập sau đó linh hồn hưng đ c ném trở về đội ngũ không có bất kỳ cái gì một cái linh hồn dám lô mãng ngọc thọ lại là nhìn cũng không nhìn đội ngũ thật dài một mắt hoặc bắt mang theo đám người đi lên phía trước lấy rất nhanh là đến trước quỷ môn quan đã thấy thật cao quỷ môn quan chừng cao mấy ngàn dặm có dấu mặt quỷ đại môn mang theo đập vào mắt sắc khí hai bên có mấy trăm cái đầu trâu mặt ngựa cầm trong tay diện hồn xin tư thái hùng tráng tại đứng gác nhìn thấy ngọc thọ một b ằ n người một đám đầu trâu mặt ngựa vội vàng hơi hơi không người túi lô bốn ngao quảng kinh nghi bất định qua quỷ môn quan mặc dù thân là đông hải long vương long tộc tộc trưởng đương nhiệm nhưng địa phủ luôn luôn thần bí cường thế ngao quảng cũng là lần thứ nhất không khỏi hâm mộ liếc mắt nhìn ngọc thỏ bốn không hổ là cá nhân liên quan tiến địa phủ nhân ra đều phải không mình hành lễ đợi cho rời đi đi qua sau đó trước quỷ môn quan lúc này mới khôi phục trật tự đầu con thỏ kia lai lịch gì chen gẳng xoa như xong vì sao còn muốn chúng ta hành lễ một cái mới nhậm trước đầu châu tò mò hỏi s u y ít nhất nhìn nhiều ta cũng không biết bất quá con thỏ không thể chê vào đầu châu tiểu đội trưởng lâm vào trong hồi ức lần trước tới thời điểm đem phong đô quỷ đế yêu mến nhất linh căn cho trộm đi lần trước nữa tới thời điểm đem diêm la vương dầu d ị a cắt cho còn có lần trước trước nữa nghe nói kém chút không đem tam sinh thạch đầu trộm ra quỷ môn quan may mắn mạnh bà phát hiện sớm t n h ư n h ư vậy ít sao theo đầu châu tiểu đội trưởng lời nói xong người mới đầu châu trên mặt đã lộ ra biểu tình k h i ế p sợ ts cầu đặt mua chương hai trăm linh chín kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không chương hai trăm linh chín kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không cầu đặt mua âm tạo địa phủ diêm la điện tráng lệ trong diêm la điện âm khí t r ă n ngập Quỷ loại tu luyện động tiên h phúc địa bất quá đối với còn sống sinh linh lại có vẻ phá lệ kinh khủng bây giờ diêm la vương đang phê chuẩn như núi cao văn kiện trên thực tế thân là địa phủ diêm quân diêm la vương cũng sẽ không giống trong phim truyền hình như vậy lần lượt thẩm tra ác quỷ, bằng không thì hồng hoa n g ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh từng cái thẩm tra t h ẩ m hơn mấy vạn năm cũng t h ẩ m không hết một phần vạn trong địa phủ có vô số âm sai cùng phá n quan tuyệt đại đa số đầu thai sinh linh cũng là đi qua thẩm phán chỉ có đại sự mới có thể kinh động diêm la vương vừa mới xử lý xong một phần văn kiện diêm la vương liền thấy được một cái âm sai chật vật từ bên ngoài chạy vào điện hạ không xong việc lớn không tốt việc lớn không tốt vừa vào diêm la điện quỷ sai liền thở không ra hơi nói chuyện gì vội vàng hấp tấp diêm la vương lông mày nhũ một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm quát lớn con thỏ kia lần trước con thỏ kia lại tới địa phủ lập tức liền muốn diêm la điện quỷ sai vội vàng nói p h ủ phù một tiếng quỷ sai tiếng nói vừa mới rơi một k h ắ c trước mặt mũi tràn đầy uy nghiêm diêm la vương lập tức sợ run cả người lập tức tiến vào dưới đáy bàn theo bản năng lấy tay bưng k í n mới mọc ra dầu rĩa nhanh nhanh ra ngoài liền nói ta không tại lao diêm vương ta tới thăm ngựa ý t h ờ kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không không đợi quỷ sai lĩnh mệnh ra ngoài đâu một thân ảnh hoạt bát chạy vào chính là ngọc thọ một đ o à n người kinh hỷ nói cho ta biết ở đâu ra kinh hỷ vừa tới địa phủ địa phủ tất cả đều là đủ loại ngoài ý muốn ngược lại thật kinh kinh hỷ diêm la vương từ dưới bàn leo lên trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười túi người gật đầu nói nói xong thấy được ngọc thọ sau lưng ô ma vội vàng nghiêm sắc mặt cung kính k h n g lưng hành lễ tiểu thần gặp qua ô ma đại nhân miễn lễ ta lần này bồi ngọc thọ làm việc ô ma lãnh đạo gật gật đầu sau lưng bị hoa lệ không nhìn đông hải long vương gặp đổ một màn này trong lòng đều phạm nước châu bốn c â u cửa miệng nói hay lắm diêm vương gọi ngươi ba canh chết ai dám lưu canh năm thập đại diêm la đây chính là tại trên hồng hoang cũng là tiếng tắm l ừ n g lây c h u ẩ n thánh đại năng a tòa c h ấ n âm ti đừng nói bây giờ long tộc tổ long vẫn còn ở thời điểm đối mặt c h u ẩ n thánh đại năng cái kia cũng phải khách khách khí khí lấy lễ để tiếp đón a có bối cảnh tốt lao diêm vương đây là học trò ta thế hệ này nhân tộc cộng chủ thần nông ngọc thọ đem nhìn trận tròn mắt thần nông đẩy ra ngoài thần nông gặp qua diêm quân cộng chủ đa lễ diêm la vương không dám k i n h thưởng đừng nhìn vị này bây giờ tu vi thấp nhưng đời trước nhân tộc cộng chủ này lại thế nhưng là thành đ ồ đ ệ của ta nữ nhi trước mấy ngày ngoài ý muốn vất lạc có phải hay không cái này ngọc thọ tùy tiện nhảy tới diêm la vương trên mặt bàn mở miệng hỏi a nữ a ta xem nữ tử kia trên người có khí tức của ngươi cho đoạn ngừng không có để cho đi luân hồi này lại hẳn là thân ở minh thổ a hôm trước cộng công tổ vu yêu cầu rất nhiều tăng thêm linh hồn thiên tài địa b ả o hẳn là tại cộng công bộ lạc ngọc thọ đạo hữu có thể đi minh thổ tìm xem diêm la vương chờ mong tựa như nhìn xem ngọc thọ hẳn không thể bây giờ liền đi được chưa cảm tạ、à. ngọc phất, phất tay n h y xuống cái bàn hoặc bắt liền chuẩn bị dẫn người rời đi bốn、Hồ. diêm la vương gặp ngọc thỏ bọn người rời đi lúc này mới thở dài một hơi ngồi về trên ghế đúng nghe nói địa phủ bút phán quan cùng sổ sinh tử thật có ý tứ lần sau cho ta mượn xem a nhưng vào lúc này bên ngoài chuyền đến ngọc thỏ âm thanh phủ phủ một tiếng vừa mới ngồi xuống diêm la vương lần nữa rất xuống dưới đáy bản người tới đây mau điện hạ đã hôn mê mau tới người chỉ chốc lát trong diêm la điện chuyển đến quỷ sai hốt hoàng âm thanh năm sư tôn minh thổ mười cái dạng địa phương gì ra diêm la điện thần nông có chút bất an đối với ngọc thỏ hỏi minh thổ bốn chỉ là nghe tên có một loại âm trầm kinh khủng để cho người ta cảm giác bất an nghe đồn luân hồi xuất thế sự tình âm ti bên ngoài có vô biên minh thổ nơi đó âm khí nồng đậm không thấy ánh mặt trời ẩn chứa đại khủng bố lúc đó địa phủ mới thiết lập quản lý tán loạn không thiếu hung thần lệ quỷ liền trốn hướng trong minh thổ hiện nay đã nhiều năm như vậy cũng không biết là kinh khủng bực nào đông hải long vương cũng có chút sầu lo mở miệng nói ra nói chưa dứt lời một thuyết này thần n ô n g lại là lo lắng hơn minh thổ đáng sợ như thế nếu nữ hoa ở bên trong có cái gì không hay xảy ra còn không bằng trực tiếp đi luân hồi đâu rất nhanh một đoàn người liền đã đến âm ti bên giới lo lắng nữ nhi thần nông lần này đi ở trước nhất một cước liền bước ra âm t i tiếp đó lập tức ngây ngẩn cả người bốn sau một lúc lâu thần nông q u a y đầu lại nhìn một chút đồng dạng x ứ n g sốt đông hải long vương mẹ nó mới vừa nói vô biên minh thổ gây nên nồng đậm không thấy ánh mặt trời đại khủng bố đã thấy trước mặt mọi người b ừ n g sáng trên mặt đất mọc đầy đủ loại không biết tên thấp bé thực vật thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tiểu động vật đi xuyên qua trong đó nơi xa còn có thể lờ mờ nhìn thấy vu tộc thân ảnh khổng lồ đang tại bắt giết con mồi một bộ sinh cơ bộ dáng theo phía sau âm ty tạo thành t r a n l ệ rõ ràng sáu đông hải long vương cũng ngây ngẩn cả người cái q u ỷ gì cái này cùng trong tộc ghi lại không giống nhau a lại nói lục đạo luân hồi lúc xuất thế chính mình lúc ấy cũng tại nơi xa thả ra thần nghiệm quan sát tới a theo bản năng nhìn về phía bầu trời đã thấy trên không đồng thời lơ lửng mười tôn đại nhật chiếu sáng minh thổ tuyệt đại đa số thổ địa mặc dù m ỗ i cái thái dương cũng không bằng hồng hoang thái dương tinh đồng dạng loa mắt nhưng thập n h ậ t h à n h không cộng lại nhiệt lượng đầy đủ vạn vật lớn lên năm nhìn lên bầu trời bên trong đã có chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới mười cái thái dương nga quảng lập tức có một loại cảm giác quen thuộc nhớ không lầm sợ không phải đế tuấn cùng thái nhất mười cái hải tử a đường, đường yêu tộc thái tử, cho mẹ nói chuyện gì a quay đầu lại lại thấy được thần nông ánh mắt hoài nghi ngao quảng hít sâu một hơi r ứ t khoát xem như không nhìn thấy bốn thật sự là không biết cùng thần nông giảng giải chuyện này a bốn tớ s cầu đặt mua chương hai trăm mười đây vẫn là long sao chương hai trăm mười đây vẫn là long sao cầu đặt mua vô biên minh thổ cộng công bộ lạc nhanh đi tiểu bạch nhanh đem về kỳ hỉ lợi hại tiểu bạch ngoan nữ hoa cao hứng n â n g bàn tay mặc dù thân hình vẫn còn có chút hư hảo có thể chết đi linh hồn lại là một lần nữa ngưng luyện trở thành linh hồn tu vi tiến thêm một bước có huyền tiên tu vi cùng với tư ơ n g phản ngao bính long hồn nhìn tình trạng liền muốn kém n h i ề u bốn một mặt cuộc đời không còn gì đáng t i ế p bay ra ngoài bốn lại tại trên không tiếp lấy một cái màu đỏ tiểu cầu cuối cùng dùng miệng ngậm bay trở về nội tâm lệ rơi lề mặt lao tử đường đường tổ long hậu duệ đường đường đông hải long tộc tam thái tử vô số long tử long tôn bên trong thiên k i ê u bốn tiểu bạch lại đi nhận về nhanh bay không đợi ngao bính tại nội tâm hò hét xong đâu trước mặt một cái màu đỏ cái bóng bay qua ngao bính theo bản năng lại bay ra ngoài hì hì c ộ n công ra ra nhìn ta tiểu bạch có nghe lời hay không nữ hoa mừng rỡ đối với bên cạnh một tên tráng hà nói cộng, cộng h có có、so、ha ha, ra ra, ra ra hắn đều cho bắt tới chơi với người. Cộng công cởi mở cười lớn nói kể từ mười cái tiểu kim ô đều lớn lên sau đó cộng công còn là lần đầu tiên hưởng thụ được niềm vui gia đình lại thêm nữ hoa giáng dấp tinh điêu ngọc trác tính cách lại hoạt bát khả ái cũng không trách cộng công cưng triệu như thế một bên ngao bính nghe xong lời này lại là nhịn không được lại run run trở về thời điểm trên mặt nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vị này bốn nhưng trước lượng tiếp uy chấn hồng hoang tổ vu đừng nói lao tử đem toàn bộ long tộc c h ó i tại một khối đều không đủ đánh chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh hướng về tự bạo đâu ngao bính lâm vào sâu đậm ảo náo bên trong n h i tử nhưng vào lúc này sau lưng mấy người đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh nhân ngao bính kích động nhìn lại lại vừa hay nhìn thấy một đường tìm đến ngọc thọ một đ o à người n l ờ i mới vừa nói chính là ngao bính cha đông hải long vương ngao quảng nay lại ngao quảng đang một mặt không dám tin nhìn xem trong miệm ngẩm quả cầu đỏ một mặt định hót ngao bính bốn cái kia cho kỳ vọng cao long tộc thiên kêu sao không đúng bốn mẹ nó long tộc sao vội vàng tiến lên mấy bước chuẩn bị dò xét ngao bính tình huống phụ vương ngao bính cái mũi chua chua nước mắt trong nháy mắt c h ả y ra phanh lời còn chưa nói hết trước mặt bị nện xuất hiện một cái hố to ngao q u ả n g nửa người trên chìm vào trong hố ngao bính phụ vương ba vì cái gì đối với hải nhi hành đại lễ này ngao quảng con h ỏ thật cờ mở nở quá ai thật đấy bốn nghịch tử làm xuống như thế đại nịch bất đạo sự tình lão phu hận không thể rút gân rồng của ngươi lột ra rồng khôi phục như cũ ngao q u ả n g một cái tắt ở trên đầu ngao bính để cho nguyên bản hư hào long hồn càng thêm hư hào mấy phần kém chút không có trực tiếp tiêu tán phụ vương ta ngao bính cũng là một mặt bị khuất ta cũng không biết lúc đạo thiền nào trong đầu lại chỉ có một cái ý nghĩ trực tiếp tự bạo im nay còn dám giả biện ngao q u ả n g nghiêm nghị q u á lớn tiếp đó quay đầu trên mặt mang nụ cười lấy lòng đối với thần nông nói cậu chủ bây giờ lệnh ái nguyên thần cũng tìm được n ị c h tử này mặc cho ngươi xử trí lao long tuyệt không hai lời thần nông nơi nào thấy qua địa bộ này như nhờ g ú p đỡ nhìn về phía ngọc thọ, không đúng không đợi ngọc thọ nói chuyện đâu đám người sau lưng ô ma lông mạy n h ữ một cái đưa tay từ ngao bính long hồn trước mắt một vòng một tia pháp lực màu vàng đóng từ ngao bính linh hồn bị bắt đi ra mang theo tí ti mất đi ý cảnh long bị người động tay chân ô ma nhìn xem trong tay khí tức nói con thỏ nhỏ đồ đệ này tám thành bị người mưu hại lại là bởi vì vu tộc không tu nguyên thần cộng công tu luyện trong huyết mạch lực lượng phát tắc lúc này mới vài ngày cũng không phát hiện ngao bính trong nguyên thần khác thường ô ma đi chính là h ư n g hoàng chủ lưu tu hành c h i đạo cho nên tại nguyên thần c h i đạo bên trên có so cộng công sâu lĩnh nộ dám tính toán đồ đệ của ta ngọc thỏ tức giận lấy ra xử tử một bộ lập tức sẽ động thủ đội theo h u n g bộ dáng không đội có cái này đạo pháp l ự c tại không chạy thoát được ô ma lắc đầu c h ấ n an ngọc thỏ tạm thời thu hồi pháp lực đưa mắt nhìn sang run run trên thân ngao bính không bằng để cho con rồng này làm bé con này tọa kỵ a lao long vương nhìn thế nào ngao quảng vốn là cho là mình muốn mất đi một đứa con trai không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển tọa kỵ an bị c ư ớ i dù sao cũng so thần hồn câu diệt đến hay l ắ m a thượng tiên khai ân tiểu long vô cùng cảm kích chỉ là nghịch t ử không còn cụ thể ngao quảng cảm kích lại khó khăn nói không sao một chút việc nhỏ ô ma lắc đầu đưa tay hướng về phía ngao bính long hồn một điểm vô biên huyết thủy trống rông xuất hiện sau đó trong nước một hình bóng hiện lên rơi vào ngao bính trên thân long hồn hòa làm một thể còn lại huyết hải chi thủy giống như là tìm được phương hướng n g a o n g a o hướng về ngao bính long hồn bay đi sau một lát tại chỗ xuất hiện một cái huyết sắc h ư n g lòng lân phiến hiện ra h ư n g quang sừng rông dữ tợn quả thực là uy vũ vô cùng không những như thế nguyên bản huyền tiên tu vi cũng đại l à kim tiên nga o ô ngao bính cảm thụ được trong thân thể lực lượng khổng lộ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đây là trước kia phụ thân tiện tay luyện chế huyết thần tử ta xóa đi bên trong v n ký coi đây là căn cơ vì hắn tái tạo đục mặc dù tu vi đại la kim tiên bất quá muốn triệt để nắm giữ cố lực lượng này còn cần siêng năng tu hành đánh h ả o căn cơ mới lạ ô ma mở miệng nói ra vị kia thánh nhân huyết thần tử ngao quảng nghe xong lập tức giật nảy cả mình huyết thần tử chỉ ở trước mặt hồng hoang chúng sinh hai lần nhưng đều là đánh ra kinh người chiến tích lần thứ nhất để cho yêu tộc đoàn diện không nói lần thứ hai càng là trực tiếp đem thái thượng lao quân khốn tại đâu xuất cung không dám đi ra để cho ngọc thanh thánh nhân mất hết mặt mũi đa tạ thượng tiên ra tay lần này ngao q u ả n g lại là vui vẻ thần phục nói cảm ơn trong lòng hạ quyết tâm nhất định muốn cùng nhân tộc chỗ quan hệ tốt đ u ổ i ôm không đến bắt đùi lông chân cũng nên ôm chặt ta Đỡ đặt mua, chương 211. Chiêu số giống vậy đối đối đặt đại đất, đầu S, số số Sau cầu chương Chiêu cần. Chương 211, chiêu số giống vậy đối với ta không cần. Cầu cảm kích cũng cảnh mua, mua. xuống quá xuống ta ta một tiền, tứ bất thôi. tiên túi kiếm mới Ngao. bay Ngao la Ngao không không không hương phấn Bính hải khi Bính lượn Vương rơi rơi giống giống Lăng vòng, Long này giới với với vậy vậy vào là ở lại chậm chạp không chiếm được đáp lại ngầm đầu phát hiện nữ hoa nhìn về phía ánh mắt của mình vô cùng quái dị bốn tựa hồ mang một ít g h é t bỏ c h ờ đã bốn g h é t bỏ ba a tiểu bạch biến thành tiểu hồng xấu q u á à. nữ hoa mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ nói vừa mới một bước lên trời trở thành đại la kim tiên ngao bính lập tức ngây ngẩn cả người kém chút không có một n g ụ m lao huyết phun ra ngoài g h é t bóng quả như xong tiểu hồng lại là một cái tên quỷ gì t ố t không sai bịt lắm chúng ta liền đi a ngọc thọ lúc này mở miệng nói ra tìm được kẻ cầm đầu sau đó còn muốn giút nữ hoa tái tạo n h ụ thể cộng công gia gặp lại nữ hoa nghe xong có thể trở về lập tức kích động đối với cộng công k h o á t k h o á t tay hoa tử về sau có rảnh rỗi đến tham gia ra cộng công vui mừng gật gật đầu một đoàn người lúc này mới rời đi minh thổ bốn đông hải đảo nhỏ vô danh nhiên đ ă n g cùng mười một kim tiên lần nữa tể tụ một đường nhiên đ ă n g lão sư mưu kế cao siêu không cần tốn nhiều sức chân ngòi nhân tộc cùng lòng tộc quan hệ phổ hiền đạo nhân bội phục đối với nhiên đ ă n g nói tính toán thời gian này lại nhân tộc cùng lòng tộc cũng đã giao hát ca đã đủ con tỏ đau đầu một hồi một bên cụ lưu tôn cũng nói bổ sung những người khác cũng nhao nhao gật đầu một bộ giáng tán đồng lần này liền cùng nhiên đ ă n g vẫn luôn không đối phó quảng thành tử cũng không có nói vô lượng tiên h tôn tất cả mọi người là vì xiển giáo cùng g i a m ư u s u ấ t lực có công lao cũng là mọi người cùng một chỗ cố gắng kết quả nhiên đ ă n g đánh một cái chắc tay đ á c ý mở miệng nói ra c h ư vị thời điểm cũng không sớm theo ta trở về đem việc này bẩm báo giáo chủ a Tốt. Một tử theo thủy thiên tôn tộc, thêm tôn mối Nhiên đăng nói siền cũng mang mừng Nguyên luôn luôn không vui nhân tộc, lại thêm hai lấy hai tôn nhân hoàng phải. chi giáo vui vui lại đám đệ đáp. láo lấy sư cực t ố t quả như là trong lúc mọi người chuẩn bị đội quang lúc rời đi một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên n h i ê n đ ă n g đột nhiên s ứ n g sở không tự chủ sở lên đầu t thật cờ mờ nờ thanh âm quen thuộc thấy hoa mắt một cái thân ảnh màu trắng cao cỡ nửa người rơi vào trước mặt mọi người trên tay cầm lấy s ử tử tức giận nhìn xem nhiên đ ă n g ta cái k i ê n g ngao bính làm sao lại vô duyên vô cơ tự bạo nguyên lai là giờ trò quỷ ngọc thọ phẫn nộ hai mắt đỏ bừng nhiên đang ám ảnh trong lòng phát tác theo bản năng rú dậy bất quá sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần là ai xiền giáo phó giáo chủ đường t r u y n thánh đại năng a vô lượng tiên tôn ngao bính mệnh chung có lần một kiếp chính là số trời chú định bần đạo bất quá là thuận theo thiên ý làm việc tôi h nhiên đăng mỉm cười nói một câu hảo đạo nhân kia không có mạng ngươi cũng có một kiếp ngọc t h ỏ g i ữ g i ằ n nói nói xong hôm một tiếng vang lên trong tay s ử tử trực tiếp hướng về nhiên đăng trên đầu đập tới từ nhiên đăng trên đầu rơi xuống lại không có bất luận cái gì xúc cảm một hồi gió nhẹ thổi qua nhiên đăng thân ảnh bắt đầu trở nên mở đi ở lại tại chỗ một cái tàn ảnh vô lượng tiên tôn ngoài mấy chượng nhiên đăng thân ảnh lại xuất hiện trên mặt mang hài hước nụ cười đạo hữu chiêu số giống vậy đối với ta là không có ích lợi gì không hổ là nhiên đăng lão s bên này là c h u ẩ n thánh thủ đoạn sao nhìn không ra một chút dấu vết sau lưng một đám kim tiên lấy văn thủ phổ hiển cầm đầu lần nữa thổi nâng lên hâm mộ nhìn xem n h n đăng quảng thanh tử nắm chặt nắm đấm c h u ẩ n thánh nếu không phải là có người phá đám này lại cũng hẳn là c h u ẩ n thánh phanh chỉ là không đợi đám người thổi phồng xong đâu n h ư n đăng trên mặt nụ cười hài hước đột nhiên cứng lại phanh một tiếng một đạo hồng quang từ trên trời dàn xuống lập tức đập vào nhiên đăng sau đầu n h â n đ ă n g chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ước bộ lảo đảo lắc lư mấy lần t r ừ n g trong mắt không cam l ò n g ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê phía trước trước mắt dường như có một đạo thân ảnh màu đỏ thoáng qua biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức để cho quản g thành t ử bọn người trợn tròn mắt văn thủ không dám tin nhìn xem hôn mê trên đất n h â n đ ă n g không phải bốn mẹ nó chiêu số giống vậy đối với không cần người tốt xấu chờ ta non thổi phòng xong lại rót phía dưới a lúng t u n g không ừ hạng d u n g dế cũng dám nói sằng sổ trời nhưng vào lúc này một cái thanh lãnh mang theo thanh em quyến rũ ở trên trời vang lên ô ma cùng thần nông còn có nữ b ba người từ trên trời giáng xuống phất tay thu hồi thượng phẩm tiên thiên linh bảo tu la thế nhưng khuê ô ma khinh thường liếc mắt nhìn trên đất n h n đăng tiếp đó đưa mắt nhìn sang quảng thành tử b ọ n người c trần thánh đại năng ít nhất cũng là c h u ẩ n thánh hậu kỳ quảng thành tử con người bỗng nhiên co rụ ú lại vì thế như vậy tuyệt đối không phải bình thường c h u ẩ n thánh đại năng có khả năng có một thân này nồng đậm huyết tinh chi khí lại thêm tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức để cho quảng thành tử ban đầu ở hội bàn đảo bên trên có duyên gặp qua một lần người lớn a tu la vương ô ma hiểu lầm tiền bối cũng là hiểu lầm a chúng ta x u n giáo đệ tử mồ hôi lạnh soạt một cái rơi xuống quảng thành tử vội vàng giải thích hiểu lầm ta tới ngươi hiểu lầm ngươi theo ta xử tử đi giải thích a ngọc thỏ nơi nào chịu nghe quảng thành tử nói nhảm cơ xử tử liền chạy a cứu mạng a đừng đánh khuôn mặt chỉ chốc lát không người trên hoang đảo vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết hồi lâu sau ngọc thỏ thu hồi xử tử quảng thành tử đám người đã bị đánh không thành hình người a phi may mắn cô nại nại ăn c h a y a chửi thêm một tiếng quảng thành tử bọn người ngọc thỏ thu hồi xử tử song trào chống nạnh hận hận nói đồ lệ chúng ta đi a a thân ông cùng nữ o a đã bị ngọc thỏ hùng tàn dọa sợ gặp qua tàn nhẫn cũng chưa từng thấy qua ác như vậy đánh ngất x ỉ u không nói còn phải cho đau tỉnh lại đánh ngất x ỉ u cái này thật là đánh chết đi sống lại ngay s n g ngọc thọ lời nói vội vàng giá vân bay đi bốn đợi cho ngao quảng hướng ngao bính giao phó xong một ít chuyện sau đó lại đến tìm nữ hoa thực hiện tọa kỵ chức trách hô cuối cùng trở về về tới địa phương quen thuộc thần ô n g lúc này mới thở dài một hơi chỉ cảm thấy chuyến này lữ trình thật sự là kỳ huyễn vô cùng giống như thân ở trong n g ộ n g đồng dạng kỳ quái luôn cảm giác mình quên đi đồ vật gì một dạng nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc thần ô n g âm thầm cô một tiếng phụ thân ta còn tưởng rằng thiếu chút nữa thì gặp không đến ngươi một bên nữ hoa này lại trong lòng sau sợ cũng xông lên đầu khóc thầm nói nữ nhi ngoan không sợ thần ô n g vội vàng vỗ nhẹ, nhẹ lấy nữ hoa phía sau lưng có phụ thân ở đây nhất định sẽ không để cho có việc đâu đợi lát nữa để cho sư tôn cho ngươi tái tạo nhục thân chỉ nói là nói lấy thần nông đột nhiên trận to hai mắt t sư tôn ta mẹ nó thật giống như nhớ tới ta quên thứ gì sư tôn người đâu thần nông đang lúc thần nông lúc phản ứng lại một cái thanh âm thanh thúy vang lên thanh âm bên trong mang theo nồng nặc n ộ khí cơ thể của thần nông cứng đ ở chậm rãi xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới quả nhiên m u ố n không có gì bất ngờ xảy ra thấy được tức giận ngọc thọ sư tôn trở về a trên mặt miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười t h ầ Nông n mở miệng gượng cười nói còn nhớ rõ vừa rồi đi đâu không còn nhớ rõ là theo chân ai đi sao ngọc thọ bên trên hai cái linh hồn k h ả o v ấ n lập tức đâm ở thần nông trong lòng h ỏ n g thần nông trong lòng lộ bột nhảy một cái quá mức thời điểm ra đi không đợi ta cùng một chỗ ta kém c h ú t b ị ô ma tỉ tỉ đem m a o đều lộ hết b i ế t không chỉ c h ố c lát thần nông t r ụ sở bên trong c h u y ề n đến ngọc thọ t h a n h em tức giận năm đ ô n g h ả i nguyên thủy c u n g thời gian cái tiêu tam hoàng một trong nhân hoàng sắp xuất thế chỉ là nhân hoàng nguyên thủy thiên tôn bầm đốt ngón tay một phen khẽ chào mày bạc hạt lao ra đồng nhi tạ nguyên thủy thiên tôn môn hạ bạch hạc đồng tử vội vàng từ ngoài điện đi đến đi gõ vàng tụ thiên trung triệu tập xiển giáo đệ tử đến đây ta có chuyện quan trọng phân phó lao r a bạch hạc đồng tử nghe xong vội vàng lĩnh mệnh rời đi nguyên thủy trong c u n g chỉ còn lại có nguyên thủy thiên tôn một bộ bộ dáng c h ă m nghị không thể lý giải vì sao thiên cơ biểu hiện ra nhân hoàng c h i vị tổng cộng có hai tôn chẳng lẽ là này nhân hoàng chứng đạo c h i lộ sát phạt lao r a t ụ ủ tiên trung gõ vàng các vị sư huynh lập tức tới ngay không đợi nguyên thủy thiên tôn bàn bạc biết do đâu bạch h ạ đồng tử đi vào phục mệnh hảo nguyên thủy thiên tôn gật, gật đầu chỉ chốc lát mười hai đạo lung la lung lay đội quan g xuất hiện ở chân trời chính là niên h đang cùng một đám xiển giáo môn hạ đệ tử phanh phanh phanh phanh, phanh. đội quan g rơi xuống lại là phát ra từng tiếng tiếng vang nhìn xem ngã xuống đất các đệ tử nguyên thủy thiên tôn có chút trận tròn mắt t thật cờ mờ nờ quen thuộc tư thế a một bên bạch hạt đồng tử cũng trận tròn mắt gì tình huống chẳng lẽ là hồng hoang bên trên gần đây lưu hành thảm bại đại lễ thận trọng liếc mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn ngay tại bạch hạt đồng tử tự hỏi muốn hay không cũng tới một cái đại lễ thời điểm đã thấy nguyên thủy thiên tôn vung tay lên một cỗ pháp lực đem một đám xiển giáo đệ tử nâng lên chúng ta gặp qua sư tôn đám người vội vàng lung la lung lay hành lễ lần này ngược lại là nguyên thủy thiên tôn bị sợ hết hồn biểu lộ co giật l i ế c mắt nhìn trước mặt đám người từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhưng mà hai đầu lông mạnh lờ mờ có một chút cảm giác quen thuộc mẹ nó nếu không phải mình chính là thiên đạo thánh nhân có thể tùy thời câu thông thiên đạo thật đúng là không chắc chắn có thể đủ nhận ra trong nguyên thần sát khí là ở đâu ra nguyên thủy thiên tôn lông mạnh n một cái mở miệng hỏi sư tôn muốn cho chúng ta làm chủ a một t h u y ế này quản thành tử lập tức quỳ dạ sau nửa canh giờ khi người h n q u á đáng đơn giản khi người h n q u á đáng n g h e xong quảng thành tử dùng xuân thu bút pháp giảng thật u sự thật sau đó nguyên thủy thiên tôn tức giận h u y ệ t thái dương thẳng tình t h ị c h chứ thánh bên trong chỉ có nguyên thủy thiên tôn bao ché nhất phẫn hận liếc mắt nhìn nhiên đang b ọ n người nhiều người như vậy còn có một tôn trần thánh bị một cái đại la kim tiên thu thập một trượt làm sao còn có khuôn mặt trở về không biết sư tôn đem chúng ta tìm đến cần làm chuyện gì quảng thành tử bị nguyên thủy thiên tôn chừng k ẽ run dày vội vàng mở miệng xóa khai chủ đề nguyên thủy thiên tôn ha há, há một tiếp đó nhắm mắt lại thở sâu thở ra một hơi không tức giận không tức giận cũng là đồ đệ của mình. đánh hư a i thiên cơ hiện ra vị thứ ba nhân hoàng sắp xuất thế vốn là muốn phái ra ngoài thu đồ thôi nhân hoàng c h i sư cùng ta i ể n giáo vô duyên các ngươi trở về nghỉ ngơi thật ta ố t nguyên thủy thiên tôn nhìn xem môn hạ chúng đệ tử bất đắc di nói đứng đều lung la lung lay dáng vẻ b i ệ t khứ thương đoạt nhân hoàng đó là có thể bình yên vô sự đi ra nguyên thủy cung đô khả năng đệ tử tuân mệnh quảng thanh từ bọn người nghe xong không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh mà g i ả phanh phù a n phù chỉ chốc lát nguyên thủy trong cung vang lên liên tiếp đấu vận tâm thanh nguyên thủy thiên tôn đưa mắt nhìn sang thái âm tính phương hướng hai tay toàn quyền trong mắt tràn đầy hận ý chỗ sâu trong con người cũng có mấy sợi hắc khí bay múa năm mặt dương sơn bắt cảnh cung sư tôn thìm ta a huyền đô đi tới thái thượng lão quân phòng luyện đan theo bản năng đem ánh mắt tập trung ở đàng thiêu đốt đ ầ u xuất lửa tím lò luyện đan bên trên đ ồ nhi tam hoàng ngũ đế thiên hoàng chứng đạo địa hoàng cũng công đức viên mãn sắp đến thiên hoàng cùng địa hoàng c h i sư ta linh giáo đều là tranh đoạt thành công bây giờ này nhân hoàng xuất thế vi sư muốn phái xuống núi tiến đến đem nhân hoàng thu làm muốn hạ ngươi xem coi thế nào lao tử một bên thao túng lò luyện đan vừa mở miệng nói vì ta linh giáo đại nghiệp đệ tử tự nhiên không thể chối tử huyền đô ngh Bất quá đem ệ đệ tử gần nhất đột tử thu thế gần lòng có cảm giác, dường như đang sắp đột phá, không bằng như quan như nào. phá, khi lại có cảm các đi đi đổi đ sau ra sắp bế nhân hoàng thu làm môn u hạ ta lại vì bồi dưỡng được một đoá cựu phẩm kim liên lao tử biểu lộ có q u ắ c một cái a kỳ quái đột phá cảm giác không có liền không có sư tôn yên tâm đệ tử xuống núi tìm kiếm nhân hoàng ts cầu đặt mua chương hai trăm m ư ơ i ba này nhân hoàng có chút cổ quái chương hai trăm m ư ơ i ba này nhân hoàng có chút cổ quái cầu đặt mua hồng hoang đông tây phương chỗ giao giới mười mấy cái tiên nhân giá vân ngừng trên không trùng cầm đầu hai cái một béo một gầy chính là lấy dược sư di lặc cầm đầu tây phương giáo chúng đệ tử dược sư sư minh lần này tranh đoạt nhân hoàng chúng ta có thể thành công sao n g u y ệ t quang lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng hỏi lần trước thu đồ thần nông thời điểm thảm bị ngọc thỏ truy sát xỉn giáo đám người còn tốt người mang tiên thiên linh bảo tu vi cũng tương đối cao t h ầ m một chút ngoại trừ nhiên đăng tại bắt đầu chịu một s ự tử còn lại mười hai kim tiên toàn bộ thành công đ à o thoát chỉ có khổ tây phương giáo một đ o à n người vốn là đắc ý cọ công đức phàm là có thể miễn cưỡng thấy qua mắt đều bị tiếp dẫn phải tới kết quả bốn ngoại trừ d ư ợ sư cùng di lặc một cái đều không chạy hết bộ chịu một sử tử nghỉ ngơi nhiều năm như、vậy. cuối cùng vẫn là chuẩn đề không muốn thể diện trực tiếp ra tay can thiệp mới có thể một lần nữa rời núi nguyệt quang sư đệ quá lo lắng lần này nhân hoàng c h i sư chúng ta nắm chắc phần thắng không đợi dược sư nói chuyện di lặc liền cười h í p mắt mở miệng nói ra chư vị sư đệ có biết lần này linh giáo phái ra người là ai di lặc cố ý bán một cái cái nút quả nhiên ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào di lặc trên thân còn xin di lặc sư huynh chỉ rõ huyền đô di lặc mở miệng nói ra một cái tên đám người nghe xong lập tức cả kinh huyền đô là người thế nào đối với tây phương giáo chúng n ô n nhân không có so cái tên này càng khiến người ta ký ức khắc sâu bên trong tam giáo tu vi cao nhất giả trần thánh trung kỳ đại năng so nhiên đ ă n g tu vi còn cao cường hơn mẫu chốc nhất đối phương nhân tộc xuất thân còn có so huyền đô thích hợp hơn nhân tuyển sao quá tốt rồi nếu huyền đô rời núi này nhân hoàng c h i sư tôn vị chúng ta tình thế bắt buộc không tệ cuối cùng không cần bị đánh một đám tây phương giáo môn nhân trong nháy mắt vui vẻ ra mặt chư vị sư đệ cái k i a huyền đô cùng ta tây phương giáo tuy có rất nhiều ngọn nguồn bất quá chuyến này rời núi sư tôn hay là muốn lấy huyền đô làm chủ chúng ta an tâm hôn công đức liền tốt chớ có cùng cái t i ê huyền đô xảy ra tranh chấp dược sư mở miệm dặn dò tốt dược sư sư minh nói cực phải đám người nhao nhao cùng vang ngược lại có công đức cầm liền tốt thôi để cho các vị đạo hưu đợi lâu cũng không lâu lắm cựu t i ê n tri thượng chuyển đến một cái dọc ôn hòa một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là linh giáo đại đệ tử huyền đô đại pháp sư gặp qua huyền đô đạo hinh dược sư cùng di l ạ c vội vàng hành lễ thi lễ các vị đạo hưu không cần đa lễ xiển giáo các vị đạo hữu có việc không được lần này thu đồ nhân hoàng cũng chỉ có ta linh giáo cùng các ngươi tây phương giáo hai nhà huyền đô khẽ cười nói một bộ bộ g á n g ôn hòa toàn bằng huyền đô đạo hinh làm chủ di lặc đánh một cái chắc tay hảo vậy chúng ta vừa đi vừa nói a huyền đô gật gật đầu huyền đô đạo h u y n h lần này nhân hoàng nhân tuyển lại là có nhiều khó khăn chắc trở thiên cơ đồng thời cho thấy hai tôn nhân hoàng không biết huynh có gì cao kiến cái này còn không đơn giản b ư ớ c thăm thôi di lặc ba bốn lại nói nhân tộc kể từ nữ hoa phục sinh sau đó thần nông lần nữa đem nữ hoa phó thác cho ngọc thọ trong n o n lần nữa bước lên đến bách thảo đường xá n h ó á n g một cái chính là mười tám năm tại trong mười tám năm nhân tộc lại là lại có một cái bộ lạc bắt đầu h ứ n g khởi sự tình còn muốn từ đầu hoàng hà bên cạnh có một cái bộ lạc tên là có bộ n ự c rơi Có một ngày này chính là thiếu điện phu nhân lâm một ngày trên bầu trời đột nhiên quang hoa đại tác bên trong hư không phóng ra vô lượng kim quang lộ ra tí ti tiết huyết lưới mát chi khí một chút kim quang tán đi giống như là không có phát sinh gì cả bầu trời lại khôi phục sáng sủa tri sắc đang thiếu điện nhìn xem dị tượng ngây người công phu đột nhiên có người làm báo thiếu điện phu nhân sinh một cái bé trai thiếu điện đại hỷ trời sinh dị tượng đứa bé này tương lai thành tựu chú định không t h ể thấp đổi sát theo người hầu cùng một chỗ đi vào nhà nhìn hải tử đã thấy đứa nhỏ này mặc dù vừa ra đời lại là mặt như thoát phấn thần tự đan chu không khóc cũng không náo chừng một đôi mắt to nhìn thiếu điện trong mắt hình như có kim quang thoáng qua thiếu điện gặp sau đại hỷ cái này hải nhi quả nhiên không tầm thường a thế là liền cho hải tử lấy tên h i ê n viên thiếu điện hải tử xuất thế liền có dị tượng tin tức lập tức chuyển khắp bốn phía tất cả lớn nhỏ bộ lạc vô số bộ lạc thủ lĩnh đến đây ăn mừng cũng dẫn đến có bộ ngực rơi thế lực cũng nh trong n g á y mắt thời gian ba năm đi qua bốn hiên viên cũng đã trở thành một cái n ã i hoa hoa lớn lên tại hồng hoang bên trong linh khí nồng đậm ba tuổi liền thể lực dồi dào trong mỗi ngày tại bộ lạc phụ cận khắp nơi chơi đ ù a có bộ ngực rơi phụ cận một đầu vô danh trong tin tức một cái thân hình vạm vỡ nhân tộc tiểu h ả i đang kinh ngạc nhìn suối nước mật người tiểu h ả i trên mặt thoa khắp thần bí thuốc màu mang theo một loại man hoang khí tức siêu tạm thời nhưng vào lúc này nam hải sau l ư n g đột nhiên chuyển đến một cái hoạt bát tâm thanh theo bản năng quay đầu nhìn xem một cái cổ linh tinh quái khuôn mặt tuấn tú tiểu nam hải hai tay mở ra sai bước chạy tới chính là có bộ ngực rơi thiếu tộc ba tuổi h i ê n viên sivu ngượng ngùng mẹ nhất định để ta cơm nước xong xuôi trở ra cho nên mới tới t r ư m h i ê n viên ngồi ở so với mình muốn vạm vỡ hơn sivu bên cạnh tràn đầy ẩy này nói đem một cái tảng đá xa xa ném vào trong suối một mặt đánh ra mấy cái thủy phiêu h i ê n viên lúc này mới hài lòng quay đầu hỏi nói đi hôm nay chúng ta muốn đi đâu chơi nói xong lại phát hiện sivu một bộ muốn nói lại thôi giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ sivu ngươi thế nào là bởi vì ta đến muộn mới không vui sao yên tâm đi lần sau ta nhất định tới sớm một chút cùng lắm thì để cho đến trễ một lần ta chờ h i ê n viên hai tay ôm ở sau đầu nhàn nhã nói h i ê n viên có lỗi với ta có thể muốn đi do dự một chút s cvu lúc này mới lấy dũng khí đối với h i ê n viên nói bộ lạc t r ư ở n g lão nơi này con n mồi đã bị chúng ta săn g i ế t nhiều lắm lại đi săn tiếp liền sẽ phá hư phiến thiên điện ị a mua, này. chương Đó đặt S, cầu b i đi này g Chương đừng hảo. h có Sibiu, đi không Người, người muốn Cầu cười đặt trên mua. xem Sibiu. Từ có thể tự có m ì nói h ra l xong n nhân a đùa u chơi b tốt nhất viên này tiện đứng dậy chuẩn bị trở về bộ lạc lại bị cvu kéo lại lại quay đầu h i ê n viên phát hiện mình cái này chưa bao giờ từng rụt rẽ bạn tốt nhất trong mắt cũng có nước mắt trở xuống cựu lê bộ lạc chính là thượng cổ nhân v u kết hợp bộ lạc trường lão chúng ta phải tuân theo thời đại thượng cổ đi săn mà sống truyền thống sivu đ ừ n g đi có hay không hảo không được hiên viên bộ lạc hôm nay liền muốn di chuyển ta phải trở về trường lão sẽ không chờ ta quá lâu chúng ta còn có thể gặp mặt lại không nay lại hiên viên khóc trở thành một cái nước mắt người trở nên cường đại a chỉ cần có một ngày đủ cường đại chúng ta nhất định sẽ gặp lại sivu trọng trọng gật đầu hảo ta nhất định sẽ biến thành giống thiên hoàng phục h i lợi hại như vậy nhân vật hiên viên khai cắn môi đưa tay phải ra vậy ta cũng phải nỗ lực để cho cựu lê biến thành nhân tộc đệ nhất đại bộ lạc si vu đại thủ cùng hiên viên tay nhỏ tương giao gặp lại hiên viên không nên quên ta nói xong si vu liền chạy nước mắt nhanh chân v ứ t đi chỉ còn lại hiên viên ngồi dưới đất thất lạc nhìn xem trước mặt suối nước bốn một đường từ dòng suối bên cạnh chạy vội trở về si vu dùng tay áo bôi khỏe mắt nước mắt chạy chưa tới nửa giờ sau nơi x a một cái tràn ngập man hoặc khí tức bộ lạc lở mở có thể thấy được đang lúc si vu chuẩn bị trở về bộ lạc đã thấy phía trước đứng mười mấy cái mặc kỳ quái trang phục người hẳn là ở đây đi huyền đô đánh ra mặc dù chỉ có mấy trăm ngàn người lại là thượng cổ nhân v u kết hợp bộ lạc bộ lạc bên trong tuyệt đại đa số người đều lớn lên khôi ngô cao lớn viễn siêu bình thường nhân tộc tại bộ lạc trung ương còn có vô số vừa mới đánh tới con mồi bây giờ trong bộ lạc tất cả mọi người đều bận rộn thu dọn đồ đạc liền già yếu bà mẹ và trẻ em cũng không ngoại lệ huyền đô đạo huynh chúng ta dạng này thật sự không thành vấn đề sao huyền đô nhìn say sương ngon lành nhưng huyền đô sau l ư n g di lạc lại là biểu lộ cứng ngắc không có vấn đề a huyền đô quay đầu nhìn về phía di lạc chúng ta lựa chọn như vậy có thể hay không quá qua loa di lạc lau chán một cái bên trên mồ hôi làm sao lại qua loa đâu. vừa rồi không phải cũng tham dự bốc thăm sao lại nói vì để phòng ngoài ý m u ố n ta ném một bối tệ rút cái ký không phải đều là rút chúng si v u sao di l ạ c ba di l ạ c cảm giác tam quan đều nhanh muốn sụp đổ bốn bốc thăm ném tiền r ú t thăm mẹ nó người bình thường có thể nghĩ ra biện pháp sao cảm tình linh giáo như thế thẩm định tuyển chọn nhân hoàng nếu như còn không được ta chỗ này còn có tầm lòng thước đánh cược lớn nhỏ mấy chục loại phương pháp còn muốn n gì không phải ta chẳng qua là cảm thấy phương pháp kia có thể hay không, không đáng tin tại điểm di lặc t r ờ một chút yếu ớt nói a vậy ngươi còn có càng đáng tin biện pháp sao huyền đô quay đầu hỏi ngược lại di lặc ta mẹ nó thật đúng là bị hỏi khó a l i ê n nghe huyền đô đạo hữu a lúc này một bên chưa bao giờ mở miệng dược sư cũng mở miệng vậy được rồi di lặc gặp dược sư đều nói như vậy không thể làm gì khác hơn là đáp ứng toàn bằng huyền đô đạo hữu làm chủ sớm nói như vậy không cách sao huyền đô liếc mắt người nào dám nhìn trộm cựu lê bộ lạc đám người vừa mới đạt tới chung nhận thức liền nghe được sau lưng chuyển đến một thanh âm nó nứt si vu mặc dù mới ba tuổi lại không yếu thế chút nào căm tức nhìn huyền đô bọc người đứa nhỏ này chẳng lẽ di lặc cùng dược sư liếc nhau một cái lập tức ngây ngẩn cả người sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ tiểu hài giống hay không ăn kẹo a huyền đô tròng mắt hơi h i ế p c ư ờ i hỏi simu ba bốn một bên khác hiên viên tại bên nước suối khóc rất lâu không biết lúc nào nặng nề thiết đi chờ khi tỉnh lại sắc trời đã hoàng hôn thái dương đại bộ phận cũng đã rơi xuống chỉ còn lại có một chút dư huy s o n g s o n g ngủ quên mất rồi hiên viên hốt hoàng đứng dậy phụ thân trước khi mặt trời lặn nhất định muốn trở lại bộ lạc dã ngoại quá nguy hiểm hy vọng tới kịp a khe cắn n ô i h i ê n viên tiện hướng về phía bộ lạc phương hướng chạy tới bốn bất quá mới đi ra ngoài không bao xa thái dương triệt để rơi xuống màn đêm bông xuống nguyên bản và bình an m ậ n rừng cây cũng giống như thức t ì n h đồng dạng khắp nơi đều là sinh linh hoạt động âm thanh h i ê n viên một trái tim lập tất tuất lên tới cổ họng lại chạy nửa khắp đồng hồ sau h i ê n viên triệt để tại trong rừng cây lạc mất phương hướng bất chi bất giác đi tới mấy cây kỳ quái dưới cây kỳ quái mấy gốc cây dáng rất giống nhau như lúc nhân viên theo bản năng lần đầu lại nhìn thấy mỗi cái cây thượng đô kết ba mươi bút bê bộ dáng quả ở ngực sáng sớm đi ra khóc cho tới trưa lại ngủ đến trưa nhân viên hơn nử vừa nhìn thấy quả bụng lập tức không tự chủ kêu lên mặc kệ chết cũng phải là một cái quỷ chết no khe cắn môi hiên viên tay chân lanh lẹ bò lên trên cây lấy xuống một cái quả phóng tới bên miệng liền gắm phốc phốc miệng vừa hạ xuống chỉ cảm thấy trái cây vào miệng lập tức hòa tan còn chưa kịp nhấm nhắc đâu liền trực tiếp chạy vào trong bụng một dòng nước cấm xuất hiện tại thể nội hiên viên cảm thấy toàn thân đều ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng chép miệng một cái bốn giống như không còn đếm ra mùi vị gì đang trở lại đi trích một cái quả nhấm nhắc đâu chung q a n h đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc nga ô nga ô từng tiếng thu hống v xuất hiện từng cái hai mắt đỏ bừng số lượng phá trăm đàn sói hiên viên giật nảy cả mình vội vàng ôm lấy thân cây xong phụ thân lang biết trèo cây ta phải chết ở chỗ này sao cầm đầu sói đầu đàn liếm môi một cái nhìn xem trên cây hiên viên đang chuẩn bị leo đi lên đâu đã thấy một đạo ớt m ộ t thần lôi từ trên trời dáng xuống lan Đỡ đặt đặt S, cầu mua, chương Chương Cầu mua, mua. Trang nhiệt tình trang nhiệt tình hiên viên. Cầu đàn mua. Ô gạo. Trên trăm hiên hiên ngập viên. ngập viên. gạo. Ô bị đột nhiên xuất hiện đất mộc thần lôi làm cho sợ hết hồn lang vương kêu lên một tiếng liền gục đôi chật vật t r ố n b ố n từ ngực h i ê n viên chưa t ỉ n h hồn lần nữa nuốt nước miếng một cái lại đợi rất lâu thấy chung quanh không có bất cứ động tinh gì lúc này mới thoáng thở dài một hơi bây giờ hẳn là an toàn a nói xong lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên quả bên trên đang chuẩn bị đưa tay đi t r í c h đ ầ u một cái dọn ôn hỏa vang lên tiểu ra hỏa cái này nhân xâm quả mặc dù là ngày hôm sau bất quá đối với hai cái vẫn là không cách nào tiêu hóa người nào đi ra người ở đâu hiến viên bị sợ hết hồn nghi thần nghi quỷ nhìn xem t r u n g quanh tìm kiếm lấy người nói chuyện tại trên người của ta ngồi lâu như vậy còn hỏi ta ở đâu một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện giống như là một tấm đại thủ đem hiên viên nhẹ nhàng ngăn chặn lăng không bay lên tiếp đó đặt ở trên mặt đất tiếp đó tia sáng lưu chuyển hiên viên trước mặt tám khỏa giống nhau như lúc số lượng lập tức hóa thành tám cái tướng mạo hiền lành thanh niên hiên viên theo bản năng đồng ý n g ó tay đều nhanh nhìn trận tròn mắt bốn trong truyền thuyết tiên nhân sao tiểu gia hỏa có muốn hay không bái sư bản ngã học bản lĩnh a tám người nhìn về phía hiên viên ánh mắt mang theo thiện ý cầm đầu linh cằn mỉm cười mở miệng hỏi học bả Có phải hay k lần này linh càn thu hồi mỉm cười thân xác trịnh trọng nói hiên viên bái kiến sư tôn hiên viên ngay xong lập tức học giả tộc nhân bái sư thời điểm bộ dáng không để ý trên đất cho bụi quỳ trên mặt đất rất cung kính dập đầu lạy ba cái hảo hảo hảo linh c à n vung tay lên vô hình pháp lực đem hiên viên dịu dắt về trước bộ lạc ngày mai các sư tôn liền dạy tu luyện pháp môn sư tôn có phải là tu luyện hay không về sau lại có thể ăn đến loại kia ăn n g o n q u ả không tệ chờ tiểu hiên viên tu vi cao liền có thể không hạn chế ăn nhân sân q u ả tương lai trở lại vạn thọ sơn ngũ trang quán sư tổ người nơi đó còn có càng ăn ngon hơn tiên thiên nhân sân quà quá tốt rồi ta nhất định cố gắng tu luyện tương lai trở thành tiên nhân để cho si v ư ơ n cũng nếm thử nhân sân quà bốn một đ o à n người trở lại có bộ ngực rơi vừa vặn đụng tới mang người chuẩn bị đi ra ngoài tìm tìm h i ê n viên thiếu điện nghe được linh c à n bọn người tiên nhân sau đó thiếu điện lập tức giật nảy cả mình không dám chút nào chậm trễ vội vàng sai người sửa sang lại tám gian trong bộ lạc tốt nhất gian phòng chuẩn bị cung cấp linh c à n bọn người cư trú bất quá lại bị linh c à n luyện cự tám người khoảng cách có bộ ngực rơi mấy chục dặm bên ngoài tiện tay xây dựng cái đơn sơ chỗ ở liền như vậy cứ ngủ xuống thời gian trôi mau nhoáng một cái thời gian m ư ơ i năm năm đi qua hiến viên cũng lớn thành một cái m ư ơ i tám tuổi người trưởng thành trên thực tế lúc này hồng hoang bên trên nhân tộc từ lớp bảy m t á m tuổi bắt đầu giúp đỡ bộ lạc làm việc mười ba mười bốn tuổi thời điểm nhìn cùng người trưởng thành không khác biệt hiên viên cũng không hổ thiên định nhân hoàng thiên phú dị bẩm từ ba bốn tuổi liền bắt đầu đi theo đi săn bảy tám tuổi lúc sau đã có thể thuần thục xử lý trong bộ lạc sự vật lớn nhỏ gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch tổ chức săn b á n có bộ ngực rơi thiếu tộc trưởng trời sinh thần dị tin tức không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà đi mười lăm năm bên trong có bộ ngực rơi quy mô cũng làm lớn ra không chỉ gấp mười lần trở thành nhân tộc bên trong nội tiếng đại bộ lạc có bộ ngực rơi bên ngoài mười mấy dặm trong một rừng cây tám cái tạo hình xưa c ũ n h à gỗ hợp thành một cái giống bắt quái đồ á n tám cái ăn mặc đều không khác mấy người đang mang theo một cái nhân tộc thanh niên đang tu hành tám người này chính là xuống núi thu học trò linh cản còn có h i ê n viên mười lăm năm tu hành lại thêm hậu thiên nhân xâm quả thỉnh thoảng giúp đỡ h i ê n viên bây giờ có huyền tiên tu vi hô t h ở phao m ộ t hơi h i ê n viên mở mắt ra kết thúc tu luyện hâm mộ liếc mắt nhìn l i n h cản tám người tám vị sư tôn ta lúc nào có thể giống dạng này tiêu g a o tự tại muốn tu luyện tu luyện a trong bộ lạc việc vặt vánh càng ngày càng nhiều phụ thân để cho ta hai năm kế thừa bộ lạc trở thành như thế thời gian tu luyện thì càng ít t h ở dài một cái hiên viên không biết lần thứ bao nhiêu mở miệng phản nàn nói đồ nhi thiên định nhân hoàng những sự tình này sớm muộn phải đối mặt linh càn mở mắt ra ôn h ò a đối với hiên viên nói thiên định nhân hoàng cũng không có hỏi qua ý kiến của ta ta chỉ muốn nhanh chóng an bài tốt bộ lạc việc vật lãnh chuyên tâm tu luyện hiên viên trên mặt viết đầy bực bội linh càn trầm mặc một chút đồ nhi thật sự một lòng muốn tu luyện dù là nhân hoàng chi vị cũng có thể từ bỏ đó là tự nhiên hiên viên không chút do dự gật gật đầu sư tôn nhưng có biện pháp gì tốt dân tộc đại hưng nên có tam hoàng ngũ đế xuất thế hiện nay thiên hoàng công đức viên mãn phục hy chứng đạo địa hoàng thần nông cũng chính là hai năm này chuyện nguyên bản hẳn là nhân hoàng tiếp nhận cộng chủ c h i vị bất quá m ộ ư ơ i tám năm trước thiên cơ biểu hiện nhân hoàng chọn lại là có hai cái linh càn chậm rãi nói ra trần tướng ngươi chính là một cái trong đó nói như vậy hiên viên hai mắt tỏa sáng không tệ còn có một người cũng là nhân hoàng chọn một bên linh khôn gật gật đầu quá tốt rồi hiên viên kích động lập tức nhảy dựng lên tìm được một cái khác nhân hoàng chọn tiếp đó hố không phải sau đó để hắn đi làm cái gì nhân hoàng ta lại đem có bộ n ự c chán nản đưa cho dạng này ta liền có thể cùng tám vị sư tôn về núi tu hành h i ê n viên mừng lớn nói trẻ con là dễ dạy linh càn mỉm cười gật gật đầu ha ha tám vị sư tôn tiếp tục tu hành à đồ nhi cáo lui tìm được mục tiêu hiên viên lập tức có nhiệt tình vừa chắc tay liền đằng không m à lên hướng về có bộ ngực rơi bay đi đ ợ s cầu đặt mua chương 216 t h a n h t ĩ n h vô vi thuận theo tự nhiên chương 216 t h a n h t ĩ n h vô vi thuận theo tự nhiên cầu đặt mua đại ca người cứ như vậy tiết lộ thiên cờ quay đầu cha và nữ hoa sư bá bên kia hiên viên sau khi đi linh k ô n có chút do dự mà hỏi không sao nhân tộc đại hưng cần chính là nhân hoảng mà không phải hiên viên chỉ cần kết quả không thay đổi là được linh càn hoàn toàn không thèm để ý nói đại ca đem hiên viên coi chúng ta chuyển nhân y bắt nuôi dưỡng rất ít nói linh khảm mở miệng nói ra hiên viên thiên phân không tệ nếu là thật cầm nhân hoàng công đức ngược lại là đáng tiếc phần này t h i ê n tư linh trấn lắc đầu phát biểu cái nhìn của mình bất kể như thế nào toàn bằng đại ca làm cho chính là linh khôn nói như vậy cũng coi như nhận đồng linh càn quyết định chỉ là linh càn lại một bộ bộ dáng xuất thần không biết vì cái gì ta luôn cảm giác hiên viên chuyện này sẽ không quá thuận lợi âu bốn cùng lúc đó hồng hoang một chỗ bình nguyên một cái dân cư chỉ có mấy chục vạn nhân tộc bộ lạc vô số cường tráng chiến sĩ tại bộ lạc bên trong n g a n g qua trong bộ lạc đại quảng trường bên trên càng là có đến mười vạn vừa chiến sĩ đang tại thao luyện những chiến sĩ này trên người xăm lấy quỷ dị hoa văn thể trạng khôi ngô liền chiều cao đều so đường phổ thông nhân tộc cao hơn một ba còn có không ít trên thân người có dị tượng hoặc là diện mục dữ tợn hoặc là đầu sinh hai sừng hoặc to bằng cánh tay dài đủ loại dị tượng còn nhiều nữa bộ lạc trên tường rào phiêu đãng viết k i ể u lê hai chữ lá cờ mười lăm năm qua đi cựu lê bộ lạc cũng tại si vu dẫn dắt phía dưới phát triển lớn mạnh nghỉ h â n tộc l ã địa Bắc Bộ 81 cái thượng ngơi tại h chỗ nửa khắc đồng hồ bộ lạc trung ương dẫn dắt binh sĩ thao luyện một tên tráng hán vung tay lên ngừng thao luyện tiếp đó đi xuống bài cao một cái thân hình mập lùn tu sĩ đã sớm chờ ở nơi đó đại đình thị ta cái tiêu đổ nhì si vưu đâu di l ạ c bộ k ê u biểu tình cười h ế t mắt chỉ là trong tơi ư cười mang theo một chút cứng ngắc tộc trưởng đại nhân đang tại xích nguyện bờ sông câu cá đâu di l ạ c tiên trưởng ra bộ lạc hướng đông c h ă m dặm liền có thể nhìn thấy đại đình thị lau một cái mồ hôi trên đầu chỉ vào bộ lạc đông vương nói đa tạng di l ạ c cười gật gật đầu sau đó giá vân bay trên không rời đi xích nguyện bờ sông một cái tuổi trẻ đạo nhân đang mang theo một cái vóc người khôi ngô nhân tộc thanh niên ngồi ở bờ sông hai người cầm trong tay cần câu chờ đợi con cá mắc câu đồ nhi hôm qua người không ta câu cá tranh tài xem ai trước tiên câu đẩy một trăm đầu cá không đến ba canh giờ một trăm so tám mươi sáu tháng qua vi sư thắng đi vi sư một hạ thất t h u y ệ n kim đan hôm nay một trăm đầu cá cũng không thắng được người đi huyền đô sâu kín hồi đáp sư tôn nghiêm túc si vu trận to hai mắt đó là tự nhiên huyền đô gật gật đầu nhưng hôm qua thời điểm tranh tài ta có lưỡi câu cùng mồi câu a si vu nâng lên cần câu biểu lộ co giật nhìn xem phía trên t r ó i một đoàn cỏ xanh mẹ nó mẹ nó nhiều lắm n g ố c đến cá mới có thể mắc câu a cần thiết hay không không phải liền là thắng một hạt thất c h u y ể n kim đan sao sư tôn muốn làm sao mới có thể b ô n g tha ta si vu yếu ớt mở miệng hỏi đồ nhi nhìn nước này nghĩ tới điều gì huyền đô chỉ vào chậm rãi chạy nước sông mở miệng hỏi si vu nhìn chằm chằm nước sông lập tức rơi vào trong trầm tư huyền đô thân phận si vu biết đến thánh nhân sau đó tu vi mặc dù không nói bên trên cao cấp nhất nhưng cũng là hồng hoang ít có c h u ẩ n thánh đại năng tam giáo trong hàng đệ tử rút đến thứ nhất bực này nhân vật chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ dẫn đạo bốn si vu cảm giác cơ duyên của mình có thời thời gian ngay tại si vu trong trầm tư từng giờ từng phút quá khứ bốn sau ba canh giờ sư tôn ta đã biết thượng thiện l ư i thủy lợi vạn vật không tranh thủy vị trí thiện trí n u kỹ năng bơi miên miên mật mật suy tàn im lặng cự thi m ã n liệt cũng không người nào tranh mạ lại chứa mười ngàn vật Thủy 3, sư tôn gần nhất đức h di lặc lao sư lúc nào cũng tại thúc u giục đồ nhi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tranh đoạt nhân hoàng tri vị lại thả câu một lúc sau huyền đô lại thu hoạch mấy con cá sivu không thu hoạch được gì dứt khoát sivu liền từ bỏ cái ý nghĩ này đối với huyền đô nói ra trong lòng phiền nào a vậy là ngươi huyền đô không nhanh không chậm hỏi ta không quá muốn làm cái gì nhân hoàng chỉ muốn đi theo sư tôn thật tốt tu hành nhưng mặc kệ di lặc lao sư tay vẫn ở dưới đại đ ỉ n h thị giống như đều muốn ta đi đoạt vị trí kia sivu có chút bực bội nói vóc người khôi ngô nay lại nhìn lại có một chút tiên g i à phiêu miệu chi khí sư tôn ta nên làm cái gì vì sư mới nhập môn thời điểm sư tổ của ngươi cùng ta giảng mặc kệ tu hành cách đối nhân xử thế cũng phải có thanh tính phải vi t vô mọi tính, để cho hắn thuận theo tự nhiên phát triển. Huyền quay đầu, nghiêm túc đối với dạy bảo đạo độc, vân, ký, hoàng, thực hắn nhiên Huyền nghiêm công danh vân, ngươi nhớ hồng hoang, cho phù phải chỉ để đô đầu, đối đạo độc, có lực bảo quay Sivu đều với lợi mới dạy m là lạ. kỹ, người tôn trọng si vu cũng không phải bởi vì si vu là nhân hoàng ngược lại là bởi vì si vu là nhân hoàng cho nên mọi người mới tôn trọng si vu trọng điểm thực lực bản thân mà không phải nhân hoàng c h i vị rõ chưa nhưng sư tôn vì cái gì cùng di l ạ c lão sư không giống nhau si vu có chút nghi ngờ hỏi đến cùng người nào nói mới đúng đương nhiên là vì sư huyền đô không hề nghĩ ngợi liền trả lời đạo lao sư vì cái gì tin tưởng vững chắc như thế nếu là hẳn đúng vì sao tu vi không bằng ta huyền đô tiếng nói vừa ra một đạo đội quang vừa vận t ừ trên trời giáng xuống di lặc mới vừa rơi xuống đất liền nghe được huyền đô lời nói kém chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài t i ế n lặng bưng kín một m ư bốn nương liệt đâm tâm a đạo hình bốn rs cầu đặt mua chương hai trăm m ư ơ i bảy kiếp sau ta muốn làm gấu chương hai trăm m ư ơ i bảy kiếp sau ta muốn làm gấu di lặc lao sư có chuyện gì không si vu đứng dậy mở miệng hỏi đồng dạng là nhân hoàng tri sư si vu quản huyền đô gọi sư tôn lại là quản di l ạ c gọi lao sư kém một chữ đại biểu cho tranh lệch cực lớn ngày khác mặc kệ si vu đạt đến độ cao bực nào cũng là huyền đô muôn hạ quan hệ thầy trò chặt chẽ cùng di l ạ c quan hệ liền sẽ tại nhân hoàng sự t ì n hiểu h rõ về sau nhân quả thanh toán xong lại không liên quan si vu ra ngoài tu hành rất lâu bộ lạc bên trong chất chứa rất nhiều chuyện không bằng trở về xử lý một chút đi di l ạ c cười h í p mắt nói địa hoàng sắp công đức viên mãn tìm một chút một nhiệm kỳ người nối nghiệp chúng ta còn cần dành thời gian khuyết trương thế lực lúc này nói cho cùng vẫn là nhân tộc nội bộ sự tỉnh chúng ta phương ngoại chi nhân cũng không thể nhúng tay quá nhiều Hoàng không thì thân phạm sát kiếp, nhân quả dây dưa, lượng kiếp, sát dây quả dưa, l đợi cho di l ạ c sau khi đi si vu lại ngồi vào trên tảng đá nhịn không được mở miệng phản nàn nói di lặc lao sư lúc nào cũng thúc giục ta đi phát triển bộ lạc ta vốn không muốn làm cái này nhân hoàng sư tôn ta lúc nào có thể giống như ngươi tiêu g i a o tự tại muốn tu luyện tu luyện câu cá câu cá sau khi câu đủ một trăm đầu cá huyền đô m ặ t không thay đổi hồi đáp sibu bốn đúng sư tôn các ngươi có phải hay không nhân hoàng có hai nhân tuyển sibu rơi mất một hồi cá đột nhiên hai mắt tỏa sáng vô đ u ổ i nói huyền đô liếc mắt nhìn xuống sibu không nói gì bốn ta đột nhiên có cái ý tưởng to gan sibu thần thần bí bí nhìn chung quanh tiếp đó nhỏ giọng đối với huyền đô nói tìm được một cái khác nhân hoàng chọn tiếp đó hố không phải sau đó để hắn đi làm cái gì nhân hoàng ta lại đem trong rượu bộ lạc giao phó cho dạng này ta liền có thể chuyên tâm cùng sư tôn tu hành huyền đô nhìn xem phảng phất phát hiện đại lục mới tầm thường si biu rơi vào trong trầm tư sư tôn để cho ta xuống núi thu người hoàng làm đồ đệ ta xin nghe sư tôn pháp chỉ xuống núi thu đồ chỉ là bốn lần nữa liếc mắt nhìn si biu lại liếc mắt nhìn thương khung ta đều là dựa theo sư tôn trước đây chỗ dạy bảo thanh tĩnh vô vi thuận theo tự nhiên h ắ n sẽ không sai à đúng ngược lại sai cũng không phải lỗi của ta đô nhi vi sư nói qua cho ngươi tu hành tri đạo ở chỗ thanh tĩnh vô vi thuận theo tự nhiên đi theo tâm của ngươi đi huyền đô c h ầ m rãi nói đa tạ sư tôn đồ nhi hiểu rồi s i v ô n đại h ỉ vội vàng đứng lên vừa chắp tay kích động nói cái kia đồ nhi xin được cáo lui trước trở về đang lúc s i vưu chuẩn bị rời đi đột nhiên bị huyền đô gọi lại s i vưu quay đầu đồ nhi ngươi xem nước sông sư tôn là ý gì bên trong có phải hay không cất giấu một hồi muốn câu đi lên một trăm đầu cá s i vưu cảm giác lợi đều đau cảm tình ngươi gọi ở ta liền vì cái này t sư tôn như thế hố đồ đệ thật tốt sao thôi ta cũng không để câu một trăm đầu chỉ cần câu đi lên một đầu liền có thể rời đi Huyền Đô thản nhiên nói a si vu nghe xong chỉ đành chịu ngồi ở trên tảng đá ủ rũ cúi đầu tiếp tục câu cá dùng cỏ xanh câu cá đừng nói môi câu ngay cả lưỡi câu cũng không có nơi nào sẽ có ngu như vậy cá si vu nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ là vừa mới nói được nửa câu hoa lạp một tiếng chỉ cảm thấy lưỡi câu chầm xuống si vu theo bản năng hơi dùng s ứ c một đầu dài hơn hai mét cá lớn lập tức bị quăng lên bờ bên cạnh còn đang không ngừng mà vớt mặt đất muốn một lần nữa trở lại trong sông ha ha ha sư tôn ta câu được câu được si vu đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó thật nhanh chạy tới đem cá lớn gắt gao đẻ xuống đất Huyền cá lớn như thế lẽ ra hơi mở điểm linh trí a làm sao lại ngốc thành dạng này đầu kia bị đệ lại mảy may nhúc nhích khó lường cá này lại cũng trận tròn mắt bốn cái quỵ gì lão tử muốn tìm một bụi cỏ nhỏ loại bỏ xỉa răng tại sao lại bị người câu đi lên ha ha sư tôn buổi tối ta làm cho ngươi ngư canh ăn liếc mắt nhìn cầm lấy tảng đá lớn chuẩn bị đập đầu mình s i ê miu cá lớn trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ cuối cùng tiếp sau ta nhất định phải làm một con gấu một đầu biết bắt cá sẽ muốn biết bay gấu tại cá lớn trong lòng đến mỗi mùa xuân bờ sông bắt cá gấu mạnh nhất trên thế giới lớn động vật p h a n h tảng đá rơi xuống cá lớn hồn phách bay về phía quỷ môn q u ò n bốn được chưa tất nhiên tiên ý như thế vậy ngươi liền đi đi huyền đô lắc đầu không tiếp tục để ý hưng phấn siêu nhìn mình cần câu rơi vào trầm tư、Khoái. không có lười câu có thể câu đi lên cá đâu bốn thiên đình lăng tiêu b ả o điện kể từ tiên h hoàng chứng đạo sau đó nhân tộc ngoại trừ thánh mộ nữ hoa cũng cuối cùng có thuộc v ề mình thánh nhân hai tôn thánh nhân tòa c h ấ n cái eo lập tức c ứ n g rắn lại thêm yêu tộc cũng tại hồng hoang bắc bộ tự thành phe phái hồng hoang bên trên thực lực xếp hạng đệ nhất đệ nhị chủng tộc toàn bộ đều đem thiên đình xem như không tồn tại đồng dạng nếu không phải long tộc luôn luôn không tranh quyền thế trên danh nghĩa thần phục thiên đình cho hạo thiên mang đến một khối tấm mặt tre đường đường tiên đế ý chỉ liền nam thiên môn cũng không ra được bất quá long tộc cũng có nội tình hành vân bố vũ các loại việc nhỏ bên trên có thể nhịn n h ư ờ n g hạ thiên một khi đề cập tới việc quan hệ tự thân lợi ích đại sự từ trước đến nay nửa bước không để cùng l ă n g tiêu điện bên này vắng vẻ so sánh giao chỉ lại muốn náo nhiệt rất nhiều giao chỉ kim mẫu quanh năm bế quan rất ít đứng ra lưu lại đệ tử cựu thiên huyền nữ chủ trì giao chỉ bí cảnh tất cả lớn nhỏ thực sự thưởng phạt phân minh t ắ c p h ò n g để cho giao chỉ trên giới đều tâm phục khẩu phục qua nhiều năm như thế giao chỉ bên trong chỉ là đại la kim tiên có mấy trăm tôn trong đó không thiếu chính là nhân tộc xuất thân tại nữ hoa thụ ý phía dưới đến đây đi nương nhờ cao thủ cùng hạ thiên cái này thiên đế bất đồng chính là giao chỉ ý chỉ tại nhân tộc có thể giống vậy thông suốt thậm chí ngay cả luôn luôn bá đạo địa phủ cùng vu tộc đều biết tránh lui ba phần Đ.S. đặt đáng tin chương 218, không có một cái nào đáng đặt đầu, đứng điện sự Cầu chương có cái cậy. Chương có cái cậy. Cầu Chư vị thần công, có việc tức có Chỉ có chuyện Hạo thiên biểu lộ co quắc một cái, thần lần quần thần mua, mua. tấu, triều. triều quan tiêu trung biểu một tin một tin một bắt tiên tại tiếng một thiên một Mấy lang phía Không không khởi hội hô. nhưng không Hạo ương dưới người nào nào ngày lớn nói bốn. ngày này kéo vô lộ bái lại loại là lập vị d hào tình tráng trí gì sớm làm tắm một cái ngủ đi nguyên bản dựa theo quá trình không có việc gì một hồi sau đó ngọc đế liền sẽ tuyên bố ba t r i ề u chỉ là hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn chư vị ái khanh hạ giới nhân tộc địa hoàng sắp công đức viên mãn nhân hoàng c h i vị lại vẫn không giải quyết được chư vị ái khanh nhìn thế nào hạo thiên nhìn phía dưới một đám thiên đình đại thần thản như nói mọi người vừa nghe đột nhiên một bốn ta nhìn thế nào nói nhảm đứng nhìn thôi cái tiêu nhân tộc có hai tôn thánh nhân toa trấn đối với nhân tộc ta nhìn thế nào có trọng yêu không nhân tộc ta không cần nhìn thế nào ta muốn ta nhìn thế nào ngọc đế hôm nay là uống n ồ i thuốc vành trướng gặp phía dưới không một người nói chuyện hạo thiên cũng không để bụng nhìn quanh một vòng đám người tự mình nói ta chuẩn bị điều động một vị tiên gia hạ giới tương trợ nhân hoàng sớm ngày quy vị bốn đám người hai mặt nhìn nhau đại công đức sự tình đám người biết được bất quá loại chuyện tốt này đến phiên thiên đ ỉ n h trâm đã nhận được tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân p h á p trị vậy ta thiên đ ỉ n h phái người đi tới có bộ ngực rơi giúp người hoàn g một chút sức lực hạo thiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói một phen lập tức đem mọi người trong lòng kinh nghi cho trấn an xuống đã có thánh nhân phát trị vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề bệ hạ thánh minh lăng tiêu trong tiệm vang lên một mảnh núi kêu b i ể n gầm thanh â m hạo thiên bị thổi phồng trên mặt nhịn không được lộ ra một chút ý cười thái bạch kim tinh lao thần tại thiên đình chúng thần bên trong chỉ có cùng quảng mục thần tướng một văn một võ là vì chấm chi tâm bụng xương cánh tay quảng mục thần tướng tại thiên hà thao luyện đại quân liền từ ngươi hạ giới phụ tá nhân hoàng tuyệt đối không thể để cho chấm thất vọng hạo thiên cười đối với thái bạch kim tinh nói cái này thủ hạ cũng tại thái ớt kim tiên đỉnh phong vô số năm lần này hơi cầm lại một điểm công đức liền có thể đột phá đại la kim tiên đổ lúc cùng quảng mục thần tướng một văn một võ vạn vạn không nghĩ tới chuyện tốt bực này thế mà lại rơi vào trên đầu của mình lao thần tuân chỉ định sẽ không cô phụ sự phó thác của bệ hạ thái bạch kim tinh hai tay vội vàng ô m quyền cảm kích thi lễ một cái đi đi thôi châm cùng tây phương nhị thánh đều đang đợi lấy tin tức tốt của ngươi nhìn xem thái bạch kim tinh cáo lui bóng lưng trong lòng hạo thiên hảo khí tỏa ra l i ê n tây phương nhị thánh đều yêu cầu trợ quả nhiên thiên đế chi vị cho dù là ý chỉ không xuất được nam thiên môn cũng là trên danh nghĩa tam giới trí tôn không có đi sai lộ bước kế tiếp muốn làm nghĩ biện pháp đem cái tên này trên danh nghĩa cho biến thành trên thực tế tây phương tu di sơn sư minh vì sao muốn truyền tin cho cái kia hạo thiên để cho hắn phái người hạ giới chia cắt công đức chuẩn đề có chút không hiểu đối chính đang nhắm mắt đi vào coi thần tiên tiếp dẫn hỏi chúng ta không phải phái di lặc dược sư bọn người tiến đến thu nhân hoàng vì đệ từ sao sư minh cuối cùng sẽ không cảm thấy có huyền đô xuất m ã đều biết thất thủ a vừa nhắc tới huyền đô chuẩn đề trong lòng cũng nhịn không được một hồi nhòi nhói từ lần trước bị yêu tộc lần thứ hai h ủy linh sơn sau đó nhiều năm như vậy tây phương giáo cũng không có khôi phục nguyên khí bốn bất qua bốn tại c h ẩ n đề trong lòng đối với huyền đô cũng là tràn đầy thưởng thức không chỉ một lần nếu huyền đô có thể chân chính bái nhập tây phương giáo môn hạ bốn ai tiếp dẫn mở mắt ra liếc mắt nhìn một bên chuẩn đề dược sư truyền tin cái kia huyền đô giống như không quá đáng tin cậy dáng vẻ chỉ là lạc tử vô hối chúng ta cũng không thể đồng thời thu đồ hai bên không thể làm gì khác hơn là bán cá i nhân tình hạ tiền để cho phái người tiến đến nhân viên bên kia kiếm lấy công đức chuẩn đề đầu tiên là s ứ sở sau đó phát hiện mình đối với huyền đô không đáng tin cậy chuyện này giống như không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỗ không thể làm gì khác hơn là chắp tay trước ngực đối với tiếp dẫn đạo sư h u n h anh minh sư đệ chỗ không kị ba tiếp dẫn thở dài một cái liền không nói nữa chỉ là nằm n ộ n g cũng nghĩ không ra cái kia không đáng tin cậy đâu chỉ là si vu một bên quả thực là hai bên bốn không chuẩn xác mà nói ba bên cạnh không có một cái nào đáng tin cậy bốn nhân tộc thần nông bên này đi qua mười tám năm khổ cực phấn đấu thần nông cuối cùng n ế m thiên hạ đại bộ phận thực vật chỉnh lý ra một bộ thần nông bách thảo kinh từ đó mọi người đối với thực vật hiệu năng có bước đầu lý giải ngã bệnh cũng có thể tự động thử nghiệm chữa bệnh giảm bớt thật nhiều nhân tộc hàng năm tử thương nhân số thường qua bách thảo sau thần ông bỏ bao công sức nghiên cứu ra được dược vật sắc ăn vào pháp cùng phối hợp chi pháp để cho nhân tộc có thể tối đại trình độ lợi dụng thảo dược cái này cũng là sớm nhất bác sĩ hình thức ban đầu thần ông lại dạy bảo mọi người nuôi dưỡng tam sinh lục xúc tăng thêm mọi người nơi cung cấp thức ăn làm xong đây hết thảy thần ông cuối cùng công đức viên mãn có cảm giác mình tại trong nhân tộc có thể dạo chơi một thời gian không nhiều lắm thần ông tìm được ngọc t h ỏ sư tôn ta bây giờ công đức viên mãn còn kém tìm một chút một nhiệm kỳ nhân tộc c ộ n chủ không biết sư phụ có cái gì an bài a vậy ngươi đi tìm t h i ngọc thọ này lại đang cùng nữ hoa cùng nhau nghiên cứu một loại chưa từ nghe xong không hề nghĩ ngợi liền trả lời đạo thần nông liếm mắt dĩ vãng vô số lần bi thảm kinh nghiệm nói cho hắn biết lúc này nếu là thật nghe xong cái này không đáng tin cậy sư phụ đây mới thật sự là khổ cực ta nhân tộc bên trong hiện hữu danh tiếng đang thịnh hai cái nhân tài mới nổi bị người kính yêu hai người u y vọng tương xứng một người tên là h i ê n viên dẫn dắt có bộ n g ư ợ c rơi vào trong thời gian mười mấy năm phát triển lớn mạnh không chỉ gấp mười lần còn có một cái tên là siêu thu phục bắc bộ tám mươi mốt cái tiêu căng khó thuần thượng c ủ vu nhân bộ lạc hai người mặc kệ là tài năng thế lực đều tương xứng cho nên đổ nhi lúc này mới không cách nào xác định ra một nhiệm kỳ cộng chủ ứng cử viên thần ông nghiêm túc giải thích nói không phải liền là hai chọn một vấn đề sao cái này còn không gặp sao ngọc thỏ cũng không quay đầu lại thịt đau mấy cái vật ném tiền su đoán lớn nhỏ thầm long chỉ r ú t tham bốc thăm, thăm. ưa thích dùng gì phương pháp dùng gì không cần cảm ơn thần ông nhìn xem trước mặt mấy thứ đồ trong nháy mắt trận tròn mắt bốn t nhưng quan hệ đến nhân tộc đời tiếp theo cậu chủ a qua loa như vậy sao sư tôn còn dám lại không đáng tin một chút sao tớ s c ầ u đã mua chương hai trăm mười chín xác nhận qua ánh mắt chương hai trăm mười chín xác nhận qua ánh mắt cậu đã mua đau răng liếc mắt nhìn không đáng tin cậy ngọc thọ thần nông cảm giác đầu ông ông nhức đầu vô cùng đa tạ sư tôn chỉ điểm đồ nhi cáo lui tất nhiên tại trong ngọc thọ không chiếm được trợ giúp thần nông không thể làm gì khác hơn là trở về tự nghĩ biện pháp si v u cùng h i ê n viên mặc kệ u y vọng thế lực đều khó phân trên thế giới đều có tư cách xem như đ ờ i tiếp theo nhân tộc cộng chủ chỉ là bây giờ trọng yếu nhất không phải tuyển ai tuyển ai sau đó một người khác làm sao bây giờ sẽ như vậy dễ dàng cam tâm thất bại sao trở lại bộ lạc minh tư khổ tưởng rất lâu thần nông cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt nhất không thể làm gì khác hơn là quyết định tiên khảo xem xét hai người lại nói người tới nhanh chóng truyền lệnh mệnh có bộ ngực rơi hiên viên cùng cựu lê bộ lạc si vu đến đây gặp ta hai nhóm truyền lệnh sứ giả mang theo thần nông ý chỉ lao tới có bộ ngực rơi cùng cựu lê bộ lạc tin tức một khi t r u y ề n ra lập tức ở nhân tộc đưa tới không ít d o a n h động thông minh một chút bộ lạc thủ lĩnh đều biết thần nông tại bắt chước trước đây chứng đạo thiên hoàng tìm một chút một nhiệm kỳ cậu chủ bất quá si vu cùng hiên viên tại nhân tộc hy vọng cũng đã đạt đến đỉnh điểm thực lực hùng hậu thuận tiện có g i tâm bừng bừng hạng người cũng chỉ có thể bất đắc gì trơ mắt hết chỉ là cũng có rất nhiều nhân tộc trí giả không khỏi cùng thần nông đồng dạng lo lắng trong lúc nhất、thời. nhân tộc vô số bộ lạc lực chú ý đều tập trung ở hiên viên cùng si vưu trên thân hai người có bộ ngực rơi sư tôn t h â n ô n g cộng chủ truyền tin triệu ta đi tới họ khương bộ lạc là chuẩn bị quyết định đời tiếp theo cộng chủ chọn hiên viên linh càn tám người tạm thời cư trú phòng ở bên ngoài chắp tay nói sư tôn xin h ã y yên tâm đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cái tia nhân hoàng chi vị khiêm nhường ra ngoài sau đó về núi cùng sư tôn chuyên tâm tu hành đi thôi đồ nhi tuân theo bản tâm liền tốt nhân hoàng bất quá là một nhân tộc nghiệp vị hồng hoang phía trên chỉ có thực lực mới lạ trong phòng truyền đến linh càn âm thanh đồ nhi xin nghe sư tôn giáo hội h i ê n viên chắp tay thi lễ một cái tiếp đó quay người đi theo nơi xa chờ đợi thời gian dài tùy tùng cùng nhau rời đi hiên viên rời đi về sau trong phòng lại truyền ra một thanh â m đại ca năm đó ánh mắt không tệ hiên viên quả nhiên là một cái hạt giống tốt có thể kế thừa ta vạn thọ sơn ngũ trang q u á n y bát phụ thân trước kia sư tổ thu đồ liền không câu nghệ tại tư chất duy trọng tâm tính chất thanh dương sơn trên dưới tư chất nông cạn giả chỗ nào cũng có bây giờ tuyệt đại đa số cũng đã linh khôn âm thanh càng ngày càng nhỏ đằng sau đã hoàn toàn nghe mơ hồ trò chuyện lần này mang hiên viên về núi phụ thân nhất định sẽ cao hứng linh đánh văng ra miệm nói tiếp đại ca tại sao không nói chuyện ta luôn cảm thấy sự tình lần này không có đơn giản như vậy a bốn cựu lê bộ lạc đ ồ nhi cái kia thần nông truyền tin cựu lê bộ lạc lần này tiến đến triều bãi nhân hoàng cần phải cố gắng biểu hiện cầm x u ố n g nhân hoàng c h i vị di l ạ c cười nhắm ngay chuẩn bị lên đường si vu dặn dò di l ạ c lão sư yên tâm đi si vu nhất định sẽ hết sức si vu vừa chắc tay tiếp đó đối với di l ạ c sau lưng huyền đô làm ra một cái biết được biểu lộ g i á c thủ hạ dị thú hổ phách liền chạy xa di lặc nhìn xem si vu đi xa bóng lưng chép miệm một cái bốn không biết vì sao luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp cái quỷ gì bốn ba ngày sau họ khương bộ lạc thần ông ba ngày này vì nhân tộc cộng chủ sự tình buồn có nghĩ nát ó c cũng không thể tin được mình cả người đều tiểu tụy h không thiếu thế nhưng lại còn không có gì biện pháp tốt cựu lê bộ lạc thủ lĩnh si vu đến đây chiều bái cộng chủ đúng lúc này thần ông cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến thị vệ âm thanh nhân tộc cựu lê bộ lạc si vu b á i kiến cộng chủ một thanh âm phóng khoáng từ ngoài điện vang lên kèm theo âm thanh cùng nhau tiến vào còn có một cái chiều cao hơn hai mét khôi ngô há tử trên đầu mang theo giống sừng thú trang trí sát khí mười phần để cho người ta chỉ là nhìn xem đã cảm thấy sợ hãi vô cùng si vu thần nông theo bản năng đứng lên đánh giá s cvu lập tức cảm thấy vai hùng bất phàm nghe danh không bằng gặp mặt s cvu lại có phong thái rồi như thế cái kia cùng nổi danh hiên v i n đâu. ai thần nông ở trong lòng thở dài một tiếng không ra thì cũng thôi đi vừa ra đi ra hai nhân kiệt nhân hoàng chi tranh tất phải một hồi lòng tranh hổ đâu a mặc kệ cái nào thất bại cũng là nhân tộc thiệt hại bảy thần nông nghĩ tới kiêu dung thiện chiến phương bắc tám mươi mốt cái thượng cổ vu nhân bộ lạc còn có nhân khẩu vô số đã trở thành nhân tộc bộ lạc lớn nhất một trong có bộ ngực r i nếu hai bên phân tranh tất phải để nhân tộc tử thương thảm trọng a báo cộng h i ê n viên thủ lĩnh lúc thần nông suy tính bên ngoài lần nữa truyền đến một thanh â m h i ê n viên bài kiến nhân tộc cậu chủ theo sát si vu phía sau h i ê n viên cũng chạy tới trong điện đi vào một cái vai hùng thanh niên bất quá cùng dáng người khôi ngô si vu khác biệt cơ thể của h i ê n viên cân xứng mang theo một loại mị lực đặc biệt để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được lòng sinh thân cận quả nhiên mặc kệ si vu cùng h i ê n viên đều có nhân tộc ít có nhân kiệt thần nông chỉ là nhìn khí độ cảm thụ được hai người bất phảm chỉ là vì cái gì thứ nhân kiệt như vậy tại cùng một thời kỳ muốn xuất hiện hai cái đâu đây không phải nhùng bốn hiến viên lúc thần nông đau lòng, s i v u quay người đánh giá cái này số mệnh bên trong đối thủ đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc hỏi do ân hiên viên nghe được cũng là s ư ơ n g sở vừa quay đầu cũng ngây n g ẩ n cả người s i v u mặc dù mười mấy năm trôi qua nhưng mà đối phương hai đầu lông mày vẫn có một loại cảm giác quen thuộc thật là quá tốt rồi hiên viên kích động nhìn hồi nhỏ bạn chơi mới đầu nghe được cái tên này thời điểm hiên viên đã từng đối phương có phải hay không là khi còn bé bản thân bất quá hồng hoang nhân tộc đâu chỉ ư ớ c vạn chúng tên trùng họ thì thôi đi nào có chuyện trùng hợp như vậy cũng không có coi ra gì bây giờ vừa thấy mặt bốn ha ha, ha ta rốt cuộc tìm được s i v u kích động giang hai cánh tay lập tức ôm lấy h i ê n viên đang tại lo lắng thần nông nhìn thấy một màn này trong nháy mắt trợn tròn mắt cái kia không phải đã nói hai h ổ tranh chấp tất có một bị thương sao người này êm đẹp ôm lên Đợt, các ầ Cầu u mua, mua. đặt đặt tử. tử. mình mình Ai ai chương chính Chương chính c hố hải hố hải sẽ sẽ người các người phía trước nhận biết thần nông có chút không dám tin hỏi trên đời này vậy mà lại có trùng hợp như vậy chuyện ha ha ha khởi bẩm cậu chủ ta bằng hữu tốt nhất nhân viên cvu cao hứng nói không tệ ta bằng hữu tốt nhất cvu chúng ta từ nhỏ đã nhận biết phát tiểu gặp lại hiên viên cũng là một mặt hưng phấn đã các ngươi nhận biết cái kia thực sự không thể tốt hơn nữa thần ô n g nhìn thấy hai người kích động bộ dáng trong lòng hơi thở dài một hơi bạn cũ gặp lại nói không chừng thật có thể hoàn mỹ giải quyết đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ vấn đề bất quá c a n hệ trọng đại thần ô n g cũng không xác định hai người tình nghĩa trải qua không trải qua nổi khảo nghiệm không thể làm gì khác hơn là đi được tới đâu hay tới đó ta lần này triệu tập đến đây chính là vì thương thảo đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ vấn đề thần ông thận trọng lưu ý lấy hai người biểu lộ lại phát hiện mặc kệ si v u hiên viên nghe nói như thế sau đó biểu lộ cũng là biến đổi xong muốn chuyện xấu thần nông trong lòng hơi hồi hộp một chút bốn khởi bẩm cậu chủ h i â n viên hai ta từ nhỏ đã nhận biết không có ai so ta hiểu rõ hơn ta dám cầm đầu mình đảm bảo h i â n viên tuyệt đối là đ ờ i tiếp theo cậu chủ nhân tuyển tốt nhất si vu không đợi đám người phản ứng lại liền vội vàng mở miệng nói ra trong lòng còn tại âm thầm đắc ý cỡ nào kế hoạch h o à n mỹ vừa để cho hảo h ữ u trí dao của mình làm tới nhân tộc cậu chủ cũng có thể trở về cùng huyền đô sư tôn chuyên tâm tu hành quay đầu si vu đang chuẩn bị nói vài lời không cần cám ơn thì sau đây lại phát hiện nhân viên nhìn mình ánh mắt giống như có chút không đúng mang theo ba phần không dám tin còn có chín mươi bảy phân bi phân cái quỷ gì cậu chủ đừng muốn nghe cái kia si vu nói bậy người này ta hiểu từ tiểu đánh nhau ta liền không có đánh thắng cậu chủ c h i vị không làm ai làm h i ê n viên vừa chắc tay vội và nói g n bên kia si vu cũng trận tròn mắt cơ m ơ n ở h i ê n viên bưng bộ nhân tử ta hảo tâm đề cử lại muốn lừa ta cậu chủ chúng ta cựu lên a m nhi chưa bao giờ nói láo lời nói h i ê n viên tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất si vu cũng gấp đánh rắm si vu giống như ta có gấu nam nhi láo cậu chủ xử lý còn có ai có thể làm ta hồi nhỏ đầu bị cờ kẹp mỗi khi gặp mùng một mười lăm đều biết đầu đau mất ta hồi nhỏ đầu bị l ử a đá bây giờ vừa đến trời đầy mây trời mưa nhịn không được hướng về con lửa vòng chạy t a ta nhìn xem trong điện cãi và hai người thần ô n g thủ hạ đông đảo đại thần đều trận tròn mắt cái kia đây quả thật là tại n ú n nhường nhân hoàng chi vị sao tranh vị cướp vị cũng không có kịch liệt như vậy a thần ô n g cũng cảm thấy đầu ông ông t h i ệ t để loạn thành một não thì ra mình ngồi nhiều năm như vậy vị trí cứ như vậy bị người ghét bỏ búc tham rút tham để lấy còn giống như có cái kêu cái gì tầm long thức phương pháp bốn t h ầ nông không khỏi thầm nghĩ phía trước ngọc thọ mấy cái biện pháp tốt ta ta thừa nhận Ta tộc tình, trọng quan cách cục cộng chủ nhỏ nhân liên sự đợi cho ô n bằng n g g hai ư ờ đám người sau khi đi thần nông thất ổn lạc phách ngồi ở chính mình vị trí im lặng nhìn xem trống rông cung điện mẹ nó kêu chuyện gì n ạ si vu cùng thần nông nhìn xem dốc rách chạy xuống nước phản phất về tới mười mấy năm trước không buồn không lo thời gian chỉ là thời gian như nước chạy trước đây hai cái nại hoa hoa này lại cũng đã lớn lên trở thành nhân tộc hết sức quan trọng nhân vật si vu thay đổi à. h i ê n viên thở dài một cái ta nhớ được hồi nhỏ đã nói với ta muốn cải thiện cựu lê bộ lạc sinh hoạt bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt cũng không c h â n quý căn bản m u ố n không hiểu ta dụng tâm lương khổ chỉ có ngươi làm tới nhân tộc cộng chủ mới có thể quyết đoán cải thiện bộ lạc sinh hoạt ít nói lời vô ích ta hỏi ngươi hiến viên ngươi khi đó gặp bộ lạc con mới sinh, sinh ra có phải hay không rất â m mộ đã nói với ta tương lai nếu là có h ả i tử có phải hay không muốn đem trên đời này đồ tốt nhất cho hắn si vu nhặt lên tảng đá đánh một cái thủy phiêu mở miệng hỏi nếu là làm nhân tộc cộng chủ tại có ủng hộ của ta đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ không phải cũng là h ả i tử ta còn không có h ả i tử hiên viên lắc đầu nói cháu kia đâu chất tử luôn có a này ngược lại là có bất quá đây chính là ta cháu ruột ta đã chi như cùng ta nhi tử đồng dạng nhìn có ai sẽ như vậy hố con của mình hiên viên nghĩa chính ngôn từ hỏi ngược lại chỉ là nói vừa xong lập tức cảm giác không đúng xong đem lời trong lòng nói ra được truy y hệ nhân tộc đã từng nói một câu nói cũng là hồ ly ngàn năm ngươi theo ta chơi liêu trai à. nói đi điều kiện gì có thể để ngươi đi làm nhân tộc cộng chủ s i v u công bằng hỏi vấn đề giống như trước ta cũng cho làm nhân hoàng cẩm công đức đột phá không tốt sao điều kiện tùy ngươi mở hiên viên cũng nhìn mình tuổi nhỏ bản thân nhìn nhau rất lâu hai người ai cũng không để cho bước ý tứ phải không bằng như vậy đi ngươi ta trở về triệu tập nhân mã dùng đao gỗ m một súng bắn chậm trước người nào thua ai làm nhân hoàng cvu đã nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng ảo một lời đã định h i ê n viên suy tư phúc chốc cuối cùng kiên định gật gật đầu thần nông đại điện biết được si v u cùng h i ê n viên thái độ sau đó bầu không khí thay đổi trước đây khẩn trương tất cả mọi người đều yên tâm bất kể là ai chỉ cần có một cái năng lực mạnh cộng chủ là được thôi l i ê n thần nông trên mặt đều lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười nhưng vào lúc này một cái bị phái đi ra ngoài thị vệ vội vã chạy trở về báo c ộ n g chủ h i ê n viên cùng si v u hai vị thủ lĩnh nói điều kiện xong riêng phần mình rời đi a có từng bàn luận tốt do ai tới nhận trước cậu chủ thần nông cười hỏi si v u thủ lĩnh cùng nhân viên thủ lĩnh ước định trở về điểm đủ nhân mã đánh nhau một trận dành đ ư ợ c rời đi thua lưu lại làm cộng chủ thị vệ k i ê u biểu lộ cổ quá nói sau một khắc thần nông nụ cười trên mặt lập tức cứng lại bốn trong đại điện an tính đi cây kim đều nghe gặp không phải bốn cái nhân tộc cộng chủ vị trí cứ như vậy không nhận người chào đón sao nghìn tính và tính thiếu này tính toàn á Thái n chương Tinh, A. mua, ta Đỡ S, cầu Bạch đặt Kim l tới tới? làm gì c h ư ơ g Thái a là làm tới tới? đặt tộc mua. gì Cầu có Nhân b tình huống đã đến vạn phần nguy cơ thời khắc hiên viên một câu lời dạo đầu trực tiếp đem đám người khiến cho vô cùng khẩn trương ta lần này tiến đến cộng chủ thần nông bộ lạc gặp được simu quá trình cụ thể ta không tường thuật tóm lại hưng ơ điểm đối phương không phải nhân vật đơn giản là gì chúng ta nhất định muốn treo lên mười hai phần tinh thần đối mặt định nhân hiên viên trịnh trọng nói cộng chủ yên tâm chúng ta xin nghe mệnh đám người chắp tay ý chí chiến đấu sụp sôi nói hảo chư vị trận chiến này chỉ cho phép bại không cho phép thắng hiên viên lập tức rút ra trong tay hiên viên kiếm kiếm chỉ phương bắc、ừ. tinh thần mọi người tăng vọn hận không thể bây giờ trùng s á t đi lên cùng si vu q u y ế t nhất tử chiến mấy hơi thở sau bốn một k h ắ c trước còn nóng máu sôi đằng đám người đột nhiên trận to hai mắt chớ đã giống như có cái gì không đúng bốn cái gì gọi là chỉ cho phép bại không cho phép thắng trên đời này còn có đánh như vậy trận chiến thủ lĩnh ngài có phải hay không nói sai rồi còn có yêu cầu chiến bại chín trăm mười ba hiên viên thủ hạ nhân tộc hiền giả thường trước tiên mở miệng hỏi hử đương nhiên không tệ hiên viên đem linh kiện bỏ lên bàn khẽ hư một tiếng si vu tại cùng ta chơi tâm nhãn thắng đi tu luyện thua làm nhân hoàng ta nhân tộc chính là hồng hoàng nhân vật chính nhân hoàng c h i tôn ha có thể trao tặng một kẻ kẻ thất bại chắc chắn là muốn dẫn dụ ta đạt được thắng lợi tiếp đó thuận lý thành trương đem người hoàng c h i vị đẩy lên trên người của ta cho nên trận chiến này chỉ cho phép bại không cho phép tháng h i â n viên một bộ ta sớm đã xem thấu hết t h ể dáng vẻ nhân tộc hiền giả thường trước hết nghe không khỏi vớt vớt lông mày bốn đợi lát nữa bốn những lời này lộ dịp rõ ràng điều lệ rõ ràng nhưng mà bốn liên c u n g một chỗ ta giống như nghe không hiểu cái quỷ gì báo thủ lĩnh bên ngoài có một vị tự xưng từ thiên đình tên là thái bạch kim tinh tiên trưởng cầu kiến nhưng vào lúc này một người thị vệ từ bên ngoài đi vào lớn tiếng bẩm báo nói thiên đình thái bạch kim tinh em đẹp thiên đình người tới làm gì hiên viên nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở nghĩ nghĩ dù sao nguyên lai、like、là khách thế là đối với thị vệ ra lệnh đem người mời tiến đến a bốn hiên viên phía ngoài cung điện thái bạch kim tinh c h à n g khu nụ cười hiền hòa đứng tại giữa quảng trường cho dù thị vệ chung quanh đối với nhìn c h ẳ m c h ẳ m ô m lấy địch lý cực lớn thái bạch kim tinh cũng chưa từng dò dỉ ra hơn phân nửa điểm vẹ bất mãn giống như là một cái vĩnh viễn sẽ không tức giận người hiền lành trước khi đến bệ hạ đã đem thiên đ ỉ n h thu thập được binh thư đều cho lão đạo nhìn luận mặc dù không dám xưng binh pháp đại gia nhưng mà dùng để cọ một cọ vào công đức không thành vấn đề chỉ cần phụ tá h i ê n viên công đức viên mãn sẽ tới thiên đ ỉ n h ta chính là đại la kim tiên thái bạch kim tinh mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại là vô cùng kích động thái ất kim tiên đại la kim tiên một cảnh giới khác nhau lại là khác nhau một trời một vực chỉ có đại la kim tiên mới có thể gọi là một cái bậc đại thần thông tiến trường thủ lĩnh liền tại bên trong mời đi theo ta không bao lâu tiến đến bẩm báo thị vệ đi ra tiên trưởng đi vào thời điểm nói chuyện nhưng phải chú ý cảm giác mình đã bị tôn trọng thị vệ nhịn không được mở miệng nói thêm một câu yên tâm đi tiểu ca vần đạo vì thế đầy trong đầu cũng là binh thao vũ lực thái bạch kim tinh đắc ý nói nói chuyện công phu đi tới cung điện bên ngoài tiên trưởng ta chỉ có thể đưa điện ngoài này thủ lĩnh liền tại bên trong tiên trưởng tỉnh h thị vệ rừng b ư v v gần c ậ gật đầu thái bạch kim tinh nhanh chân đi tiến vào cung điện đi vào liền phát hiện có bộ ngực rơi tất cả cao tầng đều t ề tụ một đường một bộ đang tại nghị sự tư thế bần đạo thái bạch kim tinh đến từ thiên đ ỉ n h chuyên tới để phụ tá h i ê n viên thủ lĩnh thái bạch kim tinh cười đánh một cái chắp tay thái bạch kim tinh tới thật đúng lúc ta vừa vặn có lo nghĩ muốn tìm người hỏi ý h i ê n viên một bộ nhiệt tình bộ dáng binh pháp tụ tập thiên đình tại dùng binh vì một thân thủ lĩnh có chuyện gì cứ việc trưng cầu ý kỷ hiền c h í là thái bạch kim tinh đắc ý nói không nghĩ tới vừa tới liền có thể lập công nghĩ tới đây nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm rực rỡ mấy phần ta cùng si vu ít ngày nữa liền muốn một hồi đại chiến nói thế nào mới có thể thua tự nhiên hiên viên vội vàng hỏi đoán trường si vu tên kia cũng là có chủ ý này cho nên nhất định phải làm cho đánh thắng mới được cái này dễ xử lý thái bạch kim tinh theo bản n ă n g nói nói một chút đột nhiên cảm giác có chút không đúng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại bốn thua bốn thua tự nhiên t cái này bốn những binh thư kia bên trên cũng không vi ta thua dễ thua mấu chốt còn muốn cho đối diện một cái đồng dạng muốn thua người thắng nói cho ta biết nhà ai đánh trận đánh như vậy theo bản năng quay đầu vừa hay nhìn thấy đồng dạng một mặt mậu bức nhân tộc hiển g i ả thường sơn thái bạch kim tinh trong lòng nhất thời có một loại mậu bức trên cây mậu bức quả mậu bức dưới cây người cùng ta cảm giác đợi lắm nữa lượng tin tức quá lớn để cho ta chậm rãi ta là tới tới làm gì cái này cái k i a thái bạch kim tinh lên tiếng c ụ khụ đường này cũng không có ấp túng quá sở dĩ nhiên nghĩ tới mới vừa nói như vậy đầy mà nói thận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào cũng được vấn đề của ta quá xảo quyệt tiến hành một bên đợi chút chúng ta chậm rãi thảo luận cũng được hiên viên kịp thời đưa qua một bậc thang cho thái bạch kim tinh bất quá trên mặt sự thất vọng cũng là lộ rõ trên mặt thái bạch kim tinh không thể làm gì khác hơn là vừa c h ắ p tay tìm một vị trí đứng c h ư vị lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh muốn hạ đạt tất cả chiến sĩ chiến đấu hiên viên nhìn quanh một vòng còn không có tiêu hóa hết tin tức này có bộ ngực rơi cao t ầ n g đạo trận chiến này chỉ cho phép bại không cho phép thắng linh kiện lần nữa bị rút ra h ư n g biết hiểu rồi chỉ có điều lần này đáp lại hiên viên lại là một mảnh thưa thất lắc đắc âm thanh bốn Sivu, người cầu h ơ i lửa gạt. c đặt mua theo h i ê n viên cùng si vu r i ê n g phần mình hội nghị tác chiến tổ chức hoàn tất từng đạo mệnh lệnh chuyển khắp nhân tộc vô số bộ lạc mặc kệ si vu cùng h i ê n viên cũng là đánh lấy đem sở thuộc thế lực cũng giao đưa cho ý nghĩ của đối phương là lấy song phương có bao nhiêu thủ hạ mang bao nhiêu thủ hạ mặt phía bắc tám mươi mốt cái thượng cổ vô nhân để lại bộ lạc tất cả chiến sĩ đều t ề tụ một đường s á t khí n g ú t trời cầm đầu tám mươi mốt người chính là si vu tám mươi mốt cái kết bái huynh đệ mỗi đều có vu tộc huyết mạch tại người tinh thông dị thuật càng là tâm ý tương thông có thể tạo thành một kinh khủng chất pháp mặt phía nam nhân viên cùng hắn vô số minh hữu v trong i Sivu không chốc gấp lát toàn bộ dân tộc đều sóng ngầm phun trào vô số không rõ chân tướng bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu lo lắng nhân tộc tương lai biết chân tướng thần nông bọn người lại là biểu lộ run dày hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải cần thiết hay không đây chính là một cộng chủ chi vị không phải nhường ngươi khi nô lệ sau ba tháng người tộc trắc h i ể u bình nguyên đến ngàn vạn mà tính đại quân tại bình nguyên triển khai rằng co động tinh khổng lồ kinh động đến giữa thiên địa vô số bậc đại thần thông thiên địa nhân vật chính sao chỉ là phàm nhân tại sao có thể có tinh khí thần đáng sợ như vậy tổ hợp thành quân trận để cho bản tọa đều có một loại cảm giác hồi hộp rõ ràng thực lực chiếu năm đó v u yêu hai tộc kém xa vì cái gì cho ta cảm giác mạnh hơn nhiều bọn họ đâu thật là đáng sợ cái này chủng tộc tiềm lực tuyệt đối lớn đến kinh người vô số bậc đại thần thông thần n i ệ m tại hư không giao thoa lấy đáng tiếc nhân tộc nội chiến không biết sẽ tiện nghi chủng tộc nào hử sợ không phải mới lên cấp bậc đại thần thống không biết nhân tộc tổ đệ tồn tại a cái khác không nói Nhân trước ộ c năm n đó vị kia thế hai n g o n cốt trận si vu cùng nhân viên riêng phần mình cưỡi thọa kỵ đi ra mặt đối mặt trao đổi nhân viên nhận thua đi nhìn thấy đằng sau ta binh sĩ sao không có bất kỳ cái gì giành được cơ hội nhân tộc cộng chủ là đương định rồi si vu lần đầu đối với h i ê n viên nói phi si vu ta ư ớ c từ nhỏ đã nhận biết từ trước đến nay đều là người đi tiểu ta cùng bùn đều lớn như vậy còn muốn l ừ a b ị p tại ta muốn thua có thể vậy phải xem a i thủ đoạn cao h i ê n viên không chút lưu tình phơi b à y si v u ha ha ha thật không thẹn h i ê n viên quả nhiên xem thấu mưu kế của ta bị phơi b à y kế sách si v u cũng không đệ bụng cười to một tiếng trực tiếp xóa khai chủ đề tốt lắm người ta mỗi người dựa vào thủ đoạn A, nói xong quay vào đoạn xong thủ nói người lại cưới gì thú hổ phách cũng không quay đầu lại trong vãng tự kỷ trận d o a chạy hiền viên thấy thế có chút mà bốn như thế hai câu liền xong rồi ta ngược lại muốn nhìn còn có cái gì biện pháp hiên viên t h ẩ m nghĩ mình bố trí cười khẽ một tiếng h ả o huynh đệ xin lỗi này nhân hoàng làm phiền đang chuẩn bị đánh ngựa trở lại quân đội của mình đâu đã thấy phía trước si vu đi tới đi tới đột nhiên lăng không bay lên một tử rơi vào trên mặt đất phốc một ngụm máu tươi từ trong miệng si vu phun ra thủ lĩnh dưới tay tám mươi mốt cái kết bái huynh đệ thay thế lập tức lo lắng hô cực lớn biến cố làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt không hổ là hiên viên quả nhiên thủ đoạn cao siêu ta si vu thua không an một cái lau k h â máu tươi trên k h o i miệng tại đông đảo huynh đệ nâng đỡ phía dưới si vu suy yếu đứng lên nhân tộc cộng chủ để trò cho, cho ngươi âm thanh t ạ i pháp lực tác dụng phía d ư ớ i chuyến khắp toàn bộ chiến trường hiên viên cộng chủ t a c ử u lê bộ lạc t u a tâm phục khẩu phục từ đây nguyện ý nghe cộng chủ phân công tám mươi mốt cái huynh đệ cũng cùng một chỗ chắp tay nói cộng chủ hiên viên cộng chủ hiên viên không cầu hoa tươi cộng chủ hiên viên đám người sau lưng mấy trăm vạn nhắc nhở khôi ngô binh sĩ cũng lớn tiếng quát liên tiếp biến cố để cho hiên viên nụ cười trên mặt lập tức cứng lại kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài mặc dù khoảng cách rất xa hiên viên vẫn có thể tinh tưởng nhìn xem si vu trên mặt vui sướng biểu lộ mẹ nó một điểm m trực tiếp mở màn chị vua si vu chơi lừa gạt từ nhỏ đã đi tiểu ta cùng bùn muốn ăn mật vọng ta đi chọc tổ o n g vỏ vẽ câu cá ta giúp thảm ồ i đánh tiểu không làm dương gian chuyện h i ê n viên bi phân nói chỉ là âm thanh tại mấy trăm vạn cựu lê chiến sĩ gào t h é t trước mặt căn bản không có người nghe thấy mười hai ngược lại là h i ê n viên bên người thái thượng lao quân sau khi nghe nhịn không được run run long vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn một mắt si vu kẻ hùng hạt a bốn thấy rõ ràng cái kia si vu cũng có thái ớt kim tiên tu vi đi một thân tiên quan g thuần túy vô cùng nghĩ đến cũng là huyền môn chính tông lại thêm vu tộc huyết mạch làm không cẩn thận chiến l ự c còn muốn càng đáng sợ hơn cư n h i ê n bị h i ê n viên lặng yên im lặng đánh thành thổ huyết đây vẫn chỉ là vì công đức viên mãn nhân hoàng a nhân tộc coi là thật thâm bất khả chắc trong hư không một đám bậc đại thần thông khiếp sợ nghị luận năm hảo ta tuyên bố đợi tiếp theo nhân tộc c ộ n g chủ chính là h i ê n viên đợi cho đám người gieo h ò hoàn tất sau đó đến đây quan chiến thần đông đội vàng cất giọng nói đồng thời mười mấy cái thị vệ tiến đến tiếp thân bảo hộ nhân viên không có cách nào bốn không đội không được a nói không chừng lúc nào cái này cậu cũng vụ trộm chạy bốn h i ê n viên cộng chủ h i ê n viên cộng chủ h i ê n viên cộng chủ lần này tại chỗ tất cả nhân tộc đều phát ra tiếng hoan hô ngoại trừ h i ê n viên h i ê n viên nhìn sâu một cái cvu rơi vào trầm tư tầm thường danh sư còn dạy không ra loại này đồ đệ a chương hai trăm hai mươi ba không phải liền là tao thao tắt đi chương hai trăm hai mươi ba không phải liền là tao thao tắt đi câu đặt mua đông hải nguyên thủy cung tứ thanh t ề tụ lại đều là lặng ngắt như tờ nghìn tính và tính thiếu này tính toán ta mở đầu không có phần gối a đối mặt với khác ba người ánh mắt chất vấn lao tử im lặng xoa chán một cái không tệ phong cách làm việc đích sắc giống như là huyền đô dạy nên đồ đệ tên lịch đồ này trước mắt bao người lao tử chỉ có thể cho mọi người một cái công đạo chư vị yên tâm đợi cho lịch đồ này trở về ta nhất định phải cỡ nào trách phạt lao tử một mặt tức giận nói đám người một mặt hờ hững lời nói này đi ra còn không bằng tha cái dám l ừ a tiếng thôi tính toán không bằng người không lời nào để nói tiếp dẫn thở dài một cái chư vị nhân tộc tam hoàng đều đã về vị ngũ đế c h i sư chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn a lệ loi ba t ố t lao tử gật gật đầu thật sự là không mặt mũi đoạn nữa tam giáo môn hạ hợp cùng một chỗ đều đấu không lại nhân ra、Ước. ai nguyện ý đi ai đi a tây phương giáo sự vật bận rộn huynh đệ ta hai người trước hết cáo tử tiếp dẫn nói xong chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên liền cùng chuẩn đề cùng rời đi nguyên thủy cung sư huynh đi về trước ta có việc ra ngoài một chuyến mới xuất r a đông hải chuẩn đề đột nhiên mở miệng nói ra sư đệ sớm ngày trở về tiếp dẫn cũng không hỏi chuẩn đề đi làm gật đầu dặn dò sư đệ biết rõ hiên viên cùng nắm giữ quyết chiến cùng c h á c hiệu bình nguyên cuối cùng si vu không địch lại thua tâm phục khẩu phục cam tâm tình nguyện thần phục không nói giao ra cựu lê bộ lạc thủ lĩnh c h i vị từ hiên viên hưng người thống lĩnh hai đại bộ lạc c ộ n g chủ thần nông cũng tuyên bố công đức viên mãn ít ngày nữa liền cử hành đường ngôi đại điện đương nhiên đây chỉ là trên mặt nội thuyết pháp trên thực tế bốn si vu hôm nay ngươi muốn không cho ta cái thuyết pháp việc này không xong có bộ ngực rơi bên ngoài dòng suối bên cạnh đồng dạng địa điểm hai cái nhân tộc hết sức quan trọng nhân vật đánh lẫn nhau cùng một chỗ hiên viên đem si vu đặt ở dưới thân bốn ha, ha ha hiên viên không thể nói như thế ta bằng bản sự thua thủ đoạn không được trách ta đi t h â n ở hạ phong s i v u cũng không để bụng ngược lại vui sướng cười to nói tiểu nhân h è n hạ còn dám hiên viên cảm giác cả người đều đổ buồng chính mình không biết ngày đêm nhu đồ kết quả hàng này ngược lại t ố t bốn không có chút nào g i ả g v õ đức đánh lẫn nhau một hồi hai người tất tách ra xa cách từ lâu gặp lại nhiều năm không gặp lần thứ nhất đúng nghĩa c n chuyện hiên viên lần này ta là vì cho ngươi nói từ biệt s i v u quay đầu đối với hiên viên nói giống như hồi nhỏ đồng dạng bất quá bây giờ cvu trên mặt lại tràn đầy ý cười sư tôn đi trước về núi ít ngày nữa ta cũng muốn lên đường đi tới linh giáo ước h à n g này hiên viên nhìn cố nén một quyền đánh tới xúc động vốn phải là được hưởng tiêu giao cựu lê bộ lạc giao phó cho ngươi sự vật lớn nhỏ ta đều giúp ngươi sắp xếp như ý tốt ta cùng tám mươi mốt cái huynh đệ đến lúc đó đều theo ta trở về linh giáo tiềm tu si vu bắt đầu giao phó trong bộ lạc việc vật đánh hiên viên không còn gì để nói khá lắm chẳng thể trách một số người trước đây như thế đồng lòng đ â u đi đi đừng tưởng rằng ngươi t h n g ư ớ c nghe xong một hồi hiên viên liền không nhịn được k h á c k h á c tay không phải liền là tao thao tắc đi ai còn sẽ không đợi thêm mấy ngày c ộ n g chủ nhường ngôi đại điện sau đó lại đi sibu ba nhìn xem hiên viên bóng lưng rời đi sibu một t ử ngây ngẩn cả người trong lòng ta lập tức có một loại dự cảm không tốt cái quỷ gì bốn một tháng sau nhân tộc họ khương bộ lạc một tòa cùng phục hy chứng đạo thời điểm một dạng cao tới chín trăm chín mươi chín m đ à i cao bị xây dựng hảo thần nông cùng hiên viên một thân trang phục lộng lây đứng tại trên đ à i cao n à y ta thần nông vì nhân tộc c ộ n g chủ hơn ba mươi năm loại ngũ cốc d ư ỡ n g l ụ c xúc nên bách thảo biên soạn thần nông bách thảo kinh lấy cung cấp nhân tộc chữa bệnh y thường hôm nay công đức viên mãn đem cậu chủ chi vị truyền cho hiên viên thị Nhân tộc trung xem chi. thần nông cao cao công h Thần i n thần thần thần đức viên mãn chân trời xuất hiện vô số công đức công đức chia ra làm bà hai thành rơi vào trốn ở nhân tộc nào đó trong góc khò khò ngủ say trên thân ngọc thọ đang muốn cùng ngọc thọ hòa làm một thể bên trong giúp đỡ ngọc thọ tăng cao tu vi độ không ngọc thọ bên cạnh một mực mang theo người dược sử từ đột nhiên thoáng qua một đạo hát quang đem công đức xa xa đề ra công đức ở giữa không trung dừng lại một chút cuối cùng hóa thành kim liên bộ giáng In ngọc vào trên h cánh phải ỏ tay trời ê n nhân g n tộc tam lão cùng tiên hoàng phục hy thân ảnh xuất hiện thánh nhân xuất hành từ khí đông lai ba và dặm vô số dị tượng bao phủ tại nhân tộc lánh địa không biết bao nhiêu nhân tộc nhiều năm bệnh giữ lấy được chữa trị phụng thánh mẫu nương nương p h á p trị nhân tộc thần nông tạ o phúc nhân tộc có công chính là nhân tộc địa hoàng nhập chủ nhân tộc thánh địa toại nhân thị trước mặt mọi người tuyên đọc nữ hoa pháp chỉ thần nông tuân trị thần nông tiếp nhận pháp chỉ hoàng đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì phục hy khỏe miệng suýt lấy ý cười chào hỏi gặp quang hoàng huynh nhân tộc tam hoàng tất cả lấy gọi nhau huynh đệ h i ê n viên nhân tộc liền giao cho ngươi ta tại tổ địa chờ công đức viên mãn thần nông lôi kéo hiên viên tay dặn dò bốn hai hoàng huynh yên tâm trước tạm cùng tam tổ rời đi ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp hiên viên nghiêm túc gật gật đầu. Thần như chỗ nông này giống giác cảm có lời nào kể h ô n g đ ú từ hôm nay hiên viên cũng thực sự trở thành nhân tộc cập chủ phía dưới nhân tộc đông đảo hiền giả cùng bộ lạc thủ lĩnh đang chuẩn bị tiến đến triệu bái hiên viên đâu đã thấy hiên viên ngẩng đầu nhìn trời dường như đang suy tư chương hai trăm hai mươi b ố huyền đô tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chương hai trăm hai mươi b ố huyền đô tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì cầu đặt mua nay ta hiên viên vì nhân tộc cộng chủ một ngày thống nhất nhân tộc tu qua c h ỉ minh hôm nay công đức viên mãn mong n h â n tộc trùng xem chi không đợi đám người phản ứng lại đâu hiên viên âm thanh tại trên đài cao vang lên đồng dạng tiếng gầm c u ộ n c u ộ n chuyển khắp nhân tộc thậm chí ngay cả cầu phúc đài cao cũng là dùng thần nông còn lại đang chuẩn bị chiều bái cộng chủ nhân tộc các hiền giả lập tức trợn mắt bốn cái kia cái quỷ gì cái ộ n g quỷ gì dân tộc cộng chủ vừa mới xuất hiện lại không vô số thần nghiệm nhịn không được hiếp sợ giao thoa nói đùa không bốn a nhân hoàng nhanh như vậy liền sẽ công đức viên mãn sao ngày thơ a một nhiệm kỳ h â n tộc cộng chủ lại là một ừ nếu là công đức dễ nắm như thế ta cỡ mờ bốn ông mọi người ở đây nghị luận thời điểm thương không giống như là nước da một đoàn bằng đại công đức từ trên trời r g xuống mặc dù chỉ có thần n ô n g công đức nhiều lắm là nam thành bất quá lại là chân chân chính chính nhân hoàng công đức lại là bởi vì tam hoàng bên trong nhân hoàng vốn là chủ binh qua đi sát phạt cần thống nhất nhân tộc mới có thể công đức viên mãn mặc dù bây giờ quá trình đơn giản một điểm nhưng mà hắn kết quả cuối cùng lại là không sai b i ệ t lắm là lấy thiên đạo phán định hiến viên công đức viên mãn vừa mới nghị luận ở mỹ chế rêu hiên viên lo lắng chúng bậc đại thần thông n à y lại nhìn xem từ trên trời giáng xuống công đức kém chút không đem t r ò n g mắt t r ư ờ n g ra ngoài mẹ nó cái này cũng được công đức rơi xuống mắt thấy liền muốn cùng hiên viên hòa làm một thể nhân tộc lại đem thêm ra một tôn chuẩn thánh đại năng lại không nghĩ hiên viên lại lớn hô một tiếng sư tôn cứu ta định hiên viên vừa mới nói xong trong hư không một cái giọng ôn hòa vang lên đã thấy nguyên bản sắp rơi xuống công đức vững vàng đứng tại hiên viên trên đầu ba thức chỗ vô luận như thế nào cũng rơi không linh cản tám người thân h n h xuất hiện ở trên không xuất thủ chính là thân là đại ca linh cản hóa linh khôn gặp công đức còn muốn dãy rủa rơi xuống cũng chỉ một ngón tay vô số công đức bắt đầu đ ố n g nhiên áp xúc cuối cùng hóa thành một cái nhân xâm quả thụ bộ dáng tiêu chí đóng dấu ở hiên viên trước ngực giống như một cái hình xăm đồng dạng thái ngũ trang quán vị kia môn hạ a t nguyên lai、like、hiên viên sư tôn mấy vị đại nhân này một đám bậc đại thần thông khiếp sợ nhìn xem linh cản tám người hô hiên viên thở phào một cái vội vàng vừa c h ắ p tay đa tạ sư tôn ra tay suýt nữa để cho công đức học tu hành thóc ra lời này mở miệng vây xem bậc đại thần thông kem chút không có một ngụm lao hết phun ra ngoài công đức đây chính là trong hồng hoang bạo vật chân quý nhất một trong có thể tăng cao tu vi có thể chữa thương có thể luyện bảo không biết bao nhiêu người cầu chi không thể đâu trở thành ngọc dược ngươi nghe nhân ngôn không đến đây cọ công đức thái bạch kim tinh nhìn xem bị h i ê n viên ghét bỏ công đức kém chút không có hộp máu cho dù là tùy tiện phân ta một điểm ta cũng có thể đột phá a bốn không tệ không tệ linh c à n tám người nhìn xem h i ê n viên trong lòng lại là càng thêm hài lòng vừa mới thần nông thu nạp bảy thành công đức chính là t r u y n thánh đình phong hiến viên công đức mặc dù chỉ có năm thành là ít nhất có thể đem hắn tu vi đẩy lên t r u y n thánh hậu kỳ tu vi một bước này lên trời cơ hội chính là linh cản bọn người cho h i ê n viên sau cùng khảo nghiệm bây giờ h i ê n viên thông qua khảo nghiệm mới thật sự là ngũ trang quán một mạch truyền nhân đồ nhi chúng ta về trước ngũ trang quán xử lý tốt nhân tộc sự nghi có thể ta hùng vị hơn chúng ta đồ nhi c u n g tiễn sư tôn h i ê n viên cung kính vừa chắp tay năm đông hải trí mới phúc hy thần nông còn có nhân tộc tam tổ im lặng nhìn xem từ trên trời giáng xuống công đ ứ c thần nông càng l à xạ mặt lại khá lắm rốt cuộc minh bạch nói sau đó tới tìm ta ý gì bốn may mắn đột phá giá vân cũng sắp bằng không này lại làm không cẩn thận còn không có ra họ khương bộ lạc đâu hoàng huynh việc này thần nông do dự đối với phục hy hỏi lời còn chưa nói hết liền bị phục hy đưa tay ngăn lại mọi người có riêng mình duyên phận hiên viên cơ duyên đã tới chúng ta cũng không có thể ngăn cản chỉ cần thiên đạo thừa nhận nhân hoàng công đức viên mãn liền tốt phục hy lúc nói chuyện trong giọng nói không khỏi t o á t ra một chút thần sắc hâm mộ ngược lại để thần nông có chút mộng còn tưởng rằng lại suy nghĩ nhiều hẳn thấy phục hy đã trở thành giữa thiên điệu ít ỏi thánh nhân một chồng như thế nào lại đi hâm mộ một cái hiên viên lúc a mệnh a phục hy lắc đầu cảm khái một tiếng nói xong lại liếc mắt nhìn truy y địa thị trong lòng lại là càng thêm mất mát chúng ta đi thôi bốn hồng hoang một chỗ không biết tên đại sơn huyền đô phiền m u ộ n nhìn xem trước mặt sơn lâm lại hướng phía trước ước và dặm chính là mặt dương sơn địa giới nơi đó linh giáo đạo trường không hai không huyền đô thứ hai cái nhà cũng là để cho huyền đô do dự không tiến lên chỗ sư tôn a không thể trách ta à ta thế nhưng là tuân theo sự giáo hấn của ngươi thanh t í n h vô vi t u â n theo tự nhiên si v u không có phát dục hảo ta có biện pháp nào a huyền đô hướng về phía mặt dương sơn phương hướng miệng lầm、bầm. chỉ là do dự rất lâu không nhắc lên được dũng khí trở về bốn nếu không thì ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút suy tư p h ú t chốc huyền đô thấp giọng n h ỉ non một tiếng chỉ là đi nơi nào có thể tránh thoát lao sư đâu hoa hoàng cung không được không được nữ hoa nương nương không có việc gì bãi b a i liền tốt mỗi ngày sớm chiều tương đối áp lực bao lớn nhân tộc tổ địa tính toán si vu cùng h i ê n viên biến thành dạng này ta mấy ngàn năm cách tổ địa xa một chút đã tu di huyền đô tiểu hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì lần này không đợi huyền đô nói xong đâu sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc cơ thể của huyền đô lập tức cứng lại quay đầu nhìn xem đang giống như cười mà không phải cười nhìn mình chuẩn đề một bộ kẻ đến không t i ệ n bộ dáng t huyền đô hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ đây thật là thánh mẫu nương nương hiển linh ngủ gà ngủ gật đưa tới gối đầu cường hai trăm hai mươi lăm lão sư ta rất nhớ ngươi chương hai trăm hai mươi lăm lão sư ta rất nhớ ngươi c ầ u đặt mua chuẩn đề giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyền đô một bộ dáng vẻ kẻ đến không t i ệ n bình tĩnh mà xem xét đối với huyền đô chuẩn đề thưởng thức bất quá chuẩn đề lại là tu di sơn lần thứ hai phát o á i để cho chuẩn đề vô số vạn năm khổ cực phó mặc kẻ cầm đầu không những như thế l i ê n lần này tranh đoạt nhân hoàng cũng là bởi vì huyền đô t ứ thánh ra mặt bị nữ hoa hung hăng rơi xuống một lần thu mới hận cũ chung vào một chỗ dù là huyền đô là cao quý linh giáo duy nhất đ í chuyển chuẩn đề không thể gây tổn thương cho hắn tính mệnh nhưng nếu là trưởng trị một phen lao tử cũng nói không ra lời gì huyền đô tiểu hữu nhiều năm như vậy ta thế nhưng là không giây phút nào không nhớ tới người à. chuẩn đề cắn răng nghiến lời nói chuẩn đề lao sư ta liền biết sẽ không quên ta n g h e xong chuẩn đề lời nói huyền đô lập tức kích động nói chuẩn đề ba bộ dáng này ngược lại để chuẩn đề lập tức g â y ngẩn cả người cái kia nay lại không phải hẳn là thất kinh hoặc cầu xin tha thứ gì sao h ừ điều trùng tiểu kỹ cho là ta sẽ mắc lửa sao chuẩn đề ở trong lòng cười lạnh một tiếng liếc mắt một cái thấy ngay huyền đô dự định muốn tìm cách thân mật để cho ta bỏ qua ngươi đợi nhiều năm như vậy mới chờ một mình ngươi ra ngoài lạc đ à n còn có danh chính ngôn t h u ậ n mượn cớ giáo h ớ i ngươi nếu bỏ qua ngươi ta chuẩn đề tên ngày mai sẽ ghi ngược lại chuẩn đề mặt ngoài không vì chỗ động tay phải lại là một chỉ điểm ra thánh nhân pháp lực ngưng kết mặc dù là lưu lại tay cũng đủ làm cho huyền đô trọng thương tu dưỡng ngàn năm lần trước đi theo lão sư tiến đến tu di sơn thật sự là huyền đô đợi này cơ duyên lớn nhất ta tây phương đủ loại diệu pháp chưa kịp tập được một hai ta mỗi lần cũng là móc tim trảo l i ề u một dạng khó chịu huyền đô không chút nào vì đó mà thay đổi giống như là không có thấy chuẩn đề ra tay thành khẩn nói tê thủy quyền đang chuẩn bị xuất thủ cơ thể của chuẩn đề lập tức cứng lại bốn đừng nói tây phương giáo toàn bộ tây phương đều vô cùng càn cỗi đồ đệ đồ đệ không lấy ra được tự nguyện tự nguyện không lấy ra được đối với chuẩn đề duy nhất đem ra được cái kia tây phương tám trăm b ả n g môn phương pháp đều là chuẩn đề cùng tiếp dẫn một tay sáng tạo càng là sáng tạo ra hai cái thánh nhân mặc dù chưa từng bất quá đây quả thật là chuẩn đề mệ sinh chung đắc ý nhất sự t ì n h trước đây ta tuổi trẻ khinh c u ầ n không hiểu chuyện cơ duyên to lớn đặt tại trước mặt vốn là có thể đi theo lão sư tả hữu cùng tham khảo đại đạo kết quả bởi vì một điểm một điểm tiểu lợi bởi vì nhỏ mất lớn hối hận thì đã m u ộ n huyền đô tiếp tục khóc tố lấy chuẩn đề chậm rãi bung ô xuống đưa ra tay phải đứa nhỏ này mặc dù đã từng phạm qua sai lầm nhưng ta tây phương giáo vốn chính là xem trọng cái bể khổ không bờ quay đầu là bờ a tốt biết bao người kế tục vừa vặn phù hợp ta tây phương đại đạo a chuẩn đề nhìn về phía huyền đô ánh mắt lập t Ai, đệ tử không dám yêu cầu xa vời lão sư có thể tha tha thứ nhưng cầu đi theo lão sư trở lại tây phương giáo làm nô là bột cũng tốt chỉ cần có thể khi nhàn hạ nghe lão sư tuyên truyền giảng giải một hai đại đạo liền tốt m ỹ mắt điều điều chuẩn đề nhìn qua khóc kể huyền đô m ỹ mắt đột nhiên ngảy lên giống như sách chuẩn cái tên này cũng thật là dễ nghe đó a đổi cái tên cũng không gì không thể tiếp nhận lão sư đệ tử trở về tây phương giáo vì tây phương giáo đại hưng giao mưu n dữ lực nhất định phải không phụ lão sư trước kia chi ân gặp huyền đô nói xong liền làm bộ quỳ xuống dù là thịt nát sương tan cũng ở đây không chối tử đồ nhi mau mau mau mau lần này một mực thưởng thức huyền đô chuẩn đề cũng lại không nhẫn mại được tốt biết bao đồ đệ a thiên phú siêu quần thu vi cao thâm thì cũng thôi đi không chỉ thương cảm sư phụ luôn muốn vì giáo phái r a mưu s u ấ t lực tây phương giáo phải này một cái đệ tử đại hưng ngày còn có thể xa sao không lão sư huyền đô từng có mỗi lần ngày đó hành động liền xấu hổ muốn chết huyền đô cũng không làm giấy rủa muốn quỷ xuống nhận sai lần này chuẩn đề trong lòng khúc mắc triệt để không còn sót lại chút gì đừng muốn lại nói chuyện năm đó chính là vi sư cũng đã có sai thời điểm h u n g chi là có thể lạc đường biết quay lại đối với lao sư hồi báo lớn nhất chuẩn đề vận dụng thánh nhân pháp lực trực tiếp đem huyền đô d i ệ u dắt đứng lên đi đồ nhi cùng ta trở về tây phương giáo ta đem tây phương diệu pháp một dạng không lưu đều truyền thụ cho ngày khác tây phương giáo đại hưng ta và ngươi sư bá lui khỏi vị trí phía sau màn cái tia tây phương giáo giáo chủ chính là chuẩn đề không chút do dự vẽ lên cho huyền đô một tấm bánh nướng huyền đô đã tạo lao sư huyền đô một bộ cảm kích bộ dáng ha ha, ha hảo hảo hảo cùng vi sư trở về đi mang theo huyền đô chuẩn đề dựng lên tử vân liền hướng về tây phương bay đi bốn tây phương tu di sơn đại hùng bảo điện xá lợi tử chư pháp không tương h bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh không tăng không giảm nguyên nhân trên không không màu không chịu đi thức không có mắt hai m ũ i lưới thân ý không màu âm thanh hương vị sở pháp không có mắt giới thậm chí vô ý thức giới không minh cũng không không minh tận thậm chí không chết giả cũng không chết giả tận ức không đắng tụ tập diệt đạo vô trí cũng không phải tiếp dẫn giảng đạo âm thanh truyền khắp toàn bộ tu di một l vô số tây phương giáo môn đồ thậm chí là tu vi thấp kém nô b u ộ c đều một mặt thành tín nghe tiếp dẫn giảng đạo sư đệ ra ngoài tìm kiếm lương tài tính toán thời gian cũng nhanh trở lại đi tiếp dẫn một bên giảng đạo một bên ở trong lòng thầm nghĩ tiếp dẫn chuẩn đề vô số năm qua huynh đệ tình tâm h đã sớm tâm ý tương thông chuẩn đề nói chuyện ra ngoài tiếp dẫn liền biết chuẩn đề muốn đi làm cái gì được sao hảo có thể vào sư đệ pháp nhãn chuyên môn đi một chuyến người tất nhiên không phải là đệ tử tầm thưởng ta tây phương giáo cuối cùng lại muốn nhiều một lương tài mỹ ngọc sao nghĩ tới đây dù là tiếp dẫn thánh nhân tri tôn cũng không nhịn được có chút mừng rỡ chịu ảnh hưởng của hắn tâm cảnh nghe đạo người cũng không tự chủ mặt lộ vẻ ý cười toàn bộ tu di sơn đều bao phủ tại tưng ơ bừng vui sướng tường hòa trong không khí sư h u n h mau nhìn ta đem ai mang đến nhưng vào lúc này đại hùng bảo điện bên ngoài vang lên chuẩn đề thành em hưng phấn tiếp dẫn mở mắt xem xét lập tức con ngươi co r ụ t lại ngây ngẩn cả người bốn trong chốc lát tu di sơn trên dưới tất cả nghe đạo người biểu lộ cũng đều cứng lại bốn nhìn một chút hưng phấn chuẩn đề lại nhìn một chút hưng khuôn mặt vô tội đánh giá bốn phía huyền đô tây chớ sư đệ lần này đi ra ngoài đầu vóc bị cờ kẹp tờ cầu đặt mua chương hai trăm hai hồng hoang bậc đại thần thông s o n g tiêu chương hai trăm hai mươi sáu hồng hoang bậc đại thần thông s o n g tiêu câu đặt mua nhân tộc h i ê n viên rời đi về sau mọi người đẩy cử đi nhân tộc đại hiền chuyên húc vì cộng chủ chỉ là một thế chuyên húc hào cao dương thị lại không phải h i ê n viên cháu ruột chuyên húc chuyên húc lúc tại vị tiến hành một lần trọng yếu tôn giáo cải cách lúc đó đông đảo bộ lạc nhỏ phổ biến tế bái đủ loại đủ kiểu tiểu quỷ tiểu thần chuyên húc buộc ngoan ngoan theo giáo hóa chỉ tế tự thánh phụ thánh phụ cùng với nhân tộc tam lão tam hoàng mấy người t i ê n hiển cái này vừa cải cách chạm vào tộc cùng tộc ở giữa dung hợp chuyên húc tại vị bảy mươi tám năm truyền vị cho cao tân là vì đế khốc đế khốc sinh ra có linh khí h a i tính mắt tinh có thể biết xa xa tình huống có thể nhìn rõ nhỏ x s u lý lẽ thuận theo thượng thiên ý chỉ hiểu rõ dân chỗ cấp bách đế khốc sau khi qua đời còn hắn trí kế thừa đế vị nhưng đế trí lại không nô ra chiến tích đế trí chí chín năm trí tự mình dẫn quan viên đường tướng đế vị thiền tại phóng hân phóng hân kế đế vị đế hiệu nghiêu nghiêu cùng bách tính đồng cam cộng h ổ phát triển nông nghiệp xử lý thích đáng các loại chính vụ đem thiên hạ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng chịu đến bách quan cùng dân chúng bình thường ủng hộ năm tam hoàng sau đó ngũ đế định luân tứ thánh đều là n ả n lòng thoại trí tiếp tục đấu nữa cũng là đồ mất mặt ra là lấy cũng không có phái người đến đây thu đồ nữ hoa thấy thế cũng liền mặc kệ tự động phát triển không có phái người tiếp tục tiến đến thu đồ chia lãi công đức ngũ đế thuận lợi công đức viên mãn n h â n tộc lại tăng thêm năm tôn c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng tòa c h ấ n trừ bỏ nữ hoa bên ngoài n h â n tộc một tôn thánh nhân chín vị c h u ẩ n thánh đại la kim tiên mấy ngàn còn một trăm hai mươi có thực lực một cái không rõ nhân hoàng hiên viên không biết ở nơi nào tiềm tu thực lực có một không hai hồng hoàng triệt để trở thành đáng mặt hồng hoàng đệ nhất đại tộc chỉ là tại trong lúc này thiên đình lại là càng thêm không an p ậ n giao trị b Mới hội giáo Tây phương di lạc dược sư, chúc mừng chỉ đại điện bao quát thánh nhân giáo phái chủ yếu đệ tử ở bên trong một cái tiếp theo một cái hồng hoang đại năng đều đổi tới thăm gia không thiếu một cái liền luôn luôn rất ít tại hồng hoang đi lại thái âm tinh quảng hàn cùng cùng tây côn lân u cựu diệu cung đô phân biệt phái đệ tử đến đây dựa theo lệ cũ chuẩn thánh trở lên đại năng trong điện ngồi xuống đại la kim tiên cấp bậc cao thủ lại chỉ có thể ở bên ngoài lấy một vị trí riêng lớn quảng trường ngồi gần ngàn tên đại la kim tiên rất nhiều mới lên cấp đại la kim tiên không có trải qua vu yêu đại chiến thời kỳ thịnh h ư ố n g còn tưởng rằng một phương đại lão mấy người tham gia hội bản đảo sau đó khiếp sợ hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải rất nhanh một đám khách mời đều đã tới cùng hạo thiên cũng thật sớm ngồi ở trên vị trí của mình thân là thiên đình tri chủ hạo thiên Tập phía trên phía chỉ chủ dao vị, lại tại lúc này hạo thiên mưng chén rượu đứng lên chư vị hôm nay chính là ta thiên đình bản đảo thịnh hội cảm tạ chư vị có thể lên đây hạo thiên thân là thiên đình tri chủ nếu có chiêu đãi bất chu chỗ còn xin khoan dung tắt cá để chúng ta đẩy uống chén này chúc mừng lần này thịnh sự toàn bộ giao chỉ đại điện lập tức yên tĩnh trở lại một đám c h u ẩ n thánh không nói liền đại la kim tiên cũng không có mấy cái bưng chén rượu lên suy một cái c h u ẩ n thánh đại năng khép cười một tiếng thiên đình c h i chủ thực sự là làm ta sợ muốn chết nói xong một hớp uống cạn trong chén tiên ngưỡng nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt hạ thiên những người khác c a n tính cũng đều ai cũng bận rộn ai cũng không có mắt nhìn thẳng hạ thiên thiên đình c h i chủ c h u ẩ n thánh sơ kỳ ngươi cho rằng là lúc trước đế t u â n thái nhất ngươi cho rằng cũng có giao chỉ cứng như vậy bối cảnh chỗ dựa hạ thiên cường tiếu để ly rượu xuống trong lòng lại nhấc lên ngập trời hận ý trên thực tế lần này bàn đ ả o thịnh hội chính là hạo thiên cùng giao trì năn nhỉ để cho giao trì chạy ra thời gian đưa cho hắn soát quét một cái tồn tại cảm một cái xem có thể hay không mời chào một số cao thủ thượng t i ê n thứ hai nhưng là muốn thừa cơ ban bố thiên đình củng cố địa vị của mình chỉ là không nghĩ tới chuyện thứ nhất không đợi nói ra mặt mũi của mình bị vểnh lên không còn chút nào nhưng hạo tiên h cũng không thể tránh được thánh nhân không ra mặt cùng là truyền thánh ai sẽ đem tự nhìn ở trong mắt một canh giờ sau giao trì lúc này mới lững tướng tới chậm liếc mắt nhìn một thân một mình uống một mình tự uống hạo tiên không cần nghĩ cũng biết kết quả x i lỗi các vị đạo hữu giao trì đến chậm hơi hơi khót thân giao chỉ ấy này nói dường như cũng không có bao nhiêu thành ý đồng dạng chỉ là phía dưới phản ứng của mọi người lại cùng vừa rồi hạo thiên nói chuyện hoàn toàn khác biệt nơi nào nơi nào là chúng ta đến sớm mới đúng ăn hơn nương nương rất nhiều linh quả còn xin nương nương chớ trách mới là nương nương cớ gì nói ra lời ấy hẳn là đến vừa và thôi nghe phía dưới vô số người âm thanh hạo thiên kém chút không đem sau răng khay cho cắn nát một hồi hộ i bản đảo cứ như vậy bình thản kết thúc đợi cho đông đảo hồng hoang đông đảo bậm đại thần thống sau khi cáo tử còn có hai mươi mấy tôn đại la kim tiên lưu lại chuẩn bị đi nương nhờ giao chỉ giao chỉ đem một số người giao cho cựu thiên huyền nữ an bài lại hướng về phía hạo thiên gật gật đầu liền dẫn lệ thuộc giao chỉ vô số cao thủ về tới giao chỉ bí cảnh tiếp tục bế con năm thiên đình lăng tiêu bảo điện đáng giận quá ghê tởm trong con mắt của bọn họ còn có ta cái này thiên đế sao a ta thế nhưng là đạo tổ khâm niệm hồng hoang c h i chủ a c ọ i ta là què gì hạo thiên tức giận đập lấy trên bàn dài bài trí phía dưới thái bạch kim tinh cùng quảng ngục thần tướng neo mắt nhảy một cái lại đều sáng suốt không có ở lúc này nói chuyện thái bạch kim tinh lập tức mô phòng chế ban bố thiên điều c h ấ muốn để hồng hoang biết ta mới là thiên đế bệ hạ thái bạch kim tinh nghe xong lời này lập tức nhịn không được giật cả mình ngoan ngoãn thiên đ i ề u một ban bố nhưng cùng hồng hoang chúng sinh đối người ta thiên đỉnh mèo lớn mèo nhỏ hai bà con ai nghĩ được lời còn không đợi nói xong đâu liền trực tiếp bị hạo thiên thô bạo cắt đứt bất nói nhảm chấm cho ngươi đi liền đi lão thần tuân chỉ nhìn xem hạo thiên ánh mắt ăn xuống người thái bạch kim tinh thở dài một cái không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh khởi bầm bệ hạ giao cơ công chúa bên ngoài cầu kiến nhưng vào lúc này một cái tiên quan đi đến cung tính noi không thấy chấm p i ề n đây hạo thiên vung tay lên không nhịn được nói giao cơ chính là hạo thiên năm đó ở giao trì trong bí cảnh nhìn thấy giao trì thu đồ cựu thiên huyền nữ sau đó trở về nhất nghiệm tâm động nứt ra một khối nhỏ bản thể sở bồi dưỡng đi ra ngoài được phong làm thiên đình trường công chúa cùng hạo thiên kêu nhau anh em chỉ là vô số năm qua đi tại hạo thiên phải bồi dưỡng phía dưới giao cơ mới huyền tiền t u vi thời gian dần qua hạo thiên liền làm sao không để ý tới sẽ giao cơ chương 227. v r t t i m ư t yêu chứng đạo chương 227. v r t t i m ư t yêu chứng đạo c ầ u đ ặ n mua trường công chúa vậy hạ đang bận xử lý thiên đình sự vụ đâu muốn ngải đi về trước đi thiên đình lăng tiêu bảo điện tiên quan từ bên trong đi ra khóc lưng đối với một thiếu nữ nói thiếu nữ kia nhìn mười sáu tuổi một chỗ ngồi bích lục quần áo mặc dù chưa từng từng có bao nhiêu tô điểm lại cho người ta lo lắng c h ú n g h o ặ c bắt đáng yêu cảm giác chính là thiên đ ỉ n h công chúa giao cơ hạo thiên m u ộ i muội a thua ta đã biết giao cơ thất lạc t ú i đầu mặc dù chưa từng có đi ra thiên đ ỉ n h nhưng mà giao cơ nhạy cảm cảm thấy mấy trăm năm qua hạo thiên thái độ đối với chính mình càng thêm lạnh phai nhạt thường thường mấy chục năm mới có thể nhìn thấy một mặt nói cho ca ca phải chú ý nghỉ ngơi thiểu nhân biết rõ dặn dò tiên quan một câu giao cơ liền quay người rời đi lăng tiêu b ả o điện một đường chẳng có mục đích du đãng tại trong thiên đình nghe nói không cái kia giao cơ lại đi tìm bệ hạ ừ thiên đình công chúa bất quá là bệ hạ tiện tay sáng tạo một cái sinh linh thôi lại còn thật đ ề cao bản thân thường thường đi tìm bệ hạ nhưng vào lúc này hai cái tiên nga tiếng nghị luận chuyển vào giao cơ nhĩ lực đang tại du đãng giao cơ lập tức dừng lại ngâm miệng hai tay i ế t chặt nằm đấm cố nén không để nước mắt rơi xuống không biết qua bao lâu chờ đến lúc giao cơ tỉnh hồn lại vừa rồi nghị luận mình hai cái tiên nga cũng sớm đã rời đi nhìn xem trống rông cung điện giao cơ trong lòng trận cảm thấy thê lương vô cùng đã các ngươi đều không thích ta vậy ta ỉ chỉ là nói xong một đường ra nam thiên môn thẳng đến giới mà đi bởi vì hạo thiên không coi trọng c h ấ n thủ nam thiên môn thiên binh thiên tướng nhìn thấy giao cơ rời đi cũng không để bụng thậm chí ngay cả không hỏi một tiếng một câu để cho giao cơ trong lòng càng không dễ chịu một đường ra nam thiên môn giao cơ tùy tiện tìm một cái phương hướng bay lên cũng không để ý đi nơi nào chỉ muốn ly khai thiên đình liền tốt cứ như vậy bay hai canh giờ giao cơ đột nhiên cảm thấy toàn thân pháp lực trì trệ phía giới bạch vân trong nháy mắt tiêu tan làm sao lại không đợi phản ứng lại đâu liền trực tiếp rơi xuống đám mây giao cơ rơi xuống sau đó một cái mặt mũi tràn đầy khó khăn bóng người xuất hiện chính là tây phương nhị thánh bên trong chuẩn đề đạo nhân liếc mắt nhìn giao cơ rơi xuống phương hướng thời điểm không sai b ị t lắm lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đem đông phương nhìn thật chặt chỉ có từ thiên đ ỉ n h phía trên tìm kiếm chỗ để đột phá quan sát sau lưng cực xa s ô i thiên đ ỉ n h bốn đại đạo tranh phong một bước chậm từng bước chậm thì nhìn ai lạc tử rơi vào chuẩn nói xong vung tay lên từ biến mất tại chỗ không thấy năm hồng hoang thanh dương sơn sư tôn quỳnh tiêu tựa ở sở huyền trên ghế nằm ôm sở huyền một đầu cánh tay miệng cong lên bất mãn nói gần nhất thần thần bí bí đang làm gì luôn tìm không thấy người cũng không lộ diện ta ngay tại trong đại điện ngủ a sở huyền vuốt u ố t quỳnh tiêu tóc đem nguyên bản nhu thuận tóc xanh làm cho lo lắng đoàn tao chán ghét đừng vẫn mãi dao động nhân da tóc nhân da cũng không phải trẻ nít quỳnh tiêu bất mãn lẩm bẩm đúng vậy à vừa tới thanh dương sơn thời điểm còn không có hóa hình n h o á n một cái đã nhiều năm như vậy sở huyền nhìn qua đỉnh đầu trời nắng mạch vân trong mắt một sở tinh quang thoáng qua nhịn không được lắc đầu cảm khái một tiếng nếu thời gian có t ỷ t ỷ đều chứng đạo ngươi chừng nào thì cũng cho ta chứng đạo đi quỳnh tiêu không tuân theo lung lay sở huyền cánh tay không tệ sư tôn ta đều rất lâu không có đột phá lúc này tựa ở sở huyền bên kia bích tiêu cũng lay động sở huyền cánh tay bắt đầu núng nịu t sở huyền hít vào một ngụm khí lạnh các đồ đệ thật là trưởng thành a bốn hai người các ngươi đừng vẫn mãi c u ố n lấy sư tôn tu hành mình sự tình cần một bước lên trời chuyện tốt ngay tại sở huyền bị bích tiêu cùng vân tiêu đem xương cốt đều nhanh dao động mềm thời điểm vẫn tiêu bưng một cái khay trà đi ra dẫn trách liếp mắt nhìn hai cái mụi mụi một thân k h í thế như vực sâu trì nhạc để cho người ta nhìn không rõ ràng rõ ràng là cá nhân đứng ở nơi đó c h ậ t nhìn đi lại giống như là gánh chịu lấy chúng sinh dòng sông dài của vận mệnh hôn nguyên đại la kim tiên không cầu hoa tươi nếu là có c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng ở đây chàng chắc chắn khiếp sợ phát hiện đây rõ ràng là một tôn chứng đạo trí cường giả sư tôn uống trà a vân tiêu thành thực đem chứa nước trà còn có mấy thứ tự mình làm điểm tâm khay trà đặt ở sở huyền trước mặt tràn đầy nhu tình nhìn xem sở huyền gần nhất mấy vạn năm sở huyền đều cực ít tại trước mặt tam tiêu lộ diện một người trốn ở trong đạo huyền điện dường như ngủ say dường như tu luyện đồng dạng trong đạo huyền điện đạo vận đậm đà liền chứng đạo vân tiêu đều khó mà bước vào hai người các ngươi tu hành không cố gắng lúc nào cũng quấn lấy sư tôn có ích lợi gì vân tiêu điểm nhẹ rồi một lần bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai nữ cái chán chán ghét tỉ tỉ ngươi cũng đột phá chúng ta mới đến c h u ẩ n thánh đình phong không biết lúc nào có thể chứng đạo đâu bích tiêu bất mãn nói lẩm bẩm tính toán vân tiêu cũng đ ừ n g bọn họ s ở huyền nhìn xem bích tiêu cùng quỳnh tiêu đột phá chuyện ta cũng không biện pháp giúp các ngươi à hay là muốn dựa vào các ngươi tự nghĩ biện pháp ừ sư tôn lợi hại như vậy không gì làm không được không muốn giút chúng ta bích tiêu cũng không phải bích tiêu cùng bình tiêu thật sự muốn để cho sở huyền giúp t r ợ đột phá gần nhất mấy vạn năm cơ bản không thấy được sở huyền trong lòng tưởng niệm không chỗ phát tiết mới tìm một cái cớ như thế phát tiết bất mãn tôi h không gì làm không được sở huyền nhịn không được cười lên đi tới hồng hoang nhiều năm như vậy giải thích rõ thời điểm rốt cuộc đã đến thời điểm n à bài đồ đệ ta kỳ thực thật sự không thể tu luyện gọi ta là què gì ta nếu là thật sự không gì làm không được để cho trên trời rơi xuống một cái dễ nhìn cô nương tốt sở huyền một sợ bà vai cứu mạng a cứu mạng a vì cái gì pháp lực lại đột nhiên tiêu thất tiếng nói vừa ra bên trên thanh dương sơn khoảng không đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu cứu thanh âm một cái bích lục thân ảnh từ trên trời giáng xuống một bên rơi xuống một bên không ngừng giấy rủa người nào v â n tiêu lông mày nữ một cái tâm niệm khẽ động một đạo pháp lực đem người từ trên trời hạ xuống ảnh ngăn chặn sau đó vững vàng rơi xuống S, câu đặt mua lớn chương hai trăm hai mươi tám sẽ không phải là chưa t ỉ n h ngủ a chương hai trăm hai mươi tám sẽ không phải là chưa t ỉ n h ngủ a câu đặt mua bóng người rơi xuống một chỗ ngồi bích lục một đám tinh điêu tế trác vũ quan mặc dù cùng tàm tiêu so sánh hơi kém lửa bậu bất quá trên thân sức sống thanh xuân khí tức lại làm cho thiếu nữ làm dạng dỡ không thiếu sở huyền trận mắt hốc mồm nhìn xem từ trên trời dáng xuống cô nương sinh đẹp bốn cái kia cô nương phối hợp như vậy ta làm gì vừa quay đầu liền thấy được một mặt t h ú u ván bích tiêu cùng b ì n h tiêu bốn t hít vào một ngụm khí lạnh sở huyền cảm giác sau răng r á n h bắt đầu đ à u bốn gần nhất mặc dù lúc nào cũng làm một chút cổ cổ quái quái m ộ n g trong ngộng xảy ra rất nhiều chuyện gần như không gì làm không được chỉ khi nào n ộ n g tỉnh mình quả thật chỉ là một cái người bình thường a đồ đệ ta ta không biết tin sao sở huyền tính thăm dò mở miệm hỏi sư tôn chúng ta đều tin không tệ chúng ta sư tôn ngoan n g o a n nhất hai bảy linh đồ đệ bích tiêu cùng bình tiêu khôn khéo hồi đáp chỉ là bốn sở huyền im lặng nhìn xem hai nữ ngoài miệng nói tin tưởng trên mặt nào có nửa điểm tin tưởng bộ g i n g a người không sao chứ vân tiêu tiến lên một bước đỡ lên lục y thiếu nữ ôn nhũ hỏi trong lòng lại là không đệ bụng vị này tám thành bị sư tôn ảnh hưởng mới rất x số bốn giống như bây giờ đoạn hồn nhai bên cạnh thường thường xuất hiện một cái chủ động đụng cây như con thỏ ta đây là ở nơi nào giao cơ đánh giá hoàn cảnh t r u n g quanh chỉ nhớ rõ tinh thần mình hoảng hốt ra nam thiên môn một đường chẳng có mục đích cũng không biết phi hành bao lâu đột nhiên pháp lực định trệ từ trên đám mây rớt xuống ánh mắt nhất chuyển thấy được sở huyền giao cơ giật mình trong lòng hai đ o à n ánh nắng chiều đỏ không tự chủ nổi lên gương mặt trong lòng không tự chủ sinh ra một cái ý nghĩ người này thật tuấn mỹ a bất quá nhìn có vẻ giống như không có tu vi tại người đáng tiếp bốn m ộ i m ỗ ộ i đây là thanh dương sơn nếu không có việc gì ta tiến đưa rời đi a vân tiêu lơ lên nói trên thực tế mỗi một cái nhìn thấy sư tôn nữ tử cũng sẽ là cái phản ứng này nếu không phải thời gian trung đ ộ c lớn vân tiêu cũng không cách nào tại trước mặt sở huyền lạnh nhạt như thế à, phải ly khai à. giao cơ đem l ự c chú ý tập trung ở trên thân vân tiêu thấy hoa mắt đột nhiên cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt giống như là thấy được một cái khác gia nam thiên môn xuống núi cùng một người thư sinh quen biết bốn kết hôn sinh con cuối cùng bị ca ca phát hiện thiên binh thiên tướng đến đây vây quét tu hành thấp chỉ có thể bảo vệ nhị lan g cùng ba nhà đại lan cùng thư sinh đều bị thiên binh thiên tướng giết chết chỉ là thư sinh kia trên thân dâng lên kim sắc nguyên thần gì tình huống ngay sau đó nhị lang chạy trốn nhận được cơ duyên b á i sư tu luyện phá núi cứu mẹ cuối cùng riêu cơ nhìn thấy hình ảnh lại là mình tại một cái không người núi hoang lạnh tanh thanh tu hải tác ruộng dường như một đời lại thật giống như vẹn vẹn chỉ mới qua một s á t na giao cơ thấy hoa mắt trước mặt xuất hiện lần nữa vân tiêu thân ảnh giao cơ xứng sở mới vừa nhìn thấy đều là thật sao xin lỗi ta vừa mới đột phá còn không thể hoàn mỹ khống chế khí tức vân tiêu ngày n à y nói mệnh vận trường hà hình chiếu có thể đem cho rằng vận mệnh một loại khả năng mệnh vận trường hà giao cơ con người bỗng nhiên co rụt lại đây chính là chỉ có đại la kim tiên cường giả mới có thể có gặp sau sẽ tự thân siêu thoát tại mệnh vận trường hà phía trên a có thể đem mệnh vận trường hà hình chiếu tại quanh thân người để cho người ta một mắt liền nhìn thấy vận mệnh của mình lại nên tồn tại gì ít nhất giao cơ biết ca ca của mình không có bản sự này Thánh Một tin xuất trong Ta đi tới thánh nhân đạo trường, thánh Thánh ta thánh nhân. không hiện nhân nhân. nhân chuyện nhau. nhân cái dám niệm lòng bốn. ôn nu cùng nói cơ được cơ giao đi với Giao gặp gặp ý qua ở đạo vội vàng không người thi lễ một cái cô nương không cần như thế ta cũng không phải trong miệng ngươi t h á n h nhân v â n tiêu nghiêng người hơi hơi né tránh vung tay lên đạo pháp lực đem giao cơ nhẹ nhàng đỡ dậy một bên bích tiêu cùng quỳnh tiêu nhìn lại là có chút hâm mộ nửa bước hôn nguyên cùng hôn nguyên đại la kim tiên nhìn như chỉ kém một bước nhỏ chỉ là trong tình huống không có bình cảnh cũng ít nhất phải khổ tu hai ba vạn năm mới được sư tôn giúp chúng ta một tay đi bằng không thì chúng ta còn muốn khổ tu hai ba vạn năm mới có thể chứng đạo bích tiêu vẻ mặt đau khổ đối với sở huyền nói bị sở huyền bàn hoạn ở trên tay thiên đạo luân bàn nghe xong lời này lập tức khẽ run dậy nương liệt Tiếng người sao? khổ tu hai ba vạn năm bốn hồng hoang bên trên tu sĩ khổ tu cái ba nghìn không trăm năm mươi vạn năm đừng nói chứng đạo dù là có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đều vui tìm không thấy nam bắt được không giao cơ cũng bị bích tiêu lời nói làm cho sợ hết hồn không khổ tu hai ba vạn năm có thể chứng đạo còn dùng cái mới ta sẽ không phải là lỗ thai hoặc a chứng đạo nào có dễ dàng như vậy sở huyền không biết nơi nào xảy ra vấn đề kiếp trước chỉ có c h u ẩ n thánh vân tiêu trước tiên chứng đạo bích tiêu cùng q u ỳ n tiêu nghe hẳn ý tứ trong lời nói giống như cũng là t r u y n thánh đại năng là bởi vì chính mình đưa đến hiệu ứng hồ điệp tha trời sinh tính p h ậ t hệ sở huyền cũng không có đi truy đến cùng chỉ cần mình thành thành thật thật cầu trở về hiện đại liền tốt đã lúc a mệnh a đã đến, đến giờ tự nhiên sẽ đột phá thời gian không đến cầu ta cũng vô ích a cũng là mệnh t r u n g chú định sở huyền b u ô n g tay bất đắc dĩ nói vân tiêu thấy thế cũng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu chứng đạo đối với phương diện này có sức thuyết phục nhất đang chuẩn bị khuyên bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai câu nữa vân tiêu lại đột nhiên phát hiện hai cái mội, mội đang hai mắt nhắm nghiền t h ư n h ư là đang lẩm bẩm bốn theo bản năng che miệm lại bốn lúc a mệnh a thời gian vận mệnh mệnh t r u n g chú định thay đổi vận mệnh biến số vô tận như thế thì thầm không không vài câu bích tiêu cùng bình tiêu gắt gao n h ữ lông mảy đột nhiên bày ra phản phất n g h ị thông suốt lo lắng giống như một đầu không biết nơi nào không biết hướng chạy nơi nào trường hà đột nhiên xuất hiện vòng quanh hai nữ xoay quanh trường hà bên trong chính là ước vạn vạn trầm luân chúng sinh hư ảnh mệnh vận trường hà hiện ra đồng thời hai đạo khí thế khổng lồ dâng lên vô số bích tiêu cùng bình tiêu từ mệnh vận trường hà đi ra cuối cùng cùng với hai nữ hỏa làm một thể bích tiêu chứng đạo quỳnh tiêu chứng đạo vẫn tiêu liếc mắt nhìn sư tôn ánh mắt của nhiệt không hổ là sư tôn ngay cả vận mệnh đều có thể dễ dàng thay đổi bốn giao cơ này lại cũng đã nhìn trận tròn mắt bốn nhiều xuất hiện hai cái thánh nhân bị t h u ậ n miệng chỉ điểm hai câu nói liền trực tiếp chứng đạo sẽ không phải là còn chưa t ỉ n h ngủ a chương hai trăm hai mươi chín bị đồ đệ ôm ấp yêu thương chương hai trăm hai mươi chín bị đồ đệ ôm ấp yêu thương câu đặt mua ầm ầm ầm ầm ầm ầm bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai người đồng thời chứng đạo mệnh vận trường h à hiện ra vô số bích tiêu cùng quỳnh tiêu hư ảnh tại trong trường hạ đi ra cùng hai người hòa làm một thể vận mệnh pháp tắc b ạ c thành hai nữ triệt để siêu thoát tại vận mệnh từ đây tại không người có thể thông qua mệnh vận trường hà thăm dò hai nữ tin tức giống như là trên thế giới chưa bao giờ có hai người tồn tại vô số dị tượng dâng lên theo lý thuyết hẳn là kinh động toàn bộ hồng hoang đâu bất quá ý cảnh này không đợi ra thanh dương s â n đâu bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản cuối cùng biến mất không thấy gì nữa một k h ắ c đồng hồ sau hai nữ cuối cùng đột phá hoàn tất tu vi đạt đến hôn nguyên nhất trọng thiên lần nữa mở hai mắt ra vô tận uy áp từ trong hai mắt tạt ra thần thánh để cho người ta không dám nhìn thẳng giao cơ trong lòng cả kinh vội vàng túi đầu không dám cùng hai người đối mặt t cao cao không không hai á n nhân h h p í cái đ vui sướng âm thanh triệt để phá vỡ giao cơ đối với thánh nhân huế tưởng nhìn xem nào vào sở huyền trong ngực không ngừng nũng nịu bích tiêu cùng quỳnh tiêu giao cơ trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm thánh nhân không tệ không tệ đột phá liền tốt sở huyền nụ cười trên mặt có chút tương mặc dù cảm giác không thấy tu vi của các nàng mạnh yếu bất quá nhìn xem chứng đạo khi chất càng thêm cao quý ba phần bích tiêu cùng quỳnh tiêu sở huyền tâm bên trong cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm hiệu ứng hồ điệp sẽ hay không có chút mánh liệt ta lập tức nhiều hơn ba tôn t h á n h nhân thiên đạo có nhức đầu à. nghĩ tới đây sở huyền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thương cung bị sở huyền cầm ở trong tay bàn loạn da thật dày bao tương thiên đạo luân bàn lòng có cảm giác không nhịn được run mệ phía dưới ba tôn đau đầu ta mẹ nó toàn bộ thiên đạo đều nhanh đã nứt ra bốn sư tôn có vẻ giống như không mấy v q u sư tôn g n bích tiêu t đột, đột nhiên n huyền, cũng xem sở không có b cùng khác i tiến về phía trước một bước khuôn mặt khoảng cách sở huyền chỉ còn lại có mười mấy cm trên một cỗ mùi thơm dễ ngửi đập vào mặt còn nhớ rõ trước ngươi cặn bã năm sao nếu không thì đêm nay cặn bã bích tiêu a t nhìn xem bích tiêu ánh mắt như nước long lanh còn có thẹn thùng nhưng lại sở huyền ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh ngoan ngoãn tu vi đột phá không có đột phá ta không cảm giác được nhưng mà liêu nhân này thủ đoạn tuyệt đối là đột phá bốn bị đồ đệ ôm ấp yêu thương làm sao bây giờ làm cầm t h ú không bằng cầm thú tại t u y ê n trở rất cấp bách bốn một bên giao cơ nhìn xem một màn này lập tức cảm thấy tam q u a n cũng phải nát đây quả thật là thánh nhân sao bất quá trong lòng nhưng cũng có chút mơ hồ ghen ghét chi tình hai người các người không nên ồn ả o lúc sở huyền hô to không chịu được một bên vân tiêu cuối cùng nhìn không được mở miệng à biết bích tiêu không cam lòng nhìn một chút một mắt đại tỷ không thể làm gì khác hơn là thất vọng lui về sau hai bước giao cơ thận trọng liếc mắt nhìn vân tiêu nguyên lai、like、tôn này thánh nhân mới là cường đại nhất q uy nghiêm thần thánh cường đại bốn tôn h ti có thứ tự đừng vẫn mãi đùa dẫn sư tôn vân tiêu liếc mắt nhìn bích tiêu cùng quỳnh tiêu nghĩ, nghĩ trên mặt hiện ra hai đoá ánh nắng triệu đỏ sau đó lại bổ sung một câu ta mới là đại tỷ giao cơ ba đang sùng bái nhìn trộm vần tiêu giao cơ cảm giác tam quan cũng phải nát bích tiêu cùng quỳnh tiêu miệng một hữu quả nhiên đã sớm biết tỉ tỉ đối với sư tôn cũng mưu đồ làm loạn đúng gọi giao cơ bích tiêu gặp hôm nay không có khả năng ăn sở huyền thế là đem ánh mắt chuyển tới giao cơ trên thân a giao cơ gặp qua thánh nhân đột nhiên bị đ i ể m danh giao cơ dọa một đầu vội vàng thi lễ một cái hỉ hỉ chúng ta cũng không phải trong miệng ngươi thánh nhân một đám thiên đạo khôi lỗi thôi lấy cái gì cùng chúng ta so bích tiêu không giống vân tiêu đồng dạng tính cách nội liễm từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó bị sở huyền cầm ở trên tay thiên đạo l u ô n bàn bất lực chửi bờ y q u á i gì đúng không tệ thiên đạo khôi lỗi đem thiên đạo xem như khôi lỗi chơi tới chơi đi a năm giao cơ lại là cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng hồng hoang phía trên người nào không biết thiên đạo trí cao nhưng còn bây giờ thì sao thiên chín trăm bảy mươi đạo khôi lỗi cùng giao chỉ nhưng có quan hệ quỳnh tiêu nhìn xem giao cơ giống như đột nhiên nghĩ tới a giao chỉ nương nương tiểu nữ chính là thiên đình công chúa lại là cùng giao chỉ nương nương từng có vài lần duyên phận giao cơ túi đầu nói đối với giao cơ giao chỉ cũng là hiếm thấy chàng gặp đại nhân vật không nói những cái khác chỉ là giao chỉ bí cảnh thực lực bản thân tại hồng hoang bên trong ít ỏi thế lực lớn huống hồ giao chỉ quanh năm ở vào bế quan bên trong hừ hừ trở về nói cho hắn biết thiếu ta ba phẩy hai một sáu chỉ đổi tỏ sớm muộn cũng có một ngày ta trở về tìm nắng lớn quỳnh tiêu khả h a i dương lên nắm tay nhỏ ba ba giao cơ có một loại hoàn toàn theo không kịp đối phương con đường riêng cảm giác luôn cảm giác rất cao thâm khó lường cái quỷ gì có chút không đúng lại tại lúc này mệnh trực đ ả lượn g lấy giao cơ sở huyền đột nhiên lông mày nhữ một cái tay phải vươn ra tại trước mặt giao cơ một vòng một vòng u q u a n g từ dao cơ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng đã rơi vào sở huyền trong tay hóa thành một tia hắc khí không ngừng biến đổi hình thái tản ra cực kỳ khí tức tà ác phản phất trước tia từ trên thân dao chỉ cầm ra đ ồ vật đ ồ n g dạng bất quá kém xa tít tắp cái t i a một đoàn hắc khí tới cường đại chương hai trăm ba mươi hoa của chúng ta đều g ụ n g rồi chương hai trăm ba mươi hoa của chúng ta đều g ụ n g rồi câu đặt mua sư tôn cái này lại là cái gì bích tiêu nhũ mày trên mặt đã lộ ra không còn che giấu cắm g h t cho dù là chứng đạo đoàn hắc khí cũng cho một loại cực kỳ cảm giác khó chịu giống như là hết thể sinh mệnh đại địch không biết sở huyền ánh mắt lấp lóe không yên một phen lập tức đem trong tay hắc khí bóp nát phai mở hô tại hắc khí tiêu tán đồng thời g i a o cơ trong nháy mắt cảm giác quanh thân chậm nhẹ đây là một loại phát ra từ linh hồn cảm giác cung d u n g giống như là tránh thoát một tầng thoải mái tiên trưởng không nên hỏi nhiều ta cũng không biết sở huyền lắc đầu chính xác không muốn nhiều lời đ e m cô nương này lưu lại quan sát một đoạn thời gian nếu lại không dị tượng liền tùng hạ sơn a nói xong sở huyền chắp tay sau lưng bàn loạn lấy thiên đạo luân bản cứ như vậy đi trở lại đạo huyền điện, nằm ở trên một cái giường. chỉ chốc lát một hồi nhẹ nhàng hô hấp chuyển đến cùng lúc đó trong đạo huyền điện hiện ra vô số đậm đà đạo vận sinh mệnh phát tắc ngũ hành phát tắc phát tắc giết chóc tạo hóa phát tắc tạo hóa phát tắc vô số phát tắc khí tức lưu t r u y ề n tam thiên đại đạo hòa làm một thể đậm đà đạo vận liền vân tiêu cũng không dám bước vào nửa bước chỉ sợ mê tất tại trong phát tắc mất đi bản thân bốn đi theo ta vân tiêu đối với giao cơ gật gật đầu liền vẫn không rõ ràng cho lắm giao cơ rời đi năm hồng hoang một chỗ không biết tên đại sơn một cái bề ngoài anh tuấn nhân tộc thư sinh đang hành tàu tại gỗ g ầ nhấp nô trên sơn đạo đường này làm sao lại như thế khó đi còn không thể dùng pháp lực rõ ràng có kim tiên tu v i dương thiên hữu này lại nhìn cùng một cái bình thường nhân tộc thư sinh không khác nhau chút nào hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm tu hành vết tích một đường long đong bỏ tới đỉnh núi nhìn xem trước mặt càng thêm gập ghềnh đường xuống núi dương thiên hữu lúc này mới thở dài một hơi hẳn là ở đây đi lao sư coi là thật thần cơ diệu toán lại có thể thiên đ ỉ n h công chúa lại ở chỗ này từ trên trời r a xuống đến lúc đó ta liền có thể cùng với nàng vui k ế t liền c ả n h trị công chúa hay không công chúa không trọng yếu chủ yếu là có thể vì ta tây phương giáo mưu đổ ra một phân lực dương thiên hữu liền chết cũng không tiếc ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá dương thiên hữu giả bộ thành gấp rút lên đường quá mệt m ỏ i nghỉ ngơi bộ g á n g đại não lại thật nhanh vận chuyển lại lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về lao sư tất nhiên sẽ đánh giá cao ta một mắt nói không chừng sẽ thu ta làm đệ t ử thân truyền tây phương giáo tài nguyên cũng biết giống ta ưu tiên nghĩ tới đây dương thiên hữu trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười sung sướng ba cái thế sau bốn dương thiên hữu đứng dậy một lần nữa p h i ế n sửa lại một chút trên quần áo điệp không sai bị lắm nghe nói nhân tộc bây giờ được hoan n ê n nhất hình tượng loại này tiểu bạch khuôn mặt thư sinh nói xong dùng ánh mắt len len liếc trên không chờ đợi thiên đình công chúa rơi xuống ba ngày sau đó có phải hay không là lão sư nói tới lập tức cùng ta hiểu có chỗ xuất nhập dù sao cũng là thánh nhân nhất nghiệm b ạ n năm bốn một lần nữa chỉnh sửa quần áo một chút đem toàn thân phía dưới mỗi một cái nhăn nheo đều săn bằng dương thiên hữu vớt vớt sưng đỏ ánh mắt lần nữa đau khổ chờ đợi ba tháng trôi qua bốn ba năm qua đi bốn mười năm sau bốn t có phải hay không là lão sư nhớ lộn thời gian dương thiên hữu chờ có chút hoài nghi nhân sinh theo thói quen liếc mắt mượn mắt trận trắng công p u dương thiên hữu lại nhìn lo lắng mắt bầu trời tinh không vật lý chỉ có mấy đo trắng mây tại nhàn nhã tung bay ngay cả một cái bóng người cũng không có chớ nói chi là thiên đình công chúa có khả năng hay không điểm đến không đúng nếu không thì ta trong núi tìm xem nghĩ tới đây dương thiên hữu đứng lên bắt đầu ở trên đường núi g ặ p gành du đ n g năm một trăm năm sau không biết lần thứ mấy trở lại đỉnh núi dương thiên hữu nhìn xem trước mặt bằng phẳng đường núi kính mắt không khỏi ở mức bốn đây đều là từng bước từng bước s á n bằng nguyên bản g ặ p gành chỉ có thể miễn cưỡng xưng là một đầu đường hẹp quanh co đường núi tại trăm năm ở giữa đã bị dương thiên hữu dâm ra một đầu bằng phẳng đại lộ đối với tiên nhân đến một trăm năm có thể chỉ là một lần mế quan một cái hoảng hốt công phu liền đi qua nhưng bây giờ dương thiên hữu bị phong ấn một thân tu vi cùng người bình thường không có gì khác nhau t r ă m năm thời gian đơn giản một ngày bằng một năm một lần nữa sửa sang lại một cái trên thân không thể xưng là quần áo vải dương thiên hữu nhìn về phía tây phương lão sư lập tức đến thực chất bao lâu bốn lại qua hai trăm năm dương thiên hữu ở tòa này hoàng sơn ước chừng chờ đợi năm trăm năm trong năm trăm năm trước đây ít ai lui tới chưa qua khai thác đại sơn có một đầu bằng phẳng đường núi chỉ là tại chỗ đỉnh núi nhiều hơn một tòa tạo hình cổ quái h đã đạp đạp đạp một ngày này bình tĩnh vô số năm núi hoang đột nhiên nghĩ tới một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân răng rắc trên đỉnh núi cổ quái ụ đá nghe được tiếng bước chân đột nhiên bông lúc nít đ ạ p đ ặ p đ ặ p tiếng bước chân càng ngày càng gần mắt thấy đỉnh núi ụ đá cũng bắt đầu kịch liệt rung rung răng rắc răng rắc răng rắc thanh âm cổ quái vang lên vô số khe hở xuất hiện tại ụ đá phía trên ụ đá nứt ra bên trong lộ ra một người con trai bộ dáng toàn thân trần trụi chỉ còn lại có mấy khối vải rách t r e khuất trên người bộ vị yếu hại trong mắt dương thiên hữu dương dưng trên mặt viết đầy kích động năm trăm năm đau khổ đợi năm trăm năm mặc càng càng kệ trực tiếp mang a khoe miệng một phát dương thiên hữu trên mặt đã lộ ra tự cho là nụ cười xá lạ đen như mực trên mặt lộ ra hai hàm răng trắng cô nương xin hỏi ở đây ai nghĩ được lời còn chưa nói hết đâu dương thiên hữu trước mặt đột nhiên một đạo hắc ảnh thoáng quá phanh một cố không cách nào ngăn cản tràn trề đại lực chuyển tới bốn dương thiên hữu chỉ cảm thấy đầu góc một đ ộ n g l i ề n hóa thành một v ệ sáng xa xa bay ra ngoài bên hai lm chuyển đến một tiếng thất kinh tiếng kêu to cơ quái vật ta đợi vô số năm lại chờ đến kết quả này dương thiên hữu cũng không chịu được nữa sự đã kích này lập tức lo lắng miệng lao huyết phun ra ngoài tiếp đó ngất đi Đơ đặt điểm, đi điểm, đi đặt chương Chương S, cầu Cầu mua, Thự tin điểm, bỏ đi giống như. 231, thự tin điểm, bỏ đi giống như. như. giống giống bỏ bỏ giao cơ lúc này mới lòng vẫn còn sợ hai vô vô trước ngực của mình trong tay một cái cây quạt bộ dáng linh bảo xoay tròn vài vòng cuối cùng hóa thành t ấ p hơn lớn nhỏ bị giao cơ thu hồi trong nguyên thần thượng phẩm tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu lại là tại giao cơ rời đi thanh dương sơn phía trước cùng giao cơ sinh ra một chút tỉnh tỷ tỉ bội bích tiêu gặp cái sau tu vi quá thấp lúc này mới lấy chuối tây linh căn bên trên địa phong thủy hỏa bên trong gió thuộc tính cây quạt cho giao cơ hộ thân kỳ quái đó là một cái quái vật gì vì cái gì chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy một quạt đem dương thiên hữu cho đập bay sau đó giao cơ nghi hoặc nhìn bầu trời nói nhỏ tính toán không nghĩ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái đầu mối giao cơ dứt khoát đem hắn không hề để tâm nghĩ nghĩ một đạo đội quang dựng lên thẳng đến thiên đỉnh mà đi năm lại nói dương thiên hữu bị quạt ba tiêu cho đập bay sau đó dọc theo đường đi không biết bay ra ngoài bao xa lúc này mới đánh rơi mệ tọa phong cảnh x i n h đẹp phía trên ngọn núi lớn khoảng cách dương thiên hữu rơi xuống chỗ ngoài mười dặm một cái có chân tiên tu v i nữ tử áo vàng nghe được động tính lập tức cả kinh nữ tử áo vàng dáng dấp mặc dù không bằng giao cơ dễ nhìn nhưng trên thân lại là mang theo một loại thiên nhiên sự hòa hợp khí chất để cho người ta xem xét liền không nhịn được lòng sinh cảm giác thân thiết không tốt chẳng lẽ là ngọc đế không một bà phái tới chào ta trong lòng cả kinh một đoá hoa đảo bộ dáng hạ phẩm hậu thiên linh bảo xuất hiện ở nữ tử áo vàng trên tay không ngừng mà xoay tròn lấy tản ra dị hương nhàn nhạt, nhạt nếu tu vi thấp người người được dị hương liền sẽ lâm vào trọng trọng trong hoàn cảnh nữ tử áo vàng cứ như vậy cảnh giác nhìn cách đó không xa nâng lên bụi trần chỉ là chờ bụi trần tăng mất cũng không có thấy trong dự đoán thiên binh thiên tướng nữ tử áo vàng lập tức ngây ngẩn cả người giống như không phải ngọc đế phái tới đến người có phải hay không là từ trên trời giáng xuống dị bảo nghĩ nghĩ nữ tử áo vàng dựng lên một đạo đ ộ t quang rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài mười dặm một cái hố to phía trước túi đầu nhìn xuống dưới đúng dịp thấy mất đi dương thiên hữu nữ tử áo vàng do dự một cắn răng một đạo pháp lực đem dương thiên hữu nâng lên năm sau ba tháng ta ta đây là ở nơi nào dương thiên hữu mở to mắt chỉ cảm thấy toàn thân trên d ư ớ i không có một cái nào chỗ không đau đớn trên người vải cũng bị đổi thành một thân màu trắng tơ lụa tiếp thân áo n g ắ n kẹt khi ẹ t k dương thiên hữu cửa phòng đột nhiên bị mở ra một người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử bưng một cái chén nhỏ đi quá tốt rồi tỉnh đình a nhìn thấy dương thiên hữu tỉnh lại m không, không chỉ ạ t có phong ân xích khảo mã hầu vô tri kỳ quản lý lũ lụt càng là tại hậu kỳ đúc vũ vương cửu đình ngưng kết nhân tộc khí vận hóa thành cựu đỉnh kết giới đem nhân tộc tuyệt đại bộ phận lãnh địa đều bao phủ ở bên trong t h ô n g hoang vạn tộc không gian sinh tồn triệt để bị áp s u ú t hồng hoang bên d ư ớ i bình thường tiểu yêu thì cũng thôi đi nếu tu vi cao sâu yêu tu nếu là ở nhân tộc nơi tụ tập hành hung liền sẽ có cựu định hiện thân trực tiếp chấn áp đại vũ công đức viên mãn trở lại tổ địa sau đó nguyên bản n h ư ờ n g ngôi quy định cũng bị đại vũ hải tử khải cho đổi thành huyết mạch chuyển thừa quy định từ đây nhân tộc chậm rãi từ chế độ nô lệ xã hội đi về phía xã hội phong kiến từ đây nhân tộc n h ậ m rãi từ chế độ n h lệ xã hội phong kiến từ đây nhân tộc chậm rãi từ chế độ nô lệ xã hội rõ ràng không có tu vi tại người lục thân nhìn cũng không có cường đại nhưng từ trên trời rơi xuống lại một chút việc cũng không có hoa đào đánh giá một phen dương thiên hữu đúng còn không biết người tên gì đâu ta gọi dương thiên hữu há há mổm chỉ là lời còn chưa nói hết lập tức kẹt ta gọi ta gọi nói liền ba tiếng cũng không nói ra một cái như thế về sau dương thiên hữu chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh một n h o cũng không nghĩ ra đúng ngươi biết ta gọi cái gì không hoa đào hoa đào im lặng nhìn xem dương thiên hữu đây rốt cuộc là ai hỏi ai vậy bốn ta giống như mất trí nhớ dương thiên hữu hưng khuôn mặt vô tội mà hỏi hoa đào nhịn không được liếp mắt một cái hoa đào đem trong tay chén nhỏ đưa cho dương thiên hữu a cả tạng dương thiên hữu theo bản năng nhận lấy chén nhỏ cầm lấy thiệa đ ư n g một môi chén thuốc bỏ vào trong miệng tiếp đó một cỗ khí lạnh từ sau sống lưng lên thẳng đỉnh đầu một loại cảm giác da đầu tê dại t h u y ể n đến dương thiên hữu cả người đều cứng lại như thế nào an ngọc không hoa đào khẩn trương đến nhìn xem dương thiên hữu hảo thật là khổ a ta đã biết nguyên lai loại kia chưa từng thấy thảo dược hương vị khổ nhìn xem như có điều suy nghĩ hoa đạo dương tiên hữu mệnh xem trận tròn mắt bốn không phải coi ta là quẻ gì bốn tây phương tu di sơn xá lợi không h á n phật quốc thổ còn vô ác đạo chi danh húng chi có thực chư chúng đ i ể u đều là a di đạo phật muốn lệnh pháp tâm b i ế n lưu biến hóa sở tác xá lợi không kia phật quốc thổ gió nhẹ lay động chư bảo đi t â y cùng bảo lưới gia vi rượu âm thí dụ như hàng trăm loại nhạc đồng thời đều làm người âm giả tự nhiên tất cả sinh n i ệ p phật n i ệ p pháp n i ệ m tăng trí tâm đang tại giảng đạo chuẩn đề đột nhiên mở mắt ra nhìn quanh một vòng tây phương giáo đông đảo muôn nhân cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào nghe nhất là nghiêm túc trên thân huyền đô cảm thụ được trên thân huyền đô nhàn nhạt phật quang nụ cười trên mặt càng thêm hài lòng mặc dù còn không thể cùng đậm đà thái thanh tiên quang so sánh bất quá lại là một cái cùng khởi đầu tốt đờ s một chương này sửa chữa hai giờ bởi vì từ vu yêu phong thần ra sân nhân vật chiến lược đi thấp cùng tiểu thuyết không ngừng cất cao s á o lộ vừa v ặ n tương phản cho nên không tốt lắm viết bốn nhưng không biết bảo liên đăng một đoạn này còn không được dương thiên hữu đằng sau sẽ là một trọng yếu vai phụ chương hai trăm ba mươi hai nghe qua ngọc đế có cái mội mội. Chương nghe qua ngọc đế có cái m u ộ i m u ộ i hôm nay giảng đạo đến đây là kết thúc các ngươi trở về cỡ nào thể nộ tu hành nếu có chỗ không rõ có thể hướng giữa sư di l ạ c thỉnh giáo chuẩn đề thản nhiên nói đệ tử cáo lui chúng đệ tử nghe xong lúc này mới đứng dậy cáo lui rất nhanh đại hùng bảo điện bên trong cũng chỉ còn lại có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tiếp dẫn trên mặt hoàn toàn như trước đây mà tràn đầy nụ cười ấm áp chuẩn đề mặc dù một mặt khó khăn giống bất quá trong mắt nhưng cũng, cũng không còn trước đây tràn đầy tuyệt vọng sự thật chứng minh sáo lộ vay loại vật này chỉ cần đầu sát t i ế thật là thích trách ngược lại có thánh nhân tu vi hà tất tính toán cái k i a m ấ y tầng thiên khác nhau bốn lại thêm huyền đô vào tây phương giáo còn có phía trước rơi xuống ám tử lập tức liền muốn sinh ra hiệu quả để cho trong khoảng thời gian này chuẩn đề tâm tình cũng không tệ sư huynh sư đệ muốn ra ngoài một chuyến tu di sơn thoát khỏi sư huynh coi chừng chuẩn đề chắp tay trước ngực đối với tiếp dẫn nói sư đệ từ quản yên tâm tiến đến hết thể có sư huynh đâu tiếp dẫn cười trở về đáp tí ti ý cười phảng phất một n g ụ n tam t u y n tràn vào chuẩn đề trong lòng để cho chuẩn đề trong lòng càng thêm ấm áp không hổ là vô số năm sớm chiều trung đụng minh đệ trong lòng mình sư huynh trong lòng cũng chắc chắn nhất thanh n h ị sở tâm tình thật tốt chuẩn đề bước ra một bước trực tiếp phá vỡ không gian rời đi tu di sơn đợi cho chuẩn đề sau khi đi tiếp dẫn lúc này mới thu hồi ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt trống r ô n g đại hùng bảo điện bốn a kỳ quái sư đệ gần nhất lúc nào cũng ra ngoài lại là đang lưu đồ đâu vì cái gì ta sương mù n ồ n g nặc có một loại h u y ề nào vận mệnh chi lực bao phủ nhìn không rõ ràng đầu bốn trong đại hùng bảo điện vang lên tiếp dẫn giọng nghi ngờ năm lại nói chuẩn đề một đường ra tu di sơn liền thẳng đến thiên đình mà đi mặc dù tràn đầy khó khăn biểu lộ nhưng trong mắt lại lập lòe gắt gao vẻ mặt đắc ý tính toán thời gian dương thiên hữu bên kiên lên được tay a chân trước ban bố thiên đình chân sau bội mội của mình liền nhớ trần tục hạ giới nếu là có thể dùng cái này cùng thiên đình thông ra kéo nhập quan hệ không thể tốt hơn bằng không thì hạo thiên lòng lang ra thú cũng có thể rơi ra mặt hông hoang người đánh cờ không thể nhiều hơn nữa nghĩ tới đây chuẩn đề tiện tay bấm đốt ngón tay mấy lại là lông mày như một cái kỳ quái cái kia dương thiên hữu vị trí vì cái gì bấm đốt ngón tay không tới từ giống bị một cỗ huyền ảo sức mạnh bao phủ một phen Thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo. mặc dù sinh tử đều tại thiên đạo k h ô n g chế bất quá tại hồng hoàng thiên đạo phía dưới nhưng cũng có tương đương với di em tầm thường quyền h ạ bình thường sinh linh tiện tay bấm đốt ngón tay liền có thể biết được hết thảy dư can bốn có c ù n g cấp bậc người ra tay che đậy thiên cơ sư đệ từ quản yên tâm tiền đến hết thảy có sư huynh đâu nghĩ tới ở đây tiếp dẫn lời nói lần nữa hiện lên chuẩn đề trong lòng không hổ là sư huynh vô số năm làm bạn sư đệ vừa rơi xuống tử sư huynh liền có thể để ý tới trong đó h à nghĩa ra tay bộ h u y ế t chuẩn đề trong lòng ấm áp chỉ cần huynh đệ đồng lòng khoảng cách tây phương đại hưng còn có thể xa xao thiên đình lang tiêu bảo điện đang giận nghịch tặc những thứ này nghịch tặc hạo thiên đang nổi trận lôi đình đập lấy hết thảy bàn đào đại hội bị gãy mặt mũi sau đó trong cơn giận dữ hạo thiên trực tiếp ban bố thiên điều cho hồng hoang chúng tiên thêm tầng tầng c ô n g xiềng giống tiên phạm không thể thông hôn các loại không hợp lý điều lệ càng là chỗ nào cũng co đương nhiên những ngày này đ â u không có gì bất ngờ xảy ra liền nam thiên môn cũng không có ra ngoài bốn không nói trong hồng hoang các đại chủng tộc phản ứng ngay cả trên danh nghĩa thần phục với thiên đình long tộc đều đối thiên điều biểu thị ra cực lớn vinh thường long tộc cùng thiên đình quan hệ trong lúc nhất thời cũng đạt tới từ trước tới nay thấp nhất điểm đó băng tứ hải long vương càng là dòng giã năm trăm năm không có đến đây triều kiến ngọc đế bệ hạ năm trăm năm ở giữa ta thiên đình chuyển chỉ thiên sứ bị giết hơn ba ngàn người đánh đến tàn phế thương số lượng hơn b ạ n hồng hoang chúng sinh ngu muội trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được thiên điều chỗ tốt càng không cách nào thể lượng bệ hạ dụng tâm lương khổ ức theo vi thần góc nhìn thiên điều không bằng trước tiên ở thiên đình làm thử đợi cho thời cơ phù hợp đẩy nữa rộng đến toàn bộ hồng hoang thái bạch kim tinh nguyện chuyển tìm cho hảo thiên một khối tấm màn chế hảo liền theo ái khanh góc nhìn ý chỉ liền nam thiên môn đều không ra được hảo thiên không cách nào không thể làm gì khác hơn là phất tay há lăng tiêu điện bên ngoài đột nhiên rơi xuống vô số cánh hoa một đạo tử khí từ phía tây không cầu hoa tươi đại giác kim tiên như một lúc tây phương diệu pháp tổ b ổ đề bất sinh bất d i ệ t tam tam đi toàn bộ khí toàn bộ thần vạn v ậ tử t chống v ắ n g tự nhiên theo biến hóa đúng như bản tính nhâm vi chi cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể lịch kiếp minh tâm đại pháp sư một hồi ca quyết từ phương xa truyền đến không cần người phục vụ bầm báo chuẩn đề tự động dạo đức từ ngoài điện đi đến hạo thiên gặp qua thanh nhân hạo thiên xem xét chuẩn đề đích thân tới nơi nào còn dám chậm trễ vội vàng đứng lên cùng thái bạch kim tinh cùng một chỗ cung kính thanh â m hạo thiên sư đệ khách khí. thánh nhân bên trong trước đây chuẩn đề nhất không muốn ra mặt bây giờ muốn lôi kéo hạo thiên chuẩn đề đương nhiên sẽ không bày thánh nhân ra đỡ b ầ n đạo không mời mà tới mong rằng sư đệ không lấy làm phiền lòng mới lạ không hạo thiên sợ hãi chuẩn đề sư m i n h làm ta trên thiên đ ỉ n h phía dưới bồng tất sinh huy cao hứng còn không kịp đâu nơi nào còn dám chết móc hạo thiên trong lòng còn tại lẩm bẩm vị này đột nhiên thiên đỉnh bất quá ngoài mặt vẫn là thuận can ba bên trên đem đối với chuẩn đề s ư n g hô từ thánh nhân đã biến thành sư h u n h trong ngôn ngữ cũng là vô cùng nhiệt tình sư đệ không mời ta uống ly trả không c h ẩ n đề miễn cưỡng nặn ra một t nhanh cho chuẩn đề sư huynh dân trả hạo thiên đối với k h ô n g lưng đứng hầu ở một bên thái bạch kim tinh phân phó nói rừng thái bạch kim tinh tiến đến chuẩn bị trả phẩm chuẩn đề cũng không cho là tự mình biến ra một cái vân s à n g ngồi ngay ngắn bên trên hạo thiên gặp chuẩn đề ở đây cũng không dám khinh thường đi ngồi cái k i a thiên đế bảo tọa không thể làm gì khác hơn là tại chuẩn đề đối diện cũng thay đổi làm ra một bộ vân s à n g cùng ngồi đối diện nhau chỉ có điều vân s à n g độ cao lại là thấp hơn ba tấc không bao lâu thái bạch kim tinh liền dẫn một đội tiên quan tiên nga bưng lên cực phẩm tiên trả đủ loại bên cạnh cùng hạo thiên đông nhất cha tây một gốc t á n gấu ngược lại để hạo thiên càng t h è m nghi ngờ đúng vần đạo tại tây phương giáo liền nghe hạo thiên sư đệ có một m u ộ i m u ộ i đoan trang thú mỹ thiên tư bất phẩm lần này tới thiên đình không có thấy người a hàn huyên rất lâu chuẩn đề làm bộ không thèm để ý chút nào hỏi đ ợ s c ầ u đặt mua ngàn chương hai trăm ba mươi ba ngươi trước hết để cho ta chậm rãi chương hai trăm ba mươi ba ngươi trước hết để cho ta chậm rãi c ầ u đặt mua chuẩn đề sư m i n h cũng biết giao cơ lần này đến phiên hạo thiên kinh ngạc giao cơ mặc dù là mặt của mình muộn muộn bất quá bây giờ hồng hoang bậc đại thần thông ngay cả thiên đình đều không để vào mắt h ú n g chi là một cái thiên đình công chúa phóng nhãn hồng hoang giao cơ bất quá là một cái tam lưu tiểu nhân vật như thế nào sẽ vào thánh nhân pháp nhãn trong lúc vô tình đã nghe qua thôi bần đạo tây phương giáo quảng nạp tứ phương người hữu duyên giao cơ nói không chừng liền cùng tây phương giáo hữu duyên chuẩn đề lạnh nhạt nói hảo thái bạch kim tinh đi giảng giao cơ gọi tới chuẩn đề có mệnh hạo thiên đương nhiên sẽ không chậm trễ thế là đối với thái bạch kim tinh ra lệnh lao thần t i ế đến thái bạch kim tinh vội vàng không lưng lĩnh mệnh chuẩn đê nhìn x khuôn mặt mặt không biểu tình trong mắt lại là loẽ lên một tia t r e o tức tìm hai bảy linh người có thể tìm tới mới là lạ phía trước nói nhiều như vậy chính là vì một hồi ngọc đế phát hiện dao cơ mất tích sau đó c h â n tướng phơi bảy làm nền nếu ngọc đế đáp ứng cùng tây phương giáo thông gia tây phương giáo liền có thể thiên đình làm vắng nhảy đem xúc tu ngả vào hồng hoàng tây phương dù sao có tây phương nhị thánh c h ấ n giữ thiên đình không ai dám không coi vào đâu nhưng nếu không thể như thế giã tâm hạng người liền trực tiếp đem hắn mặt mũi quét hết t r i để đem thiên đình biến thành một chuyện cười chuẩn đề sư minh uống trả uống trả hạo thiên còn không biết chuẩn đề có ý đồ mưu lợi còn tại nhiệt tình gọi chuẩn đề t h ư ở n g t h ứ c trả nhưng vào lúc này một người mặc màu hồng quần áo thiếu nữ từ bên ngoài đi vào vừa vặn cùng còn không có ra lăng tiêu điện thái bạch kim tinh đối mặt thái bạch kim tinh hai mắt tỏa sáng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu đã thấy thiếu nữ trực tiếp vượt chạy vào bên trong đại điện lắc đầu thái bạch kim tinh không thể làm gì khác hơn là đi theo thiếu nữ sau lưng về tới lăng tiêu bảo điện thiếu nữ kia không là người khác chính là từ thanh dương một l đi ra mới trở về giao cơ kk vừa vào đại điện giao cơ liền cười híp mắt đối với hạo thiên hô chuẩn đề ngay được c m thanh bay đầu liếc mắt nhìn giao cơ xem xét không sao lại là tại chỗ nhãn tình sáng lên thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn lắm nhưng tu vi lại là không thấp Thái ớt、kim、tiên. Thái ớt、kim、tiên đỉnh kim kim phải n ráng. g sắp phá p đột bộ h biết bây giờ cũng không phải phía trước hai cái lượng kiếp linh khí nồng đậm lúc đó vu yêu cuối cùng mặc dù không thể quyết chiến trụ trời bất chu sơn cũng không có thể gãy bất quá bởi vì trong hồng hoàng tu sĩ số lượng quá nhiều dẫn đến thiên điệu thai màng căn bản không kịp luyện hóa hôn độn chi khí bổ sung hồng hoàng linh khí là lấy nguyên bản đậm đà tràng thiên linh khí này lại đã biến thành hậu thiên linh khí để cho hồng hoàng chúng sinh tu luyện không thể nghi ngờ càng thêm gian nan có thể tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian đột phá thái ớt kim tiên đình phong đúng là hồng h o a n g tư chất đứng đầu nhất thiên tài bồi dưỡng thỏa đáng nói không chừng vô số năm sau lại là một tôn có thể cùng huyền đô cùng so sánh đại năng thật hâm mộ hạo thiên s ư đệ ngược lại là vận khí tốt ngoại trừ giao cơ công chúa vẫn còn có như thế một cái thiên tư bất phà m u ộ i muội chuẩn đề trên mặt miễn cưỡng nặn ra một chút ý cười sau mở miệng nói ra lại là bệnh cũ lại tái phát thấy được lương tài mỹ ngọc liền muốn mang đến tây phương thực không g i m dâu dếm chuẩn đệ sư huynh ta một cô em gái này a lần này đến phiên hạo thiên mơ hồ không phải muốn gặp giao cơ sao? giao cơ tu vi của ngươi hạo thiên nhìn thấy giao cơ tu vi cũng là rất là giật mình ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy tu vi đột nhiên tăng mạnh một mặt vượt qua nhiều như vậy cấp bậc mội mội phía trước đi hồng hoang du lịch một phen gặp một cọp cơ duyên lúc này mới liên tục bập phá giao cơ mở miệng giải thích hảo hảo hảo hảo thiên liền nói ba cái hảo chữ vừa tới thái ớt kim tiên tại thiên đình cũng đã có thể xem là một cái tiểu cao thủ thứ hai mội mội của mình tốc độ tu luyện nhanh như vậy chuyến đi cái này lớn thiên tôn cũng cực kỳ có mặt mũi giao cơ mau tới vị này là chuẩn đề thanh nhân còn không nhanh bái kiến thanh nhân Hạo chuẩn đề nhìn xem trước mặt giao cơ chỉ cảm thấy đầu ông ông không đến gần xem xét chuẩn đề lúc này mới phát hiện giao cơ trên thân bao phủ một loại huyền diệu khó giải thích sức mạnh ngay cả mình cũng không cách nào thông thiên nói tới bấm đốt ngón tay hắn quá khứ tương lai không tệ chính là tại hạ giao cơ giao cơ không tiêu ngạo không tự ti gật đầu một cái nhưng u vào lúc này ngoài điện đột nhiên có một cái tiên quan cuốn quýt chạy vào làm cản vội vàng hấp tấp còn thể thống gì hạo thiên liếp mắt nhìn chuẩn đề lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi không khỏi lớn tiếng quát lớn khởi bẩm bệ hạ vẫn hương điện đào hoa tiên tử mấy năm trước nhớ trần tục hạ giới cùng một cái gọi dương thiên hữu thư sinh tư thông sinh con bây giờ lớn nhất hải tử có sáu bảy tuổi nhỏ nhất cũng có hai tuổi cái kêu tiên quan vội vàng sửa sang lại một cái dung nhan tiếp đó lúc này mới trong lòng run sợ mở miệng bẩm báo nói ở trong thiên đ ỉ n h người nào không biết gần nhất ngọc đế đang vì thiên điều không xuất được nam thiên môn chuyện lớn phát lôi đ ỉ n h hết lần này tới lần khác lúc này đào hoa tiên tử xúc phạm thiên điều nhớ trần tục hạ dựa y qua như s o n g sinh ra hài t ử bảy lẽ nào lại như vậy quả nhiên hạo thiên vừa nghe s o n g tiên quan bẩm báo lập tức giận tí mặt lại không phát hiện một bên chuẩn để cũng là một bộ sau lợi đều đau biểu lộ không chín không phải tình huống ì lao tử phái ra ngoài quyến rũ cái công chúa chuẩn bị cùng tiên đình thông ra kết quả quyến rũ cái tiên tử qua như song. hai tử đều sinh ba cái ra ngoài rồi bốn rèm q u ấ n ở đâu hạo tiên h lập tức giận dữ có thuộc hạ đã thấy vẫn đứng tại trong khắp nóng lách không tầm thường chút nào một cái thiên tướng chạy ra vì một chân trên đất đáp trên mặt nội thiên đình chỉ có quản g mục thần tướng một cái đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần t h ô n g nhưng lúc này theo ngọc đế ra lệnh một tiếng cái này tên là rèm cuốn thiên tướng cũng có đại la kim tiên trung kỳ tu vi nhanh chóng mang binh hạ giới đ ổ i bắt đào hoa tiên tử cùng lịch tặc dương t i ê n hữu quý n thuộc hạ biết rõ chương hai trăm ba mươi b ố ta luôn cảm thấy hẳn là nói chút gì chương hai trăm ba mươi b ố ta luôn cảm thấy hẳn là nói ch Cái thế i ê u đào o a t i nhưng tử i tử nên lại ê n không mở có, mèo mèo có, có người biết hạo thiên tín nhiệm nhất người không phải quảng mục thần tướng càng không phải là thái bạch kim tinh cái này một mực đi theo bên cạnh mình làm bảo tiêu không tầm thường chút nào quyển liêm thiên tướng quyền liêm thiên tướng lĩnh mệnh mà đi hạo thiên lúc này mới hơi lăn g xuống lửa giận ngồi trở lại bên trên giường mây lại không nghĩ vừa quay đầu thấy được có chút mất hồn mất vía chuẩn đề chuẩn đề sư huynh hạo thiên không hiểu phải hỏi đạo a a không có việc gì tây phương giáo có một số việc cần ta trở về xử lý hạo thiên sư đ ệ vần đạo cáo từ trước không bốn chuẩn đề vội vàng đứng dậy mở miệng nói ra cung tiễn chuẩn đề sư huynh hạo thiên đứng dậy thi lễ một cái chuẩn đề lại là không có tâm tư hoàn lễ tâm tư nặng n ề mà rời đi thiên đình dọc theo đường đi đều nghị không rõ rõ ràng đoán hảo hàm à đến cùng ở nơi nào đi c h ệ c nữa nha nhân tộc một cái t h a n h nhỏ đ à o hoa tiên tử mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đùa lấy con của mình đúng lúc này dương thiên hữu từ ngoài cửa đầy cửa đi đến đ à o hoa tiên tử nhìn thấy dương thiên hữu đi vào trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn tương công trở về hôm nay thiền nhi có thể ngoan một chút cũng không có não ước chừng ngủ đến trưa thật sao ta đến xem hải tử dương thiên hữu buông xuống sau lưng cái gùi cẩn thận đi tới cái nôi phía trước nhìn xem bên trong nháy mắt to dương thiền trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc lại nói kể từ dương thiên hữu bị đào hoa tiên tử cứu hai người dần dần sinh ra tình cảm dứt khoát rời đi s á c thực châu thành tìm được một cái không đáng chú ý nhân tộc thành nhỏ định cư lại dương thiên hữu lấy hai thuốc xem bệnh mà sống mấy năm xuống không chỉ có sinh hoạt mỹ mãn hơn nữa còn có ba đứa hải t ử đại nhi tử tên là dương giao nhị nhi tử tên là dương tiễn tam nữ nhi tên là dương thiền dương tiễn cùng dương thiền cũng là hậu thế trong thần thoại nổi tiếng thần tiên bất quá mặc dù sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn nhưng trời tối người yên thời điểm đào hoa tiên tử lúc nào cũng khó tránh khỏi trong lòng rún sợ sợ mình tưởng nhớ mấy g i i chuyện bị ngọc đế phát hiện bất quá bây giờ nhìn xem đùa dương thiền dương thiên hữu trong lòng lại là âm thầm nếu người một nhà có thể thẳng như thế hạnh phúc sinh hoạt tại cho dù là thân tu vì từ bỏ cũng đáng giá chỉ là rất nhiều chuyện lại là sợ cái gì cái huyền đ à o hoa tiên tử ý niệm rơi bên ngoài đột nhiên c u ồ n g phong gào thét một đoàn mây đen bao phủ tại tiểu viện từ bầu trời từ cái rộng lớn âm thanh truyền tới hoa đào tự mình hạ phảm tư thông phạm nhân hôm nay còn không thúc thủ chịu c h ó i theo ta trở về thiên đình lĩnh tội không tốt hạo tiên cao cận vệ q u y ề n liêm thiên tướng đại la cừng giả mau dẫn hải tử đi ta ngăn chặn hoa đào nghe song sắc mặt đại biến đối với dương thiên hữu nói nương tử người nào dương thiên hữu lại là nghe rơi vào trong sương ngủ không khỏi nghi ngờ hỏi tướng công thực không dám dầu diếm ta cũng sẽ không dầu diếm đào hoa tiên tử khẽ cắn ngôi đối với dương thiên hữu nói kỳ thực ta thiên đình vân hương điện tiên nữ tên là đào hoa tiên tử chỉ là bởi vì thiên đình cô tịch cho nên mới đến hạ giới dạo chơi không nghĩ tới đụng phải tướng công tướng công mau dẫn bọn nhỏ đi sẽ ta l i ề u mạng kéo lấy q u y ề n liêm thiên tướng nhìn xem kích động hoa đảo dương tiên h hữu lập tức cố gấp nương tử ta cũng thực không dám dầu diếm kỳ thực ta. Ta, ta nói liền ba lần dương tiên hữu cũng không nói ra một cái như thế về sau t hít vào một ngụm khí lạnh dương thiên hữu khổ não g ã i g ã i đầu bốn luôn cảm thấy này lại ta phải nói chút gì a đều nghĩ không nổi cái q u ỷ gì đi tướng công gặp phải ta không hối hận đào hoa tiên tử nhìn sâu một cái dương thiên hữu lại lần lượt vớt ve một lần ba đứa hải tử lúc này mới đẩy cửa ra ra gian phòng ngoài phòng ba tầng trong ba tầng ngoài liền thiên nhập cũng đứng đ ẩ y thiên binh thiên tướng quyền liêm thiên tướng mặt l ạ n h đứng tại đám mây quan sát đào hoa tiên tử hoa đào thúc thủ t r i u trói đi miễn cho ta xuất thủ trưởng nắm không tốt nắm nhẹ quyền liêm đại nhân hoa đào n g ễ n tuy lớn người thượng thiên lĩnh tội có thể hay không công tha tướng công của ta cùng ba đứa cùng b hoa đào ngoan ngoan nói hử ngọc đế có chỉ đem khâm phạm dương thiên hữu cùng cùng nhau mang lên thiên đ ỉ n h ba cái nghiệt chủng ngay tại chỗ giết chết quần liêm không có chút nào tình cảm nói tướng công đi mau để ta ở lại cản bọn hắn hoa đào mặc dù tu vi thấp bất quá bây giờ vì con cái liền t ư ờ n g cũng ôm liều mạng dự định quanh thân màu hồng t i ề n quang nợ rộ trong tay hậu thiên linh bảo tế h ra một cốt như có như không hương khí tràn ngập t r u n g quanh đông đ ả o thiên binh thiên tướng không khỏi lâm vào trong hoàn cảnh hử quần liêm thay thế h ử nhẹ một tiếng đại la kim tiên khí thế lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt phá đi chín trăm sáu mươi bảy đào hoa tiên tử thủ đoạn quanh mình thiên binh thiên tướng cũng khôi phục may mắn điều t r ù n g tiểu kỹ còn dám phản kháng trong tay nguyệt nha sạn hướng về trên không một tế thẳng đến đào hoa tiên tử không được tổn thương nương tử của ta lại tại lúc này trong phòng truyền đến một đạo kim quan g một cỗ kim tiên khí thế dâng lên kim quan g ngăn tại nguyệt nha sạn phía trước tạo thành một đạo che chắn chỉ có điều kim tiên cùng đại la kim tiên tranh l ệ n h thực sự quá cách xa liền một cái hô hấp đều không chịu được nổi kim quan g ẩm vang pha thoái nguyệt nha sạn trực tiếp hóa thành một đạo lông giam đem đào hoa tiên tử phong ấn tây phương giáo trong lòng quyển liêm cả kinh đưa mắt nhìn sang gian phòng đã thấy một tuần thân bao phủ kim quan g nam tử một mặt mê mang đi ra không phải là lần này cần đổi bắt khâm phạm một trong dương thiên hữu tương công khôi phục ký ức đào hoa tiên tử thân ở trong lồng giam nhưng cũng quan tâm nhìn xem dương thiên hữu không phải ta dương thiên hữu rõ ràng còn không có khôi phục nghi hoặc nhìn sáng lên tay ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy nhà cho ta đem đào hoa tiên tử đổi bắt trở về thiên đình quyền liêm hướng về phía chung quanh thiên binh thiên tướng ra lệnh nhìn sâu một cái dương thiên hữu lại là bận tâm lấy dương thiên hữu tây phương giáo thân phận không có động thủ đổi bắt chương hai trăm ba mươi lăm không cách nào không ta không ta vô thiên chương hai trăm ba mươi lăm không cách nào không ta không ta vô thiên đại nhân chúng ta còn tìm được ba đứa hải tử một đám tiên binh thiên tướng đem đào hoa tiên tử bắt giữ sau đó lại từ trong phòng lục soát ra ba đứa hải tử chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh dương giao dương tiến còn có dương t i ề n ba người hải tử thả ta ra hải tử dương tiên hữu nhìn thấy con của mình được mang đi ra lập tức mắt thử một nước toàn thân trên dưới kim quan g đại tác một cái vạn ký tự hào xuất hiện ở trước ngực trực tiếp hướng về quyển liêm thiên tướng đánh tới uy thế vậy mà tại trong nháy mắt thì đến được kim tiên định phong Chỉ tiếc k h o một đám c h quyển l i ê tiên trung còn khoảng kỳ có cách binh thiên tướng l ệ n h mệnh đồ đao dơ lên cao cao mắt thấy hậu thế nổi danh dương tiễn ba huynh đệ liền muốn đầu người rơi xuống đất một đạo tử quang đột nhiên từ trên trời g ra xuống trong nháy mắt đem bên trong giường t i ê n cuốn đi bốn người nào dám ngăn cản thiên đình chấp pháp quyển liêm thiên tướng c ă m t ứ c nhìn tử quang rời đi phương hướng trong tay nguyệt nha sạn hướng về trên không ném đi liền muốn ngăn lại tử quang khanh nguyệt nha sạn vừa mới lên một đạo kiếm khí từ trên trời g ra xuống trực tiếp đánh vào trên nguyệt nha sạn g i a n g r ắ c một tiếng van giòn g đi qua bị quyển liêm thiên tướng tế luyện vô số năm thượng phẩm hậu thiên linh bảo nguyệt nha sạn trong nháy mắt xuất hiện một tia vết dây phúc phun ra một ngụm màu tươi quyển liêm trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi không phải bình thường c h u ẩ n thánh sơ kỳ đừng muốn cho là có c h u ẩ n thánh tu vi liền có thể tùy ý làm vậy ta thiên đ ỉ n h cũng có c h u ẩ n thánh toa c h ấ n q u y ề n liêm thiên tướng cao giọng nói âm thanh mặc dù to nhưng cùng phía trước so sánh nhưng cũng lộ ra mấy phần suy yếu một bộ không đủ hơi bộ dáng hử còn dáng ồn ào huynh đệ ta bảy người bên cạnh thiên đ ỉ n h đem trong miệng ngươi c h u ẩ n thánh cho trấn áp q u y ề n liêm tiếng nói vừa ra trong h ư không truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh thanh âm bên trong giống như là sen lẫn ngàn vạn kiếm khí quần liêm thiên tướng nghe phách lối lời nói chẳng những không có phẫn nộ ngược lại sắc mặt chấp nhận cũng không còn dám ngôn ngư n mấy cái rất lâu chưa từng ra ngoài đi lại người xuất hiện ở quyển liêm thiên tướng trong đầu thất tinh kiếm tôn lấy bắt đầu thất tinh làm tên bảy cái kiếm tu kiếm tu chiến lược vốn là cao hơn tu vi nửa cấp chớ đừng nhắc tới bảy người vô số năm ở c h u n g tình như thủ túc đã sớm tâm ý tương thông c à n g có hưng bộ thần bí kiếm trận nghe nói tại đại la kim tiên thời điểm liền có thể hợp lực cùng c trần thánh, thánh trung kỳ đại năng hắn kiếm trận đi năng quyền liêm nghị cũng không dám suy nghĩ húng chi bảy người phía trên còn có một cái thần bí ngọc đình chân nhân cùng với sư tôn bốn quyển liêm thất lễ đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tỉnh quyền liêm sắc mặt chấp nhận không để ý tới thương thế trên người vội vàng chắp tay nói xin lỗi chỉ sợ đối phương tính khí nóng này trực tiếp g i ế t tới thiên đình cứ như vậy chắp tay đứng thẳng rất lâu gặp không có người lại nói tiếp quyền liêm lúc này mới thở dài một hơi may mắn đối phương rộng lượng không cùng chấp nhà ta đưa mắt nhìn sang phía dưới còn lại hai đứa bé lại là lần thứ nhất đối với ngọc đế mệnh lệnh sinh ra do dự huynh đệ ba người trong đó một cái đã bị vị kia cứu đi thành tựu tương lai có thể tưởng tượng được nếu là lúc này thống hạ sát thủ quyền liêm cảm giác thật sự có thể từ hôm nay trở đi đ ế ngược mình còn có thể x ố n g bao lâu bốn đại nhân sau lưng thiên tướng cũng không phải đồ đần rất nhanh nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó chần chờ nhìn xem quyền liêm ngay tại quyền liêm thời điểm do dự cục diện đột nhiên thay đổi lập tức giải quyết quyền liêm lúc này phiền phức lại có một lục đỏ lên hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống không đợi quyền liêm phản ứng lại đâu lục quang c u ố n đi dương thiền hồng quang lại là c u ố n đi dương giao phương cao nhân ra tay còn xin lưu lại danh hảo quyền liêm cũng tốt trở về phục mệnh quyền liêm thiên tướng lần này cũng không dám k h a trương ngược lại rất cung kính chắp tay đạt phát dương thiền ta hoa hoàng cung lớn lục quang bên trong truyền đến một cái thanh âm thanh thúy giống như là mang theo như có, như không Wow, hoàng cung khá lắm lại là một cái siêu nhiên thế lực q u y ề n liêm phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt trong lòng âm thầm may mắn không có động thủ tử u minh huyết hải làm việc nếu cái tia hạo thiên tiểu nhi có ý kiến đến gì cứ tới huyết hải tìm ta ô ma hoặc ta đi thiên đ ỉ n h tìm hắn cũng được hồng quan g bên trong cũng truyền tới một thanh âm âm thanh mặc dù mềm mại lại mang theo đầy trời s á t lục chi khí giữa thiên điệp như có vô số thân ảnh máu đỏ đang chém giết lẫn nhau đồng đạo cực kỳ kinh khủng、Phúc. vừa mới thụ trọng thương quyển liêm nghe được thanh âm này lại là nhịn không được bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi Bất quá quyển liêm lại i ê m l là ngay cả huyết đều không nhanh chóng huyết cả đều tới trà sát, để ý một gối quỳ xuống, quyển liêm không cung liêm quỳ quyển dám, tiếng ệ n lớn vương. la lại A tu Thử, một i như có như không âm thanh vang lên hồng quang lúc này mới hài lòng rời đi hồi lâu sau quyển liêm lúc này mới lòng vẫn còn sợ hai đứng lên lau k h ô mồ hôi trên đầu may mắn trung quy là đem về một cái mạng dựa theo huyết hải bên trong vị kia phong cách chỉ sợ t ử cái khó chịu tiện tay đem chém giết cũng không có gì kỳ quái hô mắt thấy ngọc đế nghiêm lệnh muốn chém giết ba đứa hải tử đều được cứu đi tự mình hoàn thành không được nhiệm vụ bất quá quyển liêm nhưng vẫn là theo bản năng thở dài một hơi người tới đem đào hoa t i ế tử mời về thiên đình dừng lại một chút q u y ề n liêm thiên tướng mới đưa kem chút bật thốt lên áp chữ đổi thành tính chữ không có cách nào nay lại nhân già chỉ là một cái nho nhỏ tiên nữ nhưng đem người tới nhà ba đứa hải tử trưởng thành dặn gì g vậy coi như không biết đa tạ q u y ề n liêm đại nhân đào hoa tiên tử gặp ba đứa hải tử đều bị hồng hoang đại năng cứu đi trong lòng khúc mắt luôn nhẹ nhàng cúi đầu đối với q u y ề n liêm cảm kích nói tiên tử k h á c h khí q u y ề n liêm mặc dù gương mặt lạnh lùng bất quá nhưng cũng không dám k i n h thường gật đầu một cái vừa quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng bị một cái bàn tay to lớn chấn áp dương tiên hữu Quyền liêm đại nhân xin đừng làm tổn thương ta phu quân tính mệnh ngàn sai v ạ n sai cũng là hoa đảo một người chi sai q u y ề n liêm biết rõ q u y ề n liêm thiên tướng gật gật đầu không có hoa đảo câu nói này q u y ề n liêm cũng không dám tùy ý giết chết tây phương giáo môn hạ đệ tử đi liếc mắt nhìn đầy mắt bừa bãi việt tử bên ngoài viện trong thành nhỏ không thiếu nhân tộc đã bắt đầu quỳ lệ thần tiên nơi xa càng có mấy tôn nhân tộc c h ấ n thủ nơi này tiên nhân đối với lạnh lùng tương đối biết được đợi tiếp nữa rất nhanh liền có nhân tộc cao thủ tới trước quyển liêm thiên tướng ra lệnh một tiếng mang theo một đám tiên binh thiên tướng thỉnh lấy đảo hoa tiên đình năm ba ngày sau vô danh thành nhỏ, bao phủ trong sân bàn tay to lớn tại quyển liêm rời đi ba ngày sau đó mới ẩm vang tiêu tan lộ ra bàn tay phía dưới hôn mê dương thiên hữu lại qua ba canh giờ dương tiên h hữu chậm rãi mở hai mắt ra đập vào tầm mắt tràn đầy bừa bãi việt tử cũng sớm đã người đi phòng khoảng không hoa đảo hoa đảo hoa đảo dương thiên hữu điên dại tựa như bắt đầu ở trong viện tìm kiếm dương giao dương tiễn dương thiền không cần cùng phụ thân náo loạn đến cùng ở đâu mau ra đây hoa đảo bọn nhỏ ở đâu ước chừng tìm nửa canh giờ dương thiên hữu một lần nữa thất hồn lạc phách trở lại trong viện cứ việc trong lòng đã sớm chu nhưng vẫn không muốn đối mặt với hiện thực này hai hàng huyết lệ im lặng rơi xuống dương thiên hữu n g ử a đầu nhìn xem thương không thiên đỉnh h ạ o thiên tại sao l ư n g dương thiên hữu một cái người bình thường đoán không thấy vết nước không gian xuất hiện một cỗ hắc khí từ vết nước không gian bên trong bay ra cùng dương thiên hữu h ò a làm một thể a a a dương thiên hữu điên cuồng n g ử a mặt lên trời gà o t h é t quanh thân màu vàng tịch d i ệ t tiên quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen như mực nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng cũng biến thành lý trí điên cuồng hai cái này nguyên bản đối lập từ ngữ lại tại trên thân dương thiên hữu đồng thời bị hoàn mỹ giải thích một đầu tản ra u quang tóc dài rủ xuống tới bên hông dương thiên hữu tay phải vượt ra một cái không c h ọ n vẹn c ử u phẩm diệt thế hắc liên còn có một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo ấu quang kiếm từ vết nước không gian bên trong bay ra rơi vào trên tay vừa mới nhậm p a một thân tu vi cũng đã liên tục nhảy lên đại l a kim tiên đình phòng lúc nào cũng có thể đột phá truyền thánh tam rơi trung sinh đều có nguyên tội nên có hủy diệt giáng sinh tịnh hóa hết thảy hạo thiên liền từ thiên đình bắt đầu đi đợi cho hủy diệt b u ô n g xuống thời điểm thiên đình sẽ thứ nhất vẫn diệt đại đạo tại thượng từ nay về sau thiên ta vô thiên không cách nào không ta không ta vô thiên theo vô thiên tiếng nói rơi xuống. trên thân ô quang đại tác đại la kim tiên đỉnh phong tu vi tiến thêm một bước trong nháy mắt đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ một thân khí tức hủy diệt uy lực vô song không sợ chút nào bình thường c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng này khí tức cùng huyết h ả i một mạch s á t lục c h i đạo còn có điều khác biệt s á t lục c h i đạo mặc dù là lấy s á t chứng đạo nhưng vẫn là chúng sinh tu hành phát tác vô thiên loại này khí tức hủy diệt để cho hết thể sinh mặt đối lập chờ xem thời điểm sẽ tới rất nhanh lần nữa liếc bầu trời một cái lưu lại một câu nói vô thiên hóa thành một đạo hắc quang lập tức biến mất không thấy năm thiên đình lăng tiêu bảo điện đáng giận đào hoa thiên tử dám trả đạp thiên điều chuẩn đề cáo từ rời đi sau đó giao cơ cũng trở về đi củng cố tu vi lăng tiêu bảo điện bên trong chỉ còn lại hạo thiên cùng thái bạch kim tinh hai người ngay trước mặt tâm phúc trọng thần hạo thiên cũng không che lấp trong lòng mình lựa giận tức giận vỗ bản khởi b ầ mệ b hạ thiên điều vừa mới ban bố n à y lại hồng hoang chúng sinh đều tại nhìn chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì đào hoa thiên tử một người hành vi làm cho cả thiên đình mặt mũi quét hết lao thần cho là làm sẽ nghiêm trị từ trọng trách phạt mới là thái bạch kim tinh qua nhiều năm như vậy đã sớm luyện thành một khóa thất khiếu linh l u n g tâm nơi nào không biết ngọc đế lúc này phẫn nộ đào hoa tiên tử trà đạp không phải thiên đình thiên điệu ngọc đế mặt m ụ i a lại nói đào hoa tiên tử bất quá là một cái bình thường nữ tiên tiểu nhân v ậ thôi t vì thiên đình hy sinh lại có cái gì quá không được hừ không cần chân muốn đem hắn đánh vào thiên lao vinh thế không thể luân hồi hạo thiên nữ g khí r ấ t lạnh cắn răng nghiến lợi nói báo vậy hạ quyền liêm thiên tướng mang theo đào hoa tiên tử đến đây phục mệnh vừa vặn lúc này ngoài cửa một cái tiên quan đi tới bẩm báo nói để bọn hắn vào a hạo tiên khôi phục binh nghiêm một lần nữa ngồi về thiên đế ngự tọa phía trên để cho người ta thấy không rõ đội hình đạp đ ặ p đặt một hồi tiếng bước chân chuyển đến chính là quyển liêm thiên tướng chỉ là cùng phía trước rời đi thời điểm so sánh n à y lại quyển liêm tiếng bước chân không thể nghi ngờ muốn phủ phiếm rất nhiều khởi bờm bệ hạ n g mặt tướng đã đem phạm nhân đào hoa tiên tử truy nã q u y á n quyển liêm thiên tướng hai tay ôm q u y ề n nói quyển liêm khổ cực cái t ê u phạm nhân d ư ờ n g thiên hữu tại hạo thiên phát giác được trên thân quyển liêm dường như có thương tích trong người đầu nhữ một cái nói nguyên là tây phương giáo m u n hạ người mang tịch diện tiên quang mặt tướng đã đem hắn trừng trị một phen quyển liêm giải thích nói tây phương giáo. hạo thiên dừng lại phút chốc rồi mới lên tiếng ái khanh làm không tệ xử trí thỏa đáng lúc này sau này ta sẽ đích thân đi tìm chuẩn đề thánh nhân nói chuyện lại là lúc này mới cảm giác phía trước chuẩn đề đến có chút quá đột ngột được sao triệu bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ rõ ràng cái này dương thiên hữu cùng hoa đào chuyện có cái gì đáng giá chuẩn đề tự mình giá lâm thiên đình truyền mệnh lệnh của ta đem cái kia đào hoa thiên tử đánh nát thiên t h ể nguyên thần giải vào cựu trọng thiên lao vinh thế không thể phóng thích hạo thiên biểu lộ u y nghiêm nói thiên lao chính là thiên đình hình ngục chính là trước đây đế tuấn cùng thái nhất thiết lập cùng chia cự trọng, một trọng, yếu、so nhất trọng có thể so với mười tám tầng địa ngục đồng dạng thiên nhân tầm thường phạm sai lầm thà bị bị đánh rất thế gian chuyển trùng tu cũng không nguyện ý bị đầu nhập t i ê n lao chịu khổ bệ hạ chậm đã quyền liêm nghe xong kém chút không đem hồn hạ bay đào hoa tiên tử nếu là thật bị giam tiến cựu trọng tiên lao tin tức truyền so rộng chỉ sợ không dùng đến mấy năm thiên đình liền sẽ bị người đánh tới cửa rồi hạo tiên nghi hoặc nhìn quyền liêm ra hiệu hắn kế tục tiếp mặt tướng phụng bệ hạ ý chỉ nguyên là chuẩn bị đem đào hoa tiên tử ba đứa hải tử ngay tại chỗ đánh giết thế nhưng lại động thủ thời điểm bị người ngăn lại ba đứa hải tử đã bị ba đ quả nhiên giận dữ trong đó một cái chính là côn lân u sơn ngọc hư cung thất t i n h kiếm tôn một cái khác đến từ hoa hoàng cung m ặ tướng t ngờ tới chính là vị kia ngồi xuống thải phượng t i ê n tử còn có một cái chính là huyết hải bên trong lớn Á tu la vương ấ ma đại nhân côn lân u sơn ngọc hư cung côn lân u sơn hoa hoàng cung Ú minh huyết hải tu la cung q u y ề n liêm không nói một câu hạo thiên tay run dậy bất kỳ một cái nào trong đó chính mình cũng đắc tội không nổi chớ đừng nhắc tới ba cái chung vào một chỗ vân v â n đừng nào hiệu h mình thái thanh thánh nhân này lại ở đây ngồi nhìn xem đào hoa tiết tử đều phải trước tiên bàn bạc bàn bạ Đợt, tấu chương nhưng ơ vào lúc này thái bạch kim tinh mở miệng phá vỡ cái này lúng túng lao thần cho là cái kêu đào hoa tiên tử mặc dù xúc phạm thiên điều bất quá dù sao chỉ là xúc phạm huống hồ đào hoa tiên tử chính là thiên đình nguyên lão Từ bệ hạ nhất ậ p c h h i ê n định sẽ vì bệ hạ nhân từ chết phục ngay cả thiên đình thần tử cũng đều sẽ cảm nhận được bệ hạ ấm áp càng thêm trung thành vì bệ hạ hiệu lực thái bạch kim tinh một phen đường hoàng xinh đẹp vô cùng cho dù ai nghe được cũng sẽ ở trong lòng nhịn không được kêu một tiếng hảo bất quá hạo thiên lại là biểu lộ có chút của quái nhớ không lầm ngay tại một k h ắ c đồng hồ phía trước ngươi thật giống như không phải nói như vậy a đem ta hạo thiên xem như lân yếu sợ mạnh chín trăm bảy mươi ba người、ừ. thái bạch kim tinh lời nói hữu lễ ở trong lòng hư lệnh một tiếng hạo thiên lúc này mới lên tiếng nói người tới truyền mệnh lệnh của ta đem đào hoa tiên tử chấn áp ở đào sơn phía dưới khiến cho bế quan tỉnh lại mặt tướng tuân chỉ quyền liêm túi đầu ứng thanh đắp chấn áp đào sơn bất quá là trên mặt nổi lý do thoái thác trên thực tế chẳng khác nào là cho đào hoa tiên tử tìm một cái bế quan tu lẫn chỗ để cho không có chuyện không nên ra ngoài chạy loạn đúng đào hoa tiên tử dù sao cũng là ta thiên đình nguyên lão không thể khắc nghiệt tất cả tài nguyên tu luyện lấy người đúng hạn phát ra không thể cắt xén đến t h ế không đợi quyền liêm đi ra lăng tiêu điện đâu sau lưng liền chuyển đến hạo tiên h bổ sung quả nhiên bốn quyền liêm yên lặng đem đào hoa tiên tử bỏ vào không thể đắc tội người trong năm hồng hoang bất chu sơn hoa hoàng cung lương lương cái t h u dương thiền ta đã mang đến nước tu vi đồng dạng đột phá chuẩn thánh thải phượng ôm một cái bé gái đi và hoa hoàng cung dương thiền có thể nghe lời dọc theo đường đi không ầm ĩ không n á o vẫn nhỏ giọt lấy mắt to n h ì ta thải phượng mừng rỡ nói nữ h a kể từ chứng đạo sau đó liền một mực tại h a hoàng cung tiềm tu chưa từng tu đổ. môn hạ chỉ có ngồi xuống cơi t h ả i phượng cùng chàng đồng tử linh châu tử mặc dù tên là tọa kỵ cùng đồng tử nhưng vô số năm ở trung xuống song phương tình cảm thâm hậu cùng cái k i a thân truyền đệ tử cũng là bình thường có chút ít hay trừ cái đó ra trong hoa hoàng cung không có người nào nữa quá tốt rồi hoa hoàng cung lại tới người mới sao nhanh cho ta xem không đợi nữ hoa nói chuyện đâu một bên linh châu tử mừng rỡ nói linh châu tử chính là một k h ỏ a linh châu h ó a hình mặc dù h ó a hình vô số năm nhưng vẫn là tâm tính trẻ con ưa thích náo nhiệt trở tại lạnh lanh thanh thanh h a hoàng cung đã sớm chẳng án trước đây ít năm phục hy ở thời điểm còn náo nhiệt một chút đợi cho phục hy c h u y ể n thế nữ hoa cùng thải phượng số đông thời gian đều tại bế quan tu luyện lưu lại linh châu t ử một người càng thêm n h ả m chán ngược lại là một người đáng thương tự dưng bị cuốn vào thánh nhân nhu đồ nữ hoa nhìn xem không khóc không nháo dương thiền nhẹ giọng cảm khái nói đã ngươi cùng ta có duyên liền e m thu làm môn hạ a nói xong r ộ i ra xanh t h ẳ m một dạng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái dương thiền cái m ũ i ha ha ha dương thiền bị nữ hoa một điểm chẳng những không có sợ ngược lại mở miệng cười ha hả giống như là cũng có thể cảm nhận được đụng phải cơ duyên to lớn thải phượng thiền nhi liền giao cho chiều cố đợi cho lớn tuổi một chút lại truyền cho nàng phương pháp tu luyện nữ hoa liếc mắt nhìn linh châu tử cùng t h ả i phượng sáng suốt không để ý đến linh châu tử mong đợi ánh mắt n ư ơ n g n ư ơ n g t h ả i phượng biết rõ thế là dương thiền ngay tại trong hoa hoàng cung từng ngày từng ngày lớn lên nhoáng một cái mười tám năm đi qua dương thiền trưởng thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ sinh mỹ lệ động lòng người hôm nay dương thiền đang cùng linh châu tử ở phía sau một chơi đ ù a đột nhiên nhìn thấy t h ả i phượng tiên tử chậm rãi đi tới t h ả i phượng tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây dương thiền lập tức mừng rỡ đứng lên cười tươi g ó i hỏi dương thiền trên danh nghĩa là nữ hoa đồ t u y ệ t đại bộ phận thời gian đều tại bế quan tu luyện làm sao có thời giờ chiếu cố dương thiền là lấy từ nhỏ đến lớn cũng là t h ả i phượng cũng t ỉ d i ệ t mẫu đem dương thiền lôi k é o lớn lại truyền thụ hắn phương pháp tu luyện thiền nhi đi theo ta à, nương nương có chuyện tìm t h ả i phượng ôn h ò a đối với dương thiền nói hảo linh châu tử đ ệ đệ người ở nơi này chờ ta một hồi ta à. dương thiền nói đối với sau lưng linh châu tử k h o á t khoác tay quay đầu bước đi gọi ca ca gọi ca ca cương điệu bao nhiêu lần phải gọi linh châu tử ca ca chỉ chốc lát sau lưng chuyển đến linh châu tử thanh em tức giận năm trong、Hoa、hoàng cung nữ hoa đang ngồi ngay ngắn tại một tấm bên trên giường mây nhắm mắt tu luyện nhìn thấy thải phượng mang theo dương tiền đi vào lúc này mới mở mắt tiền nhờ thời dương t i ề n bái kiến sư tôn dương t i ề n nhẹ nhàng t r à n g bái không tệ mặc dù tu vi chỉ có kim tiên nhưng mà căn cơ vững chắc đại đạo khả kỳ nữ hoa liếc mắt nhìn dương t i ề n hài lòng nói phải biết nữ hoa bây giờ chính là hôn nguyên đại la kim tiên thất trọng thiên tu vi có thể đối với dương t i ề n tu luyện đánh giá căn cư không tệ có thể tưởng tượng được dương t i ề n lúc này tích lũy là bực nào đáng sợ đa tạ sư tôn bồi dưỡng dương t i ề n cảm kích nói thời gian mười tám năm Bị Nữ ó nói i đại tiên thời gian cái Lại giờ linh thiên linh thời gian tiên thiên tài, chi kim tiên, đúng đều hồng hoang đại năng, bình thường tiên nhân cũng ngáy trên hồng hoang cũng năm luyện thành tiên đều là cấp cao nhất tài, chớ nói chi là tu thành kim tiên, hơn thêm khí hậu khí, chớ cao bây một mắt. tu tu cấp là là là là a t í c hoa lũy thâm hậu. h Nữ hoa đầu nhập vào tài nguyên đặt ở trong tâm giáo đủ để bồi dưỡng được tới đếm tôn đại la kim tiên mười tám năm kỳ hạn đã đến hôm nay ta bảo ngươi đến đây chính là vì đem thân thế của ngươi nói cho ngươi nữ hoa trầm giai nói một khắc đồng hồ sau sư tôn ta phụ mẫu khỏe mạnh dương thiện con mắt ướt át nói không tệ phụ thân ngươi mặc dù bị một cổ quỷ dị sức mạnh bao phủ ngay cả ta cũng thôi diễn không ra kỳ cụ thể chỗ bất quá chắc chắn còn tại nhân thế mẫu thân ngươi thì bị cái kia hạo thiên đặt ở đảo sơn phía dưới thời gian cũng mẫu thân ngươi k i ế p đầy lúc đi ra nữ hoa nói xong lấy ra một kiện đèn bộ dáng linh bảo nhìn hắn tán phát như thế ngay cả thánh nhân đều sẽ nhịn không được ra tay tranh đoạt c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đây là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bảo liên đăng cầm lấy đi phòng thân thu thập một chút liền đi đảo sơn giải cứu mẫu thân ngươi a Câu đăng mua. sư tôn cái này nhìn xem nữ hoa trong tay bảo liên đăng dương thiền mặc dù không hỏi thế sự nhưng cũng biết hiểu nó chân quý chỗ quân không thấy cái tia tây phương nhị thánh tuy là thánh nhân trong tay linh bảo cũng bất quá cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi đương nhiên c ũ n g là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng cũng có chia cao thấp bảo liên đăng không sánh bằng tây phương nhị thánh trong tay có thể linh b ả o kình là dương thiền vạn vạn không dám nhận lấy còn xin sư tôn lưu lại phòng thân dương thiền quy trên mặt đất thành khẩn cự tuyệt nói đúng đốc ta tìm được chính là đại đạo tu chính là tạo hóa phát tắc chờ vật mạnh thân nếu ra hồng h o n g nửa điểm thận dị cũng không có đối với ta thật là sớm đã vô、dụ. nữ hoa cười lắc đầu nói cái kia t h i ê n nhi đa tạ sư tôn ban thường bảo nghe được nữ hoa nói như vậy dương thiền lúc này mới cảm kích nhận bảo liên đ ă n g tốt thời điểm không còn sớm sớm một chút lên đường đi đệ tử biết rõ bốn côn luân sơn ngọc hư cung khanh bang kiếm khí tiếng oanh minh bên trong một cái oai hùng thanh niên chậm rãi hiện ra thân hình đã thấy một thân bạch bảo cầm trong tay một thanh bảo kiếm cái kia bảo kiếm bất quá là bình thường hậu thiên linh bảo nhưng tại trong tay thanh niên lại phát huy ra huy năng lớn lao kiếm khí giữa ngang dọc đủ để ngang hàng tầm thường đại la kim tiên không tệ không tệ gặp thanh niên thu hồi bảo kiếm đứng một bên trong bảy người cầm đầu thiên su nhịn không được mở miệng tán dương vài tiếng nhị lang lấy thái ớt kim tiên tu vi phát huy ra đại la kim tiên chiến lực quả nhiên thích hợp đi kiếm tu chi lỗ ức dương tiễn đa tạ bảy vị lao sư dạy bảo ngày đó nếu không có lao sư cứu trở về dương tiễn lại truyền thụ dương tiễn bản lĩnh nào có hôm nay dương tiễn dương tiễn vừa chấp tay cảm kích thi lễ một cái ta nhớ được mới nhập môn thời điểm sư tôn kiếm tu tu chính là kiếm mà không phải pháp lực trong lòng duy kiếm phải đi giải đi câu thông kiếm trong tay thiên su nhìn lo lắng mắt trong tay dương tiễn phổ thông bảo kiếm mở miệm nói ra nhưng nhập môn mấy chục vạn năm sau lão sư tu vi liên tục đột phá nhiều lần sau khi xuất quan lại theo ta kiếm tu trên thực tế tu vẫn là chúng ta đem chúng ta xem như một thanh bảo kiếm đi ma luyện đi triển lộ phong mang sư tôn cảnh giới ta đến bây giờ còn không thể nào hiểu được bất quá không thể không chú tạm ngoại vật lúc nào cũng tốt một kiện tốt tiên tiên linh bảo dù cho có thể ở trong ngắn hạn tăng thêm tu vi của ngươi nhưng sau một quãng thời gian trung bi sẽ để cho sinh ra ỉ lại kiếm tâm bị ngăn trở ta hy vọng có thể biết rõ ngọc đình sư h i n h làm như thế khổ tâm nguyên bản dương tiễn t h n là ngọc hư công duy nhất đệ từ n g ba ít nhất phải đeo lên một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo bản thân chỉ là ngọc đ ì n h lại chỉ bàn cho một cái phổ thông hậu thiên linh bảo đệ tử biết rõ chư vị sư tôn dụng tâm lương khổ dương t i ễ n không có bất kỳ cái gì bất mãn ngược lại cực kỳ cảm kích nói biết rõ liền tốt thời điểm không còn sớm sớm một chút lên đường đi mẹ ngươi tại đảo sơn phía dưới mười tám năm k ế t đầy cũng nên khôi phục tự do đệ tử chuẩn bị một chút tiến đến đảo sơn bốn u minh huyết hải v anh v anh. anh huyết hải phía trên vô số sóng lớn dâng lên liên tiếp tản ra uy thế kinh khủng đủ để đem bình thường đại la kim tiên chấn thành trọng thương không biết qua bao lâu huyết hải chậm rãi lắng lại lộ ra một cái thân hình khôi ngô nam tử lại là cùng bình thường nam xấu xí nữ sinh đẹp a tu la nhất tộc khác biệt nam tử này dáng dấp mắt to mày rậm mặt chữ quốc cực kỳ anh tuấn đặt ở hồng h o a n g không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu nhân tộc thiếu nữ vì đó cảm biến hảo hảo hảo giao nhi chiến lược của ngươi lại đề cao không thiếu gặp thanh niên dừng lại diễn pháp một cái dâu tóc tất cả đỏ l á o giả vỗ tay đi tới chính là một trong tứ đại a tu la vương trí nhất ba tuần đặt ở hồng h o a n g phía trên cũng là nổi tiếng một vai không biết giết bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật đồ nhi gặp qua sư tôn ba h u n h ngội bên trong lão đại dương g a o cũng là bị ô ma nhất thời cao hưng cứu đi sau đó bị ba tuần vừa ý trực tiếp thu vào muôn hạng ba tuần gật gật đầu lúc này mới tiếp tục nói giao nhi n u ố t đại tỷ đi quảng hàn cung cầu sinh sinh tạo hóa đan tu vi một bước lên trời đạt đến đại la kim tiên mặc dù về sau đi qua phụ thân vạn huế y t luyện tâm đại t r ợ tâm cảnh tu vi tăng lên có thể hoàn mỹ k h ô n g chế tự thân tu vi ư ớ c thậm chí chiến lược tại trong đại la kim tiên cũng là đứng đầu nhất bất quá ta huyết hải một mạch lai lịch kinh người t ổ sư ra một tôn cấm kỵ một dạng nhân vật chúng ta hậu nhân tuyệt đối không thể rơi vi danh của hắn điểm ấy tích lũy đối với chúng ta một mạch quá mức gấp áp ta cố ý tìm phụ thân cầu tới mười vạn tám ngàn khỏa huyết thần tử đó là phụ thân trước kia l u y ệ n chế đợi ngươi cứu mẹ trở về tiện tay hấp thu những thứ này huyết thần tử quá trình này sẽ rất đau đớn đem g i a nguy n trọng trọng hơi không cẩn thận liền sẽ bị huyết thần tử bên trong sát lục khí tức ảnh hưởng tâm trí trở thành trí năng giết hại quái vật có bằng lòng hay không thử một lần đồ nhi nguyện ý huyết thần tử chính là thánh nhân t h ủ bút minh hạ cái này hồng hoang thứ nhất sát người chế trong đó sát lục khí tức có thể tưởng tượng được không không không đổi lại người bên ngoài đã sớm lòng sinh theo ý nhưng dương g i a o lại là không chút do dự gật đầu đáp ứng ánh mắt kiên định giống như trước đây được đưa tới u minh huyết hải thời điểm cửu hận kiên nghị ánh mắt trước đây cũng chính bởi vì điểm ấy ba tuần mới có thể lựa chọn đem dương g i a o thu làm môn hạng chú tâm bồi dưỡng hồng hoang bên trong tư chất siêu phạm hạng người vừa nắm một bọ to nhưng một k h ỏ a lòng cường giả lại là phượng m a u lân r ắ c đồng dạng hiếm thấy hảo ba tuần h à i lòng gật đầu đi thôi ta huyết hải một mạch lấy sắt chứng đạo phàm có cản trở giả cứ việc vung tay đi giết thiên thông phá cũng không sợ vi sư ở phía sau cho người chỗ dựa ba tuần hào tình vạn trượng nói đa tạ sư tôn dương dao gật đầu linh mệnh. trong hai mắt máu đỏ s á t lục chi khí lóe lên một cái rồi biến mất năm đào sơn mười tám năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tòa núi lớn ngay từ đầu sinh hoạt tại người lân cận rất hiếu kỳ muốn lên núi tìm tòi hư thực nhưng mà về sau phát hiện ngọn núi lớn này bị một đạo bình chướng vô hình bao vây căn bản là không có cách tới gần mọi người chỉ có thể hàng năm nhìn xem đào sơn phía trên liên miên cây đào nợ hoa kết quả cuối cùng rơi trên mặt đất mà chảy nước bọn mười tám năm đi qua người lân cận cũng sớm đã quen thuộc đào sơn tồn tại chỉ cảm thấy chung quanh có như thế một phong cảnh cũng không có gì không tốt nhưng hồng hoang không thiếu bậc đại thần thông đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở trên đào sơn đại biểu hạo thiên uy nghiêm vị trí c ầ u đặt mua hoàn chương hai trăm ba mươi tám kiếm tu nên có n g ô n g n ê n chương hai trăm ba mươi tám kiếm tu nên có n g ô n g n ê n c ầ u đặt mua chỉ là tại hồng hoang mọi người thấy không thấy chỗ mỗi năm đều có người lặng lẽ tiến vào đào sơn đem tất cả đan g dược linh tài chờ đồ thiết yếu cho tu luyện đưa cho đào hoa tiên tử hắn quy cách g ã i ngộ đơn giản cùng thiên đình trọng thần không khác nhau chút nào một ngày này một mặt cho vai hùng cầm trong tay một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm thanh niên đi tới đảo sơn trước mặt thanh niên có thái ớt kim tiên tu vi toàn thân trên giới lộ ra tiêu sái khí tức dừng lại người nào đào sơn chính là ngọc hoàng đại đế cầm tù phạm nhân vị trí nhanh chóng rời đi thanh niên kia vừa tiến vào đảo sơn địa giới trên trời liền rơi xuống hai đạo lưu quan hóa thành hai cái thiên bình trong đó một cái khẽ vươn tay ngăn lại thanh niên nói tránh ra ta dương t i ễ n hôm nay đến đây phá núi cứu mẹ không muốn tạo nhiều sắc nhiệt dương tiến bảo kiếm trong tay quét ngang đối với hai tên thiên bình nói dám cướp người phạm cái k h ứ hai tên thiên binh ngay xong liếp nhau chín tám linh cầm binh khí trong tay liền hướng dương tiễn lao đến lăn dương tiễn bảo kiếm trong tay vung lên đạo kiếm khí lướt đi chưa ra khỏi vỏ liền trực tiếp đem hai cái thiên binh trọng thương đánh bay ra ngoài hử đánh bay hai cái thiên binh sau đó dương tiễn lạnh dên một tiếng cất bước liền muốn hướng về phía trước đúng lúc này lo lắng đám mây đen bao phủ lại dương tiễn dương tiễn ngẩng đầu buổi tối xem xét con ngươi lập tức co r ụ t lại bên trên mây đen trăm vạn thiên binh thiên tướng sắp xếp quân trận mười vạn ánh mắt nhìn chằm chằm dương tiễn người cầm đầu cầm đầu càng là tản gia đại la kim tiên mười tám năm qua lần thứ nhất rời núi liền đụng phải cái như vậy đối thủ bảo kiếm trong tay đều kích động bắt đầu run rẩy lên là người phương nào lại dám đả thương ta thiên đình người quảng ngục thần tướng mặt không thay đổi nhìn phía dưới dương tiễn lại chính là thiên đình đệ nhất chiến tướng quảng ngục thần tướng những năm gần đây một mực tại bên ngoài vì thiên đình t r i n h phạt thu phục nhỏ yếu chủng tộc lúc này đắc thắng trở về vừa vặn đi ngang qua đảo sơn nhìn thấy dương tiễn đả thương hai cái thiên b i n h lập tức không vui thế là mang theo thiên b i n h thiên tướng hiện thân đảo hoa thiên tử tri tử dương tiễn dương tiễn bảo kiếm trong tay ra khỏ vỏ nói như đ i n h chém sắc ngày đó quyển liêm thiên tướng đi bắt một nhà ba người như là đã may mắn sống sót vì cái gì không hào hào t r ố n đi chịu chết quảng ngục thần tướng cười l ạ n h nói đào hoa tiên tử phạm thiên điều một thế đã sớm tại hồng hoa ngụ đợi lập mở liền bên ngoài chinh chiến quảng ngục thần tướng cũng có nghe thấy chỉ là chi tiết trong đó cũng không biết càng không biết đào sơn mặc dù nhốt thiên đình trọng phạm bất quá hạo thiên đã sớm an bài hai cái thiên binh trông coi như thế trọng binh c h ấ n giữ chính là vì phòng ngừa ba huynh mộ cứu mẹ thời điểm thụ thương vị này thiên tướng ta lại hỏi ngươi nhưng có phụ mẫu nhưng có huynh đệ t ì muội nếu thân bằng hảo hữu bị bị chấn áp tại đảo sơn phía dưới cũng nhận tâm ở bên ngoài tiêu giao tự tại sao dương tiễn ngẩng đầu phong quảng mục thần tướng chất vấn nói rất có lý quảng mục thần tướng s ữ n g sờ nhìn xem dương tiễn lại là không có chút nào nhuộm bộ ý tứ nhưng mà thiên đ i ề u thiên đ i ề u mẹ ngươi phạm vào thiên đ i ề u nên chịu đến trừng phạt chuyện này há có một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên tại d ạ n g đạo lý phần còn không cho ta nhanh chóng rời đi bằng không thì đừng có trách ta không n g ệ tình hảo đã như vậy bên kia so tài xem hư thực a hôm nay ta dương tiễn tất nhiên dám đến nhất định phải cứu ra mẹ ta nếu ai dám ngăn cản đừng có trách thủ hạ ta không lưu tình. dương tiễn biểu lộ xương sở kiếm tu vốn là ngông nên kiên cường vì chiến sinh t h ẳ n g tiến không lùi thà bị gãy chứ không chịu cong dạng này mới có thể ma luyện ra một khóa kiếm tâm húng chi dương tiễn chính là ngọc hư cung dòng chính truyền nhân bối cảnh thâm hậu trước đây lễ phép đều là giáo dưỡng mà không phải là mềm yếu hắn bản chất một cái trà ngập n ngạo khí người trẻ tuổi không biết sống chết quảng ngục thần tướng trong mắt tản mát ra từng trận hạ à quang đối với sau lưng trăm vạn thiên binh thiên tướng vung tay lên cho ta đem này tặc cầm xuống mang về thiên đỉnh giao cho bệ hạ xử trí g i ế ta giết nha giết tiếng nói rơi xuống h vô số kiếm khí lăng không b a y múa mỗi một đạo kiếm khí xa qua đều có mười mấy cái thiên binh thiên tướng vất lạc tại một mươi vạn thiên binh thiên tướng dưới sự vây công dương tiễn chẳng những không có khiết đảm ngược lại càng chiến càng hàng không trên tay chiêu thức càng ngày càng thuần t h ụ pháp lực vận chuyển càng ngày càng linh hoạt đối với kiếm ý l ĩ n h nộ cũng càng ngày càng khắc sâu đi qua rất nhiều kiến thức nữa về đồ vật đều tràn đầy tìm hiểu thấu đáo thực chiến kiếm thu tốt nhất lão sư sau lưng quảng m ụ c thần tướng nhìn nhữ chặt máy lên bình tĩnh mà xem xét cho dù là cái này đại la kim tiên tại nhiều như vậy tạo thành trận thế thiên binh thiên tướng trong tay tốt nhất biểu hiện cũng bất quá như thế húng chi người này chỉ là một cái thái ớt kim tiên mắt thấy chiến sự cháy bỏng x u ố n dưới trên trời truyền đến một tiếng kêu quát ai dám thương nhị q a t a một chiếc màu xanh biếp đèn chậm rãi từ trên trời p h a m bị ánh đèn chiếu bên trên thiên tướng cũng nhịn không được ngã trên mặt đất kêu thảm người nào g i a n g quản tiên đình nhàn sự nhìn thấy ngọn đèn kia uy năng quản mục thần tướng sợ hết hồn nhanh chóng cảnh giác trong tay xuất hiện một thanh trường đau hử một tiếng kêu hử dương t h i ề n thân ảnh từ trên trời giáng xuống tay khẽ vây bảo liên đăng cũng rơi vào trên tay nàng cái tên xấu xa này dám khi dễ nhị c a t a r a hôm nay ngược lại là ly kỳ một cái thái ớt kim tiên a kết quả bây giờ liền một cái kim tiên cũng dám khiêu khích ta thiên đình an hùng tâm báo tử làm sao hết sức chăm chú phòng bị quảng ngục thần tướng xem xét dương thiền bất quá kim tiên tu vi lập tức thẹn quá hóa giận gắt gao chừng mắt liếc dương thiền tam hội một năm dương tiễn kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu n ữ này trước đây đào hoa tiên tử bị bắt dương thiền vẫn chỉ là một đứa bé nếu như dương tiễn mà nói ta hẳn là tam hội dương thiền trước khi đến la thiên nói cho nàng biết thân thế có chút không xác định nói dương tiến ha ha muộm không nói đến lời cái gì gọi là nếu như ta hẳn là cái nào mẹ nó thần lộ g i ế hảo hai huynh ngụi cũng dám khiêu khích tiên đình đợi ta đem các ngươi cầm xuống đến lúc đó lên dốc thị tiên đài cũng coi như có người bạn quảng ngục thần tướng c càng là chuẩn bị tự mình ra tay rồi vung tay lên bao quanh huynh đệ hai người thiên binh lập tức lui về sau thật xa cho quảng m ụ c thần tướng đưa ra đầy đủ không gian tớ s cầu đặt mua chương hai trăm ba mươi chín đây không phải khi dễ người sao chương hai trăm ba mươi chín đây không phải khi dễ người sao cầu đặt mua người xấu n g ư ơ i cũng dám thương nhị c a t a hôm nay ta sẽ phải cho báo thủ dương thiền cầm bảo liên đ ă n g nhắm ngay quảng m ụ c thần tướng h ử bảo bối bảo bối tốt cũng không biết pháp lực của ngươi có thể sử dụng mấy lần vừa rồi một lần kia đã đem pháp lực của ngươi dùng không sai biệt làm a quảng n ụ c thần tướng cười lạnh nói đúng nga pháp lực lại nhanh dùng hết rồi dương thiền nghe xong đối phương thì thào một tiếng bảo liên đăng mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng dương thiền dù sao mới có được linh bảo chỉ ở trên đường tới thô t h i ệ n tế luyện một phen miễn c ư ơ n g có thể xu thế còn không thể vận chuyển như ý khu động một lần hao phí pháp lực có thể tưởng tượng được ha ha ha quản mục thần tướng nghe xong dương thiền lời này lập tức cười to phách lối sư tôn ban thưởng cái này linh bảo thời điểm giống như cũng không nói pháp lực dùng hết rồi làm sao bây giờ dương thiền nhỏ giọng lầm bầm một tiếng ha ha ha dắt quảng ụ c thần tướng tiếng cười trong chốc lát im mặt mà dừng sư tôn ban thường bảo vô tận sát khí. Giết. Giết. Giết. khí đem chân trời đám mây đều nhiễm đỏ trăm vạn nghiêm chỉnh huấn luyện thiên binh thiên tướng hỗn loạn tư mừng không biết bao nhiêu người tại thời khắc này bị sát khí lây nhiễm đột nhiên thân tượng bên cạnh chiến hữu ra tay kết trận nhanh kết trận cuối cùng thiên ạ i đông đảo t tướng ư d binh ỉ xuất hiện một cái toàn thân đỏ thâm thân hành khôi ngô cầm trong tay một cây phương tiên họa kích từng bước la không cứ như vậy xuất hiện ở đám người trước người đại la kim tiên còn mạnh hơn chính mình đại la kim tiên đỉnh phong bậc đại thần thông quan ngục thần tướng nắm thật chặt trường đao trong tay đại ca dương t i ễ n nhìn xem người tới sát khí ngút trời dáng vẻ do dự một chút lúc này mới lên tiếng nói nhị lang a dương giao tu vì chính là tốc thành cứ việc đi qua huyết hải một mạch đủ loại thủ đoạn không đủ căn cơ bất quá cam cách hay không khỏi bị ảnh hưởng trở nên giống như a tu la tộc một dạng thị sát bất quá bây giờ nhìn thấy nhị đệ của mình cùng tam m ộ i trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một chút nhu tình không tệ chính là ta một nhị lang cùng tam n g i đều lớn như vậy nhìn xem cùng dương tiến cùng với dương thiền xa cách từ lâu gặp lại dương giao quan ngục thần tướng đột nhiên kịp phản ứng chờ đã bốn ba người này cũng là mười tám năm trước đào hoa tiên tử hải tử a lớn nhất mới chừng hai mươi nhìn một chút dương t i ề n bốn kim tiên lại nhìn một chút dương t i ề n bốn thái ất kim tiên cuối cùng liếc mắt nhìn dương ra bốn đại la kim tiên đỉnh phong t quản ngục thần tướng hít vào một ngụm khí lạnh trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác không chân thật vòng long h á n đại k i ế p thời kỳ xuất sinh đến bây giờ cũng bất quá một cái đại la kim tiên còn không bằng nhân gia tu luyện mười tám năm chẳng lẽ là bốn những năm này đều tu đến trong bụng tró đi một bên khác huynh n ộ i ba người còn tại không coi ai ra gì ôn chuyện lấy quá tốt rồi đại ca cũng không có việc gì dương tiến kích động nhìn xem huynh trưởng đại ca những năm này được không hôm đó bị ô ma đại nhân c u ố n đi sau đó ta liền bị dẫn tới u minh huyết hải tu la cùng dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập sư tôn ba tuần muôn hạ tu luyện m ộ ư ơ i tám năm l ã o sư mới cho phép ta rời núi cứu mẹ dương giao trầm g i i nói nói xong đem một quản chuyển hướng dương tiễn nhị đệ người đây ta cũng gần như bị bảy vị sư tôn mang về côn luân sơn ngọc hư cùng bị ngọc đỉnh sư tôn coi trọng bái nhập sư môn bất quá số đông thời điểm ta đều là theo chân diêu quang bảy vị sư tôn tu luyện dương tiễn cũng đơn giản tự thuật những năm này kinh nghiệm của mình hai vị ca, ca sư tôn nhưng minh hà sư thúc môn hạ ba tuần sư m ì n h còn có thông thiên sư bá môn hạ ngọc đ ỉ n h sư m ì n h lúc này một bên vớt thuận tinh tường quan hệ dương t i ề n ở một bên mở miệng hỏi tam m u ộ i cũng biết dương tiến cười nhìn xem dương t i ề n bốn một k h ắ c đồng hồ sau dương giao còn có dương tiến nụ cười trên mặt cứng lại minh hà sư thúc thông thiên s ư bá t đợi lắm nữa có chút loạn để cho ta vớt thuận vớt thuận tiểu n u ộ i bị nữ h a sư tôn thu làm môn hạ ngôi dưỡng lớn lên ta mặc dù phải gọi huynh trưởng bất quá còn muốn bảo ta sư t h u ố c dương tiền l ị c h ngợm nháy mắt mấy cái nhìn dương giao s ạ mặt m lại bốn cho nên bốn trước kia liền nghe sư tôn đề cập qua đời miệng trong sư môn nhiều khi nam nữ giữa đệ tử đãi ngộ khác biệt cực lớn nói loại này a l ệ c h cạch một tiếng ngay tại dương tiền sau khi nói xong bên cạnh đột nhiên chuyển đến một cái binh khí rơi xuống đất âm thanh chính là trước kia nhìn chằm chằm quảng ngục thần tướng ưu minh huyết hải tu la cung đời thứ ba đi chuyển côn luân sơn ngọc hư cung đời thứ ba đi chuyển vị cuối cùng càng là ba hoàng cung cái vị kia duy lo lắng thân chuyển đệ từ c h í nương liệt đây không phải khi dễ người sao quảng ngục thần tướng đều sắp bị sợ tệ ra c ủ a bốn trong lòng hối hận tím cả ruột bốn mẹ nó êm đẹp quản nhiều cái này nhãn sự làm gì thiên đình nhiều như vậy thiên binh thiên tướng đừng nói thiếu đi hai cái thiếu đi hai mươi và cái đó cũng không phải là đại sự gì nhanh chóng nhặt lên vũ khí quảng ngục thần tướng trên mặt cưỡng ép nạn ra tự nhận là hòa thuận nhất nụ cười vừa muốn mở miệng nói chuyện loa đại ca làm ta sợ dương thiền lập tức bị quảng ngục thần tướng nụ cười sợ hết hồn làm cản dám làm ta sợ m u ộ m u ộ dương giao nghe xong lập tức giận tí mặt mặc dù nhận nhau bất quá phút chốc bất quá nhìn mình mội mội như thế cổ linh tinh quái làm người khác ưa thích dương giao cùng dương tiễn không hẹn mà cùng hóa thành sùng mội c u ầ n ma đẩy trời sát khí bao phủ quảng ngục thần tướng chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu vẫn chưa xong bên thai còn có một hồi kiếm khí xuất khiêu âm thanh cờ m ở nờ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng quảng ngục thần tướng liền cảm giác một luồng tràn trề đại lực chuyển đến dị vãng kiên cố nhục thân giống như là giấy rán liền bị đánh nát ầm ầm ầm ầm dương giao cùng dương tiễn đồng thời ra tay không lưu tình chút nào vẹn, vẹn một hiệp liền đem quảng ngục thần tướng nhục thân phá tổ chương hai trăm bốn mươi mẫu thân ở đây nhất định chịu khổ c ầ u đặt mua đại ca hào thủ đoạn ra tay sau đó dương tiến khen ngợi liếc mắt nhìn dương g i a o kiếm tu vốn là lấy chiến lược chứ a danh thực lực của mình đã quá cường đại không muốn dương g i a o thực lực cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy sư tôn tìm hiểu ra tu l à bất diệt thể ta chuyện này chỉ có thể coi như là một bán thành phẩm đợi cho lần này trở về thu nạp song sư tổ h u y ế t thần tử đến lúc đó hoành kích c h u ẩ n thánh dương dao hào phóng nói hai người bỗng nhiên không có đem chung quanh trăm vạn thiên binh thiên tướng để vào mắt trên thực tế bốn Những trong h thiên binh thiên ứ này tướng này đoàn là một lúc đã ờ i dạng, c h dù ai c ũ không không mình đầu đâu của có lúc i toai lại. ề n không có. thân phá sau đó, quảng mục thần tướng nguyên thần thoát ra, đã sớm chạy thoát thân, cũng không có mệnh lệnh gì lưu lại. Trong phá thoát chạy thoát gì có. Lục mục có đó, lưu sau ra, sớm đã nhất thời chúng thiên binh thiên tướng cũng không biết như thế nào cho phải nghe kỹ hôm nay ta ba huynh m g ộ i chính là vì cứu mẹ không muốn làm nhiều s á t lục trở về nói cho hạ tiên mẫu thân ta cứu đi quản mục thần tướng cũng là ta giết nếu không có cam l ò n g có thể tự đến đây trả thù chính là dương tiến bảo kiếm trở vào bao vận khí pháp lực cao g i n g nói âm thanh vang dội chuyển khắp tư phương một đám sớm đã không có người lãnh đạo thiên binh thiên tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không biết nên như thế nào cho phải lăn ba cái hô hấp sau còn chưa cút chết dương g i a o tiến lên một bước phương tiên h họa kích trọng trọng ngừng lại trên mặt đất liếm môi một cái trong chốc lát trong thiên địa s á t lục thanh âm lại nổi lên phảng phất có vô số tu la ma thần đang gào thét đồng dạng chạy a chạy mau a cứu mạng a chờ ta một chút a không biết là ai không chịu nổi trước gáp lực dẫn đầu trăm vạn thiên binh thiên tướng lập tức bắt đầu chạy tán loạn mấy hơi thở sau thiên địa liền vì một trong rõ ràng đại ca ta muội đi thôi chúng ta đi cứu mẫu thân a nhìn thấy thiên binh thiên tướng chạy tán loạn sau đó dương tiễn lúc này mới lên tiếng nói ba huynh m g ồ i đưa mắt nhìn sang đảo sơn trong mắt tràn đầy tâm tình kích động mẫu thân trong mười tám năm nhất định chịu khổ không ít dương tiên mím môi một cái trong mắt dưng ơ dưng ơ phái nhiều người như vậy đến trông giữ mẫu thân dương tiễn cũng một mặt trầm trọng hừ, h ạ thiên c ầ u tặc đợi ta tu la bất diệt thể đại thành sau đó tất nhiên muốn giết bên trên thiên đ ỉ n h tìm hắn đòi một lời giải thích dương giao càng là nắm thật chặt phương thiên hỏa kích trong đôi mắt hồng quang đại thịnh hình như có vô số tu la ở trong đó chém giết đồng giặc đi chúng ta đi vào nói xong dương giao trước tiên đi tới đảo sơn kết giới phía trước, sắc mặt bất kể nói thế nào hạo thiên cũng là một kẻ c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh đại năng bày ra kết giới bốn nhĩ lang tam u ộ i chúng ta đồng thời phát lực công thứ nhất điểm suy tư p h ú t chốc dương g i a o mở miệng nói ra cơ không có vấn đề dương tiễn kiếm ra khỏi vỏ dương thiền cũng lần nữa sử dụng bảo liên đăng dương g i a o bắt đầu vẩn n ư ỡ n g sát ý trong lòng tu la bất diệt thể đi chính là sát lục chi đạo lấy sát lục chế tạo không l ụ c thân s á t lục càng nhiều chiến thể càng mạnh sát ý càng thịnh chiến thể càng mạnh sắp tâm khé động một cố khí thế kinh khủng bắt đầu ngưng tụ ba một tiếng v a n giòn trước mặt kiên cố vô cùng kết giới tại dương giao khí thế trùng kích vào l ặ n g yên p h a toái lộ ra bên trong đảo sơn hình dáng lại là một tòa phong cảnh xinh đẹp đại sơn to lớn như vậy tương phản kém chút không có để cho dương giao đem eo l ó nhìn xem trước mặt tầm vang bể tan cảnh kết giới ba huynh m g ụ y không nói gì im lặng bốn luôn cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp a i gật gật đầu dương giao đi đầu đi thẳng về phía trước vốn định tìm được một cái nối thẳng lòng đất sơn động tới lại là bước vào đảo sơn phạm vi không bao lâu ba huynh ngụy liền phát hiện một đầu đường nhỏ đường nhỏ mặc dù không lắm rộng rãi nhưng mà đã xanh、trải. tạo hình mặc dù không có chân quý thảm thực vật thế nhưng là khắp nơi đều có thể thể hiện ra người thiết kế thành ý cuối cùng đi chưa tới nửa giờ sau ba người đi tới đảo sơn trí đình đã thấy một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt ba người bạch ngọc làm đạch lưu ly làm ngói trong không khí nhộn nhạo đậm đà tiên tiên linh khí phía trên cung điện có một cái bảng hiệu trên viết vân hương điện ba chữ nếu không phải ba người là từ dưới núi một đường đi lên chỉ sợ này lại cho là mình thân ở thiên đình đâu trên thực tế đây chính là thiên đình vân hương điện chính là bị hạo thiên lấy đại pháp lực từ thiên đình na di xuống cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc một cái ý nghĩ xuất hiện lần nữa ở ba người trong đầu mẫu thân thật là bị cầm tù nơi này đạp đạp đạp nhưng vào lúc này một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên một cái cung trang nữ tử đá một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc rộ từ trong cung điện đi ra nữ tử nhìn tuổi tròn đôi mươi dung mạo mặc dù không gọi được điện lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cấm áp lạch khi nhìn đến nữ nhân một s á t na dương g i a o trong tay phương thiên hỏa kích cũng lại bắt không được lập tức rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm trước kia đào hoa tiên tử một nhà bị bắt dương g i a o lớn tuổi nhất đương nhiên sẽ không quên mẫu thân dung mạo mẫu thân dương g i a o kích động nói nữ nhân kia nghe được kêu gọi cũng lập tức ngây dại bốn g i a o nhi đào hoa tiên tử đánh giá phúc chốc lúc này mới không dám tin nói hải nhi bất hiếu để cho mẫu thân chịu khổ mười tám năm mới đến cứu ngài dương dao quỳ một chân trên đất lại rơi đẩy mặt nói chịu khổ cứu ta đào hoa quay đầu nhìn một chút quen thuộc vân hương điện lại nhìn một chút trước mặt đã lớn lên trường thành ba Huynh bốn ọ n nhỏ, không, phải hiểu hay ừm triệu triệu, có phải là hiểu lầm cái có là lầm gì b thiên đình lăng tiêu bảo điện khởi bẩm bệ hạ quảng ngục thần tướng mang đi ra ngoài binh sĩ trở về đ a n g t ạ i xin gặp bệ hạ một cái tiên quan túi đầu đi vào lăng tiêu bảo điện đầu cũng không dám g ơ lên bẩm bảo n ó i a có thể đắc thắng mà về hạo thiên n g n g đầu trên mặt đã lộ ra hiếm thấy nụ cười lần này quảng ngục thần tướng mang theo trăm vạn thiên binh thiên tướng xuất trình t r i n h phạt bất quá là hở hoang hơn mấy cái không đáng chú ý chủng tộc nhỏ liên minh y đang khuyết trương thiên đình thực lực h u ố n hồ thực lực mạnh bây giờ thiên đình cũng đụng không dậy nổi p ụ c á i này nô tài cũng không biết chuyển lệnh tiên quan t r ầ chờ phúc chốc rồi mới lên tiếng dù sao những g á i kia người trở về nhìn thế nào cũng không giống đánh thắng trận dáng v ẻ aps đẩy ta bạn tốt nhất sách mới tinh tế l ã n h chúa ta tinh tế hạm đội ước điểm mạnh v ạ n đặt trước tác giả cũ chất lượng có cam đoan chương 241, hủy diệt đã h à n thế chương 241, hủy diệt đã h à n thế cầu đặt mua nhanh đi truyền quảng mục thần tướng đi vào quả nhân phải thật tốt nhìn ta một chút thiên đình đại công thần ngọc đế hảo phóng tràn g phất tay gừng Tiên quan vội đi, quan vàng lĩnh mệnh mà đi, chỉ là không mà là chỉ đ thái bạch kim tinh mang theo mấy cái ăn mặc xốc xếp thiên tướng vội vã từ bên ngoài đi vào biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp lại nói thái bạch kim tinh cùng quảng mục thần tướng tại thiên đình một văn một võ vốn chính là quan hệ cạnh tranh chỉ là bởi vì quảng mục thần tướng tu vi cao hơn thái bạch kim tinh một cảnh giới lại có binh quyền tại người tự nhiên mọi chuyện vượt trên thái bạch kim tinh một đầu hiện nay đại quân trở về chuyện lớn như vậy tự nhiên không gạt được thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh không nói hai lời nghe ngóng tin tức sau khi nghe n ó n g không sao khá lắm đại thắng đại thắng nhưng người này cũng mất bốn lại một hỏi người không có ở đào sơn thái bạch kim tinh lập tức bó tay rồi đào sơn gì tình huống còn có ai so thái bạch kim tinh hiểu rõ hơn nói trắng ra là đó chính là hạo thiên một khối tấm màn tre chỉ còn chờ cái kêu ba huynh đệ trưởng thành diễn một tuồng kịch đem đào hoa tiên tử cứu đi xong việc không thấy lớn như vậy đào sơn mới phái hai cái thiên binh c h ấ n giữ sao sao 983 sao nhất định phải đi xen vào việc của người khác đâu lần này tốt đem quản không còn thiên đình bây giờ ngay cả trụ cột cũng bị mất bốn cũng không thể tại có chuyện gì để cho ngọc đế ngự giá thân chính a thế là thái bạch kim tinh không nói hai lời liền đã đến lăng tiêu bạo điện lúc này mới có tình cảnh lúc trước cái khanh cớ gì nói ra lời ấy hạo thiên bị khơi gợi lên hồi ức không tốt nụ cười trên mặt lập tức cứng lại khởi bẩm bệ hạ cái kia quản ngục thần tướng đại thánh lúc trở về đi ngang qua đảo sơn vừa vặn bắt kịp cái kia ba huynh đệ phán ú i cứu mẹ thế là tiến lên cùng với lý luận cũng không phải để thủ cuối cùng chết trận thái bạch kim tinh biểu lộ co quắp một cái mở miệng nói ngọc đế nghe xong đầu tiên là s ữ n g s ờ tiếp đó cảm giác lợi cũng bắt đầu đau t thiên đình đệ nhất chiến tướng cứ như vậy biển khuất không còn đem chuyển tiền căn hậu quả thật tốt cho quả nhân nói rõ ràng dám căn đảng đảng có nửa điểm hạo thiên chỉ vào thái bạch kim tinh sau lưng một cái thiên tướng nói thiên tướng kia bắt đầu run run kể lệ một k h ắ c đồng hồ sau tiền căn lẫn nhau quả đều bị kể xong hạo thiên vô lực phất phất tay ra hiệu thái bạch kim tinh bọn người lui một người tại trong lăng tiêu b ả o điện ra bước s ắ t mặt t r ợ n xanh t r ợ n tím đắng giận thu l a cung ngọc hư cung còn có hoa hoàng cung bất ta hạo thiên tức giận nói nhỏ một tiếng đội một thân đạo đồng mặc quần áo trực tiếp ra tam thập tam thiên hướng về hỗn độn bên trong đi lại là chuẩn bị vạch mặt chuẩn bị đi tử tiêu cung cáo trạng tìm hồng quân ra mặt đến cho tử tiêu cung tại hỗn ngoại trừ chúng thánh cùng một đám hôn nguyên đại la kim tiên ai cũng nói không rõ ràng vị trí cụ thể trừ phi hồng quân chủ động nhân thân bằng không thì mặc cho ngươi đạo hạnh sâu bao nhiêu cũng khó có thể tìm hạo thiên cũng là người thông minh hỗn độn sau đó cũng không đi tìm tìm thẳng tắp quỳ gối trong hỗn đ ồ i bên trong đầu đội lên hạo thiên kính bảo vệ thân hình không ngừng dập đầu bài nói đệ tử hạo thiên cầu kiến lao ra khẩn cầu lao ra ban thường gặp â m thanh truyền ra sau vốn là hỗn độn một mảnh hư không, không có chút gợn sóng nào hạo thiên cũng không xối quải thẳng tắp quỳ gối trong hỗn đội bên t r o n cái quỳ này một tháng tháng thứ nhất lẻ một ngày sau đó, hạo thiên bên thai chuyển đến một tiếng thở dài trong lòng hạo thiên vui mừng ngẩng đầu nhìn lên vốn là h ô n độn mịt mở một mảnh trong không gian một tòa màu tím đạo quán xuất hiện ở phía trước hạo thiên lần nữa dập đầu một cái q u e n cửa quen mẹo đi vào tử tiêu cung thì thấy hồng quân lão tổ ngồi ngay ngắn ở đại cao chi d ạ o bước đi đến trước người cũng không nói chuyện thẳng tắp q u ỷ đi trên mặt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt bốn hồng quân lão tổ gặp hạo thiên như thế trong lòng thở dài chỉ một ngón tay một đạo màu tím tiên quang đem hạo thiên đỡ dậy bây giờ chính là hồng hoang thiên đế sao có thể dễ dàng làm như thế tiểu nhi nữ chi thái hạo thiên khóc kể Đệ tâm ử p h ụ lão ra mặt mũi như thế còn không bằng để cho đệ tử trở về tử tiêu cung phục thị lão gia lão gia chọn một cái thánh nhân đệ tử tới làm cái kia thiên đế ức nói chỗ động tình hạo thiên gào khóc không để ý chút nào thiên đình c h i chủ mặt m ũ i hồng quân thở dài một tiếng trở về thiên đình lúc này bần đạo tự có chủ trương trong lòng hạo tiên vui mừng biết chuyện này thành hướng hồng quân thi lễ một cái sau đó giá vân trở về thiên đình chờ hạo tiên sau khi đi hồng quân trầm mặc một hồi m ặ t không biểu tình cho dù ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì bên này là đạo hưu tuyển định hồng hoàng c h i chủ một đạo hắc khí không biết lúc nào xuất hiện ở trong tử tiêu c u n g nhuốm mày thân ảnh ở trong hắc khí hiện ra trước kia điểm hóa thời điểm trên tu vi thấp là lấy qua nhiều năm như vậy hạo tiên căn h ã n cơ có thiếu hai đồng tâm tính ngược lại để n h ư u n g mày nói hữu chê cười hồng quân giọng bình thản nói hồng quân đạo hữu nói quá lời b ầ n đạo không có ý tứ gì khác n h ư u n g mày tính khí nhẫn lại giải thích một câu tiếp đó có ý riêng nói như thế tâm tư không thành t h c người ngược lại là tốt hơn không chế khôi lỗi khôi lỗi ai không phải khôi lỗi à. n h ư u n g mày nói hữu lần này đến thăm nhưng có chuyện gì hồng quân dứt khoát mở miệng h ỏ i hủy diện hóa thân buông xuống hồng h o n g chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể h i thân ta vì nhắc nhở hữu đạo hữu bên này cũng muốn chuẩn bị sớm hảo vận đạo h hồng quân gật gật đầu trong tử tiêu cung khói đen mờ mịt để cho người ta khó mà rõ xét tình huống cụ thể ba ngày sau đó nhớ mày l ạ g yên vô tức rời đi hồng quân nhàn nhạt mở miệng nói ra các ngươi tử tiêu c u n g gặp ta bao quát nữ hoa bọn người ở tại bên trong hồng hoang bên trên tất cả hôn nguyên cường giả đều nghe được hồng quân âm thanh chỉ là trong đó phần lớn người đều đem lời này xem như đánh giám đồng dạng chỉ có tứ thánh vội vã để tay xuống đầu sự tỉnh khởi hành đi tới tử tiêu cung tứ thánh sau khi xuất phát lại một đường thân ảnh từ nhân tộc tổ đ i ệ dâng lên bước vào trong hỗn đồi bên trong Đợi hồng t ta bạn tốt nhất sách mới hoàng tử tiêu cung tứ thánh vội v ã ra thiên địa thai mạng lại tại trong hỗn độn bên trong đi xuyên rất lâu lúc này mới đi tới tử tiêu cung vừa vào tử tiêu cung mặc dù bốn phía giống như tức sắp đặt thế nhưng lại cho bốn người một loại cảm giác xa lạ chỉ là hồng quân không phải đại sự sẽ không triệu tập mọi người đi tới tử tiêu cung là lấy này lại bốn người đều đang suy nghĩ mục đích của chuyến này đâu cũng không có ai nghiên cứu kỹ tử tiêu cung biến hóa chữ vị ngồi xuống chỗ của mình a lao tử nhìn xem trong tử tiêu cung đông đảo bồ đoàn thợ dài một cái ngồi xuống trên vị trí của mình không thành thánh trung vi sâu kiến hồng hoang phía trên chúng sinh có mấy cái không hâm mộ những thứ này cao cao tại thượng thánh nhân chỉ là chỉ có đứng ở chỗ này mới hiểu thời gian này bốn q u a đáng a tức đám người không nói gì ngồi xuống dựa theo khi trước kinh nghiệm hồng quân triệu tập chữ thánh cũng chính là bốn cái đồ đệ thời đợi cho bốn người ngồi xuống sau đó hồng quân liền sẽ hết h â n chỉ là lần này bốn người đợi đã lâu chẳng những không có chờ hồng quân hiệp thân sau lưng ngược lại ra hiện một hồi tiếng bước chân gặp qua các vị lạ hưu một cái thanh âm xa lạ vang lên bốn người quay đầu nhìn lại liền thấy được một mặt ý cười phục hy một chỗ ngồi bạch đi ỉa dáng người phiêu giật trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại là khôi phục tiếp t r ư ớ c phục hy thời điểm bộ dáng ngày đó bị nữ hoa lấy đại công đức bồi dưỡng nhân tộc thành nhân tự chứng đạo sau đó liền thoái ẩn nhân tộc tổ điện h i ề u năm như vậy chưa bao giờ tại hồng hoang hành tẩu không nghĩ tới lần này cũng đi ra lao tử biểu lộ khó mà nhận ra có quét khá lắm lại thêm một cái người bốn đạo hữu mời ngồi vào a tiếp dẫn cười gật gật đầu trong t ứ thánh lao tử lập giáo cùng yêu tộc cùng nhân tộc tự nhiên đối lập nguyên thủy tính cách cao ngạo t r ứ n g mắt hậu thiên t r ù n g tộc ngược lại là tây phương giáo những năm này môn hạ cũng nhiều thêm không thiếu xuất thân nhân tộc đệ tử tiếp dẫn ngược lại là muốn theo phục hy chỗ quan hệ tốt đa tạ nhẹ nhàng gật gật đầu phục hy ngồi xuống chứng đạo thời điểm trong tử tiêu cung liền nhiều hơn trên b ộ đoàn lại là ở vào tứ thánh sau đó chính là thiên đạo thánh nhân mà không phải là h u n nguyên đại la kim tiên các n g u y ệ đều đến đông đủ a phục hy ngồi xuống sau đó không bao lâu hồng quân liền lặng lẽ vô tức hiện thân trong năm người dù là tu vi cao nhất lao tử cũng không có nhìn ra nửa điểm vết tích khởi bầm sư tôn đều đến đông đủ lao tử thân là thiên đạo thánh nhân đứng đầu cung kính đánh một cái chắc tay trả lời một câu hảo hồng quân ánh mắt đảo qua năm người không để lại dấu vết tại trên thân phục hy dừng lại một chút lúc này mới lên tiếng nói lần này triệu tập các ngươi đến đây hết thể có hai chuyện chuyện thứ nhất từ v u yêu lượng kiếp sau đó giữa thiên địa nhân quả dây dưa linh khi đã không đủ để cung cấp chúng tiên tu hành là lấy ngàn năm sau đó nên có lượng kiếp bông xuống lượng kiếp lại một tới hai chuyện mới chỉ nói một kiện l i ề n tại ngũ thánh trong lòng đưa tới sóng to gió lớn khoảng cách vụ yêu đại kiếp mới trôi qua mấy v ạ n năm vốn cho rằng cái tiếp theo lượng kiếp còn sớm vạn b ạ n không nghĩ tới gần ngay trước mắt liếc mắt nhìn khiếp sợ chư thánh hồng quân tiếp tục nói chuyện thứ hai nhưng là thiên đình không n g ợ i chư giáo đệ tử không tuân theo thiên đế nguyên nhân muốn lập phong thần bảng phân đất phong hầu chư thần tuyển chúng thánh môn hạ đệ tử thượng tiên cung cấp hạo tiên điều động Này hai chuyện, kỳ thực cũng là hai thực kỳ phục hy nghe xong việc quan hệ n h â n tộc lập tức có chút ngồi không yên vừa chắp tay mở miệng hỏi xin hỏi đạo tổ lần này phong thần làm như thế nào tiến hành phong thần bảng cùng chia tam đẳng căn hành thâm giả thành hắn tiên đạo căn họ hơi kém nhân quả thiếu giả thành kỳ thần đạo căn họ nông cạn nhân quả sâu giả hoặc trùng nhập luân hồi hoặc thân thành cho bụi chư giáo đệ tử mỗi người dựa vào sâu cạn độ dày bằng cơ duyên này là lấy thần có tôn ti h chết có tuần tự một khi ký kết chính là số trời mảy may vãn hồi không thể chờ muốn thận trọng hồng quân đối với phục hy gật đầu đáp chư thánh nghe xong trong lòng kinh hãi nguyên thủy thiên tôn càng là theo bản năng nắm chặt n ắ m đấm dù sao xiển giáo đi thẳng tinh anh con đường môn hạ đệ tử cứ như vậy mấy người tùy tiện đi lên mấy cái đều đau lòng muốn chết lao sư xin hỏi phong thần bảng có bao nhiêu danh l ạ c h hồng quân tiếp tục giải đáp chỗ trang bịa ba một trăm sáu mươi lăm thanh phúc chính thần tất cả ti chức trách phân theo chu thiên thượng tứ bộ vì lôi h ỏ a ôn đấu hạ tứ bộ vì quần tinh liệt túc tam sơn ngũ nhạc hành vân bố vũ thiệt ác chi thần trung vì tám bộ chính thần lao tử lúc này cũng lấy lại tinh lựa ải vội vàng hỏi xin hỏi lao s hồng quân lão tổ mặt không đổi sắc tiếp tục nói tam giáo đệ tử người nào lên bảng các ngươi tự động ký tên chính là nếu căn họ nông cạn nhân quả thâm hậu giả không vào phong thần bảng hoặc trùng nhập luân hồi hoặc thân thành cho bụi các ngươi làm thận trọng ký tên lần này đ ạ i tiếp không c h ả m tam thi giả tất cả hai kiếp bên trong các ngươi môn hạ đệ tử căn họ chọn hắn nông cạn giả lên bảng chính là mặc dù nói tam giáo nhưng cũng không giới hạn trong này phàm là thân ở kiếp trung không ngày mai đếm cũng tự nhiên nhập kiếp không hồng quân kiểu nói này lại là có ý riêng lao tử nguyên thủy cùng tây phương nhị thánh trong lòng sáng lên kiểu nói này tên là tam giáo đệ tử cần phong thần nhưng trên thực tế tam sơn ngũ nhạc thậm chí những cái kế bốn bốn người đồng thời phủi một mắt bên cạnh trống r ô n g bồ đoàn trong lòng có tính toán tốt nói đến thế thôi các ngươi nhanh chóng ký tên phong thần bảng a hồng quân hơi vung tay một đạo hoàng quang rơi vào trong đại điện chính là thiên thư phong thần bảng đem phong thần bảng bày ra sau đó hồng quân thân hình thời gian lập lõe trốn vào hư không không thấy tăm hơi chỉ để lại đám người riêng phần mình trầm tư chuyện này việc quan hệ muôn hạ ai cũng không dám dễ dàng nhiều lời chư vị trong lòng có từng có chỗ tính toán lao tử lúc này mở miệm nói ra linh giáo m ô n ở dưới ký danh đệ từ gông đạo coi là thật cần đẩy ra mấy cái lên phong thần. bảng cũng không phải không thể là lấy trong lòng lão tử cũng không bao nhiêu lo lắng ngược lại đang nhu đồ như thế nào mượn nhờ lần này phong thần để cho linh giáo tại nhân tộc mở ra cục diện môn hạ của ta cũng là lương tài mỹ ngọc vừa vạn thâm hậu lại là không nên bên trên phong thần bảng nguyên thủy thiên tôn gặp lão tử mở miệng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mặt dạng mày giày nói thốt ra lời này mở miệng lập tức bên trong tử tiêu cùng đám người ánh mắt khinh bỉ mẹ nó người này ra mặt giày như vậy đâu k hai ô n g tây rất Trưng biết lợi hại cái quỷ gì. Trưng 243, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không chỉ quỷ gì. gì phương giáo chỗ vắng vẻ không tại đông phương bên trong lần này phong thần lại cùng ta tây phương giáo không quan hệ bình thường v ấ t chỗ tốt so với ai khác đều nhanh bây giờ nghe xong muốn ký tên phong thần bảng tiếp dẫn lập tức cầm bình thường không nguyện ý nhất nghe đông tây phương khác biệt chuyện cũng không ký đó chính là chờ ta ký đi ngay tại tràng diện lâm vào rằng c o thời điểm phục hy c ư ờ i nhạt một tiếng nói phục hy thân là nhân tộc thanh nhân hồng hoang nhân tộc đều có thể hắn muôn nhân c h ư thánh hai mắt tỏa sáng chuẩn đề liếc mắt nhìn phục hy đánh một cái chắp tay nếu phục hy đạo h ư u nguyện ý ký tên phong thần bảng tự nhiên không thể tốt hơn nữa nhân tộc bên trong nhân tài đông đảo nếu tu hành vô vọng lên bảng phong thần cũng vẫn có thể xem là một đầu dễ đường ra ước tiếp dẫn nghe xong chuẩn đề lời này lập tức nhịn không được trong lòng nhảy một cái bốn đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng chỉ là không đợi nói chuyện đâu liền nghe phục hy cười khẽ một k i ể u ngũ bảy âm thanh lập tức nhận lấy phong thần bảng hảo ta kỷ chỉ là ba bên trong tử tiêu cung ngũ thánh cảm thấy thật giống như lỗ h a i của mình xảy ra vấn đề còn có chuyện tốt. Tiên đạo tiêu giao. Thần tịch. thiên tu thể cũng có thể đột đình khác không chỉ hương hòa, khó khăn cần Lên người bán mạng nói. Liên luyện cũng vạn năm cũng đạo vào cô có ước có vì dựa phục á thánh một muốn tử thần lần. Là lấy lên cũng không muốn để cho đệ tử lên phong thần bảng. chư cho h ai để đệ p hy nói xong nhẹ nhàng vây tay một cái gọi phong thần bảng vung tay trực tiếp dùng nhân tộc tu sĩ lấp kín phong thần bảng bên trên ba trăm sáu mươi năm vị chính thần tên mấy vị nhìn xem dạng này có thể phù hợp điền xong tên phục hy cười đối với tứ thánh nói đạo hưu phương pháp này lớn chuẩn đề xem xét đại hỷ lập tức mở miệng nói ra đạo hưu phong thần bảng căn hệ trọng đại hay là từ giải thương nghị a không đợi chuẩn đề lời nói xong lao tử lại là thở dài một câu nói Chư t h á nghĩ như vậy chư thánh cũng cảm thấy đau răng để cho đệ tử lên bảng a cảm thấy đau lòng nhưng đệ tử không lên bảng cái kia thiên đình khí v ậ n cũng không thể không công chấp tay n h ư ờ n g ra a tử tiêu c u n g đột nhiên yên t ĩ n h trở lại nguyên bản âm thầm kết minh lão tử nguyên thủy cùng tây phương nhị thánh cũng bắt đầu đều mang tâm tư phục hy gặp mấy vào một bộ a n phân một dạng biểu lộ khẽ cười một tiếng cũng không nói chuyện chiến miên liền từ lao đạo bắt đầu đi phong thần bảng lúc nào cũng muốn điển lao tử thở dài một cái gọi phong thần bảng xóa đi phục hy ở phía trên viết đồ vật đem thiện thi thái thượng lao quân tên viết lên đi lại tùy tiện đ i n ă m sáu cái linh giáo tu vi thấp kém điều đệ tử tiếp đó quay đầu đem phong thần bảng đưa hợp nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn mười hai kim tiên thiếu đi ai cũng làm cho đau lòng người vô cùng nếu không còn môn nhân đến lúc đó lấy cái gì duy trì xiển giáo khí vận môn hạ của ta nhưng cũng có mấy cái căn tính nông cạn người cần phải lên bảng lại là tiện tay ký bảy tám cái xưa nay tại xiển giáo nghe qua giảng đạo tu sĩ lên bảng nhìn như danh lạch so lão tử còn nhiều mấy cái nhưng đều là chân tiên huyền tiên hàng này tu vi nông cạn hạng người cuối cùng đối với tiếp dẫn nói tây phương giáo môn h ạ lương héo không đủ không bằng để cho đ i ể n phong thần bảng chống chỗ cũng coi như là được chính quả lại là bởi vì lợi ích t ứ thánh ở giữa lại nhịn không được nội chiến không muốn tiếp dẫn chắp tay trước ngực tiếp cũng không chịu tiếp cái kia phong thần bảng trong miệng đắc chí ta tây phương giáo đệ tử luôn luôn không tại đông phương hành tẩu phong thần bảng ba người các ngươi ký tên a dù sao tây phương giáo đệ tử không nhiều húng mỗi tử cái cũng là chuẩn đề phí hết to đến kinh độ hóa trở về tiếp dẫn đương nhiên không muốn không công đưa đến thiên đình cung cấp người điều động tiếp dẫn nguyên thủy n g h e xong lời này lập tức g i ậ n tím mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là không chút nào vì đó mà thay đổi không hề động bút ý tứ chỉ là bây giờ trên bảng tên cộng lại mới mười mấy người liền phong thần bảng cần nhân số một phần mười đều không đạt đến nếu không thì còn lại vị trí ta、lấp. p đại huynh k lời ấy đại thiện nguyên thủy nghe xong lập tức khen chỉ là ở trong lòng lại bắt đầu yên lặng mưu tính dậy rồi không như thế thì tốt tây phương nhị thánh cũng biểu thị ra đồng ý chi ý chúng ta đã thương lượng xong chắc chắn lao sư hiện thân Lao tử k hồng quân, quân mặc không thay n đổi â u nói xin hỏi lao sư phong thần bảng nên người nào chấp trường nguyên thủy thiên tôn lúc này mở miệng hỏi thiên định đại kiếp để mà phong thần nên có chủ trì phong thần người xuất thế các phương người đó được phong thần người phong thần bảng liền trở về hai cai quản hồng quân thản nhiên nói đám người liếc nhau một cái tiếp dẫn tiến lên một bước xin hỏi lão sư phong thần người có gì đặc thù phi hùng tri tướng hồng quân lưu lại bốn chữ sau đó liền chậm dai biến mất không thấy đám người liếc nhau lại là riêng phần mình về tới đạo phủ chỉ có phục hy lại là đang chuẩn bị trở về đông hải chi mới lúc c ấ p bộ nhất truyền trực tiếp hướng về bất chu sơn hoa hoàng cung bay đi hoa hoàng cung cho nên huynh trưởng lượng kiếp lại muốn hai mươi mốt tới nữ hoa nghe phục hy nói ra lập tức trao m ả y lượng kiếp lần này lại là lao sư nói tới đại kiếp sao thấp giọng nhỉ non vài tiếng lại là nữ hoa cũng có chút không quyết định chắc chắn được thế nào đạo huyền tiền bối đã từng dự đoán qua lần này đ ạ i kiếp muội muội có thể hay không cho vi huynh lộ ra một hai phục hy có chút khẩn trương hỏi sư tôn đã từng nói từng đạo từng đạo đạo mấy hơi thở sau trong hoa hoàng cung nữ hoa cùng phục hy mắt to t r ừ n g đôi mắt nhỏ nhìn nhau hai không nói gì bốn phục hy nhìn mình muội muội đ â y trong đầu cũng là dấu chấm hỏi cái kia cao nhân tiền bối cảnh giới sao có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác cái quỷ gì đợi s đẩy ta bạn tốt nhất sách mới tinh tế lanh chúa ta tinh tế hạm đội ước điểm mạnh chương hai trăm bốn mươi b ố cho một điểm nhắc nhở chương hai trăm bốn mươi b ố cho một điểm nhắc nhở câu đặt mua thôi huynh trưởng lại là thiên cơ không thể tiết lộ nửa ngày đi qua nữ hoa lắc đầu đối với phục hy nói nữ hoa ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại là âm thầm lâm nhiên phía trước liên quan tới đại kiếp tin tức cũng không không nhưng đối với nhân ôn bây giờ lại không cách nào nói nhiều tại miệng đây chẳng phải là nói do bốn lại là hẳn là nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút chư vị sư huynh đệ thải phượng đi gọi linh châu tử suy tư p h ú t chốc nữ hoa mở miệng đối với đứng hầu ở một bên thải phượng nói nương, nương. thải phượng nhẹ nhàng túi đầu sau đó lĩnh mệnh mà đi nương nương, nương, nương tìm ta a chỉ chút lát một cái ấu tiểu thân ảnh hoạt bát từ bên ngoài chạy vào chính là linh châu tử linh châu tử bản thể chính là trước kia hỗn độn bên trong một trong tứ đại hỗn độn trí bảo hỗn độn châu sau khi vỡ vụn một khối cực nhỏ mảnh vụ n biến thành linh châu dưới cơ duyên xảo hợp bị nữ hoa đạt được trải qua vô số năm ôn dưỡng đản sinh ra linh trí sau đó hóa hình h á n thông niên tư chất vốn là nghịch thiên đến cực điểm có thể so với đứng đầu nhất tiên t i ê n ma thần làm gì bản thân một kiện dị bảo linh châu không tính là hỗn độn trí bảo lại càng không không bốn như trong hồng hoàng tiên t i ê n hậu t i ê n chi thuộc là lấy bị trợ ghét là lấy vô số năm sau khi tu hành tu vi cũng dừng bước ở chu th tu vi này đặt ở hồng hoang bên trong đủ để xưng tôn làm tổ được xưng là đại năng nhưng đặt ở thanh dương một mạch trong tam đại đệ tử lại là có chút không đáng chú ý linh châu tử vốn là trước kia hỗn độn bên trong một trong tứ đại trí bảo hỗn độn châu một điểm tàn phiến biến thành vừa vặn thâm hậu nhưng lại cũng là vừa vặn liên lụy đạo cơ có thiếu tu vi vô số trong năm không thể tiến thêm ngay cả tâm trí cũng dừng lại ở lúc còn tầm bé nữ hoa nhìn xem linh châu tử mở miệng hỏi nương, nương những ư ơ n n g thứ này ta đều bê ta bất quá cũng không có gì không tốt linh châu tử cười hì hì hồi đáp chỉ cần có thể một mực bồi nương nương bên cạnh l i tốt chẳng lẽ cam tâm tu vi vĩnh viễn dừng lại ở c h u ẩ n thánh sơ kỳ vĩnh viễn không cách nào được phá nữ hoa c h ầ m rãi mở miệng nói n g h e xong lời này linh châu tử lập tức trầm mặc t i ế n lặng cúi đầu tâm trí không thành thục cũng không đại biểu cho linh châu tử cái gì cũng không hiểu linh châu tử nữ hoa đồng tử tên là đồng tử nhưng hồng hoang bên trong người nào không biết linh châu tử cùng thải phượng chính là nữ hoa dòng chính truyền nhân chỉ là năm đó chư vị sư bá các sư thúc trứng đạo nữ hoa dẫn đầu một bước bây giờ bốn trong địa phủ dân bảo ngọc hư cung môn hạ ngọc đình côn bằng cung khổng tiên cùng kim sĩ、sí、đại bằng điều bày ra quảng linh càn bắt minh đệ huyết hải bên trong tứ đại a tu la vương còn có quảng hàn cung thường nga cùng cựu diệu cung quy linh thánh mẫu bốn người tay áo bước vào c h u ẩ n thánh đình phong c h ậ m cũng có c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi l i ê n bên cạnh trước đây bị xa xa bỏ lại đằng sau thải phượng này lại đều phải c h u ẩ n thánh hậu kỳ chỉ có chính mình vô số năm qua c h u ẩ n thánh sơ kỳ không cam tâm đó là giả hiện nay l ư ợ n g k i ế p hồng hoang chúng sinh tất cả hai kiếp bên trong lớn trong nguy hiểm cũng có lớn cơ duyên có muốn vào luân hồi đi một phen lây dính thế giới này khí tức về sau tu luyện lại vô thiên e n nữ hoa nhìn ra linh châu tự không cam lòng trong lòng lúc này mới tiếp tục nói nương, nương. ta nguyện vào luân hồi đi một lần linh châu tử ngẩng đầu thu hồi những ngày qua vui cười ánh mắt kiên định nói hảo linh châu tử ta một mực đem ngươi trở thành làm truyền nhân của ta nhất định phải cho ta hoa hoàng cung một mạch tăng thể diện nữ hoa tràn đầy kỳ vọng nói nương nương yên tâm linh châu tử tất nhiên sẽ không rơi hoa hoàng cung một mạch danh tiếng linh châu tử nghe xong cảm động mắt lệ vương v ông vạn vạn không nghĩ tới nữ hoa nương nương đối với kỳ vọng của mình lấy đã vậy còn quá cao lần này luân hồi trở về tất nhiên không thể cô phụ nương nương kỳ vọng cao hảo ngươi đi đi sau này đến thời cơ thích hợp ta liền sẽ phái người tiến đến độ trở về nữ hoa nói xong vung tay lên hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thực lực hơi hơi n h ẹ ra không gian lập tức bị phá ra xuyên thấu qua một người cao thấp không gian còn có thể nhìn thấy bên trong sáu cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy vậy mà tại hoa hoàng cung liền trực tiếp mở ra luân hồi thông đạo nương nương yên tâm linh châu t ử đi vậy linh châu t ử đối với nữ hoa quỳ lệ dập đầu một cái sau hóa thành bản thể lượn vòng lấy bay vào trong luân hồi biến mất không thấy sau một lát không gian thông đạo cũng một chút biến mất không thấy gì nữa nữ hoa kinh ngạc nhìn thông đạo nơi biến mất bốn lần này chư vị đồng môn hẳn là có thể đến ta gợi a không nghĩ tới m ộ i m ộ i thế mà cửa đối diện ở dưới linh châu t ử có cao như vậy mong đợi thế mà nguyện ý vì hắn đi quá yếu n h u luân hồi nhưng vào lúc này một bên phục hy có chút ghen ghét nói người bình thường muốn chuyển thế t r ù n g tu đây chính là m u ố n độ thế nhưng vong xuyên uống xong mạnh bà thang mới có thể vào luân hồi ngay cả thánh nhân môn hạ cũng không ngoại lệ là lấy đã như thế ký ức bị cọ rửa lượn chuyển thế trùng tu phong hiểm lớn lên không biết bao nhiêu tiên nhân chuyển thế sau đó cũng lại không thể thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước thời gian chăng lâu cũng chỉ có thể giống như một cái phổ thông sinh linh đồng dạng tại trong luân hồi đợi đợi kiếp kiếp trần luân bây giờ linh châu tử trong trí nhớ chỉ là bị phong ấn mở ra phong ấn còn không phải nữ hoa một cái ý niệm c h u y ệ n giống như một cái b ậ t học người chơi đồng dạng chuyến đi không muốn biết để cho bao nhiêu người ước ao ghen tị không hai ba c u a đúng vậy a nữ hoa nghe song phục hy lời nói đầu tiên là s ư n g sờ tiếp đó nhanh chóng đáp ứng xuống bất quá gương mặt lại là hơi hơi gặp hầm bốn huynh trưởng nói không sai bản tọa cửa đối diện đệ tử coi trọng bốn địa phủ hậu thổ cung xưa c ũ hậu thổ trong cung không có nửa điểm vật trang sức ngoại trừ mấy cây cây cột trong đại điện một tấm vân sàn một cái nữ t ử áo vàng bây giờ đang ngồi ở bên trên giường mây tu luyện người này chính là hậu thổ từ v u yêu lượng kiếp thiết lập luân hồi sau đó hậu thổ liền chưa bao giờ bước ra hậu thổ cung n ử a bước liền giao cơ từ thanh dương một l trở về chuyện lớn như vậy cũng chưa từng hiện t h â n không biết tu luyện bao lâu hậu thổ đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt đẹp lóe lên vẻ nghi hoặc nữ hoa sư mội vì cái gì nữ hoa sư mội lại đột nhiên mượn dùng luân hồi cái tiêu tựa như là sư mội môn hạ linh châu, a. Vì cái gì em đẹp, linh châu tự muốn vào luân hồi đi một lần chẳng lẽ là đột nhiên hậu thổ phản phật nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức biến đổi lão sư nói thời điểm muốn tới sao ts cầu đặt mua chư vị đại đại mặc dù đổi mới kéo hông bất quá vẫn là mặt dạng mày d ạ y cầu điểm người phiếu chương hai trăm bốn mươi lăm chương hai trăm bốn mươi lăm chỉ là đã như thế để lại cho ta thời gian giống như không nhiều lắm hậu thổ dưới hai tay ý thức nắm chặt nắm đấm tâm niệm khẽ động sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh h ư ảnh giống như là một đạo bức tranh bày ra khắp nơi là một mảnh mở mở thế giới bên trong một cái tam thập lục phẩm đài sen đang tại chìm nổi không biết qua bao lâu đài sen nợ từ bên trong dựng dục ra một cái đỉnh tiên lập địa tràng hán chân đạp tam thập lục phẩm thanh l i ê n cầm trong tay một thanh khổng lồ l i bứa tràng hán xuất thế không bao lâu liên bắt đầu mệnh ở dưới mở thế giới này bốn mắt thấy thế giới s ắ p thành hình ảnh đột nhiên một hồi mơ hồ cái tiêu cự hán lại là hóa thành hậu thổ hình tượng cuối cùng cùng hậu thổ hòa làm một thể luân hồi luân hồi trước tiêu bản cổ phụ thần khai thiên tích địa sau đó lấy thân hóa thành hồng hoang vật vật không hổ là lão sư thu vi thông thiên h u trí vô song nếu không phải lão sư một đường chỉ dẫn chúng ta làm sao lại nghị sáng lập luân hồi tại trong luân hồi thu thập phụ thần vĩ lực lúc này hậu thổ. trên thân vẫn nhìn không ra nửa điểm pháp lực ba động nhưng cho người cảm giác nhưng lại xa xa so thông tin ê nữ hoa đợi người tới đến kinh khủng thời điểm không nhiều lắm sau một hồi lâu hậu thổ trong cung vang lên hậu thổ thanh âm sâu kín năm bác hải côn bằng cung đang tu luyện côn bằng đột nhiên mở hai mắt ra nữ hoa sư tỷ đột nhiên ra tay tiện đưa linh châu tử vào luân hồi hông hoang ở trong mắt c h ú n g sinh vô cùng to lớn thậm chí chín thành c h i n sinh linh cuối cùng cả đ ờ i đều không cách nào đem hồng hoang tìm tòi một hai phần mười nhưng tại chứng đạo trong mắt cờ giả mặc dù đồng dạng rộng lớn nhưng cũng không còn khó mà chạm đến lại thêm nữ va ra tay sự tỉnh tận lực không có giảm xuống động tĩnh là lấy có cái hốn nguyên ngũ lục trọng hốn nguyên đại la kim tiên đều có thể phát giác được nữ va xuất thủ động tính ai biết được một bên hồng vân hoàn toàn không thèm để ý cầm một cá i nhân xâm quả ở nơi nào ăn như gió c u ố n một bên ăn vẫn không quên một bên sai sử bên cạnh kim sĩ đại bằng điệu đại bằng a đi trấn nguyên tử sư thúc nơi đó cho ta trộm mấy cá i nhân xâm quả trở về nhớ kỹ muốn thiên thiên cũng không nên linh c ả n những cái kia hậu thiên kết xuất cái kia quỷ keo kiệt chắc chắn nói không có bất quá sư thúc khảo nghiệm thời điểm n h ư là thì nhìn có thể hay không t r ộ n được không đúng lấy về lại sư thúc kim sĩ、si、đại bằng điệu biểu hiện trên mặt khó mà nhận ra co quắc một cái lúc này mới một bộ tráng sĩ hy sinh biểu lộ túi đầu đồng ý không phải liền là ngũ trang còn đi cũng không phải chưa từng đi bốn lần trước đi trộm quả không phải cũng bị trấn nguyên tử sư bá bắt được sao cơ trước bị thu vào tụ lý càn không ném lên cái mấy ngàn vòng bốn n g hồi bốn nghĩ đi nghĩ lại kim sĩ、si、đại bằng điệu sắc mặt t r ắ n g nhuận kém chút không có lần nữa p h u n ra đi lười nhắc hàng ta nói với ngươi chuyện đứng đ ắ n đâu côn bằng lặng lẽ nuốt nước miếng một cái cỡ ép đệ xuống để cho đồ đệ mình một hồi cho mình trộm hai cái quả ý niệm nghiêm trắng nói duy chỉ vô số năm thiết lập nhân vật không thể ở đây sợ a thôi đi có thể có cái gì chuyện đứng đ á n nói giống như giống như người đứng đ á n hồng vân nói xong cố ý lớn tiếng hút hút nhân s â m quả bên trên nước trái cây bốn côn bằng sạ mặt m lại bốn lười nhác hàng sẽ không phải là phát hiện cái gì a muốn hay không giết người diệt khẩu nữ hoa sư mội sẽ không vô duyên vô cớ tiễn đưa linh châu tử vào hồng h o a n g nói không chừng lần này lượng kiếp lão sư nói từng đạo từng đạo côn bằng nói một chút lập tức ngây ngẩn cả người lạnh cạch một tiếng v ă n nhỏ trong tay hồng vân ăn hơn phân nửa nhân xâm quả cũng lập tức rơi trên mặt đất không nói hai lời đưa tới một tấm giấy、trắng. t h i ế t họa ngân câu một dạng ở phía trên viết nửa ngày đi qua hồng vân cùng côn bằng nhìn xem trên giấy một mặt đạo chữ đều là ngây n g ẩ n cả người không thể nhớ chi lấy văn tự không thể tố với miệng lưỡi cái này há chẳng phải là lời thuyết m ì n h m u ố n lẫn nhau liếc nhau một cái côn bằng cùng hồng vân đều là thấy được trong mắt đối phương trấn kinh còn có tí ti thần sắc kích động rốt cuộc đã đến chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được sư phụ đi côn bằng che lấp trên mặt ít có lộ ra kích động đường đường hôn nguyên đại la kim tiên này lại tay cũng bắt đầu run dày hẳn là nhanh a hồng vân cũng kìm nén không được trong lòng tình cảm phức tạp khổng t u y n côn bằng hồi lâu sau côn bằng cùng hồng vân chứng trả đàng hoàng ngồi ở bên trên giường mây trên mặt đều là hiếm thấy nghiêm túc độ nhi tại khổng t i ê n cùng kim sĩ đại bằng điệu sóng vai đứng thẳng đ á p hai người các ngươi vào môn hạ của ta vô số niệm thời điểm ra ngoài lịch luyện một phen côn bằng phức tạp nhìn xem hai người cùng hồng vân chính là tình như thủ túc hai người đồ đệ càng là trực tiếp thân huynh đệ qua nhiều năm như thế đã sớm chẳng phân biệt được ai là ai đồ đệ ai là ai sư phụ cùng một chỗ dạy trước đây yêu sư c u n g thời điểm hai cái vừa hóa hình không đáng chú ý chim nhỏ bây giờ khổng tiến có t r u y n thánh đỉnh phong tu vi chiến lực có thể xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất lúc nào cũng có thể đột phá c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tu vi tốc độ kia nhanh vô cùng chính là cái kia bốn cái phế vật thánh nhân muốn đuổi theo đều có chút khó khăn một loại h à i tử trưởng thành muốn đi ra ngoài sông sáo tình cảm phức tạp xuất hiện ở côn bằng trái tim sư tôn k h ô n g tiên cùng kim sĩ đại bằng điệu nghe xong trên mặt lập tức tràn đầy sự tiếp nối đi chỉ là lời còn chưa nói hết bị côn bằng mặt lệnh cắt đ ứ t biết vi sư tính cách đừng muốn làm tiểu nữ như thái xéo đi nhanh lên ra ngoài cũng không cần chỉ biết tới chơi không bận rộn tìm một chút ăn món gì trở về đem cho các ngươi côn bằng sư tôn nhiều năm như vậy nhưng làm hắn cho n g ẹ n quá sức một bên hồng vân xúc động phía dưới không tự chủ đem lời trong lòng nói ra đệ tử biết rõ vốn là còn lưu luyến không rời khổng tiên cùng kim sĩ đại bằng đ i ệ u nghe lời này một cái lập tức ứ n g vương hảo rụt cổ lại cũng như chạy trốn hóa thành hai vệ đội quang gia côn bằng cung ước chừng bay ba canh giờ huynh đệ hai người mới lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại đại ca ở đây hẳn là an toàn a kim sĩ đại bằng đ i ệ u có chút trần trờ mà hỏi hẳn là an toàn a khổng tiên nhìn lại một mắt ở đây đã ra bắc minh hải địa giới khắp nơi đều là vương dương một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy côn bằng cùng cái bóng hái hồng vân sư tôn chắc là không có chuyện gì đâu à e m đẹp đem lời trong lòng nói ra ước kim sĩ đại bằng điệu có chút t ắ c lưỡi p h ả n n ả n nói suỵt y đừng nói nữa chúng ta lại bay b à canh giờ à không tuy hên nghĩ nghĩ trong đầu không tự chủ xuất hiện côn bằng tre lấp gương mặt lập tức run run mở miệng nói ra tốt kim sĩ đại bằng điệu liên tục không ngừng điểm rồi gật đầu hai huynh đệ lần nữa hóa thành hai vệ độn quang hướng về nơi xa bay đi chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi là vi sư người tin được nhất chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi là vi sư người tin được nhất câu đặt mua bắc minh côn bằng cung a i các đồ đệ đều đã lớn rồi à. hồng vân nhìn qua khổng tên u y cùng kim sĩ đại bằng điệu bay khỏi phương hướng trên mặt nhịn không được lộ ra một chút cảm khái tuế nguyệt không tha người à trước kia chúng ta cũng l à như thế từ bên trong thanh dương sơn đi ra ngoài n o ó n một cái đã nhiều năm như vậy cũng không biết lao xử bốn bất quá trước kia chúng ta đi thong dong không có hốt hoảng như vậy chẳng lẽ là bởi vì côn bằng trong cung quá mức rét lạnh chờ đã bốn một cái hô hấp sau hồng vân đột nhiên ý thức được hàn ý tựa như là từ trong lòng mình tản mắt ra mà không phải nhiệt độ bên trên rét lạnh theo bản năng theo trong lòng trực giác bay đầu nhìn lại một tấm c h e lấp gương mặt chiếu vào hồng vân trong tầm mắt t hít vào một ngụm khí lạnh hồng vân đột nhiên phản ứng lại cái kia mới vừa rồi là không phải nhất thời xúc động đem lời trong lòng nói ra cái kia côn bằng hiểu lầm nghe ta giảng giải ta chính là nói sai thật sự không có đừng frank không đợi hồng vân nói hết lời đâu trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen bóng đen càng lúc càng lớn cuối cùng cùng mặt mình tới một tiếp xúc gần gối đem hồng vân một cước đạp tiến không gian thông đạo sau đó côn bằng lúc này mới nổi giận đùng đùng thu chín trăm ba mươi ba chân nhìn xem trống rông côn bằng điện vung tay lên một đạo vô hình pháp lực thoáng qua côn bằng cung lập tức biến mất không thấy gì nữa bị côn bằng lấy đại pháp lực na di không gian loạn lưu bên trong mặc dù ở bên trong vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài bắc minh hải cảnh tượng nhưng mà ở bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy côn bằng cung không gian loạn lưu bên trong p h á p tác hô t ạ p nguy cơ trùng trùng chỉ có hôn nguyên thánh nhân mới có tư cách sơ bộ dò xét nhưng cũng không dám xâm nhập chớ đừng nhắc tới giống bây giờ như vậy vững vàng dừng lại một điểm côn bằng chỉ là chiêu này cũng không biết quăng láo tử mấy con phố đi một thân tu vi ít đến nhất hôn nguyên thất bát trọng cảnh giới mấy hơi thở sau một cái đỏ rực thân ảnh xuất hiện ở côn bằng c u n g vị trí trước đó bên trên nhìn xem trước mặt trống g i ố n g bắc minh hải hồng vân lập tức gấp côn bằng côn bằng đi ra ta biết sai ta không phải là cố ý n g ư ơ i biết con người của ta tùy tiện ta thật không có phát hiện bí mật của n g ư ơ i a kém nhất đem ta tồn tại côn bằng cung ăn cho ta ném ra a bắc minh hải bên trên vang lên hồng vân tiếng hô hoán chỉ là trước mặt không gian lại chậm c h ạ m không có phản ứng tinh tu linh hồn pháp tác hồng vân đối không gian lý giải cũng không so thiên đạo thánh nhân mạnh bao nhiêu càng không có bản sự đi không gian loạn lưu bên trong tìm được côn bằng cung côn bằng, côn bằng ta. l i ê n với la lên mấy cái canh giờ nhìn thấy trước mặt không có nửa điểm không gian ba động hồng vân lúc này mới thở dài một cái mặt mày đủ rột hướng về ngũ trang quán mà đi song bốn nhiều năm như vậy góp nhặt gia sản một đêm trở lại trước giải phóng côn bằng cung trong đại điện côn bằng ngồi ở bên trên giường mây chung quanh tràn đầy hồng hoang đủ loại linh quả số lượng kinh n g ư ờ i bốn t h u ậ n tay cầm lên một cái hương vị thơm ngọt linh quả đặt ở trong miệng côn bằng lạnh dên một tiếng nhưng ta tham ăn đứng trách ta cùng lúc đó côn lân sơn ngọc hư cung ngũ trang quán vạn t h sơn huyết hải tu la cung thái âm tinh quảng、Hàng、cung thầy côn lân cựu diệm núi tây h h h a n Dương Sơn môn ở dưới đông đảo môn n dưới ở đảo n nữ hoa nhắc nhở, từng tình động, mang theo mục đích là đủ loại, đều từng người phái ra tự thân đều được đích đủ đều quái u cái mục c hoa theo phái tâm tự loại, là ra ể n nhân xuống núi n h ậ phương tiếp Tây p bày. tu di sơn chỉ có ba loại một t h ậ t chí hai bên trong trí ba bên ngoài trí tinh thông kim cổ kiến thức bên bác thông suất t ụ c sự bên ngoài trí a các đ ứ ớ c phiền não tâm ý yên tĩnh chính là tiểu thừa tu trong cái này c h í A, dùng hơn cả hai đều không phải đến tột cùng nguyên nhân không tên thật t h ậ t chí giả thánh p h à m như một tình gặp dai không hiểu rõ không có gì thể dùng như như tên thậm chí này nói ngay không chúng ta tu đạo thông làm thể năm thần thông bị dùng không được thể mà đề bạt nhất định gây nên s a đoạn nhất định chiêu kết quả cái gì đáng sợ à? tiếp dẫn cùng chuẩn đề âm thanh giao thế quanh quần tại trong đại hùng bảo điện lại là hiếm thấy hai đại thánh nhân đồng thời c á c h nói chỉ có điều lần này phía dưới ngai đạo cũng không phải dĩ vãng cả điện tây phương giáo một đám môn nhân huyền đô một người hồi lâu sau giảng đạo kết thúc chuẩn đề hài lòng nhìn phía dưới ngai đạo huyền đô vào tây phương giáo nhiều năm như vậy huyền đô thân tiên quang không còn là thuần túy thái thanh tiên quang thanh xác tiên quang bên trong sen lẫn kim sắc tu vi cũng rất có ích lợi đã đến chuẩn thanh trung kỳ điểm tới hạn sắp đột phá tình cảnh thái thanh tịch diệt hai loại tiên quang giống như là một cái âm dương ngư hỗ trợ lẫn nhau chung sức tương sinh không còn câu nghệ tại linh giáo hoặc tây phương giáo học rộng khắp những điểm mạnh của người khác đi ra con đường của mình nếu không phải thánh vị đã đủ chỉ sợ hôn nguyên có hy vọng à. chuẩn đề nhìn xem còn tại trong đốn ngộ huyền đô ở trong lòng nhịn không được yên lặng cảm khải nói bất quá cho dù không thể chứng đạo sau này cũng trở thành thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất một đợt cường dạ tọa trấn tây phương giáo không nói chuẩn đề liền một bên tiếp dẫn đều đối huyền đô thiên phú một trăm cái hài lòng tây phương giáo danh xưng b ả n g môn tám trăm hồng hoang bên trong đại bộ phận sinh linh đều xem thường những thứ này b ả n g môn bất quá có thể bồi dưỡng hai tôn thánh nhân phương pháp tu luyện tự có chỗ độc đáo của nó huyền đô giống như là chuyên môn vì những n à y công pháp mà thành rất nhiều thần thông hơi chút thám chỉ, liền có thể đạp đất đỗ nộ thậm chí có thể cùng ở linh giáo sở học lẫn nhau so sánh suy một ra ba loại này truyền nhân đốt đèn lồng cũng không tìm tới a kể từ mấy ngàn năm trước bắt đầu tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã đặt thành trung nhận thức muốn e m huyền đô xem như hai người, người nối nghiệp bồi dưỡng đợi cho thời cơ chín ngồi liền đem tây phương giáo giao phó cho huyền đô lui khỏi vị trí phía sau màn đến nỗi huyền đô phía trước linh giáo đích truyền thân phận vậy thì có cái gì có truyền đạo nhất quả lại thêm h u n h đệ mình hai người chân thành đợi hắn huyền đô sớm muộn cũng có một ngày sẽ quy tâm tây phương giáo lúc tiếp dẫn chuẩn đề suy tư huyền đô chậm rãi mở mắt trong con mắt một tia kim quang lõe lên một cái rồi biến mất đồ nhi phá vọng mắt vàng có thể nắm giữ tiếp dẫn khẽ cười nói đa tạ hai vị sư tôn dạy bảo huyền đô đại thể nắm giữ huyền đô không người nói hảo hảo hảo ta tây phương giáo bảng môn tám trăm chín là hư chỉ diệu pháp vô tận đồ nhi muốn học vi sư nhất định biết gì nói đấy t i chương hai trăm bốn mươi bảy tuyệt đối không thể tiết lộ chương hai trăm bốn mươi bảy tuyệt đối không thể tiết lộ câu đặt mua là đệ tử nhất định không phụ sư tôn tín nhiệm hảo trước tiên ở một bên dự tính nếu có chỗ không hiểu sau đó tiếp dẫn sư tôn sẽ giải thích cùng nghe đợi cho huyền đô cung kính đi đến một bên ngồi xếp bằng chuẩn đề thế này mới đúng tiếp dẫn nói sư huynh lần này thiên địa l ư ợ n g tiếp chính là chất chứa hai cái l ư ợ n g k i ế p nhân quả sắc khí tác động đến rất rộng ta tây phương giáo mặc dù chỗ tây phương môn nhân đệ tử ít có ra ngoài sợ cũng khó có thể không quan tâm sư đệ nhưng có dễ xử lý pháp sư đệ cho là không bằng trước hết để cho đông phương l o ợ t lên đổ lúc liền không dành chú ý ta tây phương chuẩn đề chậm rãi nói hảo sư đệ lại là cùng vi huynh cùng nhau đi chỉ là nên từ chỗ nào vào tay tiếp dẫn vỗ tay bảo hay nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính lần này lượm tiếp cũng là mượm nhờ nhân tộc tiến hành chúng ta sao không tại nhân tộc vị kia thân nhập n h u đổ một phen chuẩn đề mở miệng nói ra rượu rượu rượu sư đệ cứ việc hành động chính là hết thể có vi huynh đâu tiếp dẫn n g h e xong lập tức hưng phấn gật đầu một cái bất quá sư đệ vạn vạn cẩn thận kế này tuyệt đối không thể gọi người biết được mới là sư huynh yên tâm sư đệ tâm lý n ắ m chắc l i ê n phía dưới dự tính h huyền đô cũng không nhịn được đi theo gật đầu một cái tiếp dẫn sư tôn nói không sai kế này tuyệt đối không thể để cho người ta biết được ga vốn tuế nguyệt tôn dung nhoáng một cái lại là mấy ngàn năm đi qua trong mấy ngàn năm x i n giáo linh giáo Tây p giáo, giáo nhân nhân lúc này g giáo đại thương quân chủ chính là ân thọ hào đế tân đại thương gần nhất mấy đời quân vương bên trong nhất là bất phả một cái vừa ra đời có thần điệu dị tượng trải rộng hoàng cung bầu trời xuất sinh sau đó ba ngày có thể lời bảy ngày có thể đi nửa năm lúc s a u đã có thể hiểu biết c h ữ n g h ĩ a bị triều thần cùng bách tính coi là đại thương hy vọng lúc ba tuổi cũng đã bị xác định là phía dưới hưng nhậm quân vương ứng cử viên ân thọ cũng không có cô phụ đại gia hy vọng từ tiểu không chỉ đọc sách lợi hại càng là lô co vũ lực lúc mười ba tuổi liền ở trường trên trận đơn thương độc mã đánh rơi đại thương mười ba viên m a n h tướng lúc mười lăm tuổi biến mang binh phạt đông di ngay trước đông di tất cả r ũ mặt một người vật ngã chín y ê u bị hù đông di bộ lạc trong đêm dâng tấu trương xưng thần bây giờ đế tân tiếp cận nhi lập chi niên toàn bộ đại thương quốc lực phát triển không ngừng họ đều cùng tán thưởng bách tính tất cả lời, đế tân thiên hạ. thùng sắt giang sơn một dài triều hội đợi cho chúng thần nghị luận x o n g quốc sự sau đó thủ tướng thương dung đột nhiên tiến lên bước đối với đế tân nói khởi bẩm bệ hạ ba ngày sau chính là ngày một ư ơ i năm tháng ba nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật chính là trăm năm đại tế kỳ h ạ còn xin bệ hạ di giá tiến đến hoa hoàng cung tế bái nữ hoa nương nương sinh nhật đế tân khẽ ổ lên một tiếng nữ hoa nương nương sinh nhật vì sao chưa chừng nghe nói bẩm bệ hạ nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc thánh mẫu một tay sáng tạo ra nhân tộc lại tại thời đại thượng cổ chăm sóc nhân tộc đức cao vọng trọng vốn là một năm một tế chỉ là thánh mẫu nương, nương thương cảm ta nhân tộc cho nên thời đại thượng cổ liền nói do hắn sinh nhật trăm năm một tế liền có thể là lấy tiên vương đều chưa từng bắt kịp nữ hoa nương nương sinh nhật thương dung đáp lại có chuyện này đế tân kinh ngạc nói phải biết lúc này mỗi khi gặp tế điện thời điểm đều phải chuẩn bị đại lượng tế phẩm hao người tốt của nữ hoa cử động lần này đủ để gọi là thương cảm nhân tộc nữ hoa nương nương chính là t a nhân tộc thánh mẫu thánh mẫu sinh nhật đã có may mắn được chấm đ ổ i kịp khi đại tế đế tân mở miệng nói ra thủ tướng chuyện này giao cho xử lý tam sinh lục xúc đủ loại tế phẩm hết thệ từ dày chấm ba ngày ở hậu điện tắm rửa trai giới lấy đó đối với ta nhân tộc thánh mẫu chi tôn trọng. b ậ y hạ t h á n h minh cả t r i ề u văn võ đại thần nghe xong lập tức quỳ dạp trên đất mở miệng nói ra ân đều lui ra đi đế tân vung tay lên t à n c h i ề u hội trở lại hậu cung liền bắt đầu tắm rửa trai giới thành kính vô cùng giang sơn xã tắc cùng lê minh bách tính cái gì nhẹ cái gì nặng ngay tại đế tân t ĩ n h tâm trai giới thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên một cái ôn h ò a giọng của nữ nhân mang theo tí ti ấm áp lúc này lấy bách tính làm trọng đế tân nghe tiếng này âm không tự chủ dựa theo hắn bản tâm hồi đáp ngươi cho là nhân tộc làm như thế nào khi như thánh mẫu lời nói không ngừng vươn lên chỉ có để cho tứ phương e ngại mới có thể bảo cảnh án dân không tệ lượng kiếp đi qua có thể nhập tam môn thanh âm kia lưu lại một câu nói sau đó liền không nói nữa chỉ là đế tân trong đầu lại xuất hiện một đoá màu vàng cựu phẩm đại sen một mực bảo vệ nguyên thần chân linh không cầu hoa tươi không thời gian n h ó n g một cái liền đã đến ba ngày sau một ngày này không riêng gì đế tân toàn bộ nhân tộc đều tại tế tự nữ hoa sinh nhật để bày tỏ đối với n h â n tộc thánh mẫu tôn trọng đế tân lựa chọn mang theo t r i ề u thần t ử trong hoàng cung đi bộ một đường đi tới khoảng cách t r i ề u k ba mươi dặm nữ hoa miếu tiến vào nữ hoa miếu đế tân ánh mắt thành tín dựa theo quá trình bắt đầu tế tự nữ hoa khi đến cuối cùng một cái khâu quân vương dân hương nữ hoa miếu bên ngoài đột nhiên thổi tới một hồi gió lớn thổi đến triều thần ngã trái ngã phải sau một hồi lâu c u ố n phong tán đi triều thần lúc này mới chật vật đứng lên đế tân thì vững vàng đứng tại chỗ trong mắt toát ra mấy điểm kim mang bệ hạ có thể tiếp tục tế tự thủ tướng thương dung gặp đế tân đứng tại chỗ chậm chạp không chịu chuyển động nhỏ giọng lại gần nói tám bởi vì nữ hoa chính là nữ thần bởi vậy tại tượng thần cùng bàn thờ chỉ cách nhau một tấm lụa mỏng đem tế bái giả cùng tượng thần ngăn cách từ thần miếu hoàn thành n à y thường nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy tượng thần một tia hình dáng gần và năm không có ngoại lệ thương dung tiếng nói vừa ra đế tân đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước trực tiếp đưa tay đem nữ hoa trước tượng thần x a mỏng bốc rơi lộ ra nữ hoa tuyệt đại dung mạo mọi người không khỏi kinh hãi vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng nữ hoa tự thần thủ tướng thương v i n h thấy thế vội vàng phân phó giáp sĩ tiến lên muốn một lần nữa đem x a mỏng treo xong đế tân thấy thế khỏe miệng hơi vịnh phất tay đem giáp sĩ vây tay ra hiệu cho lui bệ hạ đây là ý gì thương dung thấy thế kinh hãi thiếu chút nữa bất tỉnh đi nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu đợi ta nhân tộc giống như mẫu thân nào có không thấy được mẫu thân hải nhi đ sau đó lại quay đầu đối với sau lưng hầu cận phân phó nói lấy văn phòng tứ bảo cái k i a người hầu nghe vậy vội vàng phân phó hầu cận mang tới bút mực giấy nghiên cũng vì đế tân nghiên tốt mực chờ hầu cận mài mực hoàn tất đế tân tay cầm bút lông sói no bụng chấm mực nước sau liền nhanh chân nữ hoa tượng thần sau lưng bức tường màu trắng bên trên n â n g bút viết phượng loan bảo t r ư ớ n g cảnh phi thường t ậ n thị nê kim xào dạ n g trang đã đáp yêu nhiêu năng cử động cưới trở về giải nhạc hầu quân vương chúng thần thấy thế tất cả đều hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải từ nhân tộc sinh ra đến nay có một cái, tính một cái dám như thế khinh nhờ nữ hoa đế tân cũng là thứ nhất. đ thương mua c Nhất bộ nhất đăng thiên Chương 248, nhất bộ nhất đăng thiên cầu đặt mua. Thương đặt bộ bộ Cầu mua dung xem xét, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay Xong,、đều、xong, xong. Nương nương cảm một mau mau sắm tìm thấy trời đất thương thể đất thể thả thứ Thương chỉ cuộng Còn chừng còn có được hồi hạ, hoa không khinh nhuận hạ hối không quay đây Đại xin Nói đều quỳ xuống A xong nữ nương nương dàng nương nương Dung Bệ bệ dễ ở vội vàng nói gửi chớ bất quá là nhìn nữ hoa nương nương mỹ l ệ làm rung động lòng người sách thơ ca ngợi thôi lại có gì chỗ không ổn ai ngờ đế tân lệnh dê một tiếng hoàn toàn không giống ngày xưa đối với thương dung gián ngôn nói gì nghe lấy người tới khởi giá hồi cung nói xong đế tân vung tay lên hoàn toàn l i ề u mạng sau biểu lộ hoảng sợ đại thần nhanh nhanh chóng đem cái kia dâm từ lau đế tân sau khi đi thương dung nhanh chóng mệnh lệnh tay sai sách theo thùng nước khăn lau đi vào n h â n tộc tổ điện h â n tộc tam tổ cùng thiếu một người tam hoàng ngũ đế tề tụ một đường đều là căm tức nhìn trước mặt trong thủy kính đế tân tám bốn bảy đơn giản lẽ nào lại như vậy thân là nhân tộc dám làm đục như thế thánh mẫu đợi ta đem hàn trầm giết cải lập nhân hoàng t o ạ nhân thị tức giận vỗ bàn một cái đứng dậy liền chuẩn bị mang theo bất diện không nhọc tộc lao động thủ đại vũ một người là đủ nữ hoa bị đề từ vũ nhục tức giận nhất lại là đại vũ trong ngũ đế vị cuối cùng bởi vì đại vũ sáng lập cựu đỉnh kết giới sau đó mặc dù đồng dạng lựa chọn n h ư ờ n g ngôi một nhân tộc đại h i ể n nhưng đại vũ nhi tử khải cũng không cam tâm khởi binh tạo phản nhất cử đoạt được nhân tộc đại quyền trở thành mới nhậm chức nhân tộc c ộ n g chủ sáng lập đại hạ vương triều mở ra cha truyền con độc chiếm thiên hạ đại vũ mặc dù tại trong tổ địa không chỉ một lần quát mắng con của mình khải bất hiếu nhưng trong lòng lại không khỏi có chút mừng rỡ dù sao ai không hy vọng con của mình có tiền đồ chỉ là hồng hoang bên trong thời gian mặc dù so kiếp trước nếu không thì đáng tiền nhiều nhưng đại hạ chuyển thừa vô số năm sau đó vẫn không thể tránh khỏi theo đại vũ biến thành truyền thuyết sau đó suy sụp đi cuối cùng bị đại thương thay vào đó vệ công đại vũ thân là ngũ đế một trong nhân tộc nội tỉnh đương nhiên sẽ không đối với đại thương làm ra mất thể diện chuyện nhân tộc vì lớn đại vũ thậm chí ngay cả nửa điểm bất mãn đều chưa từng biểu đạt vệ tư đại vũ lại đối với đại thương không có bất kỳ cái gì hào cảm lúc này mới có tình cảnh vừa nay đúng lúc này trên trời đột nhiên chuyển đến một cái dọn ôn hòa lúc này ta tự có tính toán các ngươi an tâm chớ vội mọi người thất kinh nhanh chóng đứng dậy quỳ gối chúng ta xin nghe pháp chỉ bốn khoảng cách nữ hoa miếu thế l ự p chỗ một cái đỉnh đầu song đuối tóc đạo nhân mỉm cười nhìn nữ hoa miếu bên trong bận rộn bận rộn đi nhưng căn bản không cách nào l a u sạch sẽ cái k i ê u bài thơ người hầu lớn đ à o khuyết c h ư a rồi lần này có thể nhìn vị kia cho hay chuẩn đầy mặt mỉm cười ngươi trong lượt tiếp g ắ t một phát mà động tiền thân chỉ cần dùng một cái tiểu con cờ liền có thể đảo loạn toàn bộ hồng hoang đông bộ thế cục đúng vậy a một khi nữ hoa nổi giận át sẽ gây nên những người khác liên động phản ứng tây phương giáo liền có thể ngồi thu ngư ông trí lực một thanh âm từ bên cạnh truyền tới ha ha, ha không ta tây phương yên lặng lâu như vậy cũng nên hương thịnh một phen chuẩn đề bị nói đến lòng n g ứ a ngay chỗ lập tức nhịn không được cười to nói chỉ là chuẩn đề thánh nhân tính toán như thế nữ hoa chọn tốt phong thủy bảo địa sao ta tuyển phong thủy bảo địa làm gì chuẩn đề theo bản năng hỏi bà là ai ở nơi đó nói chuyện chuẩn đề lúc này mới phản ứng lại nhanh chóng quay đầu đập vào tầm mắt lại là một cái cung trang nữ tử không là người khác đúng là mình phía trước tính toán nữ hoa đạo hữu không tại、hoa、hoàng cung h ư ở n g phúc như thế nào nhân tộc chuẩn đề trong lòng ca kinh mặt ngoài lại là bất động thanh sắt hàn huyên đạo a lời này hẳn là ta vẫn đạo hữ mới là a nữ o a nghe xong lập tức giận quá thành c ư ờ i như thế nào không tại tu di cung thật tốt ở lại ta nhân tộc làm gì thật cho là nữ hoa dễ khi dễ sao lại nói đạo cuối cùng lại là phong vân biến sắc thiên địa khuấy động nếu không phải chiếu cố được đây là nhân tộc lãnh địa trung ương chỉ sợ ư ớ c ư ớ c vạn dặm phương viên đều sẽ bị bao phủ tại nữ hoa dưới sự uy áp nữ hoa lần này b ẩ n đạo làm hơi quá có chơi có chịu l ư ợ n g kiếp sau đó b ẩ n đạo tự sẽ cho đạo hữu một cái công đạo nhìn thấy nữ hoa một bộ không muốn làm tốt bộ dáng chuẩn đề biến sắc mở miệng nói ra lượng kiếp sau đó nữ hoa cười lạnh một tiếng chờ chết sau đang từ từ cho ta cái g a o phó a nói chuyện đồng thời nữ hoa khí thế trên người không ngừng kéo lên cuối cùng cuối cùng đạt đến đỉnh điểm hôn nguyên đại la kim tiên thất trọng tiên trái lại chuẩn đề cứ việc chứng đạo vô số năm nhưng là bây giờ trên thân khất nợ lấy vô lượng lượng kiếp đều không do công nước tu vi tiến triển trầm chạm bất quá hôn nguyên nhất trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi không đối mặt nữ hoa khí thế áp bách chỉ cảm thấy tự thân phản g phất gió lốc sóng lớn bên trong một thuyền lá lên đ ê n lúc nào cũng có thể lật hút đồng dạng trong lòng cả kinh nhưng chuẩn đề mặt ngoài lại là bất động thanh sắc dựa vào cái gì dám như thế bi hiếp nữ hoa đạo hữu đừng muốn sai lầm chuẩn đề biến sắc sắc m ặ tâm trầm nói hử vượt qua ta một c í c h này người ta nhân quả t h à n h toán s o n g nữ hoa cười lạnh một tiếng một tay rối ra một đoá bích lục đài sen ngưng kết hướng về chuẩn đề chấn áp tới cái k i a đài sen tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m nhìn đừng nói là chuẩn đề tùy tiện một cái kim tiên đều có thể né tránh đồng dạng có thể nữ hoa cảnh giới này tiện tay lo lắng kích cũng là vô số năm tìm hiệu phát tắc n g ư n kết ước chừng chín thành tạo hóa phát tắc quy tắc tầm thường công kích dù là chuẩn đ ờ chạy trốn tới chân trời góc biển m không thể trốn đi đâu được tranh cũng không thể tránh chỉ có đón đỡ cho ta rơi chuẩn đề vạn vạn không nghĩ tới nữ hoa thủ đoạn huyền bí như thế liền tiên tiên linh bảo đều không dùng có như thế vì thế giờ khắc này phản phất thời gian và không gian đều bị gạt ra một ba hai giống như chu thiên văn vật chỉ còn lại có một loại đồ vật tạo hóa thanh liên không rơi chỉ là dư ba để cho chuẩn đề cảm giác sợ hết hồn hết vía lại là không từng có người cùng chuẩn đề hôn nguyên thập nhị trọng nhất bộ nhất đăng thiên húng chi là thất trọng thiên cùng nhất trọng thiên tranh lệnh thất bảo diệu thụ xuất hiện trong ngày thường uy phong l ấ m lâm thành đạo chi bảo sẽ ở đài sen phía dưới lộ ra ảm đạm vô quang bất quá việc đã đến nước này cũng vô ích chuẩn đề không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dùng thất bảo diệu thụ vận khởi toàn thân pháp lực dùng sức quét một cái sau một lát bốn lạch cạch một tiếng vang dòn thất bảo diệu thụ vừa mới đụng chạm lấy đài sen liền đột n h n gãy cái này chuẩn đề từ khi ra đời không bao lâu bắt đầu ôn dưỡng đến nay mà bối thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có chống đỡ Đợt, quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc c ầ u đặt mua đạo hữu không cần chuẩn đề sắc mặt đại biến biết tranh lệch rất lớn vạn vạn không nghĩ tới giống như khác nhau một trời một vực chỉ là không đợi chuẩn đề nói hết lời đâu đài sen phủ đầu rơi xuống tạo hóa phát tắc sáng tạo diện hóa biến hóa vô tận sinh tử tiêu tan tất cả ở trong đó vay một tiếng chuẩn đề phương viên trăm mét không gian lập tức đổ sụt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đó cũng không phải nữ hoa thân là một cái hôn nguyên thất trọng tiên h cường giả tuyệt đỉnh công kích chỉ có thể lan đến gần như vậy lớn một chút diện tích vừa vặn tư ơ n g phản cùng giao thủ dư ba động một t í hủy thiên diện địa hồng h o a n g thánh nhân so sánh nữ hoa chiêu này đối t ự thân sức mạnh trường khống vĩnh viễn cũng không đạt tới dù sao đây mới là đau khổ tu luyện thực lực cho dù đến hỗn độn bên trong cũng là xưng bá một phương cường giả phốc phốc một tiếng vang nhỏ truyền vào chuẩn đề trong hai chuẩn đề chỉ cảm thấy một thân sức mạnh đều đang dần dần mất đi đường đường tiên đạo thánh nhân cuối cùng cảm nhận được một lần mùi vị của tử vong thiên truy bách luyện thánh thể giống như giấy l i ê n một cái nháy mắt đều không chịu đựng chuẩn đ ị mắt tôi sầm lại cho đến lúc này bên thai mới nhớ tới nữ hoa không bốn âm thanh trở bị thiên đạo p h ụ c sinh sẽ chậm chậm cho ta cái dao phò à. thánh nhân vẫn lạc thương thiên k h ắ p huyết vô số huyết vũ từ trên bầu trời rơi xuống hồng hoang chúng sinh đều là trong lòng một hồi bi thương gì tình huống thế nào ta tiên h đây là đâu tôn thánh nhân vẫn lạc vô số đạo thần nghiệm theo thiên cơ tìm đập vào mắt chỗ chính là mặt lạnh đứng hư không nữ hoa trước mặt mặc dù không có vật gì lại lưu lại nồng nặc tây phương canh kim chi khỉ bốn như vậy phía trước rơi xuống là ai tự nhiên không cần nói cũng biết t nữ hoa nương nương đồ thánh bốn thánh nhân phía dưới đều là du dế tại hồng hoang chúng sinh trong lòng thánh nhân đây chính là cao cao tại thượng tồn tại bây giờ c ư nhiên bị lại dễ dàng như thế đồ cùng lúc đó lão tử nguyên thủy thiên tôn còn có tiếp dẫn lập tức xuất hiện ở thành t r i ề u ca bên ngoài nhìn một màn trước mắt trong lòng ba người nhảy một cái lại là không biết nói cái gì cho phải chuẩn đề vừa chết bị che đậy thiên cơ lập tức hiện ra ở trước mặt ba người hết thể tiền căn hậu quả cũng đã sáng tỏ mẹ nó lúc nào thánh nhân giống như g a súc đồ một cái đồ một cái nữ hoa cũng quá hung tàn a có thể đồ chuẩn đề có phải hay không lời thuyết mình có thể đ ổ lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn yên lặng liếc mắt nhìn tiếp dẫn một mắt mặc dù không có nói chuyện lại đem tiếp dẫn chuẩn đề lần này mưu đồ ghi t ạ c trong lòng vào lúc này trên trời cao vạn đạo ánh sáng chín màu chậm rãi ngưng kết sau một hồi khá lâu tia sáng tắn đi lộ ra chuẩn đề thân hình bệ tan cảnh thánh thể đã khỏi hẳn chỉ có điều này lại sắc mặt tái nhuận nguyên bản hôn nguyên nhất trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi cũng rơi vào trung kỳ làm không cẩn thận sẽ trở thành loại kia chỉ có cảnh giới lại không có pháp lực nửa bước hôn nguyên nữ hoa sinh tử bên trong đi một lượn chuẩn đề khắp khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ tràn ngập oán độc nhìn xem nữ hoa chết một lần nữa sao nữ hoa cười lạnh lần nữa ngưng tụ ra một đoá thanh s ắ c đài sen trong không khí lần nữa tràn ngập vô tận tạo hóa phát tắc cợt mờ nở lao tử nguyên thủy nhau mắt kém chút không có tại chỗi ngày dựng lên cảm tình đồ thánh giống như uống nước đơn giản một bên vụng trộm ngắm nhìn một đám bậc đại thần thông cũng không bình tĩnh ta thiên nữ hoa cũng quá tàn bạo thánh nhân đồ đồ. cái k i ê u chuẩn đề cũng giá mê hoặc trụ vương sách dâm từ vũ nục nữ hoa cũng là đáng lời về sau có thể muôn ngàn lần không thể đắc tội hoa hoàng cung môn hạ a nữ nhân quả nhiên là không thể gây a một đám chuẩn thánh đại năng thần nghiệm ở trong hư không trao đổi chuẩn đề nghe xong nữ hoa tràn ngập sát khí lời nói lập tức nhịn không được giật mình một cái bốn nương liệt cũng đừng một lần nữa nếu không mình trở lại hôn nguyên nhất trọng thiên sơ kỳ lúc này trên bầu trời một đại đoàn mây đen ngưng kết vô số lôi xả tại trên mây đen xuyên tháng qua một cái cực lớn t ụ đồng xuất hiện ở bầu trời nữ hoa đô thánh đúng là hành vi người tiên thiên đạo không cho phép là lấy thiên khiển buông xuống ha ha ha thiên khiển nữ hoa ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ chuẩn đề nhìn thấy thiên khiển cười to nói c á c ba vị thánh nhân trong mắt lộ ra nét mừng đang chuẩn bị ngăn lại chuẩn đề sau đó nhận túng tiếp dẫn cũng thu hồi bước ra bước chân thánh nhân không thể nhục nếu nữ hoa tùy tiện liền có thể đổ thánh về sau mọi người tại hồng hoang còn có cái gì địa vị có thể nói trên một điểm này bốn người lợi ích lại là trang dạng ầm ầm ầm ầm cựu thiên tri thượng thiên k i ể n nữ kết nhưng nữ hoa lại ngựa đầu nhìn trời không chút hoang mang càng không có nửa điểm bỏ chạy hỗn độn ý tứ nhịa bộ này càng là chuẩn bị đối cứng thiên khiển lo lắng giống như t nữ hoa điên rồi phải không trời ạ quá hung tàn a chân trước đồ thánh chân sau cứng rắn thiên khiển chúng ta nhiều nam nhân như vậy không bằng một kẻ nữ lưu nghị luận nghị luận một cái chuẩn thánh đại n ă n g đột nhiên s ứ n g sở giống như là có hay không cảm thấy một màn này khá quen bảy trăm bảy mươi ba có việc lâu đ ợ i bậc đại thần t h ô n g cũng trở về nhớ tới ngày đó chứ thanh chứng đạo tràng cảnh không thể nào bây giờ thế nhưng là vẫn lạc một tôn thánh nhân quan hệ hồng hoang vận chuyển thiên đạo còn có thể trò đùa như thế sao suy nghĩ nhiều thánh nhân chính là thế thiên giáo hóa hồng hoang há có thể khinh、đủ. tại vô ấ n lạc. v số song không dám tin trong ánh mắt cựu thiên tri thượng thiên kiện cuối cùng ngưng tụ xong xuôi một cái quen thuộc tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống không tệ đồng dạng phối phương đồng dạng hương vị đồng dạng là không nhìn kỹ liền phát hiện không được tia chớp màu bạc bốn mẹ nó bốn sẽ không phải như thế mới là trời phạt diện b ạ o vốn có a đôn đốt mấy hơi thở sau không đợi tiếp cận nữ hoa đ ầ u ngân s á c thiên khiển ngay tại khí thế của nó s u n g kích phía dưới chậm rãi tiêu tan n chương、250. Nữ nhân này, không thể chơi vào. Chương 250, nữ nhân này, không thể chơi vào. Thiên phía trên, thanh thế thật lớn thiên khiển bao mức vạn giảm phương Đó S, cầu chêu chêu mức mua, đặt thể thể thế thật trù giảm phía bao vào. vào. v i chỉ có điều chỉ có tu vi đến trình độ nhất định mới có thể cảm nhận được gần chứa trong đó là bực nào vĩ lực tại tầm thường nhân tộc bách tính trong mắt đây chẳng qua là một hồi trống rông xuất hiện mưa d ầ m thôi chỉ là bây giờ tại vô số hồng hoang bậc đại thần thông trận mắt hốc mồm phía dưới qua loa một dạng xuống một đạo mắt thường đều kém chút không nhìn thấy ngân sắc lôi đ ỉ n h sau đó thiên k h i ể n chậm rãi tán đi bốn phản g phất phất chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng d ạ n a mẹ nó thế nhưng là thiên kiện giờ khắc này không chỉ một bậc đại thần thông trong lòng hiện ý nghĩ này hử nữ o a hử nhẹ một tiếng liếc mắt nhìn khôi phục trời sáng khí trong lần nữa đưa mắt nhìn sang vừa mới phục、sinh. sắc mặt tái n h ậ t trên thân c h u ẩ n đề tiếp dẫn bị nữ hoa ánh mắt sợ hết hồn vội vang bước ra một bước chắn c h u ẩ n đề trước mặt nữ hoa đạo hưu lần này sư đệ ta sai lầm đạo hưu có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra huynh đệ ta hai người tuyệt không hai lời tiếp dẫn lần này bị nữ hoa dọa sợ nữ nhân này đừng nói mình xem xét đạo đều không thể trêu vào a thánh nhân đều đồ đồ đã ta muốn hai người các ngươi thiếu ta một cái nhân quả nữ hoa liếc mắt nhìn tiếp dẫn cùng chủ đề suy tư phúc chốc dối ra một ngón tay nói hảo tiếp dẫn đáp ứng tiếp dẫn bộ nói chỉ sợ nữ hoa đổi ý lại mang tới đồ thành đến nội l ư ợ n i ế p ngư đồ trước tiên mạng sống lại nói cái khắc ca chỉ á c vị đạo ữ u huynh Tây ta phương hai người bận rộn, sự vụ đệ c á là một ngày nữ hoa lại là triệt để huy chấn hưng hoang báo nổi nữ nhân không thể chơi vào phát triển một đám hồng hoang bậc đại thần thông tại tâm trung nhận thức lao tử một đường sắc mặt âm trầm trở lại bắt cảnh c u n g một cái tại cùng trong điện suy tư sau nửa ngày mới đưa kim giác đồng tử gọi phân phó nói đem cái kia h i ê n viên ba yêu cho ta gọi đi vào lao ra kim giác đồng tử gặp bao xa sắc mặt khó coi không dám nhiều lời vội vàng lĩnh mệnh mà đi chẳng mấy c h ố c liền dẫn ba cái tướng mạo diễm lệ nữ tử vào tay lại là từ này một thế lao tử cũng không có lập xuống nhân giáo ngược lại tại yêu tộc lập xuống linh giáo lại thêm chi nữ hoa chưa từng vào yêu tộc là lấy bây giờ lao tử tại trong yêu tộc địa vị như trong thủ vụ yêu lượng kiếp sau đó yêu tộc không gian sinh tồn mỗi ngày giảm bớt ba cái tiểu yêu không chỗ có thể đi. Không trong h khác hơn ể làm là gì t ố n hiên viên ở t r mộ, một mới miễn môn dưới duyên danh được phương cưỡng người, chưa linh giáo cái giáo lại cơ chút cả còn tu luyện, qua lấy này thấy ngay từng không xào lao hợp, pháp là địa đệ tử, tử vị ký ba ằ n Trong g b người tu vi cao nhất tô đát kỷ cổ kim tiên tu vi vạn vạn không ngờ có một ngày nhưng phải lao tử tự mình triệu kiến lập tức có chút thất kinh lần này phong thần đại kiếp tác động đến rất rộng ta linh giáo mặc tán đang nhân tộc suy thoái bất quá vì không cứ gọi các ngươi tại trong hai tiết bởi vì lạc ta cái này làm lao sư nhưng lại không thể không cho các ngươi mưu đồ một phen lao tử hướng phía dưới ba cái tiểu yêu biểu tình trên mặt lại là lạnh lùng đến t h ờ điểm Không đệ tử tuân mệnh tô đắc kỷ không ngờ vui yêu lượng kiếp mới vừa vặn kết thúc không có nhiều năm mới lượng kiếp rốt cuộc lụy thời trong lòng phát lệnh nhưng lại không thể không tiếp nhận đạo ân đi thôi lão tử phân phó xong gật gật đầu lại là không nói thêm gì nữa tô đắc kỷ ba người đi thi lễ lúc này mới rất cung kính lui ra linh giáo vô số năm qua đều tính toán tại nhân tộc truyền đạo chỉ là một mực hiệu quả quá mức b ẽ nhỏ tất nhiên đại thương không được sao không mượn lượng kiếp cơ hội từ ta linh giáo tự tay nâng đỡ ra nhất phương vương triều chiếm giữ nhân tộc chủ vị hai mươi hai bất quá lúc này còn cần cùng nhị đệ thương nghị một phen mới là tô đắc kỷ sau khi đi lão tử lúc này mới nghỉ non một tiếng trên thực tế lão tử phái ra tô đắc kỷ căn bản không phải vì linh giáo đệ tử cân nhắc linh giáo ký danh đệ tử vô số ngay cả lão tử cũng không biết có nhiều chỉ cần tinh anh cốt cán còn lại liền xem như đều điển phong thần bảng lão tử cũng sẽ không một chút n i ễ mày ngoài chân chính mục đích lại làm mượn nhờ lượng kiếp cải thiên hoán đ ị a một tay nâng đỡ ra một cái nhân tộc vương triều nhờ vào đó để cho linh giáo tại nhân tộc đại hưng đánh cắp khí vận sinh ý đối với thanh nhân khí vận quyết định tốc độ tu luyện lại nói đế tân từ nữ hoa cung dân hương sau đó tính tình liền bắt đầu trở nên táo bạo vô thường xử lý triều chính toàn bằng tâm tình lao thần thương vinh đau khổ k h u y ê n can bất đắc dị đế tân mặc kệ ngược lại đối với thương vinh ngày càng xa lánh cùng với đổ nhưng là phí trọng vư hồn hai cái quá thần bắt đầu có thụ đế tân coi trọng bởi vì hai người giỏi về định l u ậ hiểu rõ thành ý trong lúc nhất thời càng là vận làm quan thăng liền mấy cấp hai người nhưng có sở cầu đế tân không có không theo sáu mươi sáu trận một ngày đế tân tự mình triệu phí trọng tiến cung nói chấm từ nữ hoa cung thỉnh thoảng thấy nữ hoa mỹ mạo ngày đ ê m tưởng nhớ chi rất lâu thế nhưng tam cung giai lệ cũng không một người có nữ hoa tuyệt s ắ c khanh có gì sách lấy an u ổ i liên hỏng phí nghe vậy không người thi lê nói bởi vì cái gọi là chủ lo thần đục bệ hạ tâm t h i ề n vi thần tự nhiên vì bệ hạ phân yêu bệ hạ ngày mai có thể truyền lệnh thiên hạ định hướng bốn trấn chư hầu khiến cho mỗi một trấn tuyển bị nữ chăm tên lấy mạo xương vương đình trong đó tất có tuyệt sát hảo đế tân nghe vậy cực kỳ vui mừng ái khanh l ờ i nói đang cùng trợ lý ngay kế tiếp tào triều đế tân vội vàng ban bố vương mệnh lệnh tứ đại chư hầu tất cả hiến một trăm tên h a y nữ lấy mạo xưng hậu cung ai ngờ lao thần thương vinh lần nữa ra ban phản đối một phen ngôn t ử nói đến đế tân á khẩu không trả lời được không thể làm gì khác hơn là phẩy tay áo bỏ đi cả triều văn võ thấy thế đều hai mặt nhìn nhau âm thầm vì thương vinh lo lắng không thôi từ đó sau đế tân càng thêm bỏ bê chính vụ lại là đem mỗi ngày trước kia triều đổi thành mười ngày một buổi sáng chương hai trăm năm mươi mốt tô toàn trung sử tử chương hai trăm năm mươi mốt tô toàn trung sử tử thân tám năm hạ bốn tháng chính là tám trăm chư hầu hướng thương n à y trong đó có một người chính là ký châu hầu tô hộ người này trời sinh tính nhất là cương liệt chỉ vì chưa từng tặng lễ cho phí trọng v ư u khê lại là gặp hai người ghi hận một ngày này v ư u hồn tự mình triều kiến đế tân quá lễ tham vim nói khởi bẩm bệ hạ lần trước bệ hạ muốn lệnh bốn chấn chư hầu tiến hiến mỹ nữ bất đắc dĩ bị thương dung tóc chỉ đây là bệ hạ thương cảm bách tính khó khăn quả thật mỹ đức gã nhưng bệ hạ chính là vạn thừa c h i tôn hạ có thể vô tuyệt nhan xác bạn thần gần đây biết được ký châu hầu tô hộ có một nữ tên là như kỷ cốt sát thiên tư thong dong chính tĩnh nếu có thể tùy thị bệ hạ tả hữu, nghĩ đến cũng là một mọi người ca tụng huống hồ tuyển một người chi nữ vào cung lại không kinh nhiễu bách tính chúng thần cũng sẽ không ngăn cản đế thân nghe xong cực kỳ vui mừng lập tức tuyên tô hộ lên điện nói chấm người khanh có một nữ tính tình thong rong trong cử chỉ độ chứng muốn tuyển hầu h ậ u cung từ đây khanh vì quốc uy vĩnh c h ấ n k ý châu ngồi hưởng an khang như thế nào t ô nhất đồng đi tới liền không ngừng nghe đế tân như thế nào tin mù quáng gián định hoang dâm vô độ không còn ngày xưa tài đức sáng suốt vốn trong lòng thông tin bây giờ gặp vư hồn đang đứng ở mỗi bên trong đó được nghe lại đế tân lần này ngôn n ữ nơi nào còn có thể nhẫn mãi được nhất thời tức giận k h ô nói g nghe khỏi n mặt của cái có còn mình bồ liêu yếu đối, vốn không này nào nhất định là hồn bản lộn thể thị hạ hưu, thị phi, bồ bệ liêu lễ là đuối, yếu vưu tùy độ, tả xong i tiến giật hiểu. n này Nhân, nói bệ hạ chảm x một mặt khí nhìn xem càng nhai đế tân thần thức đã bị mê hoặc đã lâu bây giờ tâm luyến sắc đẹp há lại cho tô hộ cự tuyệt nghe vậy không khỏi nói ái khanh lời ấy sai rồi liên nguyện nạp phạt kỷ làm phi quý địch thiên hạ ái khanh cớ gì cự tuyệt gặp đế tân hạ quyết định muốn nạp phạt kỷ vào cùng trong lòng tô hộ giật quá nhất thời đối với ân thương thất vọng không thôi bất giác nghiêm khắc nói v ậ hạ quên ngày xưa hạ n h ạ hổ nhân quân ái sắt đất phá vỡ xã tắc khanh đại phu ái sắt đất tuyệt diệt tông miếu sĩ、si、thứ dân ái sắt đất chiến người thần sợ thương giá hơn sáu trăm năm cơ nghiệp nhất định lương bệ hạ hôn loạn chi rồi lớn mật sao dám nói ra đại lịch c h i n ô n bên cạnh vư hồn nghe vậy không khỏi quát lớn đế thân nghe vậy cũng là g i ậ n tái mặt lập tức phân phó tùy thị quan lấy ra ngọ môn chém đầu giàn chúng tô kiến này không sợ chút nào mắng to đế tân vô đạo hôn quân đem đế tân tức bạc yên thượng đầu vự khê cũng sẽ không có mục đích gì mở miệ q u y nhủ tô hộ tính chất chỉ vốn nên vẫn chạm nhưng nếu bởi vì tuyền hầu con gái hán cho nên đắc t sợ bất lợi bệ hạ danh tiếng không bằng xá chi về nước yêu cảm giác bệ hạ ân không giết tự nhiên đem nàng này tiến công cung lấy hầu hoàng thượng đế tân nghe vậy khẽ gật đầu lại là đồng ý vư khê trí ngôn lập tức này tô hộ ra khỏi thành sớm đưa lên mỹ nhân không dùng trí hoãn t ô đem từ triều m a n g to một tiếng vô đạo hôn quân nhìn thấy bọn gia tướng sau liền đem triều đình phát sinh sự t ì n h nói ra bọn gia tướng nghe xong nhau nhau giận dữ một người trong đó lên tiếng nói đến g u ngốc vô đạo quân hầu không bằng phản g a triều ca từ một nước tô lúc này trong lòng đang giận nghe xong lời ấy lại là nói chúng tin đen trong miệng nghiêm mặt nói đại t r ư ở n g phu không thể làm không rõ sự tình liên năm mút ở trên tường viết xuống một thơ quân thần cương có bại ngũ t h ư ờ n g ký châu tô hộ vĩnh viễn không hướng thương viết xong dẫn dắt bọn ra tướng nhanh tô cự sách thơ phản sự tình chẳng mấy chốc chuyển đến đế tân trong thai lưu tân biết được sau giận dữ tức giận phía dưới lại tuyên bố muốn ngự giá thân trinh san bằng ký châu chúng thần vội vàng khuyên bảo lúc này mới thôi cuối cùng thương nghị tư bác bá hầu sùng hầu hộ cùng tây bá hầu cơ sương cùng thảo phạt tô vãn hồi ký châu thành lập tức toàn thành đề phòng phái trưởng tử tô kim chúng tiếp nhận cửa thành phòng n ự đồng thời gián ra bộ cáo thuật phong vậy ư ơ n g t h p tập phản đại đồng tội thời triệu giản tất tướng thương ác, cả c lĩnh nghỉ h u ệ n là ạ i l không có mấy ngày bác bá hầu sùng hầu hổ mang theo quá quân mười vạn đến đây c h í n h phạt ký châu thành bị mười vạn đại quân vây quanh c h ậ t như n e m thối may mắn tô hộ ngày bình thường luôn luôn chuyên cần chính sự yêu dân là lấy ký châu bách tính chẳng những không có cảm thấy khủng hoảng ngược lại nô nước tấp nập báo danh t h a g quân chuẩn bị thể sống chết thủ hộ ký châu thành chỉ là tô hộ lại là toàn bộ ngày mặt mà t mày châu cái kia phong vương mặc dù ngày càng h o a dâm nhưng mà đại thương qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt văn thần mánh tướng kỳ nhân dị sĩ cũng không phải một cái nho nhỏ ký châu thành có khả năng n a n g hàng k tôi n hộ n g c thở dài một cái phụ thân không cần lo nghĩ cái kia bắc bá đợi sùng hầu hổ bất quá là một phạm nhân tôi h hài nhi ngày mai liền thân lĩnh một quân ra khỏi thành đem giết không chừa mạnh giáp tôi toàn trung vừa chắp tay lòng tin nói tô toàn trung chính là tô hộ chi trường tử trời sinh thần lực hồi nhỏ liền gặp tiên liên ra ngoài tu hành thẳng đến ba tháng trước mới trở về vi phụ chỉ là đang nghĩ vì ta bản thân tư dục liên lụy toàn thành b á c h tính có phải hay không quá bén mình tô hộ thở dài một cái phụ thân cớ gì nói ra lời ấy chẳng lẽ để cho mọi m ộ i tiến cung đi phục thị cái kia hôn quân hay sao tô toàn trung nói nhi tử ra ngoài tu hành nhiều năm như vậy tự có thủ đoạn phụ thân hãy nhìn kỹ chính là thôi ngày mai lại thấy rõ ràng a tư hộ khoát khoát tay ra hiệu tô toàn trung lui ra hôm sau trời vừa sáng sùng hầu hổ người mặc kỳ lân giáp đầu đội kỳ lân nó trụ trên tay một cái trường mâu xuất quân ký châu thành phía trước tôi đem còn không cho ta mau mau đi ra nhận lấy cái chết sau một lát ký châu thành muôn mở tô toàn trung mang theo một đội nhân mã tử trong thành đi ra sùng hầu hổ gặp một lần đi xứ một tên tiểu tướng lập tức giận tái mặt tô hộ lao t ạ c đ ầ u ngay cả lộ diện cũng không dám sao phái cái hoàng khẩu tiểu nhi đi ra ngoài là đạo lý gì h ừ bớt nói nhiều lời ta chính là tô hộ tri tử tô toàn trung hôm nay liền muốn giết người nơi này tô toàn trung cười lạnh một tiếng dùng ngựa liền hướng sùng hầu hổ dám lại là liên thủ đoạn đều chẳng muốn ứng dụng trực tiếp bằng vào trời sinh thần lực n g h i ệ n ép x u n g hầu hổ cho dù là bắc bá đợi nhưng mà quanh năm sống mơ mơ màng màng sớm đã bị tịu i sắc móc giống thân thể chỗ nào là trời sinh thần lực tô toàn trung đối thủ giao thủ ba cái hiệp liền bị tô toàn trung đánh tay chân tất cả mềm ném đi binh khí người tới mau tới cứu ta x u n g hầu hổ quá kinh thế là g ụ c ngựa liền đi nhìn chung quanh một cái lập tức có đại tướng đến đây cứu giá lại bị tô toàn trung cho liên t r ạ bảy tám cái lập tức đem bắc bá đợi bị hù hồn cũng bị mất cũng không đói hoài tới cái khác nhìn xem tô toàn trung còn tại lĩnh quân hướng mình đánh tới vội vàng hô to rút lui Mau bỏ đi. Vạn đại quân bị hố ném rằm. cảm cảm rằm, tan quân hiểu hiểu lui chung bỏ bị binh bại đi. đại Đủ giáp, vạn vỡ ngàn Trưng Không ứng. Trưng、252. Không hiểu cảm ứng. Đủ bại lui 30 tô toàn hố khí tô l ú c n à y mới n g ừ n n g truy sát, l ã hầu binh châu trở về ký châu Thành. Xuân hầu hổ chưa tình hồn sai người thu hẹp bại quân cuối cùng phát hiện mười vạn đại quân chỉ còn lại hơn ba vạn một hồi thảm bại tất cả mọi người mặt mày ủ rột sai người nghĩ biện pháp nấu cơm a u â n hầu hổ hữu khí vô lực nói khởi bẩm quân đợi vừa rồi vừa rồi bị bãi lúc ta lương thảo trục trọng còn có hậu cần dùng nồi chén bầu bùn cũng đã ném phó tướng một mặt khó khăn nói sùng hầu hổ nghe xong ăn cơm cũng là quan khiếu lập tức cảm giác trong lòng một hồi tuyệt vọng đúng lúc này một đội nhân mã từ đâm nghiêng bên trong xuất hiện sùng hầu hổ kinh hãi trời vong ta cũng a lúc sùng hầu hổ vạn phần hoảng sợ đã thấy đối diện quân đội có người tách mọi người đi ra cưới vượt dị thú tiến lên phía trước nói ta chính là tào châu sùng hắc hổ phía trước chủ xoáy người nào tiến lên trả lời sùng hầu hổ nghe xong lập tức c ũ n g h ỉ thầm nghĩ nguyên lai là đệ đệ thời đi ra xem xét lại sửng sốt người trước mặt cho dù là đệ, đệ mình thế nhưng lại người khoác đạo bảo trên tay cầm lấy một chiếc tạo hình kỳ quái đèn đến phía trên thiêu đốt lên màu trắng bệnh ánh lửa chỉ là nhìn xem giống như là muốn đem thuấn vệ không những tạo hình thay đổi ngay cả khí chất trên người cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt đệ đệ s u n g hầu hổ phán đoán ha ha huynh trưởng tiểu đệ mấy năm trước đụng đại vận bị cao nhân thu lại môn hạ bây giờ cũng coi như là tu đạo có trở thành s u n g hầu hổ đại hỷ thực không dám giấu dếm ân sư của ta lại là so cái tia truyền ta dị thuật người lợi hại không biết bao nhiêu lần s u n g hắc h ổ khẽ cười nói trước đây một cái xa trường bánh tướng bây giờ lại ngược lại có mấy phần đáp đạo cái bộ dáng huynh trưởng có từng biết được dạy nhưng nguyên thủy thánh nhân chế i ẻ n giáo sùng hầu hổ thân là chư hầu một phương tự nhiên sẽ hiểu một chút hồng hoàng sự tình nghe vậy cả kinh k h ô n g tệ thời ta chính là cái k i a i ẻ n giáo phó giáo chủ n h â n đăng đạo nhân sùng hắc hổ đều đắc ý nói ta mặc dù nhập môn thời gian ngắn ngủi bất quá lại có lao sư ban thưởng hậu thiên linh bảo chính là phòng theo trong tay lão sư cực phẩm tiên thiên linh bảo linh bản đèn luyện chế m à thành uy lực lạ thường bình thường tiên nhân một điểm ánh lên xuống một thời ba khắc liền sẽ mệnh sáu sùng hầu hổ phấn khởi nhìn xem nhà mình huynh đệ quả thực là ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu tới a quá tốt rồi đi một chút huynh đệ Đi、vào. Hai người vào. hàn tô tô tuổi y ê n trẻ t n lập t khinh cuồng không dành thế sự cái kia sùng hắc hổ thở nhỏ phải dị nhân truyền thụ đạo thuật tô kiến như thế nhịn không được cảnh cáo trong trăm vạn quân lấy cấp thượng tướng như giỏ xét vật trong bàn tay há lại là tự cao vũ dũng liền có thể cản tô toàn trung nghe vậy h é t lớn phụ thân hà tất g i ả i người khác chi khí diện chính mình uy phong cái kia sùng h ắ t hổ có danh sư ta không có trả i như thế nào hai nhi tiến đến không đem sùng h ắ t hổ bắt giữ t u y ệ t không trở về nói xong không cần tô hộ nói chuyện liền phóng ngựa mang binh đi ra khỏi thành đã thấy bên ngoài thành mấy vạn đại quân kỳ pháp phới cái kia sùng hầu hổ mặc dù h ô m qua binh bại có thể có sùng h ầ t hổ viện binh ra nhập vào sĩ、si、khí ngược lại là cũng không suy sụp bao nhiêu lĩnh quân tướng lĩnh ngoại trừ hôn qua sùng hầu hổ lại thêm một cái tay cầm ánh đèn đạo lại là mắt cao hơn đầu không có chút nào đem tô toàn trung để ở trong mắt bộ dáng tô toàn trung mặc dù nhìn như lỗ mãng kỳ thực ngực có cầm t ú can đảm cẩn trọng con mắt nhất m u i cố ý lớn tiếng hô đạo nhân kia ngươi chính là sùng hắc h ổ cái kia sùng hắc h ổ cùng tô hộ đầu tiên là bạn cũ lần này học nghệ trở về tuy nói chuẩn bị đại chiến thân thủ hận không thể khắp thiên hạ đều biết mình một tay có thể ngại mặt mũi nguyên là chuẩn bị giả mù s a mưa chiêu hàng nhắc nhở một phen kết quả tô toàn trung một kẻ tiểu bối thế mà vô lễ như thế lập tức nổi giận thật can đảm ta với ngươi công cũng coi như là hảo hữu trí dao hôm nay không ra gặp ta à phái tới giết ta đợi ta đem bắt giữ thật tốt cùng phụ thân người giải thích cầu hoạch tươi h a i danh sư cao độ ta nhìn ngươi tu đạo tu đến trong bụng chó tô toàn trung cười lạnh một tiếng đem trên lưng không biết chất liệu hạt giống nắm thật chặt trong tay và nhà nhà nghiệt trướng ngô lễ hôm nay nếu không gọi ngươi thiên đao vặt đường nan giải mối hận trong lòng ta súng hắc hổ i ậ n tái mặt cầm trong tay đèn một tay rút kiếm đ ỗ n g nhiên một tòa phía dưới dị thú liền hướng tô toàn trung đánh tới tô toàn trung cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém đánh lựa hướng về phía trước nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh hai người dưới hông một cái là hiếm thấy dị thú một cái khác cũng là ngày đi v hai cái hô hấp sau đó song phương liền có thể thấy rõ gương mặt của đối phương súng hắc hổ cười lạnh một tiếng kia tử không biết linh bảo sắp bén một hồi để cho thật tốt nếm thử ta trong đèn u minh chi hỏa lợi hại nghĩ xong súng hắc hổ đang chuẩn bị thôi động linh bảo đâu lại cảm giác mắt tối sầm lại một cái dạng trụ vật thể ở trước mặt mình càng lúc càng lớn sau một lát một tiếng vang thật lớn súng hắc hổ bị tô toàn trung một gậy súng kích trên đầu tại chỗ rơi xuống bất tỉnh đi ừ gì cũng không phải tô toàn trung hô một ngụm súng hắc hổ đưa tay bên trong hạt giống sư tôn dậy bảo đúng đánh nhau đánh nhau cầm trên cây cột đi trực tiếp mãng là được rồi nói nhiều dài dòng cái r á m dương lên trong tay hạt giống t ô toàn t r u n g cười lạnh nói hậu phương sùng hầu hổ đang cả dành đợi chuẩn bị đệ đệ mình đại phát thần uy tình cảnh đâu không muốn hợp lại cũng chưa tới sùng hắc hổ đã bị đánh xuống dưới ngựa sùng hầu hổ trong nháy mắt trận tròn mắt cái k i a a đã nói xong tu hành trở về đâu đã nói xong người man g dị thuật đâu không phải bốn cảm tình đường đường xiển giáo phó giáo chủ liền dạy những vật này giờ khắc này sùng hầu hổ đầy trong đầu bọc n ã o lại là từ nơi sâu xa có cảm ứng đích một đệ đệ bốn giống như thế nhưng là b á i nhiên đăng tiên trưởng vị sư bằng không thì cũng không có cảnh tượng như thế này a các minh đệ theo ta g i ế t không đợi sùng hầu hổ nghĩ rõ ràng vì sao sẽ có loại cảm giác này liền nghe đối diện chuyển đến hô to một tiếng chương hai trăm năm mươi ba ứng kiếp chương hai trăm năm mươi ba ứng kiếp g i ế t ta cho ta g i ế t ta a tô toàn trung cầm sử t ử đánh ngựa xung kích sau lưng vô số đại quân hóa thành một dòng lũ lớn xông tới g i ế t sĩ khí thịnh vượng s á t khí n g ú t trời cợt mờ nở sùng hầu hổ lấy lại tinh thần xem xét hồn đều do bay phía bên mình sĩ、si、khí chính là rơi xuống như thế nào lại là đối thủ h u n g chi thân huynh đệ cũng bị nhân ra trận chiến bốn nhanh rút lui toàn quân rút lui khang cả giọng hô hét to sùng hầu hổ cũng không đói hoài tới dưới tay lập tức thúc ngựa hẹp vọt hôm qua tràng cảnh lần nữa tái diễn mấy vạn đại quân lại là một phen mây tạnh ước t r ư ờ n g bị b ã i trăm dặm sùng hầu hổ cái này mới miễn cưỡng ngừng lại chỉ là lúc bên cạnh chỉ còn lại không tới vàng người dọc theo đường đi thu hẹp bay náy hai phe thêm hai bảy linh cũng chỉ còn lại năm vàng người công thành một phương còn không có tô hộ bạo thành nhiều người đầu bốn cuối cùng không cách nào không thể làm gì khác hơn là tại ký châu thành bên ngoài năm mươi dặm xa xăm cắm trại cố thủ trong đêm phái ra người mang tin tức đi tới triều ca cầu viện sau đó tại trong danh o địa cả ngày mặt mày ủ rột mượn rượu tiêu sầu đại quân sĩ khí lại là vừa rơi xuống địa mỗi ngày đều có đào binh chạy trốn cũng không sức đánh một trận hồng hoang đông hải kim ngao đảo nhiên đăng đạo nhân cùng mười hai kim tiên t ề tụ một đường r i ê n g phần mình đằng t r ư ớ c điều á n thượng bảy mấy thứ linh quả tiên h lưỡng phẩm tụ luận đạo thật không thoải mái s ớ tại vô số năm chức mười hai kim tiên liền trong hồng hoang tìm kiếm đạo phủ diên phần mình đã truyền xuống đạo thống xiển cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đám người liền sẽ tại nguyên thủy thiên tôn giảng đạo sau đó tiểu tụ một phen chư vị sư tôn có lời lượng kiếp sắp đến lần này lượng kiếp chính là góp nhặt hai cái lượng kiếp nhân quả tác động đến rất rộng lần này luận đạo sau đó chư vị đồng môn trở về nhất định muốn đóng chặt độc phủ tinh thông hoàng đ ỉ n h bất chọc nhân quả nhiên đăng đạo nhân bưng một chén rượu lên mở miệng nói ra nhiên đăng lão sư không có nói sai lần này lượng kiếp chỉ sợ cuối cùng trình độ thảm thiết không thua năm nào lòng phượng đại kiếp a quảng thành từ sắc mặt âm ý di khái một câu đám người tuy là trước lượng kiếp vừa xuất thế bất quá long phượng đại kiếp nổi danh như vậy chuyện vẫn có người. t một bàn h thật o a a n g c hâm mộ nhiên đăng lão sư thật sớm nói đến c h u ẩ n thánh đại đạo lượng kiếp không dính vào người từ đây tiêu dao tự tại phổ biến hâm mộ liếc mắt nhìn nhiên đăng đạo nhân hoàn toàn không có phát hiện một m ư ờ i hai kim tiên tối quảng thành từ sắc mặt đen cùng đáy nổi a một mươi hai kim tiên bên trong lấy quảng thành từ cầm đầu tu vi cũng sớm đã đại la kim tiên đình phong chỉ là năm đó tranh đoạt tam hoàng c h i sư tôn vị thời điểm quảng thành tử nhiều lần thất bại chẳng được gì là lấy nhiều năm như vậy kẹt tại đại la kim tiên đình phong vẫn luôn không phải tiến thêm ngược lại phía trước lạc hậu hơn quảng thành tử tất cả mọi người tuần tự đột phá đến đại la kim tiên mười hai kim tiên lại là cuối cùng ngọc danh xứng với thực lượng kiếp tác động đến rất rộng ai cũng không biết cuối cùng sẽ mở rộng tới trình độ nào chính là c h u ẩ n thánh cũng không tốt ta nhưng đang nghe song phổ hiền thổi phồng trong lòng rất là hưởng thụ bất quá trên mặt lại là lộ ra một bộ vẻ tiết hận bất quá bần đạo cũng đã sớm là tử tại trong lượng kiếp có thể thay thế bần đạo gánh chịu không thiếu nhân quả. nhưng đang mở miệng nói ra thời khắc mấu chốt cũng có thể thay thế b ẩ n đạo nghiên k i ế p đám người nghe xong lời này đều là kinh ngạc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lần đầu nghe nói lượng kiếp còn có thể giao thế còn xin lão sư chỉ thị để chúng ta cũng mở mắt lần này ngay cả xưa nay ổn trọng nhất thái ớt chân nhân cũng kìm nén không được ép mở miệng hỏi đơn giản ta trước đây ít năm du lịch h ồ n g hoang thời điểm gặp một người ở giữa thanh niên tư chất không tệ ý nghĩ nông nổi nhất thời liền thu làm đồ đệ chuyển xuống đạo pháp ban thưởng linh bảo giữa thầy trò vốn là khí vận tương liên đợi cho lượng kiếp thời điểm chỉ cần điều động đồ đệ nhập kiếp vừa đi liền có thể gánh chịu hơn phân nửa nhân quả. thay thế ứng tiếp n h i ê n đ ă n g phải giải thích nói nhưng cái kia nhân tộc chư hầu một phương sùng hắc hổ thái ớt chân nhân nghe xong lập tức nói vận đạo tại núi cản nguyên kim quang động đã từng nghe lão sư thu một cái đồ đệ mặc dù nhập môn thời gian ngắn ngủi nhưng tiên tư bất p h ẳ m ngắn ngủi thời gian mấy năm liền chứng được thiên tiên đạo quả ý lẹn nhì ẹn đâu có đâu có phương pháp này tuy có mưu lợi hiểm nghi nhưng sóng lớn đại cát nếu là có thể tại lượng kiếp còn sống s ó t người nhất định là ta xiển giáo vị đến trụ cột vững vàng n h ư n đang khiêm tốn đáp cao mình a không hổ là nhiên đăng lão sư đám người nghe xong trong lòng lập tức chỉ là ngoài miệng lại là đi theo cùng nhau thổi phồng lên nhiên đăng đạo nhân đem nhiên đăng tên sắc mặt đỏ lên tâm tình vui vẻ đúng hôm nay chúng ta luận đạo lao sư sao không đem cái kia sùng hát sử cho đưa tới để chúng ta cũng nhìn một chút sư điện văn thù mở miệng nói ra lại là quyết tâm trở về cũng muốn thu hai cái đồ đệ thay thế mình ứng kiếp chỉ là thu hạ người gì truyền thụ đạo pháp ban thưởng bảo bối gì vẫn như cũng là không có một đầu mối bây giờ có mô bản vừa vặn gọi tới xem trong lòng mình cũng tốt có đếm vài ngày trước mới thả ta cái kia đồ nhi xuống núi lịch lãm bất quá chư vị đồng môn tất nhiên muốn gặp vậy ta đem hắn đưa tới chính là nhiên đăng k h é cười một、tiếng. nói xong đưa tay liền bắt đầu sùng hát hổ vị trí đám người nín hơi ngưng thị nhìn xem nhiên đăng một bộ trông mong đợi bộ g i à n bốn chỉ là mấy tức sau nhiên đăng biểu tình mã sáng chói nhiên đăng lão sư văn t h ủ kinh ngạc cũng xuống kiểu ý dự kiến đại la kim tiên bốn ba mặc tán đang hồng hoang không tính đ ỉ n h cấp bất quá dơ lên một cái thiên tiên hàng này dịch bốn mấy tức sau m ộ ư ơ i hai người biểu lộ sáng chói khá lắm tốn sức ca rồi bồi dưỡng một cái đồ đệ kết quả vừa xuống núi liền cho người cho bắt được thay thế ứng kiếp có thể hay không sống đến phong thần bản xuất thế làm đâu thằng n g ạ danh nhiên đăng trên mặt lập tức nhịn không được rồi tức giận vỗ bản một cái trên đầu t a m hoa nở rộ một cái biểu lộ che lấp lao giả cầm trong tay linh bản đèn từ thiên hoa bên trên nhảy xuống tới chính là nhiên đang lấy linh bản đèn chém mất ác đã đạo hưu nhờ người ta một thể không cần đa lễ cái t i ế n ác thi gật gật đầu hóa thành từng đạo quang sông thẳng đi ký châu hầu tô hộ bưng chén rượu hướng về phía dưới tay chỗ khách nhân tràn đầy ấy này nói bên cạnh ngồi một mặt chất phát hình dáng phía dưới tô toàn trung khách nhân không là người khác chính là trước kia bị tô toàn trung một c ọ c t ử đập ngất đi sùng hắc hổ lại nói tô hộ nguyên bản là cùng sùng hầu hổ cùng sùng hắc hổ có giao tình giao tình rất sâu đậm nếu không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng sẽ không rơi vào đ à o kiếm đối mặt hạ tràng lúc này sùng hắc hổ mặc dù binh bại bị bắt nhưng tô hộ cũng không có đem người xem như t ù phạm ngược lại phái người cỡ nào phục thị lại mời lên bên trong ký châu thành tốt nhất đại phu đến đây xem xét như thế qua ba lần sùng hắc hổ lúc này mới tỉnh、lại. buổi chiều nhân tài tỉnh lại buổi tối tô hộ liền thiết tiến nhiệt tình khoản đãi b ạ n cũ ngược lại để sùng hắc hổ cảm thấy có chút thẹn dù sao mình phía trước giáo huấn nhân ra nhi từ tới đối phương không những không trách tội còn nhiệt tình chiêu đ ạ i bốn huynh trưởng không bảy đừng muốn những lời này phía trước hắc hổ làm không đúng sùng hắc hổ cũng vì người thông khoái nếu không cũng sẽ không bị tô toàn trung trở tay chọc giận nghe lời này một cái nơi nào chịu theo lập tức hướng về phía bên cạnh cây cột dơ chén rượu lên một chén này hắc hổ cho huynh trưởng bội nói đi đem chén rượu trầm trọng tại trên cây cột d ậ đầu tiếp đó uống một hơi cạn sạch chủ vị bưng chén rượu tô hộ nhìn xem sùng hắc hổ nhìn lại một chút bị mẹ ra một cái rõ ràng khe cây cột tâm tình mã vụn bật bốn t h u a thiệt nhiêu a phần lớn là hướng về phía cây cột đi đây nếu là hướng về phía bốn sợ không phải ngày mai ký châu thành liền có thể khai thành tiếp nhận đầu hàng a hiền đệ ta ở đây dừng lại phút chốc tô hộ mở miệng cảnh cáo sao bảy bệ sùng hắc hổ nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó dụng lực giao động đầu góc lại cảm thấy trước mặt hình bóng xinh xắn mong không dụ xem không chân thiết choáng đầu vô cùng trong đầu cùng một đoàn bột nhau đồng dạng lập tức lại cho tự mình ngã một chén rượu cũng không để ý rượu kia vẩy ra so giao hộ còn nhiều hai người thực sự xin lỗi huynh trưởng ngu đ ệ hôm nay cơ thể khó chịu chóng đầu hoa mắt ở đây cho huynh trưởng cùng hiền chất b ồ i tội vừa dứt lời phanh một tiếng lại một cây trên cây cột bị nện ra một cái hố tô t r ầ m mặc xuống dưới bốn tiểu tử này sẽ không phải là đang giả bộ bệnh tùy thời trả thù a súng hắc hổ cũng cảm giác không đúng giống như lại sơ xuất không thể làm gì khác hơn là lần nữa rót cho mình một chén rượu lảo đảo đứng lên vương chén rượu lên đang chuẩn bị nói chuyện đâu lần này tô hộ dễ động nương liệt lấy anh mới bản gốc bản thân đại điện này hết thệ cứ như vậy mấy cây cây cột tùy tiện sửa chữa lại cũng muốn không thiếu tiền súng hắc hổ vốn là có chút trượt nghe xong lời này lúc này mới lung la lung lay ngồi xuống t hiện chất quả nhiên là hảo thủ đoạn a ta đầu này bây giờ còn cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt ngồi xuống về sau súng hắc hổ đốt răng liệt miệng nói nguyên bản cho là mình lại được danh sư học được một thân hảo bản lĩnh rời núi có thể thật tốt mà xông ra một phen sự nghiệp đâu không ngờ xuống núi đệ nhất chiến bị một tên tiểu bối thừa bài học d á m g ọ i thuốc phụ biết được ta bộ dáng này chính là lao sư căn cứ chính mình mang bên mình binh khí đúc không phải vàng không phải đồng cũng không phải thạch lại là thành công đ n cấp lao sư pháp bảo một tia u y năng mặc cho cái tia đại la thần tiên chúng bảo cũng muốn đánh lên mấy lát tô toàn trung vừa chắp tay mở miệng nói ra lại là tại trần t r ù i tú lên cơ bắp đại thể ý tứ chính là ta hạt giống này thật là lợi hại cho dù ai cào đều phải l ư ợ c gó không phải là đối thủ nhanh chóng triệt binh rời đi a nhưng lời này rơi vào sùng hắc hổ trong thai cũng không a đại la thần tiên khá lắm thật đúng là dám nói bốn sùng hắc hổ bái nhập nhiên đăng miệng phía dưới miễn cưỡng cũng coi như là nửa cái mân giáo đích truyền mặc dù mới chứng được thiên tiên đạo quả thế nhưng không phải không biết đại la kim tiên cái gì tồn tại cái khác không nói cái tia xiển giáo mười hai kim tiên không phải liền là đại la kim tiên ngươi một cái cùng ta không sai biệt lắm thiên tiên tu sĩ một dưới cây cột đi có thể đem đại la kim tiên đập đ ư ợ gõ lựa gạt quỷ đâu hiền chất thủ đoạn quỷ dị tại hạ bội phục bất quá nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên trong hồng hoang năng nhân dị sĩ nhiều không kể x i ế t đừng nói đại la kim tiên chính là tùy tiện một tôn kim tiên chúng ta cũng không phải đối thủ a súng hắc hổ lời này giống như khen thực biếm càng l à cường đ ệ vụ nào quỷ dị hai chữ ngâm chỉ có thể dẹp đi a đại la kim tiên mang đến kim tiên ngươi cũng đánh không lại thúc phụ hẳn là không tin ta bảo bối này vi năng tô toàn trung đến cùng niên thiếu khí thịnh nghe vậy lần nữa rút mình thức mời trên mặt đất trầm trọng một b á t thanh trên mặt đất lập tức gạch đá pha toái mấy cái bồ hóng tựa như khe hở trong nháy mắt tràn ra khắp nơi cửa đại điện một bên không nói gì tô hộ trong nháy mắt t r i t r o n g nháy mắt trận tròn mắt không dám tin nhìn xem bên cạnh trường tử kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài mẹ nó bại gia hải tử chúng tu cái đại điện xài hết bao nhiêu tiền a bại tướng dưới tay có gì mặt m ũ i súng hát hổ cũng bị sợ hết hồn tiếp một loại tử bây giờ còn chưa hào đâu đây nếu là lại đến còn có mệnh tại không gì hơn cái này giống một tên tiểu bối k u ấ t phục thực sự là trên mặt mang không được. tại h khoát mang ra mình chỗ phía sau thực không Những lịch, hợp, phò chủ nhiên thu h ế là láo làm này ngoài xào dứt dám dấu dếm. Những năm này ta ra ngoài du lịch, dưới cơ duyên ta giáo phò giáo mang năm môn ra rửa sau ra văn đăng cơ sư bị t ạ hạ tư chất n g u rốt thời gian mấy năm bất quá học được lao sư một thân một tay ra tay thời ta chính là hồng hoàng ít có c h u ẩ n thánh đại năng đừng nói người ta chính là tùy tiện ra tay toàn bộ ký châu thành cũng biết hóa thành phế tích sùng hát hổ sư môn thời điểm một mặt đắc ý ném đi nhiên đ ă n g không nói cái tia x u ể n giáo sĩ hai kim tiên không phải cũng là hồng hoang ít có bậc đại thần thông tô toàn trung không biết nơi nào học được bàn môn tà đạo chi pháp lại như thế nào cùng ta x u ể n giáo đại đạo so sánh vô lượng tiên tôn người nào sầu nao đồ đệ của ta không muốn dùng hát sử vừa dứt lời trong bầu trời đêm đột nhiên quang minh đại tác một tiếng nói giản mua vang lên Đợt, cầu đặt mua, chương 255. Quả nhiên là một mạch tương thừa. Chương 255, quả nhiên là một mạch tương thừa. châu thành bên ngoài nguyên bản bầu trời đ ê m yên tĩnh đột nhiên tia sáng đại tác ngoài trăm dặm gồn cỗ thôi nhìn tới tiên quang phổ chiếu trắng cảnh thanh âm giàn mua vang lên toàn bộ ký châu thành đều bắt đầu r ầ m dĩ vô số dân chúng bị giật mình tỉnh giấc đi ra khỏi cửa c h ấ n kinh đến nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng mau nhìn trên trời đó là giống như bạn bè là tiên nhân sao tiên nhân h i ể n thánh có mắt thần bách tính nhìn thấy trên trời vô lượng huyết quang bên trong tựa hồ có bóng người chân đạp tường vân từng bước xuống lập tức một chuyển mười mười chuyển trăm cũng không lâu lắm toàn bộ ký châu thành chín thành bách tính cũng bắt đầu quỷ lệ tiên nhân đến chỉ có tô hộ tay tiếp theo chút bộ đội tinh nhuệ thích hợp đứng tại trên đầu thành giật mình nhìn xem đỉnh đầu bất quá nhưng cũng là một bộ run run dày dày k i n h nghi bất định bộ dáng giữa không trung n h i ê n đang cảm giác phía dưới ký châu thành trắng cảnh trên mặt thoáng qua một tia tốt sắc bày ra tốt như vậy t h à n h thế lớn n h i ê n đang tự nhiên không phải ăn no rồi chống đỡ quyết tâm muốn phất cờ giống chống báo thù sau cái nào gọi h ư n g hoang tất cả mọi người xem tội kết quả của mình một đám con kiến liếc mắt, mắt nhìn sang ký châu thành phủ thành chủ cái tia không nên thân đồ đệ là ở chỗ này đã thương đồ đệ mình để cho mất hết mặt mũi người cũng ở đó đại điện bên trong tô hộ nghe động tính bên ngoài một mặt kinh nghi bất định liền sùng hắc hổ cũng thấy có chút không đúng đã biết lao sư tới cũng quá đúng giờ đ i ể m a phía trước bãi sư học nghệ thời điểm cũng không có bày ra đối với tự nhiên này lý bộ dáng a h i ề n chất lao sư ta chính là hồng hoang ít có c h u ẩ n thánh đại năng không bằng cùng ta tiến đến nhận cái sai ta sẽ ở một bên văn lại lao sư cũng sẽ không quá làm khó dễ n g ư ờ i sùng hắc ghế nghỉ nghĩ mở miệng đối với tô toàn trung nói bị tô toàn trung một gậy từng đánh mất xịu đi sau đó sùng hắc hổ tâm tính lại cũng không còn trước kia bành trướng càng cùng tô hộ giao tình nhiều năm cùng dưới mắt ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay sùng hắc h ổ lúc này mới có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ bảy mươi hai sùng hắc h ổ có h ả o ý tô toàn trung cũng không đánh t h u ố c phụ không cần lo ngại có lao sư ra mặt ta không có như thế nào cảm kích a uy tứ đánh tiểu nhân lớn chúng ta tiểu nhân đều cùng giải cái này lớn khiến cho như vậy dòng chống khứa chiêng làm gì lấy lớn hết nhỏ v ơ n g không xứng làm người trung nhi t h u ố c phụ ngươi nói có lý không bằng cùng ngươi t h u ố c phụ ra ngoài nhận cái sai a tô hộ không biết được c h u ẩ n thánh là bực nào y năng bất quá nhưng cũng từ thần thoại cố sự bên trong biết được đó là một đám đứng tại chúng sinh phía trên quan sát đại năng địa vị gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới pháp lực vô biên đích ký châu hầu bất quá là phổ thông nhân tộc vạn không thể t r e o vào tuyệt mệnh không cần phụ thân nhiên đ ă n g đạo nhân thử tô toàn trung nghe xong tô hộ lời nói cười lạnh một tiếng tại sao đó b o t trong tay hiện một cây nền trắng ngăn tay pháp lực nhất c h u y ể n lông ngắn không hỏa tự đốt hô hấp liền đốt cháy hầu như không còn phụ thân ở đây đợi chút ta tiến đến chiếu cố chính là tô toàn trung đốt cháy xong lông ngắn trực tiếp cầm lấy từ đi ra đại điện mười hai tô kiến hình Giáng, nơi nào chịu yên tâm nhi tử ra ngoài vội vàng đuổi kịp chỉ còn dư sùng hắc k ề n nghỉ n g h ĩ gõ nhịp cũng đứng lên chuẩn bị cùng ra ngoài cầu xin tha gì kết quả vừa đi chưa được hai b ư ớ c liền nghe phanh một thanh â m vang lên đụng đầu vào trên cây cột ngã trên mặt đất lại bị đâm đến n g ấ t đi ngoài điện ngươi chính là cái kia xiển giáo phó giáo chủ nhiên n g đạo tô toàn trung vừa ra đại điện liền lớn tiếng nói thiên tiên tu vi mặc tán không cao nhưng pháp vận chuyển ở giữa thanh â m hùng hậu đồng dạng chuyển khắp toàn thành tiểu bối sư môn không có người dạy ngươi muốn tôn trọng người sao n h ư n đăng nghe xong lập tức biểu lộ trầm xuống sắc mặt bất thiện hỏi làm sa sư môn có phải hay không dạy tất cả đều là lấy lớn hiếp nhỏ tô toàn trung lăng nhiên không sợ nắm thật chặt sử từ nói nghiền trướng d á m nhục ta xỉn giáo hôm nay ta liền để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta ác thi vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu n h i ê n đang nghe lập tức sủ l ô n g vốn là muốn khách sáo cũng không nói trong tay linh bản đèn hướng về trên không ném đi thì thấy gần như vô biên vô tận màu trắng bệnh lưu minh quỷ h ỏ a linh bản đèn bên trong tuấn ra rất nhanh liền che bầu trời đem toàn bộ ký châu thành bao phủ ở bên trong lại là ác y xông lên đầu chuẩn bị trực tiếp liền ký châu thành cùng một chỗ coi như không có gì sư tôn cứu ta đối mặt nhiên đăng một tay tô toàn trung không hề nghĩ ngợi lớn tiếng hô bây giờ cầu cứu chậm ta nhìn hồng h o a n g ai dám đắc tội ta xỉn giáo nhiên đăng n h e răng cười một tiếng vừa dứt lời nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại phanh một tiếng b a n g nhỏ từ nhiên đăng sau đầu chuyền ra một cái cây cột sẽ không khi nào xuất hiện ở nhiên đăng sau lưng trong mắt đi lòng vòng nhiên đăng trực tiếp rơi xuống từ trên không lâm rơi xuống nhìn đằng trước một mắt tô toàn trung b ì n h khí trong tay t thứ này tạo hình thế nào nhìn quen mắt như vậy đâu trơ chén h i ê n đăng lấy lớn hết nhỏ còn chuẩn bị đánh ta đồ đệ một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên không khôi phục vừa rồi xung kích thôn hướng về phía rứt xuống đất nhiên đang hô một miếng nước bọt nói nhìn thật kỹ lại là một cái một người cao thấp con thỏ chính là từ quảng hàn cung thu đến tin cầu cứu vội vàng chạy tới ngọc thỏ đồ nhi bái kiến sư tôn phía dưới t ô toàn trung nhìn thấy ngọc thỏ bông xuống vội vàng quỷ một chân trên đất đạo một bên t ô hộ i chịu đến dọa sợ mắt bốn cứ như vậy một cái c h u ẩ n thánh đại năng cứ như vậy bị nệ mất đi nhìn, xem Tô toàn trung, thấy lại ngọc nhìn lại một chút trong điện mất đi sùng hắc hổ cùng ngoài điện vừa và rơi tiền hảo quảng trường nhiên đang bốn t quả nhiên là một mạch truyền thừa a đồ nhi a ngọc t h ỏ hoạt bát từ không trung bay xuống sắp đến tô toàn trung trước mặt đồ nhi biết rõ sư tôn yên tâm ta sắp xếp người thiết tiến băng thông rộng sư tôn tô toàn trung không đợi ngọc ngư nói hết lời vội vàng mở miệng nói ra đi thôi đi thôi không cần quá phô trương lãng phí ngươi biết v ì sư tối tiết kiệm ngọc t h ỏ vô vô tô toàn trung b ả vai trên mặt một bộ biểu tình vui mừng đồ nhi liền đi an bài tô toàn trung vội vàng lĩnh mệnh mà đi tô kiến hình dáng vội vàng một đường chạy chậm tới ngoan ngoan t r u y n thánh đại năng đều bị một cây cột cho đập mất đi vậy cái này con thọ không bằng bốn trung nhi tuyệt đối không thể buông lỏng tiến trưởng nhanh để cho người ta an bài thể kiến ts cầu đặt mua chương hai trăm năm mươi sáu chúng ta rút lui chương hai trăm năm mươi sáu chúng ta rút lui châu thành bên ngoài năm mươi dặm một tòa thương quân đại doanh ở đây màn đêm buông xuống toàn bộ trong đại doanh đinh vô số đón h ỏ a xuyên tấu h qua ánh lửa yếu đất lờ mờ có thể nhìn thấy từng đội từng đội đang tại xuất mã quân sĩ chỉ là kèm thêm tuần tra quân sĩ ở bên trong toàn bộ đại doanh đều bao phụ tại một cỗ túi đầu trong không khí sĩ、si、khí rơi xuống tại trại lính trung ương trung quân đại t ư ớ n g bên trong sùng hầu hổ đang nâng một v ò rượu sinh uống ngoại trừ trên tay hũ kia dưới đất còn có năm sáu cái đã chống không bình rượu liên tiếp bại hai trận mười mấy vạn đại quân tổn binh hào tướng chỉ còn lại một nửa không đến l i ê n đệ đệ ruột thịt của mình đều bị người ta bắt sùng hầu hổ lại không sức đánh một trận chỉ có mượn rượu tiêu sầu chỉ là rượu càng uống càng càng uống càng bị khuất quân hầu quân hầu quá vui a nhưng vào lúc này một tên i tướng quân đột nhiên mở ra lều vải vào tay đại hỷ sùng hầu hổ nghe xong lời này thụy nhãn mông lung liếc mắt nhìn xông vào tướng lĩnh ta đều như vậy còn có thể có gì vui chuyện quân hầu ký châu thành bên ngoài ti như ban ngày ngoài trăm dặm có thể thấy rõ ràng tuyên bố là vì đồ đệ báo thù nhưng hai nhà sư tổ hư a ấ y tướng quân k i a m ộ t mặt hương phân nói hắc hồ sư tôn 647 đây không phải xiển giáo phó giáo chủ hồng hoang ít có c h u ẩ n thánh đại năng s u n g hầu hổ nghe lời này một cái lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng đem bình rượu ném sang một bên giấy rủa đứng lên nhanh nhanh dịu ta ra ngoài tại phó tướng thay đỡ xuống s u n g hầu hổ ra quá s ổ sách này lại trong doanh địa đa phần người cũng đã tỉnh lại cùng một chỗ nhìn xem ký châu thành định hướng sùng hầu hổ cũng không tâm tình chỉnh đốn quân kỷ lo lắng nhìn lại quả nhiên ký châu thành bên ngoài một bóng người đang tại lăng không đứng v ữ n g x u n g hầu hổ đ ạ i hỉ quá tốt rồi ta đệ sư tổ ưỡi y trận chiến này thắng x u n g hầu hổ phấn khởi nhìn xem ký châu thành bên ngoài lăng không đứng yên thân ảnh lập tức hăng hái có ai không có mặt tướng mấy cái trong quân tướng lĩnh vội vàng chạy tới quỳ một chân trên đất x u n g hầu hổ ư ẫ n g thẳng sống lưng hướng về phía bộ hạ hạ lệnh chỉ là l ờ i mới t r u y ề n mệnh lệnh của ta toàn quân chỉnh đốn sau khi trời sáng bốn một nửa lại đột nhiên nga đám người kinh ngạc một tiểu tướng ngẩu nghi ngờ hỏi quân hầu nhưng sau khi trời sáng tiến công ký châu thành sau sau đó cố thủ trợ duyên t u y thời chuẩn bị triệt binh a vừa dứt lời liền nghe được sùng hầu hổ có chút thất hồn lạc phách â m thanh đ a n g ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn các tướng lĩnh nghe xong lời này lập tức trận tròn mắt vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện sùng hầu hổ này lại một thân đều tựa như cứng lại một phen một mặt không dám tin nhìn xem ký châu thành định hướng mấy tức sau tất cả mọi người đều trận tròn mắt t mới vừa rồi còn lăng không đứng yên tiên nhân đâu vô tung bốn chỉ có sùng hầu hổ một bộ đau bộ dáng trong miệm còn nói lẩm bẩm nhưng tuyệt đối là hắc hổ sư tôn đây quả thực là một mạch tương thừa a ký châu thành bên ngoài hai mươi dặng đang có một đội nhân mã d ụ c ngựa hướng về ký châu thành quân hầu cái kia sùng hầu hổ chính là cái sắc không hồn h ạ n g người tuyệt không phải tô hộ đối thủ quân hầu công cao vọng trọng lúc này ngài tự mình vào ký châu thành nếu là chiêu hàng tô hộ miễn ở một hồi đao nhất định có thể làm cho tây bá hầu tại thiên hạ trong dân chúng danh vọng càng hơn một bậc cho dù là không thể chiêu hàng tô hộ tô hộ cũng không dám mạo thiên hạ c h i đại không đối với quân hầu bất kính tây kỳ thượng đại phu tán nghi sinh ngồi trên lưng ngựa đối với cơ sương phân tích nói ta chính là đại vương thân phong chi tây bá hầu muốn gái kia danh vọng để làm gì chỉ cần có thể vì đại vương phân yêu, vì ta quá thương làm công hiến liền không phụ cơ sương mang theo biểu tình hài lòng trả lời quân hầu cao một năm theo e ý ạ từ h liên thanh cùng vang cơ sương lại là không nói gì thêm ngược lại đưa mắt nhìn sang ký châu thành dựa theo tiên trưởng phía trước nói tới thành thang k h í đếm đã hết phượng minh kỳ sơn thiên ý hưng chu chẳng mấy chốc liền sẽ có trước mặt người khác phụ tá ta làm rút sạch thừa thắng chu nhân tổ tiên đế thưởng nguyên phi khương nguyên nhi t ử vứt bỏ tức s a u tác thương triệu năm đầu s a u tác hậu đại công lưu tỷ lệ tộc nhân từ rời đ ế tử chu thời kỳ đầu cư vương thiểm tây võ công khu vực công ty lúc chu bộ lạc thì thôi rời chỗ ở tại chân từ canh mục bộ tộc thay đổi dần vì làm nông làm chủ thành thị từ công lưu lại trải qua i ự u thế chuyển vị của công đ à n phụ vì thủ lĩnh bộ tộc lúc chu nhân chịu h ô n dục nhung xâm nhập b ứ c bách không thể di chuyển vượt qua sơn tự cùng lương sơn rời đến vị hà lưu vực kỳ sơn phía nam chi trung nguyên h á n lịch sử truy cứu tới thậm chí so thương thang còn phải xa xưa hơn bất quá thiên mệnh huyền điệu hàng sinh thương cùng hưởng quốc tại vô số năm đại thương so sánh thứ hai thực là một cái đồng dạng chư hầu chỉ có cơ xương tổ phụ một đời kia mới tính có khởi sắc cuối cùng được phong làm tây bá hầu là vị phương nam hai trăm chư hầu đứng đầu địa vị có thể xưng dưới một người trên vạn vạn người bất quá cơ x ư ơ n g cũng không cảm tâm vị trí này là lấy vẫn đối với bên ngoài triển lộ r a nhân cùng khoan hậu một mặt tăng trưởng hy vọng đối nội tăng cường luyện binh bồi dưỡng thế lực không vừa nghe nói ký châu tô hộ tạo phản cơ x ư ơ n g lập tức cảm thấy đây là một cái soát danh vọng cơ hội tốt lúc này mới vội vàng chạy đến đến nỗi thụ mệnh phạt ký châu sùng hầu hồ một kẻ bao cỏ thôi đánh thắng chỉ thấy quỷ quân hầu mau nhìn lúc cơ sương suy tư nhân chia bên cạnh tán nghi sinh đột nhiên thất thanh hô to cơ sương ngẩm đầu nhìn lên liền thấy được từ trên trời giáng xuống như đăng con người bông nhiên co rụt lại bốn hỏng. Tới chậm, ký châu thành sợ có cao nhân làm không cẩn trấn ộ thủ u y tay ế n không bốn. sợ là sẽ không dễ dàng tiếp nhận đầu hàng cơ sương thở dài một cái không cam lòng liếc mắt nhìn nơi xa ký châu thành thật tốt soát danh vọng cơ hội a bất quá nghĩ nghĩ vừa rồi tiên nhân kia khủng bố như thế khí thế đều không chống hợp lại cơ sương thôi chúng ta đi thôi đổi đầu ngựa một đoàn người s á m xịt theo thời cơ đến phương hướng trở về đ ớ s cầu đặt mua chương hai trăm năm mươi bảy vạn b ạ n không nghĩ tới chương hai trăm năm mươi bảy vạn b ạ n không nghĩ tới ở giữa sự t ì n h từ trước đến nay cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bên kia bắc bá hầu sùng hầu hổ cùng tây bá hầu cơ xương bí ngay cả cơm đều ăn không nổi nữa bên này tô hộ lại là vui đều nhanh tìm không thấy nam bắc ngoan ngoãn đây cũng là có thể miệu sắt chuẩn thánh đại năng đại nhân vật mỗ tổ búc khói xanh đều tìm không tới đây sao tốt chuyện a nhanh cho ta đem bên trong ký châu thành tốt nhất đầu bếp đều tìm nhất định phải tiên trưởng cảm thấy hài lòng nghĩ tới đây tô hộ lần nữa hạ lệnh thuộc hạ biết rõ theo một đạo mệnh lệnh hạ đạt toàn bộ ký châu thành đều vội vàng phàm là có chút dự đầu bếp đều bị triệu tập trong phủ thành chủ ký châu thành phủ khố mở rộng phàm là có thể làm đồ ăn cái gì cũng bị quất một nhiệm kỳ thành đủ loại mỹ vị đây là hồng hoang thế giới tự nhiên không phải sở huyền kiếp t r ư ớ c như vậy uống máu như mao thiên địa linh khí mặc dù từ tiên thiên thoái hóa phát triển hậu thiên bất quá còn nồng đậm một ngọn cây c ọ cọ đều mang theo chống vắng linh khí chớ đ ư n g nhắc tới chuy mấy l ờ i người cất giữ đều bị tô hộ rút liền vì để cho ngọc thọ hài lòng ba ngày sau báo quân hầu không xong phủ khấu giống tất cả có thể nấu ăn đồ vật cũng đã dùng hết một cái phủ thành chủ đầu bếp lo lắng từ bên ngoài tiến vào vì trên mặt đất quá âm thanh bẩm bảo nói đang tại tâm cảnh của ngươi vui thích tô hộ trong nháy mắt trợn tròn mắt đây cũng là mấy đời người tích lụy a nói thế nào khoảng không liền trồng bốn vị tiên trưởng kia có từng tận hứng tô hộ vội v à n g hỏi giống liền trồng a chỉ cần có thể ôm lấy dài một cây lông chân cũng đủ làm cho tại thế hưởng thụ không hết hồi bẩm quân hầu căn cứ đại công tử tiên trưởng vừa mới nếm ra điểm hứng thú đầu bếp túi đ cắn cắn giải, giải、so、lĩnh mệnh mà đi lần này toàn bộ ký châu thành hoàn toàn bị động viên vô số nguyên liệu nấu ăn bị liên tục không ngừng ngả và toàn phủ thành chủ lại ba ngày đi qua tô hộ mang theo mấy cái ký châu thành quan viên dọc theo đường đi đi phụ thành chủ t i ệ m cơm đã thấy một chỗ nổi chén bầu b ồ n trồng chất như núi trừ cái đó ra nằm n ổ t ngang hơn hai mươi cái đầu bếp cũng là bị mệt mỏi tê liệt ngã xuống một chỗ t ô đem lông mày mẹ một cái chỉ là nhìn t i ệ m cơm liền sẽ phía trước sáu ngày phát sinh gì gặp gặp qua quân hầu bốn nhìn thấy tô hộ hai mươi mấy cái mệt mỏi mệt mỏi đầu bếp lẫn nhau thay đỡ dây rủa đứng lên đối với tô hộ đi lễ đạo thọ lệ a tô đào gật gật đầu đối với trong đó một cái đầu bếp hỏi tiên trưởng người đâu t ô bắt trên mặt đã lộ ra một chút ý cười con đường cho dù là quân co nhưng mà tiên trưởng trung vi là sao không không có năm ăn đến về sau tiên trưởng cảm thấy mang thức ăn lên quá chậm trực tiếp đi phòng bếp để cho đầu bếp vừa làm vừa ăn lâm tổng quản xem xét không được để chúng ta chia ban ba việc làm những người còn lại đều đi rút sạch nghỉ ngơi đúng quân h ậ u nguyên liệu nấu ăn còn thừa không nhiều đoán chừng đến tối liền không có đầu bếp vừa mới nói xong tô hộ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại thân mẹ nó đi phòng bếp ăn bốn toàn bộ ký châu thành nguyên liệu nấu ăn cũng đã xuống lại còn chưa đủ ăn đại thiếu đâu phải chăng tiên trưởng khi nào ăn xong t ô hộ vội vàng nắm lên một cái đầu bếp hỏi đại thiếu tiên trưởng đang tại h ứ n g khởi chi ngôn lại ăn cái mười ngày tám ngày là được rồi đầu bếp kia mở miệng trả lời、Phúc. sĩ thiên tám ngày bốn ta mẹ nói liền ngày mai ăn cái gì cũng không biết đi theo phía sau mấy cái ký châu thành bên trong quan viên cũng đều trận tròn mắt bốn quân hầu đại chúng trong nhà chỉ còn lại một chút đồng dạng khẩu phần lương thực còn lại đều bị thu thập đến đây bên trên một đi không trở lại lộ lâu dài mở miệng nói ra nếu một tháng sau còn không có biện pháp thu thập lương thực chỉ sợ ký châu thành liền muốn náo thiếu lương thực、t. t ô hộ hít một hơi lanh khí lợi cũng bắt đầu đau mẹ nó kêu chuyện gì à? câu hai o tươi tốt lành một cái ký châu thành cứ như vậy cho ăn hết sạch chư vị cố thôi cố cái hà diệu kế t ô hộ nhìn quanh một vòng mấy vị đại thần mở miệng hỏi mọi người đều c h ầ m mặc không nói lại là cái kia đế tân mặc dù gần nhất ngày càng ngu ngốc bất quá dù sao thời gian ngắn ngủi càng phía trước anh minh thần võ hình tượng xâm nhập quá sâu nhân tâm là lấy thiên hạ tám trăm chư hầu mặc kệ trong lòng ý tưởng gì mặt ngoài đều là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng t ô đem một phản ngay cả xưa nay lui tới tại ký châu thành thương đội đều ít đi rất nhiều cứ thế mai xuống ký châu thành nhất định đem suy sổ xuống vô ý thức liếc mắt nhìn phong bếp phương hướng tô hộ có lòng muốn muốn cùng ngọc thọ cầu viện nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn như cũng là thôi ý nghĩ này tình cảm thứ này dùng một phần liền thiếu đi một phần thật vất vả góp nhặt một chút hương hòa tình tô hộ nhất định phải đem hắn dùng tại hải tử trên thân đến n ỗ i ký châu thành quân hầu nếu không thì chúng ta đầu hàng đi lộ lâu dài mở miệng nói ra tô hộ nước ấm ấm chưa từng nói ra miệng ý nghĩ không được cái kê hôn quân lại muốn cường nạ phụ mình làm phi ta như thế nào sẽ đáp ứng tô hộ gắt gao dừng lại sau một lát liền trực tiếp lắc đầu như tử t ô toàn trung là của mình như tử vì như tử t ô hộ nguyện ý đem hết toàn lực đi vung chồng dù là cầm ký châu thành tiền đồ đem đổi lấy hắn lao sư một chút hương hỏa tình cũng không có hai lời một dạng t ô đắc kỷ cũng là t ô hộ tình cảm chân thành nữ nhi lại như thế nào chịu hy sinh nữ nhi hạnh phúc phụ t h â n tuyệt đối không thể lại bởi vì như kỷ một người để cho ký châu thành lại cử động binh qua nhưng vào lúc này một cái thanh â m ôn nhu vang lên âm thanh giống như thanh t u y ể n thanh thúy thấm vào ruột gan một người dáng dấp tuyệt đẹp cô gái áo lam xuất hiện ở trong tiệm cơm chính là t ô hộ chi nữ t ô đắc kỷ bây giờ t ô đắc kỷ khắp khuôn mặt thanh khiết biểu lộ hướng về phía t ô hộ nhẹ nhàng túi đầu nữ nhi cảm nhận được phụ thân đối với nữ nhi yêu thương bất quá nếu là bởi vì như kỷ người làm cho cả ký châu thành hủy hoại chỉ trong chốc lát như kỷ mà có thể sống tạm cũng biết cả một đời lương tâm bất an những cái kia thủ thành tướng sĩ nhà ai bên trong không có người thân vợ con l á o tiểu phụ thân sao không suy bụng ta ra bụng người đ ớ s c ầ u đặt mua xuyên chương hai trăm năm mươi tám nghe nói chiêu ca mỹ thực càng nhiều chương hai trăm năm mươi tám nghe nói chiêu ca mỹ thực càng nhiều lộ đại phu tâu nghĩ nghĩ, m ở m i ệ n g đối với ký châu thành bên trong thượng đại phu lộ lâu dài đạo ta muốn mang theo vợ con lao tiểu vứt bỏ quan mạ đi người ra đen cuộc sống của người bình thường chỉ là còn có một cái chuyện m u ố n cầu cạnh lộ một đi không trở lại t ô hồi nghỉ nghĩ nghĩ t r ì n h trọng thích hợp lâu dài nói hai mươi hai quân hầu lộ lâu dài nghe xong lời này lập tức m ọ người đang trả lời gì lại bị t ô hồi ta biết có ý tứ gì lâu dài người ta tương giao mười mấy năm bây giờ toàn bộ chung được cơ duyên to lớn cho dù là từ bỏ tôi ra mấy đời người cơ nghiệp cũng đáng được chỉ mong ta sau khi đi có thể mở thành đầu hàng bảo toàn ta ký châu thành b á y tính n h ớ vậy t ô lạp chắp tay thật sâu thi lễ một cái phụ thân tổ tông cơ nghiệp sao có thể nhẹ vứt bỏ như kỷ nguyện vào chiêu ca bên cạnh t ô đắc kỷ năm năm ba nghe xong lời này lại là mở miệng lần nữa nói đủ ý ta đã quyết đừng muốn lắm miệng t ô hộ vung tay lên vì nữ nhi hạnh phúc dứt khoát chuẩn bị từ bỏ ký châu thành cơ nghiệp phụ thân không cần phiền thoái như vậy nhưng vào lúc này t ô kim trung một mặt vui mừng chạy tới m ộ i m ộ i không cần đi bồi cái kia h ô n q u ầ n phụ thân cũng không cần từ bỏ ký châu thành cơ nghiệp c ò n ta sư tôn đáp ứ n g ta n g u y ệ n ý đi với ta chiêu ca một chuyến đem m ộ i m ộ i chuyện xử lý tốt t ô toàn t r u n g mừng d ỡ nói tình cảm thứ này vốn là dùng một phần thiếu một phần con ta hà tất vì một chút việc nhỏ xin tiên trưởng ra tay t ô dậm nói không có việc gì sư tôn làm người rất tốt ta chỉ là đ ể đầy miệng sư tôn liền đáp ứng phía dưới tô toàn trung lại là hoàn toàn không thèm để ý nói ai cũng được tất nhiên tiên trưởng đều đáp lại cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là việc đã đến nước này tô hộ lại là không lời nào để nói phụ thân chuẩn bị khung xe a sư tôn chuẩn bị mấy ngày nay phát động tự mình đi chiêu ca thành tô toàn trung mở miệng nói ra bất quá lần này lại luận đạo tô hộ không hiểu tiên trưởng thần thông còn đ ạ i chỉ cần tùy tiện ra tay một lần đủ để chấn nhiếp cái kia hôn quân ta ký châu thành tri dụng cũng coi như là giải cần gì phải tự mình đi cái kia chiêu ca thành sư tôn nghe nói cái kia chiêu ca mỹ thực so ký châu thành còn nhiều tô toàn trung vô tội nháy mắt mấy cái đương nhiên chủ yếu vẫn là từ đối với ta vị này đồ đệ bảo vệ c h i tâm mới tự thân xuất mã tô báo ký châu thành bên ngoài liên tiếp mấy ngày thương quân đại doanh không có nửa điểm đậm tĩnh mỗi lúc trời tối đều có số lớn binh sĩ vụ n trộm chạy trốn Trêu bửa ngay cả tiên nhân hạ p h à m đều bị ký châu thành tập hợp chỉ bằng đã biết tiểu thân b ả n có thể đánh thắng sao sùng hầu hổ mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu cũng không có tâm tình đi chỉnh đốn quân kỷ đối với chiến sĩ s ù n hầu hổ cũng là bi quan chỉ mong tô có thể nhớ thương ngày xưa tình cảm hắn đích mình đệ đệ bình an thả lại liền t ố t báo quân hầu đại h ỉ à. một ngày này s u n g hầu hổ chính cùng ngày thường mượn rượu tiêu sầu đâu đột nhiên có một phó tướng một mặt vui mừng góp sổ sách ta đều như vậy còn có cái gì chí bút s u n g hầu hổ một hớp uống cạn rượu trong vò nước sau ngất đi nói không phải quân hầu nhưng thiên đại sự tình cái kia phó tướng n gây ra một lúc sau đó vợ nói thôi cái gì v i ệ c vui s u n g hầu hỏi h vừa mới ký châu thành cửa thành mở rộng một đội người mang tin tức dục ngựa đi ra tô hộ tiếp nhận đầu hàng ký châu thành không chiến xuống phó tướng phấn khởi nhìn xem uống say không còn biết gì sùng hầu hồ quân hầu chúng ta thắng thắng ha ha ha sùng hầu h u nghe xong lập tức vui sướng cùng tiếu liên lụy chuyển tin phó tướng nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ ha ha ha nghĩ tới ta sùng hầu h u anh hùng một thế bây giờ chỉ có thể ở trong mơ thắng chuyện thật đáng buồn a thật đáng buồn a bảy mươi hai phù phù phù phù phù phù phù phù phù nhìn xem thế ở trên mặt bàn tiếng ngay c h ấ n thiên sùng hầu h u phó tướng nụ cười trên mặt lập tức cứng lại không phải bốn quân hầu chúng ta là thật sự thắng a sau nửa canh giờ bốn phó tướng tốn sức a rồi làm tỉnh lại sùng hầu hồ sau đó lại phế đi thật lớn đến động này mới khiến cái sau lòng tin sự thật này bây giờ sùng hầu hổ trong quân còn lại tất cả tướng lĩnh đều tề tụ một đường từng cái minh tư khổ tưởng lấy quân hầu này lại không phải tô hộ kế dụ địch muốn dụ dỗ quân hầu đi qua hảo đối với quân hầu bất lợi một cái chính thức kẻ lỗ mang nghĩ nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói không thể quân ta liên tiếp bại sĩ khí rất xuống ngàn trượng đã không sức tái chiến tô hộ tùy tiện phái ra một chi quân mã liền có thể triệt để đem chúng ta tiêu diệt như thế nào lại vẽ vời thêm chuyện s ù n hầu hổ suy tư mấy thức tiếp đó lắc đầu nói đám người lanh mồm lanh miệng phân tích ra không thực sự là đầu hàng đến quà kỳ quặc tựa như phổ thông bắt đầu sen ti met cầm mấy chục người đầu tiếp đó đột nhiên một chút đầu hàng bình thường không tưởng nổi ha. đúng quân h ậ u nhưng vào lúc này một tên tiểu t ư ớ n g đứng lên hồi báo tiểu t ư ớ n g nghe nói đoạn thời gian t r ư ớ c có quân s ĩ tại phụ cận phát hiện tây b á hầu một đ o à người n có phải hay không cùng c á i kia tây b á hầu có liên quan bún sung hầu hô rơi vào c h ầ m tư tính toán bất kể như thế nào t ô h ộ đầu hàng cũng là c h u y ệ n tốt người tới t r u y ề n mệnh lệnh của ta s ớ mai m đại quân xuất phát đi tới ký châu thành ta lập tức viết một lá thư tay ta đưa cho tây ba hầu h n g hôm sau trời vừa sáng đại quân xuất phát ký châu thành bên ngoài một đường ra sùng hầu hổ dự kiến bốn ba thuận lợi tô b ả khai thành đầu hàng sau đó lại biểu đạt đủ loại hối hận v v sùng hầu hổ nên tiếp đầu hàng sau đó an bài đại quân quay lại sùng hầu hổ l ã n h đ ị a sùng hầu hổ tự mình dẫn tinh nhuệ áp giải tô đắc kỷ hồi chiều ca tô toàn trung thì lại lấy lo lắng làm tên xâm nhập vào tùy tùng trong đội ngũ đại quân một đường đi vội màn trời chiếu đất một ngày này ân châu gặp ân châu dịch dịch thừa đến đây nên đón liền tự ở lại sùng hầu hồ không biết trong trạm dịch trước đó không lâu lại tới một cái yêu tinh lại chính là cái tia p h ụ n mệnh đi tới chiều ca âm thầm hoác loạn chiều cương hồ yêu tô đắc k lại là thái thanh lão tử đã sớm tô hộ một nhà muốn đi ngang qua nơi đây để cho hồ yêu tô đ ắ t k ỳ sớm chuẩn bị đợi cho tô hộ người một nhà là xong cái kia thay mận đổi đạo sự t ì n h tờ s cầu đặt mua bay điểm nhắc nhở ngươi đọc sách ba chuyện cất giữ đề cử chia sẻ chương hai trăm năm mươi chín thường nga thu đồ chương hai trăm năm mươi chín thường nga thu đồ toàn bộ chung bọn người bây giờ cho dù là t ù phạm nhưng mà sùng hầu hổ làm người khó khéo biết được đế tân ham tô hộ chi nữ tư sắc một khi vào chiêu ca đế tân thật sự si mê lên tô hộ chi nữ nói không chừng hai người địa vị lập tức sẽ đến cái đảo ngược cho nên dọc theo con đường này sùng hầu hổ không dám chút nào chậm trễ đối phương dọc theo đường đi chiếu cô chú đáo ngẫu hẳn hư vấn ấm một phen ngược lại là cho tô toàn trung cho đả động một phen thúc cháu quan hệ ngược lại thân hậu ân châu dịch sùng hầu hổ càng lại án một cái nhà lớn nhất cho tô toàn trung một đoàn người cư trú ban đêm hồ yêu lặng lẽ lẻn vào đến tô đ á t kỷ chỗ ở bên ngoài chỉ thấy tô đ á t kỷ quả nhiên là dáng dấp quốc cốt sắc trên thân mang theo một cỗ khí tức trong trẻo lạnh lùng để cho người ta nhìn liền không nhịn được dâng lên một loại chinh phục dù hay thiên mệnh cảm phiền muốn trách thì trách sinh một bộ túi da tốt t hồ yêu thở dài một cái lạng yên hóa thành một đạo khói nhẹ xuất hiện ở sau lưng tô đắc kỷ tay ngọc hóa thành lợi trào vừa muốn d ơ lên liền c h ấ n kinh phát hiện khẽ động đều không động được một cái thanh lãnh chỉ bằng thái thanh láo tử cũng xứng tự xương tiên ý sao linh giáo lập giáo tại yêu tộc cớ gì nhúng tay nhân tộc sự tình thanh â m nữ nhân từ trong phòng truyền đến ai tô hộ chi nữ tô đắc kỷ nguyên bản đang lo lắng tiền đồ của mình đâu cũng không biết đế tân cái ai đột nhiên nghe được có người nói chuyện lập tức giật n à cả mình vừa quay đầu lại nhìn thấy trên tay lợi trào bộ dáng hồ yêu tức thì bị sợ hết hồn hồ yêu không ngờ lấy tu vi của mình đã vậy còn quá dễ dàng bị định trụ liền cơ hội phản kháng cũng không có lập tức chấn kinh ứa ra mồ hôi lạnh yêu nhiệt g phương nào dám tới đây làm cản nhưng vào lúc này ngoài phòng truyền tới gầm lên giận dữ lại là s ắ t vách sùng h ắ t h ổ nghe được động tính của nơi này x á c h theo thôn xông vào vừa tiến đến lại phát hiện trừ của mình m g ồ i m g ồ i bên ngoài còn có một người dáng dấp yêu thiêu nữ nhân và một cái khí chất thanh lanh nữ nhân hai người này tướng mạo yêu thiêu mang đến cho mình cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác một cái khác lại là giống như nói nhăng nói cội mảy may nhìn không thấu đồ đệ thế nào không đợi tô toàn trung nói chuyện ngoài cửa một con thỏ hoạt bắt tiến vào mới vừa vào cửa ngọc thọ liền hai mắt tỏa sáng thường nga sao ngươi lại tới đây cao cỡ nửa người con thọ lập tức hóa thành bình thường con thọ lớn nhỏ lập tức nào vào thường nga trong ngực ta không tới nữa ngươi đều phải quên về nhà thường nga vớt ven ngọc thọ nhu thuận lông tóc nói cao minh ngọc thọ nhìn xem thường nga đột nhiên kinh ngạc nói ân c h u ẩ n thánh đ ỉ n h sơn thường nga thản nhiên nói một thân tu vi tô toàn trung không phát giác ra k h á c thưởng nhưng ngọc thọ thế nào không nhìn ra trận mạnh trận yếu rõ ràng vừa mới cao minh dấu hiệu a trần thánh đình phong một bên hồ yêu nghe lời này một cái cảm thấy hồn đều bị phía dưới bay bất quá là một cái n mấy vạn cái đặt chung một chỗ cũng không còn lại chuẩn thánh đại năng thổi một mục a đúng lúc này hồ yêu đột nhiên cảm thấy có thể tiếp tục vội vàng quỵ dạp trên đất lấy lục mới linh giáo đệ tử của mình gặp qua hai vị bên trên bị tiểu yêu chính là phụng thái tình thánh nhân s ắ c lệnh đến đây hồ yêu nhanh chóng mang ra chỗ rửa của mình cũng không cần cầm thái tình tới dọa ta thiên đạo khôi lỗi thôi ta chi sư nhận mạnh và t lần lát v ề gắt lạnh lùng nhìn xem hồ yêu trên thân khí tức trong trẻo lạnh lùng loẹ lên một cái rồi biến mất thái âu tinh hồ yêu cảm giác được khí tức trong trẻo lạnh lùng trong đầu lập tức nổi lên ba chữ ma thái âm tinh bên trên thế nhưng là có hai tôn thánh nhân tồn tại a ý đồ hắc loạn nhân tộc chính là ta bỏ qua cho, nữ hoa sư bá cũng sẽ không bỏ qua n ệ t i n h phụ mệnh chưa hành động ta liền đem c h ấ n áp nơi đây ba ngàn năm có bằng lòng hay không thường nga ánh mắt băng lánh đối với hồ yêu nói thiểu yêu nguyện ý nguyện ý hồ yêu nghe xong đầu tiên là s ứ c sở bất quá tưởng tượng ba ngàn năm thời gian mặc dù dài rằng giặc bất quá có thể lưu lại tính mệnh phạm là lại đại tạo hóa thái thanh cho dù là thánh nhân lại chú định sẽ không vì đi đồng thời trở mặt hai tôn thánh nhân trấn thường n tiện tay chụt một cái pháp quyết một cỗ thái dương chi lực dâng lên Hóa tôi h hộ chi nữ tô đắc kỷ lúc này lại là nhẹ nhàng túi đầu quỷ trên mặt đất nói không cần đa lễ giám nga gật gật đầu đánh giá một phen tô đắc kỷ lại đột nhiên tâm niệm khẽ động mở miệng nói ra ta chính là thái âm tinh quảng hàn cung môn hạ thường nga có muốn bái ta làm thầy một bên tô đắc kỷ lập tức ngây ngẩn cả người vô ý thức quay đầu nhìn về phía minh trưởng tô toàn trung lại phát hiện cái sau tựa như điên vậy đối với từ chấp mắt gật đầu tô đắc kỷ nguyện ý sư phụ tại thượng chịu đ i nhi túi đầu tô đắc kỷ không hề nghĩ ngợi liền bái sư tốt lắm một hồi liền cùng ta về núi a thường nga ý nghĩ nông nổi nhất thời thu tên học trò tâm tình quả thật không tệ trên gương mặt lạnh giá nhiều hơn mấy phần ý cười mẹ mình đã bái sư tự nhiên hẳn là theo sư phụ trở về chỉ là cái kia đại thương hồn quân trụ vương mạnh trưng thu đồ nhi vào cung tô thì mình có vẻ khó xử như kỷ chỉ sợ hắn đối với ký châu thành bách tính hạ thủ lúc này mới gử một kẻ nhân tộc quân vương thôi Las Vegas nghe xong lạnh lên một tiếng cùng vi sư về núi chính là sau này ta tự nhiên sẽ cùng cái kia khổng tên nói chuyện việc này hỏi hắn một chút quản cháu trai thế mà khi dễ ta quảng hàn cung môn hạ rồi đa tạ sư tôn như kỷ nghe nói nhăng nói cội khổng tên là ai cháu trai lại là ý gì bất quá nghe thường nga trong lời nói ý tứ lại là mảy may không đem đế tân để vào mắt lúc này mới thở dài một hơi lĩnh mệnh nói đi thôi cùng vi sư trở về thái âm tính tu hành t h ư ờ nga n g đối với tô đắc kỷ nói xong liền chuẩn bị phá vỡ không gian trực tiếp rời đi sư tôn vậy ta làm sao bây giờ một bên tô toàn trung nhìn thường nga ôm ngọc thỏ bên trên lập tức nóng mắt mây mội mội mình đi theo cao nhân tam t h à n h nhưng ta linh đinh không có rơi đâu a a đúng đồ đệ suýt nữa quên mất giao phó ngọc thỏ mở miệng nói ra còn xin sư tôn chỉ thị tô toàn trung rất cung kính nói cũng không cần nhàn rỗi cho vi sư s i ê u tập nhân tộc mỹ thực mấy người vi sư lần sau rời nhà ra đi thời điểm lại tới t ì n người ba con tưởng rằng ngọc thỏ muốn truyền thụ cao minh pháp tô toàn trung trong nháy mắt trợn mắt bốn chương hai trăm sáu mươi đây không phải hố người đi chương hai trăm sáu mươi đây không phải hố người đi châu dịch tô toàn trung không dám tin ngẩng đầu nhìn mắt hiếp bị mang về sư môn phải chuyện tinh diệu công pháp tô đắc kỷ thấy lại cái kia không đứng đắn lao sư bốn không phải đồng dạng là đệ tử bốn nam đệ tử cùng nữ đệ tử khác biệt to lớn sao đi đồ đệ không có gì khác chuyện thật tốt tu hành gặp nạn liền đem ta đưa cho ngươi cứu mạng hào tay nhóm lửa là được rồi để lại một câu nói sau đó ngọc thọ liền đi theo bà ngoại nga còn có một mặt h i ể u tô đắc kỷ biến mất không thấy gì nữa không đúng đợi cho tam nữ rời đi về sau t ô toàn trung nhìn xem c h ố n g dòng ân châu dịch quả thực là cảm giác không hợp phụ thân để cho ta tới hộ tống mội mội mội vào chiêu ca giải quyết phiền phức bây giờ không có người sư t ô n cũng đi tê thường nga sư ba cái k i a khổng tên u là người phương nào thật sự có thể vài câu giải quyết cái k i a đế tân tính toán ta vẫn dẫn người trở về chuẩn bị sớm a suy tư liên tục để cho an toàn tô toàn trung vội vàng chạy tới lặng lẽ đánh thức ngủ say tùy tùng trong đêm trôi đi ân châu dịch thẳng đến ký châu thành mà đi hôm sau trời vừa sáng toàn bộ trung hiến chất thời điểm không còn sớm chúng ta nên lên đường đi sùng hầu hổ ăn cơm sáng xong lại vẫn không thấy tô toàn trung một đoàn người từ trong sân nhỏ đi ra chỉ cần gõ cửa đi vào v i ệ n tử mấy tức sau sùng hầu hổ một mặt lo lắng từ trong nội viện chuẩn đi người đâu tô toàn trung tô đã kỷ hỏng hai h o a rồi người tới đây mau đều c h ớ ăn tô toàn trung hối đây không phải hố người sao dẫn người lục soát khắp d â n châu dịch phương viên trăm dặm sau đó ngay cả một cái bóng người đều không tìm được sùng hầu hổ một mặt bi thương ngồi ở trong sân tức giận thẳng dập chân hôm qua cùng thúc cháu xứng như thế nào lệnh sớm nói đi thì đi nếu là không muốn đi chiêu ca bắt đầu cũng đừng đầu hàng a vừa nghĩ tới vài ngày trước liền đã phái người đem tin chiến thắng đưa vào c h i ề u ca bây giờ cả t r i ề u đều đang đợi cùng với mình mang theo tô đắc kỷ chiến thắng sùng hầu hổ đã cảm thấy nhức đầu vô cùng nương liệt h u người cũng không có như thế hô a đi theo sùng hầu hổ một cái phó tướng mở miệng nói ra lợi còn quân h ậ u làm sao bây giờ nếu không thì chúng ta đi cái kia ký châu thành chưa nói xong bị sùng hầu hổ ngang ngược đi cái g i á m ký châu thành đi có thể hộ đến qua người ta như thế nào nghi ngờ mời lên bay tới trở về trong sân chuyển đường này sùng hầu hổ lúc này mới k h ẽ cắn môi cầm sách ta tin trở về lãnh địa mang số lớn chân bảo tăng thêm tốc độ sớm vừa bước vào chiêu ca đi vụn trộm bãi phỏng phí trọng cản g suối hai người thuộc hạ biết rõ phó tướng vội vàng dẫn người rục ngựa rời đi con trong nội viện vẫn lờ mờ có thể nghe thấy sùng hầu hổ tiếng thở dài đây không phải hố người đi chính ở đằng kia sùng hầu hổ đau khổ ô thời điểm đông hải kim lao đảo nguyên thủy cùng gặp qua đại huynh nguyên thủy thiên tôn một thân một người ngoài đ ả o đối với cơi thanh niên trầm g i i thái thanh lão tử vừa chắc tay sau lưng mười hai kim tiên chỉnh thánh nhân phát giá nhị đệ đa lễ lao tử từ trách sinh lên sau khi xuống tới đáp lễ lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị đạo hữu nhưng đến chưa nguyên thủy thiên tôn ngướng mày ai thôi lao tử đầu đắc r a hiệu nguyên thủy thiên tôn an tâm chớ vội đại tiên đi c h â n trần l ê hương chân đạp tường vân canh dị thường mười hai đài sen diễn pháp bảo trên tu di sơn hiện bạch quang thọ cùng tiên điệu nôn vi liêu phúc kinh sóng lớn ngư há cuồng tu thành xá lợi tên thai t ứ c thanh nhàn cực lạc tây phương đại giác kim tiên như một lúc tây phương diệu pháp tổ bồ đề không sinh không diện tam, tam đi toàn bộ khí toàn bộ thần vạn vự chống vắng tự nhiên theo biến hóa đúng như bản tính nhâm vi chi cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể lịch kiếp minh tâm thái pháp sư lao tử vừa dứt lời tây phương đột nhiên kim quan g quá làm liên tiếp hai đạo ca vang lên vô lượng thần quang hiện lên đại công đức thần quang đại tịch diệt thần quang đại phổ độ thần quang đại quang minh thần quang đủ loại tây phương diệu pháp lộ ra thanh thế hùng vĩ kim lao đảo phụ cận hải vực v ô số thủy tộc sinh linh vô luận làm mở linh trí vẫn là không có mở linh trí cùng một chỗ nổi lên mặt nước làm chiều bái hình dáng chỉ là tại nguyên thủy thiên tôn không thấy được sau lưng từ hàng văn thủ phổ hiển cụ lưu tôn bốn cái mười hai kim tiên bên trong m tiêu tử nhìn trời bên cạnh vô lượng tần h quang trong mắt lại là thoáng qua một tia khó mà nhận ra hâm mộ tây phương đường đi xa xôi chúng ta huynh đệ đến chậm hai vị đạo hữu thứ lỗi sau một lát tia sáng thu liễm dị tượng tàn đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ả n h xuất hiện ở lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn trước mắt tiếp dẫn khắp khuôn mặt ý cười ánh mắt không để lại dấu vết tại từ hàng bọn bốn người thân trên xe qua nụ cười trên mặt lại là càng thêm rực rỡ ba phần không muộn chúng ta cũng là vừa tới Thánh nhân tại hồng hoang bên trong. giống như gm một dạng tồn tại muốn đi đâu còn không thể trong một ý n i ệ m c h u y ệ n lao tử đương nhiên sẽ không đem tiếp dẫn lý do coi là thật bất động sinh hàn huyên một câu thời điểm không còn sớm không bằng chúng ta bây giờ đi vào nói chuyện、Tốt. tiếp ố t t dẫn gật gật đầu bốn người cùng một chỗ vào nguyên thủy cung ngồi xuống chỗ của mình tại một tấm bên trên giường mây thủy hòa đồng tử đưa tới linh quả tiên ngưỡng sau đó nguyên thủy tiên tôn liền lui tà hữu nhìn lẫn nhau một mắt tứ thánh đồng thời ra tay liên tiếp bốn đạo tiên là đồng thời xuất hiện lại là liên thủ đem nguyên thủy cung che đậy đã cách chờ hết t h ầ truyền đạt ánh mắt không biết thái thanh đạo hữu vội vàng như thế đem huynh đệ ta hai người gọi tới không biết có chuyện gì. làm xong hết thể sau đó tiếp dẫn đạo nhân cười meo hít mắt hỏi lao tử mặt ngoài bất động thanh sắc vụ trộm lại là thầm mắng tiếp dẫn tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ lúc này đem các ngươi tìm đến còn có thể vì một cái chuyện thông cảm phúc chốc lao tử mở miệng nói lao đạo liền đi thẳng vào vấn đề mà nói chư vị chứng đạo giờ đây tuế nguyệt ung dung đi qua chúng ta tu luyện có từng thuận lợi lao tử lời nói đã nói xong nguyên thủy trong cung lập tức yên tĩnh liền đi căn kim âm đều nghe gặp ba người khác lập tức trầm mặt lại liền liên tục dẫn đạo trên mặt người nhất quán nụ cười cũng không tự mình cứng lại chương hai t r ư ơ i một lão đạo sớm đã có an bài s ư tôn ngày đó tại tử tiêu cung có mây thánh nhân đương đại thiên giảng đạo giao hoa chúng sinh nhưng bây giờ thì sao không đợi đám người lấy lại tinh thần thái thanh lão tử lần nữa nói bổ sung lần này trực tiếp một đao đâm vào lòng của mọi người và tử bên trong không tệ người ở bên ngoài xem ra không thành thánh trung vi sâu kiến thánh nhân cao cao tại thượng thiên địa vị cờ thương sinh vị tử vô lượng lượng tiếp bên trong được hưởng tiêu g i a o nhưng chỉ có lao tử bốn người bọn họ mới biết được đã biết chút qua tuổi đến cùng cái gì sinh hoạt lao tử còn tốt một chút linh giáo lập giáo tại yêu tộc bây giờ yêu tộc mặc dù sung dốc nhưng mà yêu tòa còn tại hồng hoang bắc bộ chiếm giữ mảng lớn thổ địa vô số cao thủ tinh anh vẫn còn tồn tại linh giáo chiếm giữ yêu tộc một nửa khí vận lao tử luyện cũng viễn siêu ba người khác đặt đến hôn nguyên tứ trọng sơ kỳ miễn cưỡng bước vào hôn nguyên trung kỳ nguyên thủy thiên tôn xuyển giáo nhìn như đi tinh anh con đường nhưng đến hiện tại lại ngay cả một cái chuẩn thánh đều không bồi dưỡng ra mỗi lần có việc còn muốn nhiên đăng cái này mang nghệ bái làm thầy chủ giáo xuất mã một mực tại trong h ồ n hoang có phần bị phê bình k í đáo cái gì thực lực cũng bất qu tia liền càng thảm rồi mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con càng không một người trèo lên đến bên trên nơi thanh nhã liên tục gặp thai v ạ bất ngờ dẫn đến tiếp dẫn cùng nguyên tám trăm hai mươi bắt đầu thiên tôn tu vi một dạng mới đến hôn nguyên tam trọng thiên tiếp dẫn đạo nhân sư đệ chuẩn đề đạo nhân càng là chỉ có hôn nguyên nhất trọng thiên tu vi việc nhân đức không nhường ai phát triển thánh nhân bên trong người yếu nhất ngay cả thứ hai đến ngược ghế đều xa không thể trạm thái thanh đạo hữu lời ấy ý gì n g ã phúc chốc chuẩn đề đạo nhân sắc mặt cứng nhắc nói hồng h o n g người đánh cờ quá nhiều lao tử thản như nói từ v u yêu lượt tiếp chúng ta liền nhiều lần rớt lại phía sau một đứa sau một chuẩn à là n g c ỉ có t đề lạnh mặt nói chuẩn đề đạo hữu còn không có nhìn ra được sao lao tử bình tĩnh nhìn chuẩn đề một dạng quang bên trong lạnh lùng để cho chuẩn đề trong lòng nhảy một cái đối với chúng ta khí vận cũng bằng tại tốc độ tu luyện nhưng đối với bọn hắn đâu trong chín người chỉ có nữ hoa thân có nhân tộc khí vận ta cái k i a tam đệ thông thiên yêu sư cung hai vị kia còn có quảng hàn cung hai vị kia tây c ô n luân h u minh huyết hải ngũ tràng quán bảy mươi hai đều tại tiệm tu nào có nửa điểm đi ra tranh đoạt khí vận bộ dáng hai mươi bảy bây giờ sư tôn đem tử tiêu cung số ghế chia hai nhóm tất nhiên có chúng ta sẽ không đến hàm nghĩa bằng không thì lần trước cái k i a phục hy như thế nào lại ngồi ở phía chúng ta lao tử cẩn thận thăm dò một dạng p h n ư thế nào lại ngồi ở phía chúng ta lao tử cẩn thận cùng chuẩn đề nghe xong lập tức cả kinh nhị không được nhìn nhau một dạng đúng a phía trước tại sao không có lưu ý sẽ không thái thanh đạo h ư u có ý nghĩ gì tiếp dẫn nhịn không được mở miệng hỏi một lượng tiếp sắp tới đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất thừa dị p bất ngờ chúng ta bốn người liên tại nhân tộc đi cái kia cải thiên hoán nhật sự tình đều là chúng ta tam giáo đều có thể thừa cơ tại nhân tộc truyền giáo hành đạo lao tử trầm rãi nói chữ vị lao đạo công bằng nói một câu lần này chúng ta cần thả xuống khúc mắc đồng tâm hiệp lực mới có thể cao thêm một bậc tốt tiếp dẫn n g h e xong trên mặt lần nữa lộ ra nhất quán ôn hòa ý cười chỉ là chúng ta từ chỗ nào là tử tiếp dẫn đạo hữu chờ đợi liền có thể ta đã điều động một ký danh đệ tử vào chiêu ca mê hoặc đại thương nhân hoàng làm ô huế h ắ n khí vợt chỉ cần thời cơ chín mồi u chúng ta liền có thể điều động đệ tử xuống núi nâng đỡ một nhân tộc chư hầu thế nhưng lao tử mặt không đổi sắp nói nhưng trong lòng mang theo nhàn nhạt đắc ý tiếp dẫn cùng chuẩn đề n g h e xong lập tức ngây ngẩn cả người t khá lắm cùng nhau đi a chuẩn đề khó mà nhận ra đối với tiếp dẫn gật đầu một cái hảo không hổ là thái thanh đạo hữu tiếp dẫn bội phụ tiếp dẫn khép cười một tiếng vỗ chắp tay tính toán thời gian cái k i a tô đắt k ỷ hẳn là lao tử dơ lên nền toán một cái thuận miệng nói chỉ là lời còn chưa nói hết biểu tình trên mặt lập tức cứng lại tiếp một h ơ lãnh l khí, dẫn đích liếc mắt nhìn lão tử trên mặt viết đầy hoài nghi thái thanh đạo hưu thật sự là tử lão tử ta mẹ nó bốn khuôn mặt kìm nén đến bò bừng lão tử cũng không biện xuất một câu cái này thật sự là quá quỷ dị tốt lành một người sống sờ sờ nói thế nào trôi đi chạy mất đâu ai thôi tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau tiếp đó thở dài một cái chuyện cho tới bây giờ v ầ n đạo cũng không nặng bảy mươi hai sư đệ ta phía trước đi nhân tộc tuy bị phát hiện nhưng cũng thành công hiện ra ám thủ đủ để bổ tu thái thanh đạo h ư u nhu đồ khá lắm cảm tình còn lưu lại một tay lao tử lanh tịch nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu không phải xảy ra chút nhầm lẫn cũng không biết hai người cũng đồng thời là tử vừa mới không còn nói đồng tâm hiệp l ự c sao như thế thì tốt bất quá lao tử nhưng cũng biết lúc này vô luận lúc này giả vờ mừng rỡ nói vậy liền nhìn tiếp dẫn đạo hữu một tay tốt còn có không lâu bốn người lại thương nghị một phen chi tiết ước chừng nghiên cứu ba ngày ba đêm bao phủ tại trên nguyên thủy cùng bốn đạo che chắn mới t ắ n đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề cáo t ử rời đi bốn nguyên thủy thiên tôn nhìn qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề bóng lưng rời đi nhịn không được mở miệng nói đại m i n h hai lần gặp mặt vì cái gì không đề cập tới huyền đô sư điện thánh nhân đạo quả cầu thông vân đạo càng không người đặc biệt vì huyền đô che đậy thiên cơ lao tử tự nhiên tri đạo đích một dòng chính chuyển nhân rơi xuống chỉ là liền với hai lần cùng tiếp dẫn chuẩn đệ chạm mặt đều không có đề cập chuyện này thực sự khác thường tiếp d ẫ n chuẩn đề chiếm tiện nghi không nhắc tới một lời à, vì sao lão tử cũng không qua hỏi đồ đệ mình hay để cho huyền đô ra ngoài lịch luyện một phen cũng tốt lại nói lao đạo tiền riêng nhiều năm như vậy chỉ có vào chứ không có ra cũng sắp không chịu nổi lao tử thản nhiên nói nguyên thủy thiên tôn ba t s cầu đặt mua chương hai trăm sáu mươi hai đại vương tân phi chương hai trăm sáu mươi hai đại vương tân phi tộc chiêu ca thành mặc dù đế tân t ừ nữ hoa m i ế u hương trở về liền tính cách đại biến thân tiểu nhân viễn h i n thần toàn bộ triều đình đều bị phí trọng vư khê hai người làm trò chương khí mù mịt bất quá dù sao thời gian ngắn ngủi tại tăng thêm triều đình sự tính cách bách tính q u á xa là lấy t r i ề u ca thành bên trong cũng không bao lớn biến hóa bách tính cũng thấy rất lâu chưa từng nghe đại vương chuyên cần chính sự hái dân tấn bây giờ cửa hoàng cung cả triều văn võ tề tụ văn thần lấy vương thuốc so tại cầm đầu vũ thần dùng võ thành vương hoàng phi hổ cầm đầu đều là thần sắc trang nghiêm bất quá đại đa số người vẻ mặt đều mang vô số bất mãn từng đạo ánh mắt khinh thường nhìn về phía ở giữa một cao một thấp hai cái đại thần trên thân cái kia hai cái đại thần không phải người bên ngoài chính là gần nhất đế tân để bạn bên trên sùng thần phí trọng vư hồn bây giờ hai người chẳng những không có đứng tại triều thần trong đ ngược lại vây quanh ở đế tân trước mặt đại phóng a duân định hót c h i tử đem đế tân d ô đến thoải mái cười to trong cơ thể của đế tân người phàm không thể tham dò chỗ đế tân nguyên thần bị một đoá hư hảo kim một mực khóa lại dường như ngủ say bình thường bây giờ nguyên thần hơn phân nửa đều bị nhuộm thành kim sắc chỉ có lục dương giải nguyên đầu người chỗ bị một điểm lục quang một mực bảo vệ để cho ăn mòn độ hóa kim quang khó mà tiến một nguyên thần bên ngoài một cái hình thể mập m ạ n đầu chọc mặt cười đạo nhân đang cười híp mắt nhìn xem đế tân đạo nhân này không phải người bên ngoài chính là tây phương giáo một thân truyền đệ tử di lặc không hổ là nhân tộc liền sư tôn tự mình hiện ra ám thủ trong lúc nhất thời đều khó mà triệt để độ hóa di l ạ c nhìn xem trước mặt đế tân nguyên thần nhẹ dọn g nỉ non một tiếng vô lượng thọ phật người ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ hết t h ả đều là tây phương giáo hưng nếu sau này muốn làm nhân quả có thể tự tìm ta di l ạ c chính là di l ạ c chắp tay trước ngực hướng về phía đế tân nguyên thần không người đi bán lễ đạo nói xong liền chuyên tâm điều khiển cơ thể của đế tân ha ha ha quả nhân giang sơn có thể có hôm nay thịnh sự còn chút phụ thiệt có hai vị ái khanh dạng này thần tự á ngoại giới đế tân giống như là một cái hội quân truyền tụ một câu phí trọng vư khê hai người vì thần không dám cư khoảng không toàn bộ nhờ đại vương anh minh thần võ lúc này mới có tứ hải thái bình bắt phương triều phí trọng vưu hồn vội vàng không người nói ha ha ha không nói không nói đến g h e xong lại là một hồi thoải mái cười to hôm nay chính là tô hộ chi nữ tô đ ắ t kỷ tấn công thời gian tô đ ắ t kỷ quả nhiên là có khuynh quốc khuynh thành dung mạo quả nhân gần nhất có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình nóng trông có thể sớm ngày nhìn thấy mỹ nhân kia dung mạo a đổi lại phía trước di là câu c này chỉ sợ chính là tô đ ắ t kỷ coi là thật có nữ hoa nương, nương dung mạo bất quá bây giờ liền sư tôn chuẩn đề đạo nhân đều bị nữ hoa đổ một lần di lặc này g đó giấu ở trong cơ thể của đế tân thấy rõ ràng bản thân có thể sống đến bây giờ phạm là yêu thiên c h i hạnh nơi nào còn dám đang nói bên trong nhắc đến nữ hoa đó là tự nhiên đó là tự nhiên vừa nhắc tới tô đắc kỷ phí trọng vưu hồn trên mặt ta duôn định hót nụ cười lập tức cứng cứng biểu lộ có góc nhìn nhau vài ngày trước liền tiếp nhận sùng hầu hổ phái người tiễn đưa chút mấy xe ngựa chất bảo người bên ngoài sẽ không cái kia tô đắc kỷ cái gì tình huống hai bọn họ làm sao không biết sơ chỉ là vạn, vạn không ngờ đại vương cư đối với tô đắc kỷ coi trọng như thế hai người đều là từ đối phương trong hai mắt nhìn ra ngượng nghịu khô quá một hồi chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên bảo trụ sùng hầu hổ tính mệnh ký châu hầu tô hộ trí nữ tô đã kỷ nhưng vào lúc này bên ngoài cửa cung đột nhiên t r u y ề n đến thái giám thanh âm khe thé một cỗ xe ngựa từ cửa cung vào tay bên cạnh xe ngựa chỉ có bốn cái cung đình hộ vệ còn có như t ă n g kiểm tra sùng hầu hổ ha ha ha quả nhân mỹ nhờ n ử a ả i đế tân cười lớn một tiếng trực tiếp đi xuống bậc thang đi lên xe ngựa trước mặt thần sùng hầu hổ bãi kiến q u a vương sùng hầu hổ k h ẽ run dậy nhanh chóng bị một chân trên đất nói lại la đầu cũng không dám ngẩng lên ha ha ha ái khanh đắc thắng trở về vì quả nhân, tiến hiến mỹ người có công, quả nhân gặp qua mỹ nhân sau đó nhất định phải hảo hảo mà phong t h ư ờ n g l i khanh tân sảng lãng nợ nụ cười nay lại liền giấu tại đế tân trong cơ thể di l à c ũ n g là một mặt hiếu kỳ câu hai tươi rốt cuộc là dạng gì nữ tử để cho sư tôn cố ý truyền xuống pháp chỉ phối hợp cả c h i ề u văn võ ánh mắt cũng không tự mình đầu nhập trên xe ngựa đã thấy một tấm vải màn che chắn căn bản thấy không rõ trong xe bộ dáng chỉ thấy đế tân nuốt nước miếng phiêu mảng lớn xe bí mật một giây sau một thân đều cứng lại không ra thế nào trong xe rỗng đừng nói cái gì mỹ nhân liền té ngã sợi tóc đều không trông thấy cả sành đường triều thần trắng ai ngờ rằng lại là cảnh tượng như thế này lập tức một mảnh x u n sao trên thực tế đừng nói là một đám triều thần ngay cả điều khiển đế tân di l ạ c cũng không lại là cảnh tượng này không phải sáu đã nói xong mỹ nhân đây đã nói xong phối hợp đâu chờ đã phối hợp bốn di l ạ c lâm vào trầm từ bên trong sùng hầu hổ quỳ trên mặt đất chậm chạp đợi không được đế tân ngôn ngữ một thân sắc mặt đã tái nhận giống như run r u dậy này lại toàn bộ phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi làm ướp cẩn thận ngẩng đầu nhìn một mắt đã thấy đế tân chính trực ngóc ngóc nhìn chằm chằm trống g ô n g toa xe không có nửa điểm phản ứng trong lòng rồi n a i sùng hầu hổ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhạy ra ngoài đại vương nghe thần g i ả n ả i thần sùng hầu hổ đem đầu gián tại trên mặt đất đang muốn chút đẩy trách nhiệm vì chính mình giải vây đâu lại không nghĩ lời còn chưa nói hết bị đế tân trực tiếp cắt dứt hảo một tiếng kêu giỏi giống như là một cái sấm sét giữa trời quang cả kinh trên mái hiên điệu đều bay mất ha ha ha quả nhiên là khuynh quốc khinh thành nhân gian mỹ nhân tuyệt sắc đại vương thần a sùng hầu hổ vô ý thức đáp chỉ là nói được nửa câu lập tức cảm thấy không đúng chờ đã khuynh quốc khinh thành nhân gian tuyệt sắc đây không phải bốn vô ý thức ngẩm đầu một cái sùng hầu hổ liền thấy được đế tân đang một mặt nhập ma nhìn xem trống giông toa xe thần thái bộ dáng không chút nào giống như là làm bộ sùng hầu hổ trong nháy mắt trận tròn mắt đang chuẩn bị cho sùng hầu hổ cầu tình phí trọng vư u hồn cũng trận tròn mắt cả sành đường t r i ề u thần cũng cùng theo trận tròn mắt xuyên chương hai trăm sáu mươi ba chỉ là tam sơn quan tổng binh chương hai trăm sáu mươi ba chỉ là tam sơn quan tổng binh cửa hoàng cung giờ khắp này không khí phảng phất đều ngừng trệ vô số t r i ề u thần mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem đế tân không phải bốn chúng ta thế nhưng là ở một cái thế giới sao bốn ta nhìn thế nào đều nhìn không ra xe tia trong mái hiên có cái gì đâu đám người chừng trong mắt đều đau cũng không có nhìn ra điểm vật gì mỹ nhân chậm một chút tuyệt đối đừng góp nếu là đả thường quả nhân nhưng là sẽ t ư ơ n g tâm mọi người ở đây không hiểu thời điểm đế tân lại là mặt mũi tràn đầy phấn khởi thay đỡ trong xe tô đắc kỷ xuống xe dọc theo đường đi che chở đầy đủ nhìn không ra nửa điểm sơ hở ha ha ha yên tâm đi mỹ nhân cha ngươi chuyện quả nhân sẽ không nhớ treo ở trong lòng chẳng những sẽ không truy cứu ngược lại muốn thưởng muốn trọng thưởng ha ha ha mỹ nhân thật biết nói chuyện cứ như vậy đế tân tại vô số người bảy tám linh trận mắt hốc mồm phía dưới tiếp lấy tô đắc kỷ tiến vào hoàng cung phúc chốc trong cung liền có ý chỉ chuyên g a sắc phong tô đắc kỷ vì quý phi và ở thọ tiên cung đồng thời ân xá tô hộ cả nhà tội quan phục nguyên chức không nói bởi vậy thăng quan t i ế n tước lại ban thưởng không thiếu ban thưởng lệnh sứ giả trong đêm lao tới ký châu thành khắc phí trọng vưu khê tiến cử mỹ nhân có công sùng hầu hổ tiến hiến mỹ người có công tây bá hầu khuyên đủ tô hộ có công đều là được phong thưởng ý chỉ sau khi truyền l i n ra chúng t r i ề u thần một mạnh xôn xa bốn từ tô đ á t kỷ tiến cung sau đó đế tân liền cả ngày tại thọ tiên cung trong liên tiếp hơn một tháng cũng chưa từng vào chiều sớm làm cho quần thần đoán khí trung tiên lại là bực mình chẳng dám nói ra trên thực tế bị lợi ngay cả đoán khí cũng không biết xả nước đi vung lại có không ít người trong lòng còn tại âm thầm nở tới một mặt say mê tô đắc kỷ đến cùng cái gì là a hướng phí s ử phụ đệ phí v ư u hồn còn có sùng hầu hổ ba người tề tụ hậu viện giả sơn đình nghị m ắ t chỗ trên bàn bày tràn đầy cả bàn rượu ngon món ngon nhưng ba người lại một cái động đuốc cũng không có lẽ ra tô đắc kỷ tiến công ba người xem như công thần đều hứng chịu tới phong thưởng nên cao hứng mới là nhưng ba người này lại tụ tập cùng một chỗ lại là từng cái t r a o mày kỳ quái cái kia tô đắc kỷ một tháng trước liền đã bị hắn h u n h trưởng tô toàn trung mang đi vào ta trong xe rốt cuộc là ai đâu xem như mang tô đắc kỷ tiến chiêu các người sùng hầu hộ như thế nào lại không biết tình huống bên trong l i ê n chiếc xe kia cũng là sùng hầu hộ tại lâm tiến chiêu ca phía trước sai người tìm đến liền vì bên ngoài có thể thể d i ệ n điểm kết quả bốn sống mấy chục năm sùng hầu hộ cũng chưa từng thấy qua việc này a hai vị nói có đúng hay không đại vương vì mặt mũi của mình mặt ngoài giả vờ bạn bè bộ dáng trên thực tế đang chuẩn bị tìm ta nợ bí mật nghĩ nghĩ, sùng hầu hộ có chút không ngồi yên nói hai vị đại nhân hầu hộ luôn luôn đối với hai vị quá người kính ngưỡng và phần còn xin hai vị đại nhân vạn vạn cứu ta một chút a sùng hầu hổ đứng lên đối với phí trọng vư khê vừa chắp tay quân hầu an tâm chớ vội an tâm chớ vội ngồi xuống chính là phí trọng lại là đầu lắc khu vực sùng hầu hầu ngồi xuống trước bằng vào ta đối với đại vương hiểu rõ nếu là thật sự có việc sớm tại tô đắc kỷ tiến cung sau đó liền sẽ tìm quân hầu vào c u n g bị phạt nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy một tháng trôi qua quân hầu bình an vô sự vưu khê ở một bên nói bổ sung không tệ lại nói nếu là thật sự có việc cười cũng biết đi trước báo cho ta biết huynh đệ hai người a trong cung truyền đến tin tức đại vương một tháng này đều không ra thọ sắc cung vừa vào chiêu ca đã có người đâu cái này phí trọng v u hồn đối mặt một dạng luôn, luôn cơ biến hai người cũng không biết nên nói như thế nào bầu không khí dần dần hoang vu xuống ba người riêng phần mình ngồi ở trên băng ghế đá suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái như thế về sau ký châu thành quân hầu xin dừng bước tiểu nhân p h ụ mệnh đến đây chuyển trị vạn vạn không đảm đương nổi quân hầu đưa tiễn sứ giả đi thong thả tô hộ đem một khối vàng lặng lẽ nhét đế tân sứ giả trong tay h áo sau đó lại dùng lễ tiễn ra đại điện sau đó lúc này mới quay lại vừa vào nhà liền thấy được trận mắt óc mồm tô toàn trung phụ thân ta thật sự tận mắt thấy mọi m ộ i bị sư môn trưởng bối thu làm muôn h ạ cùng một c h ỗ trở về thái âm tình a gặp tô hộ đi vào tô toàn trung một mặt ngộng bức mây vậy cái này sứ giả còn có phong thưởng tô hộ không hiểu phải xem lấy trong sân vô số ban thưởng mong giá trị liên thành cũng không giống đang làm giả a tô toàn trung cũng nghĩ không thông chuyện ra sao hẳn là sư môn trưởng bối chuyển lời t r i ề u ca nghĩ nghĩ tô toàn trung mở miệng hỏi đúng vị trưởng bối kia bảo là muốn đi tìm một cái gọi khổng tuyên muốn một cái thuyết pháp phụ thân ngài làm quan nhiều năm có từng nghe khổng tuyên chi danh khổng tuyên tô hộ n h ú n mày danh t ự này ngược lại là xa lạ nhanh đúng tam sơn quan chấn quan tổng binh mua quan bán tức gọi là khổng tuyên nghe nói kỳ nhân rất có thủ đoạn bất quá làm người đ i ệ thấp vi phụ cũng không cùng đã từng quen biết ta t ô hộ lắc đầu nói cái kia hẳn là chỉ là t r ù n g hợp cùng tên a chỉ là một kẻ tổng b i n h quan như thế nào lại ảnh hưởng đến thân chớ đừng nhắc tới cùng sư môn ta đại sơn quan hệ t ô toàn trung hoàn toàn không thèm để ý nói ba vừa dứt lời chợt cảm thấy đỉnh đầu đau xót giống như là bị người một phiến vô ý thức ô m đầu ngồi s ổ n dưới đất con ta ngươi thế nào ta cũng không biết giống như bị người một phiến cái kia dù chưa để cho t ô toàn trung tụ h thương nhưng cũng đau đến t ô toàn trung tan r ă n g liệt miệng t ô toàn trung đứng lên mang theo sử tử giật mình nhìn về phía chung q u n h bọn chuột nhắc phương nào lại dám đánh lén tôi a đại gia ba làm cản ba lớn mật ba đại ca ta sai rồi năm ba đại ca ta thật sự sai ba ba ba da da của ta ta thật sự sai ba thổ tông thổ tông đừng đánh nữa ba rốt cuộc là ai đừng để ta ba thúc bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa bốn tô toàn trung ba cảm nhận được trên đầu không còn một mấm bàn tay rơi xuống tô toàn trung lập tức xứng sở hỉ nhi bên cạnh tô hộ có chút nhìn trận tròn mắt nhìn nhi tử bị đánh lại chỉ có thể tại gấp gáp sẽ không như thế nào cho phải phụ thân cái k i a t tam sơn quan tổng binh có thể hay không thế nhưng là sư phụ ta đồng l ứ a sư môn tiền b ố i a con ta cớ gì nói ra lời ấy tô hộ một mặt không hiểu phụ thân nhìn a tô hộ cẩn thận liếc mắt nhìn chung quanh k h ô n g tuyên đại ca có đây không p h a n k một cái âm thanh nặng nề vang lên tô hộ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thì thấy con trai mình giống như là bị người đạp một cước trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh tỏa ra đại điện nơi xa lm ờ ờ còn có thể nghe được van m ả i âm thanh sư thúc sư bá ta biết sai Đợi hoàng thanh dương sơn sư tôn nếm thử cái này sư tôn cái này cũng tốt an dương quang đang ấm xuân như không nóng n ả y bên trên thanh dương sơn đều tản ra một mảnh sinh cơ bừng bừng bích đình quỳnh tiêu hai nữ tựa ở sở huyền bên cạnh thân trên tay riêng phần mình bưng một cái địa đối với sở huyền tổ c h ứ c móng một bên khác vẫn tiêu ngồi ở một người nướng đỡ phía trước tràn lật nướng đủ loại đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn ánh mắt điềm tĩnh mang theo ti t hạnh phúc thần thái nếu để cho hồng hoàng chúng sinh biết được một tôn hôn nguyên cường giả còn không biết phải kinh sợ đi bao nhiêu cái cái cầm sư tôn người hôm nay đột nhiên giật mình tỉnh giấc t i ê u đem nướng t h ị t tới đưa sở h u y ề n bên n m i ệ g bị cái sau ăn một m đến g đi hôm qua n miệng lần tâm Từ trước mở hỏi. giao rời đi cơ về sở a huyền mới đột nhiên thất tỉnh thay đổi trước kia buồn ngủ cảm đạm hôm nay đại tiện mang theo tam tiêu đi lên thanh đỉnh núi đổ nướng đất thanh sở huyền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái này tiểu đồ đệ trong hai con người thần quang lưu chuyển hình như có ngàn vạn đại đạo từng cái thoáng hiện hơi chút đối mặt quỳnh tiêu liền nhịn không được túi đầu trên mặt dâng lên hai đạo ánh nắng chiều đỏ sư tôn cái kia sư tôn một dạng khuôn mặt một dạng ánh mắt chỉ là lại cho quỳnh tiêu một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ cùng phía trước so lập tức trở nên sống động giống như là tỉnh lại nóng bỏng ánh mắt chỉ là liếc mắt nhìn để cho quỳnh tiêu cảm giác trong lòng phá t o á i trực n à trái tim p h n g phất muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng rất nhiều chuyện hiểu rồi. Tỉnh. sở huyên khẽ cười nói quỳnh cao chỉ cảm thấy đằng trước sư tôn có cựu quá biến hóa bất quá vẫn như cũng là cho mình một loại cảm giác quen thuộc sư tôn cái kia sư tôn x ấ u quá biến đều là giống nhau sư tôn bích tiêu tốt bên nào bích tiêu mở miệng nói ra một câu nói đơn giản nói ra tới lại là dấu ở đáy lòng vô số năm tiếng lòng sư tôn a sở huyên nhẹ nhàng tại bích tiêu cái chán một điểm một vệ thần quăng tràn vào bích cao cái chán cơ thể của bích tiêu lập tức cứng lại hai con ngươi cầm đoán trực giác vô số liên quan tới vận mệnh đại đạo cảm lộ đột nhiên xuất hiện ở trái tim dường như là bạn bè làm mở nhu tái h đang cấp giảng giải vận mệnh pháp tắc cái kia trong đầu giao minh âm thanh cực kỳ quen thuộc đúng là mình quen thuộc nhất sư tôn nguyên bản hơn bảy phần mười vận mệnh pháp tắc lĩnh nội trình độ như ngồi trùng trên hào tiện nối lên bảy thành ba phần bảy thành năm phần bảy thành tám phần tám thành ba phần cuối cùng trực tiếp ngừng ở chín phần kém một bước đã đột phá chín thành xem anh khí thế khổng lồ đột nhiên dâng lên thanh dương sơn linh khí sôi trào vô số nồng đậm tiên thiên linh khí quân quận hóa thành một đạo vòng xoáy linh khí vòng xoáy ở giữa chính là trong đốn ngộ bích tiêu theo vận mệnh pháp tắc lĩnh nộ g tu dưỡng đề thăng bích tiêu tu vi cũng theo đó cưới tên lửa một dạng lên cao hôn nguyên tam trọng thiên tứ trọng thiên ngũ trọng thiên cuối cùng trực tiếp ngừng ở bắt trọng thiên trực tiếp từ hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ s á t nhập vào hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ đợi cho tu vi củng cố b ă n g vào tám thành chín phần pháp tắc lĩnh nộ g trình độ còn có thể nhiều hơn nữa đề thăng cái một hai trọng thiên l ệ c h cạch một tiếng văng nhỏ nguyên bản để ở trên bản vân đạo luân bản trong nháy mắt rơi trên mặt đất hôn nguyên thập nhị trọng một bước lên trời tại trong toàn bộ hỗn độn cũng là phổ cập quan điểm chỉ là một bước đăng mấy tầng trời ạ thiên đạo phía dưới thánh nhân mặc dù cũng là sâu kiến chỉ là tu vi hôn nguyên đại la kim tiên thập trọng thiên bắt đầu đối mặt thiên đạo liền không còn là không có chút nào năng lực chống cự đánh khẳng định vẫn là đánh không lại nhưng mà đi đạo nếu là muốn đem hôn nguyên hữu kế trọng tiên trở lên hôn nguyên đại la kim tiên c h ấ n áp tại hồng hoang liền muốn làm tốt trả giá giá thật lớn chuẩn bị kém nhất nhân ra tự bạo cũng có thể vỡ nát gần phân nửa hồng hoang mà bây giờ thế mà một chỉ điểm hóa trực tiếp từ nhị trọng thiên điểm tới bắt trọng thiên không phải bằng vào tà đạo cước ép điểm hóa không thương tổn căn cơ không hủy tiền đồ đây cũng là thế giới của đại lão sao loại thủ đoạn này chính là đi đạo cũng không dám tưởng tượng nhị tỷ cao minh quỳnh tiêu mừng rỡ nhìn xem đột phá bên trong mít tiêu lập tức nhìn về phía sở huyền bất mãn tựa như t i ể u phiêu nắm kéo sở huyền cánh tay sư tôn nhà sở huyền khép cười một tiếng tại quỳnh tiêu trên đầu hơi hơi một điểm vô số vận mệnh pháp tác chi đạo lưu truyền hiện ra hiện ra đạo âm tại quỳnh tiêu não hải dâng lên xe sau một lát lại một cái vòng xoáy linh khí dâng lên quỳnh tiêu cũng trầm luân trong đốn nộ tu vi cưới tên lửa một dạng lên cao đây cũng chính là thanh dương sơn vô số năm qua kèm theo thần dị khí ngưng dịch nhiều không kể xiết bằng không thì đổi lại địa phương khác cho dù là hồng hoang ghế đầu động thiên phúc địa cũng khó có thể tiếp nhận hai tôn hôn nguyên đại la kim tiên như vậy đột phá cần phải bị ép khô linh mạch biến thành một mảnh đất hoang không thể sư tôn ngươi dạng này sẽ đem hai cái đầu làm hư lúc bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai nữ cao minh vẫn tiêu bưng một b à n linh quả cất rượu rượu non trầm rãi đi tới oán trách tựa như liếc mắt nhìn sở h u n đồ đệ của mình không sửng ái tương lai trở lấy người khác sao sở huyền nhẹ nhàng đem vân tiêu một t r ò m tóc vớt lên vân tiêu đỏ mặt túi đầu chỉ cảm thấy sở huyền hôm nay hình như có biến hóa rất lớn nếu không phải tại tâm trực giác nói cho vân tiêu đây vẫn là sư tôn chỉ sợ vân tiêu đều biết cho là sở huyền bị người giả mạo đi theo ta nhiều năm như vậy khổ cực các ngươi sở huyền nhẹ nói có thể làm bạn sư tôn bên cạnh vân tiêu chuyện hạnh phúc nhất vân tiêu thấp giọng nói cùng trời sinh tính hoạt bát bích tiêu cùng quỳnh tiêu so sánh vân tiêu từ trước đến nay không t r a n h không đ o ạ n tuyệt đại đa số thời gian đều ở một bên lẳng lặng nhìn mình hai cái mọi mọi đúng sư nương vị trí khởi sướng xung kích chỉ là tính cách quen vân tiêu lại là những năm này một mực tại yên lặng phục thị bồi bạn sở về người no rồi sẽ có chuẩn bị cho tốt mỹ thực đưa ra tới sẽ đến thân giúp chu tuyển xoa bót không tranh không đoạn làm bạn lại là dài nhất tỉnh lợi tâm tỉnh tối nay tới tìm ta ta đơn độc cho ngươi tăng cao tu vi sở huyền n h ẹ nói đ ợ ts cầu đặt mua chương hai trăm sáu mươi lăm bích tiêu nhất định phải làm thứ hai cái chương hai trăm sáu mươi lăm bích tiêu nhất định phải làm thứ hai cái a vân tiêu nghe xong sở huyền lời nói kinh hô một tiếng trong lòng nhảy một cái nhịn không được buộc lại miệng không ngôn sao sở huyền trên mặt mang một chút ý cười không có nguyện ý vân tiêu nguyện ý sau một lát sắp đem đầu chôn đến ý chí vân tiêu lúc này mới lên tiếng khó mà nhận ra âm đừng để hai cái này đâu biết sở huyền phiêu nháy mắt mấy cái sư tôn thật là xấu vân tiêu thấp giọng nói một câu trên mặt lại là không tự giác lộ ra nụ cười vô số năm làm bạn hoa nợ khoảnh khắc lại bồi thường mong muốn hôm sau trời vừa sáng vân tiêu chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại trong mắt còn sót lại lấy một chút mê man nhập ma liếc mắt nhìn bên cạnh giường như ngủ say cũng sở huyền hạnh phúc tới quá đột nhiên vân tiêu có một loại không thật cảm giác nhìn xem cái này lo lắng vô số năm tháng dung mạo v â n tiêu không khỏi ngây dại bốn lúc này v â n tiêu tu vi đã đạt đến hôn nguyên cựu trọng t i ề n lại là so bích tiêu cùng bình tiêu lên lớp mười trọng bất quá tối hôm qua trước mắt rất nhiều chuyện đột phá nhưng chính là trong đó một kiện bình thường việc nhỏ đang cười cái gì đâu đột nhiên bên hai vang lên một cái giọng ôn họa v â n tiêu kinh hô một tiếng lập tức túi đầu đầu tựa vào sở huyền trước ngực xấu hổ không nói chuyện sư tôn ta không phải là đang nằm mơ chứ sau nửa ngày vẫn tiêu giống như rồi mỗi cũng nói ngươi nói xem sở huyền ôn nhận nụ cười không đợi vân tiêu nói chuyện đâu bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân hôn loạn sư tôn cái gì tỉ tỉ thế mà thừa dịp chúng ta gặp thời đợi c h ồ n g nhà đạo huyền điện bên ngoài bích tiêu cùng bình tiêu thanh â m bất mãn vang lên a vân tiêu kinh hô một tiếng vung tay lên một cái lập tức khôi phục bình thường thời khắc bộ dáng một chỗ ngồi màu trắng q u ầ n á o thanh nhã một mạc chỉ có trên mặt lóe lên ánh nắng chiều đỏ lờ mờ nhìn ra chút đầu mối sở huyền cùng vân tiêu vừa mới ngồi ngay ngắn trên giường mây bên ngoài đột phá xong bích tiêu cùng bình tiêu liền vội ép tiến vào cái gì bích tiêu lông mày một k ê n sư tôn rõ ràng thích nhất bích tiêu. Đúng vậy a. Tỉ, tỉ thế t mà thừa dịp chúng ta đột phá đối với sư tôn hạ thủ luôn luôn thích uống bích tiêu cắn lộn quỳnh tiêu này lại cũng cùng bích tiêu đứng tại cùng một trận chiến tuyến lên án lấy sở trong khoảng thời gian này vi sư mang các ngươi đi ra ngoài trời cố d i ệ u không tốt sở huyền trên mặt mày may nhìn không ra nửa điểm có cắp giống như là đi qua thiên truy b á c h luyện khẽ cười nói à sư tôn chúng ta sắp đi ra ngoài sao bích tiêu nghe xong lời này lập tức ngây ngẩn cả người dù sao thanh dương sơn phong sơn không ngạch đạo đã bao nhiêu năm sư tôn vô luận bên ngoài rất nguy hiểm không thể đi ra ngoài sao quỳnh tiêu cũng nhịn không được mở miệm nói ra trên thực tế Cho cũng cách cùng phá hôn Quỳnh không nhưng phải nào dù dạng là la lý đột đến đến tiên bắt trọng tiên, Tiêu tồn tại nguyên giải, gì kim sở ư người xưng tôn một mặt. dạng này nguy hiểm. Nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng chỉ có một ngày là hiểm. hiểm phải đối chỉ có s huyên n g ầ g đầu nhìn đỉnh đầu dường như xuyên thấu qua đại điện xuyên thấu qua thương khung xuyên thấu qua hỗn độn trực tiếp thấy vô tận không gian ra vật gì đó chỗ không ngại chúng ta cũng đã nộp bài thi Một, ta tiêu cái hiểu cái không đầu một cảm tức ta tiêu gật thấy bích cái cái cái, chỉ cảm thấy giờ khác hiểu không giờ đầu này, sở huyền nhẹ nhàng vung tay lên một cố nhu hòa chi lực vây quanh bích tiêu quỳnh cao cũng sắp đến trên giường mây sư tôn ra ngoài phía trước phải đáp ứng ta một sự kiện tất nhiên đại tỷ trụ một thế cái tiêu bích tiêu nhất định muốn xếp tại thứ hai bích tiêu nghiêm sắc m ặ t nói sở huyền chiêu ca thành bên ngoài tống gia trang lấy tống làm tên tống gia trang hoạt động đại đa số người nhà tự nhiên là họ tống trong đó từ lấy đại tài chủ tống dị nhân nổi danh nhất gia tài bạc triệu không nói tại chiêu ca thành còn có không ít sản nghiệp càng làm người hơn nhạc thiện hảo thi tại tống gia tràng chu vây cũng coi như là có chút danh tiếng b ấ trong quá tại t tống trang ít ngoại、like、dòng họ, cũng không họ tống. Trong cũng không ngoại dòng cũng không gia lai họ, họ đó nội danh nhất trước đây vừa gọi khương tử nha quái nhân chính là tống dị nhân kết bái huynh đệ kỳ nhân rất thích câu cá lại luôn dùng lưỡi câu thẳng thả câu không treo m ổ i câu chuyện mới mẹ vừa chuyển ra đi lập tức đưa tới vô số miệng cười thoạt đầu không ít người tất cả cho là khương tử nha là vì nổi danh tại khô tên câu dự lại không nghĩ một câu câu được hơn năm mươi năm trước đây phải vai hùng thanh niên đã biến thành lao cha lào ông trước đây cởi nạo khương tử nha người cũng đều bị khương tử nha tươi sống nhiệt chết bây giờ khương tử nha tám mươi mấy tuổi vẫn mỗi ngày tiến đến t r i ê u ca thành bên ngoài một chỗ bên bờ sông câu cá cho mình lên một cái nhã h ả o phi năng cư sĩ chỉ là ngoại trừ khương tử nha lại không người kêu lên cũng phải tử nha đ ạ i thuốc lại đi câu cá à. tử h nha ra ra cái gì là hôm qua câu lên bao nhiêu con cá lớn a tử h nha bà bá trong nhà nổ gà mái canh buổi tối ăn canh a một ngày này như ngày thường khương tử nha cầm cần câu ngư tiền mấy người tất cả thả câu dụng cụ ra tống r a trang dọc theo đường đi có phải hay không có cùng thế hệ hậu bối cùng chào hỏi đích là cụ mở miệng t r ê chọc đích là cụ quan tâm ân cần thăm hỏi mấy chục năm hương thân hương lý khương tử nha cũng không hướng trong lòng đi dọc theo đường đi vui tươi hớn hở đáp lời như thế trực tiếp ra tống r a trang lại đi bảy tám dặm đi lên một đầu không ra thế nào bờ sông nhỏ đã thấy nơi đây rừng cây d ầ m d ạ m phong cảnh thú lệ quả thực là một chỗ tốt nhất chỗ khương tử nha đi lên một khối mải ánh sáng xem xét thường xuyên có người ngồi ở phía trên tảng đá bên cạnh thuần thục rút đồ đi câu cần câu l ư ớ i câu lại là l ư ớ i câu thẳng không dưới mồi trực tiếp ném vào trong nước tiếp đó liền bắt đầu không cần phải thẳng đến mặt trời lên cao vào lúc giữa trưa không thu hoạch được gì khương tử nha cũng không để ý dù sao vô số năm cũng chờ đến đây cũng không kém cho tới c h ư a lại trực tiếp lấy ra từ trong nhà đem lương khô g i a sắt nước sông cứ như vậy bắt đầu ăn đến cùng còn muốn câu được khi nào a nhưng vào lúc này khương tử nha công trong rừng một cái thanh âm trầm thấp vang lên ta có thể cảm giác được trên người ngươi lượn lờ một c ô dáng vẻ g i à n mua tuổi thọ của ngươi bước vào cuối cùng chương hai trăm sáu mươi sáu cái nào trời còn chưa có điểm cổ quái sự t ì n h câu đặt mua tiếng sột soạt tiếng sột soạt tiếng sột soạt sau lưng khương tử nha rừng cây rậm rạp bắt đầu đung đưa dường như có đồ vật gì đang ở bên trong đi xuyên đ ồ n g dạng cả kinh không thiếu lâm bên trong chim nhỏ thất kinh bay đi một cái bóng đen từ trong rừng cây đi ra lại là một cái cao ba mét ở dưới báo đen móng n u ố t s ắ c bén phát đ ạ t gân b ắ c thịt lại thêm có thể miệng nói tiếng người không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi chỉ báo đen lực sát thương chỉ là khương tử nha lại giống như là sớm đã thành thói quen ngồi ở trên tảng đá không n ú c n í c h lao bằng hưu ngươi đã đến trong mắt hơi h í p khương tử nha trên khuôn mặt dàn mua lộ ra một chút ý cười khương tử nha đi với ta tầm tiên vấn đạo à, thế giới này có tiên nhân tồn tại học trường sinh bất lao b ả n sự liền có thể không cần chết báo đen túi lầu xuống l ặ n g lặng nhìn khương tử nha chỉ là trong ánh mắt cũng không chứa nửa điểm lệ khí không được thân công báo ta c h í không ở chỗ này đi thôi khương tử nha thở dài một cái nhẹ nhàng sờ lên báo đen đầu ta khương tử nha cả đ ờ i này thà bị thẳng bên trong l ấ y không muốn khúc bên trong cầu câu cá câu được cả một đời nói không chừng thật sự sẽ ở cuối cùng mấy năm này thành công câu đi lên một con cá đâu thân ừ ta công báo ta khương tử nha may mắn cũng thật cao hơn g có thể nhận biết thân công báo lại là gầm nhẹ một tiếng lặng yên bay đầu lại người này vì cái gì cứng nhắc như vậy chỉ cần đi với ta tầm tin hỏi đợi cho tương lai trường sinh bất lao sau đó không phải có bo lớn thời gian câu cá thân a t u vi c công báo bất mãn hử nhẹ một tiếng ba thân công báo tiếng nói vừa ra khương tử nha đặt ở trên tảng đá cần câu đột nhiên trầm xuống phát ra một tiếng văng nhỏ t h ư ơ n g tử nha nhanh chóng leo đến trên tảng đá ví sức đem lưới câu kéo đã thấy lơi ư câu phía trên treo cũng không phải thức ăn thủy sản ngược lại là một tấm màu vàng sáng vải vóc tiên diễm xinh đẹp phía trên mang theo hoa không biết tên văn nhìn cực kỳ dễ nhìn xem đi ta nói không sai chứ khương tử nha thuần thục đem màu vàng vải vóc c u ố n thành một bó bỏ vào trong giọ cá thân công báo im lặng nhìn xem một màn này thứ này câu được có thể có hơn hai mươi năm a từ hơn hai mươi năm trước khương tử nha một người trung niên thời điểm mỗi ngày thả câu liền đều có thể câu được như thế một khối màu vàng vải vóc mỗi ngày như thế chưa bao giờ có biến hóa thân công báo cũng từng nghiên cứu qua vải vóc lại không có nhìn ra manh mối gì chỉ thử ra thủy hòa bất x â m đa búa khó phá chỉ là kỳ diện tích quá mức nhỏ hẹp cũng nghĩ không ra quá tốt tác dụng càng là khó gặp nửa điểm điểm thần dị là lấy dần giả thân công báo cũng đã quen muốn dù sao hồng hoang đi ngày nào còn không có điểm cổ cổ quái quái sự tình xảy ra thân công báo thường xuyên cảm thấy một cái yêu tộc cùng khương tử nha cái nhân tộc có tốt như vậy quan hệ một kiện cổ quái sự tình giống khương tử nha thật sự không muốn đi với ta tầm tiên vấn đạo sao thân công báo cuối cùng nhìn chằm chằm khương tử nha tựa hồ muốn người lão hữu này vững vàng ghi ở trong lòng đồng dạng đi thôi lão hoà kế ta biết thiên phú siêu phà tâm tư nhạy bén chỉ là những thứ này nằm vì bồi t i ế p ta mới một mực trốn đông trốn tây tại t r i ề u ca thành bên ngoài ta một mực tại liên lụy khương tử nha cũng biết khả năng này cùng cái này mấy chục năm lão hữu một lần cuối cùng gặp mặt không khỏi lần nữa sờ lên thân công báo màu đen ra lông chờ đắc đạo thành tiên trở lại dạy ta không phải cũng một dạng ta sẽ một mực ở nơi này chờ khương tử nha trên mặt mang hoàn toàn như trước đây mà nụ cười hự ngoan cố không thay đổi thân công báo ngầm đầu dường như bị bầu trời thái dương lắc con mắt đồng dạng khoe mắt có chút ướt át lão già này cần phải thật tốt còn sống chờ ta sau khi thành tiên trở về truyền thụ cho người bạn sự a để lại một câu nói thân công báo quay người rời đi một lần nữa biến mất ở trong rừng cây rậm rạp khương tử nha kinh ngạc nhìn sớm đã khôi phục lại bình tĩnh rừng cây viết mặt trời lặn sắc trời gần hoàng hôn lúc này mới hồi phục tinh thần lại t h ở dài một cái hôm nay lại là cũng lại không có câu cá tâm tình thu thập một chút cần t r ụ cầm lấy chỉ chứa lấy màu vàng sáng vải vóc sọc á khương tử nha từ từ hướng về tống gia trang đi đến chờ đi đến tống gia trang sau đó thái dương ở trên đường chân trời chỉ còn lại có non nửa trên bầu trời hiện lên vô số xinh đẹp dáng triều từ nhà trở về a khương ba bá tới nhà ăn cơm a tử nha ra, ra ngươi hôm nay câu được c á sao dọc theo đường đi không yên lòng cùng tống gia trang các hương thân câu được câu không hàn huyền khương tử nha hướng về một tòa đơn sơ trong viện đi đến ba gian không lớn gạch một phòng phía trên còn có thể nhìn thấy rất nhiều tu tu bổ bổ vết tích một gian trong đó chủ nhân cư trú một gian nuôi nuốt da cầm còn có một gian dùng làm cất vào kho gạch một bên ngoài là một khối dùng hàng rào vây tiểu viện bên trong có ba bốn con gà mái đang tại túi đầu kiếm ăn nhìn ra được đó cũng không phải một cái cỡ nào sung túc gia đình thậm chí còn có chút nghèo khó nương tử ta trở về bên ngoài viện khương tử nha là lớn Đợt, ngày hôm qua trương hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra bị phong lại hơn nửa ngày bất quá vì thế đã giải mở chỗ bình luận chuyện còn có ta đổi phong cách bốn nói thật nhìn bạn đọc cảm xúc mới viết đầy nữ dù sao gần nhất phong thanh rất c ă n g ta tiếp tục dựa theo nguyên bản mạch suy nghĩ đi với ta